Chương 1: Trong hũ có đột tiên. Vũ Châu giới, Vũ Châu. Một cái như bị vơ vét qua cũ nát trong đọ phủ, rốt cục đã luyện thành. Lâm Tiêu theo lò luyện khí bên trong gấp ra thành phẩm pháp khí, không kịp chờ đợi đem thần thức dõ vào trong đó. Cái gặp bên ngoài xem chỉ có lớn chừng bàn tay bình ngọc, thần thức dõ vào trong đó lại có 10 mẫu phương viên, nắp đấm trên luyện vào dương kim, tinh tiết, nguyệt ngân hóa thành nhật nguyệt tinh thần đẫy hũ luyện vào Khôn Linh ngọc cùng mộng thổ tinh hoa, hóa thành một mảnh đại địa. Lâm Tiêu vận vẹo nắp đấm, đồng thời rót vào pháp lực phát quyết, nguyên bản chất ngọc thân hũ hóa thành băng đá. Nguyên bản không gian biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái 10 trượng phương viên không gian, bên trong không có vật gì, nhưng là tường không gian trên nhưng lại có phù văn tấm chế hiện lên. Nhìn qua về sau, Lâm Tiêu lại lần nữa vận mẹo năng ấm, lại đổi một loại pháp quyết. Trong vũ không gian lại lần nữa thu nhỏ, chỉ có 3 trượng phương viên, phía trên có tinh văn đánh trăng, bằng đá thân hũ cũng thay đổi thành gỗ chất. Cuối cùng lại nhất chuyển năng ấm, thân hũ biến thành vết dị loang lổ đồng sắt chất, trong đó không gian trở nên cùng thân hũ lớn nhỏ nhất trí. Lần đầu tiên 10 mẫu phương viên là càn khôn âm dương hộ chân thực hình dạng, đằng sau tam trọng tất cả đều là nguy trang. Mặc dù ba tầng đều là nguy trang, nhưng lại cũng đều có dị dụng. Ba trưởng vương viên chính là pháp bảo có thể dùng đến thu nhiếp yêu ma, tiến vào bên trong cấm chế khởi động, không cần một thời ba khắc, liền muốn hóa thành một bãi linh dịch, có thể dùng đến đổ vào linh thực. Ba trưởng vương viên chính là cái linh khí có thể tiếp dẫn tinh huy ánh trăng, cũng nhật tinh cùng một chỗ điều hòa thành tam quang linh thủy. Cuối cùng cùng với thân vũ đồng dạng lớn nhỏ là cái pháp khí, có thể đem phổ thông nước chuyển hóa thành mang một ít linh khí linh thủy. Mỗi một tầng ngụy trang pháp khí nhận lớn tổn hại, bên trong tầng tiếp theo ngụy trang liền sẽ lập tức khởi động cấm chế ngộ nhiên chuyển tống. Còn có một bước cuối cùng. Lâm Tiêu đem trong Hỗ Thiên Địa đổi về ban đầu tên là trong Hỗ Giới 10 m ô không gian. Sau đó Lâm Tiêu lấy ra một cái thu nhỏ trạch viện đem nhà nhỏ viện đầu nhập trong hũ. Tiểu viện cùng bình ngọc cấm chế cấu kết hòa làm một thể. Lại đem bên người lò luyện khí cũng thu lấy tiến vào trong hũ. Càn Khôn Nhật Nguyệt hồn là công thành, cuối cùng còn cần ta để hoàn thành nút bước cuối cùng. Lấy ra để ở một bên truyền âm phủ, Lâm Tiêu truyền ra một cái truyền âm. Trong hũ tiên truyền thuyết cũng lan rộng ra ngoài sao? Đã hoàn thành. Sau đó Lâm Tiêu lại lấy ra mấy cái khác truyền âm phủ hỏi vấn đề giống như trước, cuối cùng hỏi một cái không thể làm trung chim khách thần. Từ nơi đó biết được hoàn toàn chính xác có trong hũ tiên truyền luôn tại lưu truyền. Xác định về sau Lâm Tiêu đem tất cả truyền âm phủ tiêu hủy. 300 năm, chung quy là không cam tâm đi một bước kia a." Cảm thán một câu về sau, Lâm Tiêu lấy ra một cái bình nhỏ rót vào bên trong miệng. Sau đó thôi động pháp lực, nhục thân từng khúc sụp đổ thành linh quang. Số độ nhục thân cùng kim đan cùng một chỗ hóa thành một đạo quang hoa theo hồ khẩu chui vào trong vũ giới. Càn khôn nhật mượn hồ thân vũ cũng phát ra một đạo quang hoa. Lít nha lít nhít cấm chế tại thân vũ trên chợt lóe lên, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Sớm đã bị truyền chống không luyện khí thất bên trong chỉ còn lại có một cái cũ nát đồng sắt bầu rượu. Trước kia uống vào thần tinh cũng theo Lâm Tiêu tiến vào bắt đầu phát sinh biến hóa biến thành một đạo mộc bạc thần tính. Xong rồi, gặp thần tính tạo ra Lâm Tiêu không kìm được vui mừng. Không ổn công ta chủ tính mấy chục năm. Đây là thần tính luyện thành. Khí đạo tích lũy trên thần đạo thể hiện, cứ thế mà luyện ra một đạo thần tính, một tôn thần vị. Không hổ là ta, luyện khí đại sư, Tiêu Văn Tử. Không, từ nay về sau, hẳn là luyện khí tông sư Tiêu Văn Tử, khí tiên đạo tổ Tiêu Văn Tử. Bởi vì Lâm Tiêu đem tự mình luyện thành một cái pháp khí, cũng coi là mở ra pháp khí tu tiên chi đạo. Thần tính tác dụng dưới, Lâm Tiêu thần hồn theo trong kim đan thoát ra. Nguyên bản kim đan cùng trong vũ nhật tinh dung hợp, hóa thành một vòng mặt trời treo ở trong vũ giới, bốn. Lâm Tiêu là 300 năm trước xuyên qua đến cái thế giới này. Mới đầu phát hiện cái thế giới này có tiên thần có yêu quái, Lâm Tiêu là thập phần hưng phấn. Nghĩ đến có thể phùng hương ngự phong giữa thiên địa, không sợ nhật nguyệt đem phao sắc. Kết quả đi vào tu hành mới chậm rãi phát hiện, cái thế giới này là thần đạo trị thế ăn ở, các ngành các nghề cũng có thần chỉ. Liên liên trong thôn giếng nước bên trong có lẽ cũng oa lấy Tỉnh Long Vương. Ven đường 32 cục gạch dựng thành có lẽ chính là một cái con đế thần điện thờ. Chớ nói chi là mỗi cái thôn cũng có một cái thổ địa, hai cái tuần thú. Có chút lớn thôn còn có tự mình ngày đem du thần bị sai tạo lại. Ma tu tiên giả, nhập môn cần đăng ký, tiến cảnh cần đăng ký, dù là thành tiên, cuối cùng cũng là phi thăng tiến vào thần đạo tiên giới. Lấy về phần tu tiên giả mặc dù tu tiên đạo, nhưng học chính là thần đạo. Không tự do, không tiêu dao, đây là tiên sao. Cho dù thành tiên, không có thỏa nguyên hạn chế, vẫn như cũ chịu lấy ngũ suy tập thần, hai kiếp ma luyện. Cho nên cái thế giới này tiên, cần phải vào thần đạo tu hoạch khí vận quốc đức, đến tránh thai thị kiếp. Nhân loại là có cực hạn, tiên thần là có hạn chế. Cho nên Lâm Tiêu không là người, cũng không thành tiên thần. Mà là đem tự mình luyện thành pháp khí Hiện nay Lâm Tiêu Kỳ thật chính là một cái nằm trong tay một tòa tiểu đạo tiên. Tu luyện điệu tiên nói pháp bảo khí linh, thân vị cùng kim đan đều là trẻ lớp. Lâm Tiêu tiên đạo không tu, thần đạo cũng không tu. Bất quá cái thế giới này căn bản không có khí tu chi đạo, địa tiên chi đạo. Lâm Tiêu tu chính là một cái tân sinh cùng cái thế giới này dòng chính đạo lộ khác biệt nói. Cho nên Lâm Tiêu nhất định phải xem chừng xem chừng lại xem chừng. Húng chi hiện tại mới sinh điệu tiên khí đạo còn có thiếu hụt. Càn khôn vũ là có thể bị người luyện hóa, trong vũ động thiên cũng là có thể bị cựu châu thế giới thôn vệ. Bất quá Lâm Tiêu cũng có một cái chỉ có chân tiên mới có năng lực, vô hạn tuổi thọ. Không nóng nảy, trước tu dọn một cái trong hũ giới đi, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này tuyệt đại bộ phận thời gian liền muốn đợi tại cái này trong hũ giới bên trong. Lâm Tiêu đi đến trước cửa tiểu viện, trên cửa chính một cái bảng hiệu, viết trong hũ tiên phủ. Bên trái là trong hũ mật tàng thần tiên phủ, bên phải là thế ngoại tiêu giao đạo nhân nhà. Vào cửa là một cái bốn phương tiểu viện, hai bên là đồ vật sương phòng, đối diện cửa lớn chính là chính phòng, chính phòng hai bên lại có đồ vật phòng bên cạnh. Chính phòng trên dưới hai tầng, bên trong có phòng ngủ, khách phòng, thư phòng các loại. Hai bên sương phòng một cái là phòng luyện khí, một cái là phòng luyện đan. Phòng bên cạnh khắc họa có mở rộng phát trận, là dùng đến chứa vật hô phòng, Lâm Tiêu hơn 300 năm tích xúc đều đặt ở bên trong. Lâm Tiêu đầu tiên là đi vào đồng hô phòng, lấy ra một cái quốc ngọc pháp khí, một bình linh thủy. Trong vũ giới có 10 mẫu phương viên, 67000 mét vuông, tiểu viện chỉ có tiến, chiếm diện tích cũng liền hơn 400 mét vuông, phía ngoài đất trống vẫn là rất nhiều. Dựa theo Lâm Tiêu thiết trí trong vũ giới Nhật Nguyệt vận hành phương hướng, trong vũ tiên phủ là tọa bắc hướng nam, vị trí tại trong vũ giới cuối cùng phía bắc, là chống đỡ tại trong vũ giới phía bắc giới. Không cách dùng lực đi, cũng muốn tốt một một lát khả năng đi đến đâu. Lâm Tiêu thôi động chèo ở trên trời kim đan, quốc ngọc đón gió biến lớn, một quốc đảo tại trong vũ giới góc tây nam, một cái một cái đào ra một cái một mồ khoảng trường hồ to, chiếm diện tích 660 mét vuông hồ nước, đã coi như là hồ nhỏ, đặt ở bên ngoài cũng đủ nuôi ra một cái ao long vương đảo song hồ nước, dư thừa đất cũng bị trồng chất tại góc đông nam, xếp thành một cái hình bán nguyệt sân đất. Chờ sau này tìm tới chân núi chôn ở phía dưới, có lẽ còn có thể trồng ra một toàn lũ nhỏ. Hồ nước đại khái đào xong, Lâm Tiêu lấy ra linh thủy bình, liên tục không ngừng nước từ trong bình đổ ra. Nước này còn không có rơi xuống đất liền phân hóa mở, một bình nước đổ ra lại lấp kín nửa cái hồ nước. Xem ra đào sâu nhiều. Lâm Tiêu theo khu phòng lại lấy ra một bình lại rót một bình đi. Hai bình linh thủy xuống dưới, toàn bộ hồ nước lấp tràn đầy. Chỉ bất quá mới vừa đào xong hồ nước, không có bất luận cái gì tồn cá cây rong, bên trong nước còn rất đủ. Lại đem còn lại 7-8 mậu đất khai khẩn ra. Lâm Tiêu duỗi lưng một cái cách gần đó trồng lên rau quả, xa một chút loại thượng linh mễ linh mạch, lại bổ hai mậu ruộng các loại hoa quả. Các loại thần vị ổn định về sau, ngay tại trong ấm cẩu cái 5-600 năm, các loại người quen biết cũng tọa hóa lại đi ra tiêu dao. Hoàn Mỹ 13. Lam Tham Quan có thể mật lên, hắn tham ô nhận hối lộ, chu gian kiếm lời. Chương 2. Động tiên bên trong có tiên. Bởi vì là đã sớm coi là tốt, rất nhanh Lâm Tiêu Liên hoàn thành tự mình trồng kế hoạch. Tiểu viện bên phải, cũng chính là góc đông nam trồng chính là các loại rau quả, hiện tại cũng đều phàm là loại, đằng sau tại hồ trung giới dự giả linh khí hoàn cảnh bên trong đợi đợi gây giống, sớm một lại biến thành linh chủng rau quả. Tiểu viện góc đông bắc, cũng chính là bên trái, trồng một mớ nhiều các loại cây ăn quả, mỗi loại đều chỉ có 2 3 khỏa, đồng dạng đều là phàm loại. Chỉ có trong tiểu viện góc tây nam, trồng một gốc linh chủng cây đào. Là Lâm Tiêu dùng bí pháp bổ dưỡng hơn 200 năm linh chủng cây bản đào, hiện nay là 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thụ, kết quả chín quả, một quả quả đào có thể tăng thọ 50 năm. Bởi vì tủy ghép hữu nhân, sớm định ra năm nay thành thụ trái cây, sợ là nếu lại trì hoãn 1 2 năm. Bất quá bây giờ Lâm Tiêu tuổi thọ là cùng càn khôn hổ chói chặt, chỉ cần càn khôn hổ không có xảy ra vấn đề, trên lý luận là không có tuổi thọ hạn chế. Hiện tại tạm thời chỉnh đốn hoàn thành hồ chung giới, Lâm Tiêu cũng hiếm thấy nhàn nhã, dựa mặt dọn dẹp một cái trên thân bụi đất, lấy ra một cái trúc chế đế dù, đặt ở trong tiểu viện, bên cạnh bày cái nhỏ bàn trà rót một chén sương mù linh trà, một bên phơi tự mình kim đan biến thành ánh nắng, một bên đong đưa ghế đu uống trà. Thật sự là được không tiêu giao lại tự tại. Bất quá còn không có nhàn nhã một một lát, Càn Khôn Nhật mượn hồ trên cấm chế một trận chớp động, biến mất tại nguyên bản luyện khí thất bên trong. Lên ken một tiếng đập vào một tòa linh tú trên núi. Ma Lâm Thiêu thì cảm giác có một cỗ đại lực trực tiếp đem tự mình kéo tới trên trời, sau đó đi qua một cái dần dần biến nhỏ thông đạo bợ một tiếng chui ra. Tiểu Lục Tử chính nhìn xem dùng bùn để nhào nặn hũ bên trong miệng chui ra một cái, thân mang bạch tí dị hình dạng tu tú, không giống phàm nhân. Quỷ, lập tức là người. Mã Lâm Tiêu nhìn xem trước mặt tiểu ăn mày, cùng mình chui một nửa ra hơi mở thân thể, cũng ngây ngẩn cả người. Qua một một lát, Lâm Tiêu mới phản ứng được, tự mình đây là muốn thực hiện cái kia hồ trung tiên thần chức chức trách. Thế là hắng giọng một cái. "Khụ khụ, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Ngươi, ngươi ngươi không phải quỷ, là hồ trung tiên." Tiểu Lục Tử cũng không nghĩ tới tự mình căn cứ truyền thuyết tùy tiện bóp hũ buồn thật có thể triệu hoán hồ trung tiên ta. "Cái kia, ta muốn cái gà quay." Lâm Tiêu kiểm tra một cái, mặc dù là cái tự mình bóp hũ buồn, nhưng là cái này tiểu tử bóp thời điểm đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vô điểm thành kính, trong hũ tích xúc một chút linh hỏa, mà lại nguyện vọng cũng hết sức đơn giản một mặt, khế ước đạt thành thời điểm chuyển hóa thần lực đầy đủ. Thế là phủi tay, câu nguyện đã thành. Hũ bùn ra bị nhẹ vỡ vụn, Lâm Tiêu cũng biến mất theo, chỉ để lại một cái nóng hôi hổi gà quay rơi vào tại chỗ. Thần lực có thể cụ hiện hóa các loại đồ vật, cơ hồ có thể nói là có thể tầm tưởng sự thành, bất quá có tương ứng quyền hành hạn chế, sẽ chỉ ở thần trí tự mình nam hiểu lĩnh vực tiêu hao tương đối ít, mà không am hiểu lĩnh vực tiêu hao lại nhiều cũng khó có tiến thêm. Bất quá hồ trung tiên bản thân thần chức chính là cầu nguyện, là cái vạn linh thần. Ngưng tụ ra thần tính hết sức là tụ, tại cơ hồ tất cả lĩnh vực đều có thể giảm xuống tiêu hao, tiêu hao thấp đạt thành nguyên vọng. Bất quá dù vậy, Lâm Tiêu cũng tiết chế trước đưa điều kiện, nhất định phải là 10 điểm thành kính đối với Hỗ Loại Khí Cụ Cầu Nguyện, sau đó tại trong Hỗ tới Cầu Nguyện. Sau đó Lâm Tiêu mới có thể xuất hiện, đặt thành một cái căn cứ trong bầu tích xúc hương hỏa số lượng nguyên vọng. Nguyên vọng này tiêu hao muốn thấp hơn nhiều tích xúc hương hỏa chuyển hóa thần lực mới được. Câu thần bái Phật Nha, nói trắng ra là chính là làm ăn, ngươi liền tiền vốn đều không đủ ta kiếm lời, mới không làm việc buồn bấn của ngươi đây cũng chính là lần thứ nhất, cho nên mới là cưỡng chế. Đằng sau Lâm Tiêu liền có thể lựa chọn muốn hay không đồng ý triệu hoán. Bởi vì Lâm Tiêu vì phòng ngừa hồ trung tiên truyền thuyết không có người tin, cho nên an bài người đến triệu hoán tự mình hoàn thành lần thứ nhất cầu nguyện. Cũng vì phòng ngừa Cản Khôn Nhật Nguyệt hồ bản thể rơi vào người khác trong tay, Lâm Tiêu tại hũ trên thiết trí phát động truyền tống, lần thứ nhất cầu nguyện bắt đầu liền đem Nhật Nguyệt Cản Khôn hồ lập tức truyền tống ra ngoài. Lần thứ nhất cầu nguyện đại biểu là có người thừa nhận hồ trung tiên cái này thân vị, từ nay về sau hồ trung tiên cái này thân vị neo điểm liền không chỉ là truyền thuyết, còn có đạt thành qua nguyện vọng tiến độ. Mà Lâm Tiêu cũng có thể theo Hỗ Trung Giới đi ra, bởi vì có thần vị che lấp cùng neo định, lại thêm khí linh thân phận cùng kim đan khóa tại trong hũ, hiện tại Lâm Tiêu không chỉ có thọ nguyên vô hạn, còn có một cái điểm phục sinh. Chỉ cần không bị người luyện hóa bản thể hoặc là khí linh, liền thật được sưng tụng trưởng sinh tiêu giao hộ trung tiên. Lâm Tiêu bấm pháp quyết vùng tay lên, Hỗ Trung Giới mặt trời biến mất, mặt trăng cùng tinh thần xuất hiện. Mặt trời là Lâm Tiêu tiên đạo tu vi, trăng sao chính là Lâm Tiêu thần đạo tu vi. Mà bây giờ, nguyên bản có chút ảm đạm trăng sao, tựa hồ có chút sáng. Lâm Tiêu thần thức dọ vào tinh không, một vòng thần lực màu bạc ở trong đó dần dần chính là lần thứ nhất cầu nguyện có được thần lực. Quả nhiên, trong này thần lực là hoàn chỉnh, cũng không có bởi vì nguyện vọng đạt thành mà tiêu hao, nhưng là nguyện vọng vẫn như cũ đạt thành, những thần lực này mười điểm tinh khiết cô đọng. Bởi vì Lâm Tiêu cũng không phải là dùng thần lực hoàn thành nguyện vọng, mà là theo tự mình tây trong kho phòng lấy ra một cái gạc quay, hoàn thành nguyện vọng. Lâm Tiêu đã sớm phòng đoán các loại văn bạc, đồ ăn, cháo nấu, mỹ tịch võ công là tiền ứng ký cầu nguyện trọng điểm, cho nên sớm tại tây trong kho phòng chuẩn bị các loại hỗn tạp vật phẩm. Bao quát các loại đồ ăn, theo bánh nướng bánh bao đến heo sữa quay Phật nhảy tường, cũng chuẩn bị hai ba phần. Các loại vàng bạc cháo nấu Công pháp bí tịch các loại cũng chuẩn bị không ít. Loại này phàm tục vật phẩm đối với Lâm Tiêu tới nói vốn là rất rẻ, có thể dùng để đổi lấy thần lực thật sự là lại có lời cực kỳ. Lưu lại thần lực thế nhưng là có thể tâm tưởng sự thành dầu củ là, về sau gặp được khó giải quyết nguy vọng, nói không chừng liền muốn tiêu hao nhiều hơn nhiều thần lực khả năng đạt thành. Dù sao Lâm Tiêu không có định chết nhất định phải là đầy đủ thành kính, quan chú chất lỏng hoặc là thu nhập pháp khí loại linh hữu vật phẩm cũng có thể làm làm cầu nguyện quả cân. Nếu như bên trong thảm một bình tiên tiên tam quang thần thủy, thiên nhất thần thủy, lại hoặc là thiên địa linh tụ tập Tiên quả linh căn, kia Lâm Tiêu tuyệt đối rút dao dưới núi biển lửa cũng phải đem cái này nguyện vọng hoàn thành, quản hắn thành hay không thành tính. Loại này chính thời điểm có thần lực dự trữ liền rất hữu dụng, có thể tiết kiệm rất nhiều rất nhiều phiền phức. Hiện tại có vừa định thần lực tích súc, hồ trung tiên hệ thống liền có thể vận chuyển lại. Phổ thông vàng bạc tu vật, có thể đổi lấy meo điểm cùng thần lực, mà thần lực có thể dùng vừa đi vừa về ứng những cái kia dùng linh tuyển linh vật cầu nguyện tu tiên giả hoặc là cái khắc thần chỉ đổi lấy linh tuyển linh vật, lại có thể trên lệch giá hối đoái cái khắc linh vật dự trữ tại hồ trung giới bên trong. Long vòng như vậy lập đi lập lại. Lâm Tiêu liền có thể ngồi tại hồ trung giới bên trong kiếm lấy từng cái giai tầng ở giữa chênh lệch giá địao tiên đạo khác biệt tại thiên tiên đạo, cần chính là kinh doanh. Hiện tại Lâm Tiêu đã có kinh doanh cơ sở. 300 năm luyện khí tông sư tích lũy, cùng cái này trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, khắc nghiệt thiết định tân sinh thần vị. 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 3, tiên nhân phủ ta đỉnh. Bất quá ở trước đó muốn đem bản thể cho sắp xếp cẩn thận. Lâm Tiêu lấy ra một cái pháp kính, cái này mai pháp kính là tăng thêm bộ phân thần đạo cấm chế, xem như càn khôn hồ bộ phận pháp khí. Mà tôi quan chắc càn khôn hồ ngoại giới, cùng từng cái tiến độ tình huống. Bấm pháp quyết về sau, trong gương xuất hiện ngũ cảnh tượng bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới là đủ loại hoa cỏ, núi đá cùng cây cối, thay cái phương hướng, vẫn là đồng dạng cỏ, cây, tảng đá, không có bất luận cái gì nhân loại vết tích. Xem ra là tiến vào cái nào đó trong núi rừng. Hả? Bên này còn có cái quả hồng tự vật, giống như là quả nhân sâm, ngược lại là vận khí tốt. Ra ngoài đào tơi ghép tiến vào hồ trung giới, cũng coi là cái dự chữ linh vật điệu tiên chi đạo ở chỗ kinh doanh, cho nên tại hồ trung giới bên trong trồng linh vật cũng coi là tu hành một bộ phận. Lâm Tiêu đang muốn ra ngoài đem nhân sâm đào trở về, đã thấy kết quả hầm động hai lần. Một cái lén lén lút lút tiểu nhân theo trong đất chui ra, tiểu nhân trắng trắng mềm mềm như cái đứa bé, béo tay béo cánh tay, khuôn mặt nhỏ tròn vo, bất quá trên đầu mọc lên lá xanh quả hồng. Nhân sâm ba ba, đều thành hình người, trí ít có 1000 năm dược linh. Kia nhân sâm ba ba theo trong đất chui ra ngoài về sau, đầu tiên là trái nhìn phải mong ngóng nhìn rất lâu, phát hiện không có gì nguy hiểm về sau liền ôm lấy Càn Phôn Hổ. Vui vẻ sờ lấy thân hũ, nghĩ đến là chưa thấy qua dạng này nhân công tạo vật, cảm thấy mới lạ liền hiện thân nhận. Lâm Tiêu sắc mặt cổ quái hướng pháp kính bên trong hình ảnh. Nguyên bản mặc dù biết rõ nhân Sâm Hoa Hoa quý hiếm, nhưng cũng biết rõ loại này tinh linh có trời sinh độn địa thần thông, căn bản không phải thường nhân có thể bắt được, cho nên mặc dù trông mà thèm nhưng cũng không có biện pháp. Nhưng lại hiện tại cái này, nhân Sâm Hoa Hoa chủ động ôm lấy Càn Khôn Hổ, đó chính là ngươi tự chui đầu vào lưới. Lâm Tiêu thôi động Kim Đan, Càn Khôn Hổ trên tấm chế có chút tỏa ánh sáng, Nguyên bản còn ở bên ngoài nhân Sâm Hoa Hoa siêu bị truyền tống vào hồ trung giới đột nhiên phát sinh dạng này biến động, kia nhân Sâm Hoa Hoa vừa mới rơi xuống đất đến hồ trung giới, lập tức liền trốn vào bùn đất bên trong không thấy tăm hơi. Lâm Tiêu tất cả tu vi tản vào hồ trung giới, Lại trưởng không cần khôn hồ tất cả cấm chế, đương nhiên có thể cảm giác được nhân Sâm Hoa Hoa vị trí. Nhưng là Lâm Tiêu cũng không có bức bách thật chặt đối với Lâm Tiêu dạng này tuổi thọ kéo dài tồn tại tới nói, ta tao bắt cá kém xa sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu tới tốt lắm. Tại không thả nhân Sâm Hoa Hoa rời đi điều kiện tiên quyết, cùng hắn tạo mối quan hệ, chậm rãi kinh doanh mới là phù hợp nhất Lâm Tiêu lợi ích. Dù sao nhân Sâm Hoa Hoa loại sinh linh này cùng khí linh, ước chừng đều là không có tuổi thọ hạn chế. Chỉ bất quá hai cái này, một cái là dược tài một cái là pháp bảo, đều cần cẩn thận che giấu mình tồn tại, không phải vậy rất dễ dàng liền bị người trưởng không ngớt. Hơi cảm giác một cái phát hiện kia nhân xâm ba hoa ngay tại hồ trung giới dưới mặt đất không ngừng chuyện gì, nhìn còn không có tỉnh táo lại. Lâm Tiêu liền tạm thời từ bỏ câu thông ý nghĩ, mà là theo đông trong kho hàng lấy ra một cái đà hồ. Loại này đà hồ là thô triển tế luyện qua pháp khí, xem như bị hồ trung giới tiêu ký quan mèo định vật. Lấy được đà hồ, Lâm Tiêu thông qua cấm chế truyền tống đến bản thể bên ngoài. Trung quanh chính như Lâm Tiêu đoán, là cái phổ thông núi rừng, tinh tế cảm giác một cái, lại phát hiện mảnh này núi rừng giống như cũng không có sơn thần. Giá ngoại thần vị không so với người quần tụ tập thôn trấn thành thị không có tiến ngưỡng không nói còn không thể lì khai thần chức khu vực, không phải là linh sơn đại xuyên cũng cơ bản khó có tấn thăng, ngày đem đối ứng chính là một cái trong làng dù là ven đường cũng có các loại hoang dạ thần, mao thần điện thờ. Bất quá cũng thế, nếu như ngọn núi này có sơn thần, cái kia nhân xâm ba ba cũng không có khả năng nghỉ lại tại ngọn núi này bên trong. Xác định không có nguy hiểm về sau, Lâm Tiêu trực tiếp đem cản khôn hồ bản thể chôn ở tại chỗ, sau đó lại thi pháp che giấu một cái. Lâm Tiêu có thể thông qua tiêu ký đảo hồ cùng tiến độ cầu nguyện hũ ra vào hồ trung giới, quay về hồ trung giới cản là chỉ cần niệm động là đủ. Cho nên bản thể ở đâu? thậm chí nói tại ai trong tay cũng không trọng yếu. Chỉ cần không có người biết rõ bản thể là bản thể, vậy liền không có vấn đề gì. Chôn xong bản thể, Lâm Tiêu thẳng lại đem đảo hồ đặt ở nguyên bản bản thể vị trí, sau đó trực tiếp lách mình về tới hồ chúng giới. Vi phong ngựa bị người phát hiện cùng Càn Khôn hồ liên hệ, Lâm Tiêu là sẽ không lại xuất hiện ở mảnh này núi rừng. Chờ thêm cái mấy chục trên trăm năm, cái này hai cái hũ lai lịch liền sẽ triệt để bị che giấu trong thời gian. Hiện tại Lâm Tiêu là khí linh chi thần, gửi thân pháp bảo lại là cái Càn Khôn pháp bảo, các loại tấn thăng động thiên về sau liền thật là thọ cùng trời đất. Cho nên đối đãi thời gian tiêu chuẩn cũng muốn thích hợp bung giải xá. Trở lại hồ trung giới về sau, Lâm Tiêu cảm giác một cái, cái kia bốn phía tán loạn Nhân Sâm Ba Ba tựa hồ đã phát hiện căn bản không có biện pháp ra ngoài. Hiện tại ngay tại tiểu viện cửa ra vào buổi hồi, đang do dự có nên đi vào hay không. Xem ra là thời điểm có thể nói chuyện rồi. Lâm Tiêu mở ra tiểu viện cửa lớn cấm chế, Nhân Sâm Ba Ba thò đầu ra, lén lén lút lút nhìn qua, sau đó một bước dừng lại đi đến đi chưa được hai bước liền thấy đứng tại sân nhỏ bên trong Lâm Tiêu. Nhân Sâm Ba Ba đứng tại mấy trượng xa địa phương, mang theo nước mắt nhắm mắt lại, duỗi ra cánh tay. Tiền bối lưu ta một cái mạng nhỏ đi, ngài có thể chặt cánh tay của ta, ta còn có thể nuôi ra. Về sau, ngài lại chặn, "Ô ô ô ô, ta mới không cần cánh tay của ngươi." Lời này là thật, Lâm Tiêu hiện tại là cái khí linh, hoàn toàn chính xác không cần linh dược thu ngươi tiến đến là thấy ngươi đáng thương muốn cho ngươi cái an ổn tu luyện địa phương. "Không, không cần." "Không biết do vì cái gì linh xâm đồng tử ngược lại có chút thất lạc vậy ngài cần gì, ta nhất định cho ngài tìm tới, ta độn địa có thể lợi hại." "Đừng suy nghĩ, tiến vào hồ trung giới không có khả năng lại thả ngươi đi ra." Một cái nhân xâm thành tinh của cây tinh quái, đối với Lâm Tiêu kinh doanh động tiên phúc địa rất hữu dụng. Cuối hồ cái này Linh Sâm Đồng Tử còn nhìn qua Lâm Tiêu bản thể bộ dạng, lại liên hợp hội trung giới cùng hộ trung tiên truyền thuyết, rất có thể sẽ suy tính ra lúc trước đồng sắt bầu rượu chính là Lâm Tiêu bản thể. Mặc dù cái này bản thể cùng chân chính bản thể còn kém 3 tầng áo lót, mặc dù không cần cánh tay của mình, nhưng là nghe được sẽ không để tự mình ra ngoài, Linh Sâm Đồng Tử cảm thấy ngược lại hơi yên ổn, chí ít không cần lập tức tiến vào lò lửa đan. Xem cái này bị cảnh tình huống, người này hẳn là sẽ không tắt ao bắt cá, tự mình là linh dược thành tinh, có như bị chém đứt một nửa thân thể cũng không có hệ, nhiều nhất ném nửa cái mạng. Nuôi cái 1 200 năm liền nuôi trở về nghĩ thông suốt rồi. Xem Linh Sâm Đồng tử trắng non khuôn mặt nhỏ càng không ngừng biến ảo, Lâm Tiêu cũng không khỏi cảm thấy buồn cười nghĩ thông suốt rồi liền đến, bồi ta uống chút trà, tâm sự, không thể so với ngươi ở bên ngoài đông đúa ít giết tiêu giao tự tại. Ai, tạo hóa chê ngươi. Linh Sâm Đồng tử ông cụ non thở dài, đem tự mình sợi rễ sóng một tiếng từ dưới đất rút ra, hóa thành một đôi trắng non bản chân nhỏ. Lâm Tiêu ngược lại là hơi kinh ngạc, hóa hình như thế hoàn toàn, xem ra cái này nhân Sâm ba ba năm không thấp tha một lần nữa lấy ra cái bản bộ đồ trà về sau, Lâm Tiêu lấy dùng linh truyền âm hai chén vân vụ linh trà. Mơ mật hơi nước tại miệng chén bốc lên. Tuông trà nương theo lấy linh khí tứ tán, Linh Sâm Đồng Tử rất nhanh liền bị hấp dẫn, hắn không hiểu uống trà, nhưng là pha trà linh truyền đối với hắn rất có lực hấp dẫn. 6. 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 4, bắt ta tiến vào động tiên. Nó như vậy ngươi bây giờ đã đem gần 1000 tuổi. Vượt quá Lâm Tiêu dự kiến, cái này Linh Sâm Đồng Tử niên cấp thật sự là có chút kinh người, có thể ta nhìn ngươi dược linh giống như cũng không có đặc biệt cao. Trước đó cũng bị bắt được, bán thịt cho tới. Linh Sâm Đồng Tử vẻ mặt đau khổ hiện tại thuốc của ta tuổi chỉ còn lại 1500 năm. Đây quả thật là có chút thảm rồi, linh khí có thôi hóa hiệu quả, một ít linh thảo có trăm năm dược hiệu cũng không phải là thật sinh trưởng trăm năm, tại linh khí dư giả địa phương mấy chục năm liền cũng có thể có trăm năm dược linh. Giống như là linh sâm đồng tử dạng này, mở linh trí có thể tự mình hấp thu linh khí, dược linh sinh trưởng tốc độ còn có thể càng nhanh, hiện tại sống 1000 năm, dược linh còn chỉ có 1500 năm, có thể thật sự là có chút thảm. Ngươi liền an tâm ở ta nơi này hổ trung giới bên trong tu luyện đi. Lâm Tiêu cười khẽ một cái ta cái này hổ trung giới mặc dù không dám xưng an toàn nhất, nhưng lại ít có bí mật. Nơi nơi này tốt thì tốt, chính là linh khí thực tế nông cả nhiều. Linh Sâm đồng tử nhìn một chút sân nhỏ cạnh góc lẻ lòi chờ chọi một gốc cây bản đào cũng liền cây đào kia cái giả có chút linh thổ. Linh khí dễ làm, về sau câu nuôi một cái linh mạch chính là. Lâm Tiêu luyện phúc địa kinh doanh trọng điểm cũng không phải là trồng trọt, cho nên cũng không có đem linh khí đặt ở vị thứ nhất, chỉ bất quá ta cái này chỗ phẩm phẩm hoa thảo dược tại cũng còn không có gân xong. Cái này dễ xử lý, ta rất am hiểu chính là trồng linh thảo linh dược, huống chi những này phàng cỏ. Linh Sâm đồng tử tay nhỏ vỗ ngực một cái, trực tiếp nhận đầu trồng trọt công việc. Vậy liên làm việc ngươi. Lâm Tiêu chính đang chờ câu này, sở dĩ câu cái này nhận sâm hoa hoa tiền đến. Không phải là vì tìm khổ lực mà nơi này có một bình linh thủy, ngươi có thể dùng đến đổ vào. Lâm Tiêu theo Đông Khố phòng mang tới một bình linh truyền đưa cho Linh Sâm đồng tử. Lâm Tiêu chuẩn bị nhiều nhất chính là linh truyền, một thì dùng để tưới hồ trùng giới địa, thứ hai xem như thông dụng lưu thông linh vật. Hiện tại Đông trong khố phòng ngoại trừ một chút thiết yếu công cụ cùng đồ hộ, còn lại tất cả đều là trang linh truyền cái bình. Còn có những này công cụ, về sau cũng tất cả đều là ngươi. Lâm Tiêu đem Đông Khố phòng công cụ tất cả đều đem ra, quốc ngọc, kéo vàng, khay bạc, còn có cái nhận lộ bản. Linh Sâm đồng tử từng cái tiếp nhận các loại công cụ. Quốc ngọc ta biết rõ là cái gì. Kéo vàng, khay bạc cũng đại khái biết, cái này nhận lộ bản là làm cái gì? Quốc ngọc chính là dùng để cốt soi đất, kéo vàng, khay bạc đều là dùng để ngắt lấy bản đạo, bản đạo nhất định phải dùng kéo vàng đo nặng, khay bạc tiếp nhận, hộp ngọc đóng gói. Về phần nhận lộ bản, là dùng đến đem linh truyền cô đọng thành linh giọt sương. Nói Lâm Tiêu cầm qua nhận lộ bản cùng linh tiên bình, đem linh truyền khuynh đảo một chút tại nhận lộ trên bàn. Cái gặp những cái kia linh truyền đến nhận lộ trên bàn cũng không có hôn thành một đám, ngược lại tản mát thành từng quả giọt nước, tại trên mâm lăn qua lăn lại. Lâm Tiêu lay động nhận lộ bản, phía trên giọt sương một bên nhấp nhô một bên thu nhỏ. Cuối cùng ngưng tụ thành từng khỏa tròn vô linh châu. Những này linh châu bên trong linh khí đều là cung cấp, trải qua nhận lộ bản đóng gói, mặc dù sẽ tổn thất một chút linh khí dùng để phong ấn, nhưng là phong thành linh châu nhưng so sánh linh truyền tốt điểm dùng hơn nhiều. Phong thành linh châu có thể làm sao tới nước? Thôi thôi, cái này nhận lộ bản vẫn là lưu tại ta cái này đi. Lâm Tiêu lần này thế, nhưng là vứt mỹ nhãn cho Mộ Lỏa xem đi đi đi, ta cái này lầu chính bên trong ngươi tìm gian phòng tự đi thu dọn đi. Cái này nhận lộ bản là Lâm Tiêu nguyên bản làm đến muốn thay đổi tu tiên giới lạc hậu tiền tệ đồ vật. Cái thế giới này không có linh thạch, hoặc là nói có nhưng là không cho phép trắng trợn khai thác, lấy về phần đại đa số tu tiên giả đều là lấy vật đổi vật. Ngang nhau ổn định linh khí ngưng kết linh châu, đương nhiên chính là thích hợp nhất tiền tệ, thế là làm tốt Lâm Tiêu trực tiếp đi lớn nhất cửa hàng đem cái kia nhận lộ bản bán 462 ngày bạc, về sau Lâm Tiêu mới biết Ê. rõ, cái này thần đạo trị thế thế giới là có thông dụng tiền tệ. Chỉ bất quá tu tiên giả rất ít có thể đại lượng trữ hàng lấy cung cấp lưu thông, cho nên tiểu tông giao dịch đều vẫn là lấy vật đổi vật. Tiền hương hòa Thiên ngân cùng thần kim chính là thần đạo thông dụng tiền tệ, một cái tiền hương hỏa là một cái thật tín đồ thành tính cầu nguyện một ngày thô sơ giản lực cô đọng mà thành, trước xóc như một tiền hương hỏa có thể đốt thành 1-2 ngày bạc, 102 ngày bạc lại có thể đốt thành một lượng thần kim. Những này đồ vật đẳng cấp đến thần chỉ đều có thể tự mình cô đọng, chỉ bất quá căn cứ thuần thục hay không sẽ có khác nhau lựa hao tổn, trong đó tại thần lửa hao tổn là nhỏ nhất. Mặc dù linh châu không thể biến thành thông dụng tiền tệ, nhưng là Lâm Tiêu thông qua nhận lộ bản tiếp xúc đến thần đạo thành hoàng linh cảnh, nhiều năm qua dùng luyện khí đến kiếm lấy tài nguyên tu luyện, lúc này mới tu luyện đến kim đăng kỳ. Hầu nghĩ một trận Lâm Tiêu xuất ra một cái bạch ngọc bảng, đây cũng là một cái cùng càn khôn hồ nguyên bộ thần đạo pháp khí. Pháp binh có thể quan trắc càn khôn hồ cùng hồ trung tiên thần chức liên hệ đến địa phương, bạch ngọc bảng có thể giám sát hướng hồ trung tiên cầu nguyện nguyện vọng cùng hương hòa đạt thành điều kiện liền có thể trên bạch ngọc bảng hiện hiện. Lâm Tiêu thiết trí một cái đơn giản cầm chế, có thể ước định cầu nguyện người thành tính độ cùng cũng phụng, sau đó thông qua nhan sắc cùng chữ nghĩa biểu hiện. Giống như là lần thứ nhất cầu nguyện tên tiểu khất cái kia, là hạ đẳng nhất cầu nguyện, biểu hiện trên bạch ngọc bảng chính là bụi thực chất chữ viết nhầm. Lại hướng lên chính là xanh, vàng, đỏ, từ các loại, dựa theo khí vận chi sắc phân hóa. Hiện nay cái thiết lập ba loại đầu, phía sau nguyện vọng chính là bán đứng Lâm Tiêu đoán chừng cũng kết thúc không thành. Bây giờ cách lần thứ nhất cầu nguyện đã qua mấy ngày, cũng là thời điểm hoàn thành nguyện vọng thứ hai. Lâm Tiêu triển khai Bạch Ngọa bảng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh trắng, trên đỉnh ngược lại là có hai cái dễ thấy màu xanh lá nhiệm vụ. Hai cái màu xanh lá nhiệm vụ, trong đó một cái ngược lại là không có biến hóa, một cái khác ngay tại ra tăng tin tức, nói rõ tín đồ ngay tại cầu nguyện. Một hàng chữ lớn là muốn thu hoạch được báo thủ thực lực, phía dưới là mấy hàng chữ nhỏ, tính danh sở thừa chí, giới tính nam, địa chỉ thành châu xuất vân huyện. Một cái khác màu xanh lá nhiệm vụ liền đơn giản nhiều muốn tiền hồi vốn, muốn số lượng không nói, nhưng là chấp nghiệm sâu nặng, cho nên bị bạch ngọc bảng phán định là màu xanh lá. Vậy liên cái này báo thu đi, quý tịch võ công loại này đồ vật chính là không vốn và lợi. Lâm Tiêu tuyển định cầu nguyện về sau, trực tiếp bị thần chức lực lượng kéo ra khỏi hồi trung giới, thông qua thần đạo pháp tắt tại ngoại vạn dặm thanh châu xuất hiện. Lần này theo hũ bên trong miệng xuất hiện tại điểm, Lâm Tiêu liền thuần tụ nhiều. Lần này là một cái mật thất đồng dạng địa phương, chu vi cũng không có cửa sổ, ngược lại bày mấy cái giá sách, phía trên đặt vào không ít vàng bạc đồ cổ các loại ở giữa là cái cái bản, phía trên ngoại trừ một ngọn đèn lên dầu chính là đem Lâm Tiêu truyền tống ra một cái tự sa ấm trà, một cái lúc này có chút xanh đen, sắc mặt tiểu tụy thiếu niên đang ngơ ngác nhìn xem Lâm Tiêu, tựa hồ cũng không nghĩ tới thật có thể triệu hắn đi ra hồ trung thiên. Thật, thật sự có thần tiên a. 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi lao, miệng niệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 5, này tiên dễ bắt nạt người. Nói nhanh một chút ra nguyện vọng của ngươi. Lần thứ 2 Lâm Tiêu liền so lần thứ nhất thuần thục rất nhiều. Ta, ta muốn, ta muốn, ta muốn, ta muốn thành tiên. Sở Thừa Trí nhìn thấy thật sự có hồ trung tiên, nhãn châu xoay động lập tức đổi cái nguyện vọng. Ngươi không phải muốn báo thù nha? Lâm Tiêu nhíu mày, này làm sao còn mang đổi nguyện vọng không muốn báo thù? Thành tiên đồng dạng có thể báo thù. Sở Thừa Trí ánh mắt sáng rực, cái này thế nhưng là tiên duyên a ta nghe nói ngài là nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng, có phải hay không? Đương nhiên, ta thế nhưng là tiên, hồ trung tiên. Lâm Tiêu nhẹ câu khoẻ miệng, ngươi nói có phải hay không? Đúng. Sở Thừa Trí nghe xong có hy vọng, lập tức đem chuyện báo thù quên sạch sành sanh mau tới. Mau tới đi. Được rồi. Lâm Tiêu phủi tay như người toàn nguyệt. Một cỗ pháp lực theo miệng bình trôi ra, vọt thẳng hướng Sở Thừa Trí, vòng quanh Sở Thừa Trí dạo qua một vòng về sau, câu lấy hồn phách của hắn trôi vào trong ấm. Lâm Tiêu theo trong ấm tránh ra đến, hơi mở Sở Thừa Trí nửa người dưới bị hồ nước hút lại, mơ mơ màng màng nhìn về phía Lâm Tiêu. "Tốt hiện tại ngươi cũng là hồ trung tiên." Sau đó Lâm Tiêu không bằng Sở Thừa Trí kịp phản ứng lại đem hồn phách của hắn bỏ vào quay về bên trong trong thân thể. "Ta? Nghe, ngươi? Trời giấu." Hồn phách xuất khiếu một vòng cảm giác cũng không tốt thụ, Sở Thừa Trí đỡ cái bản đây coi là cái gì thành tiên. "Ngươi thừa nhận a, ta nói ta là tiên, là hồ trung tiên." Ngươi nói đúng, cho nên đem ngươi biến thành Hỗ Trung Tiên cũng là thành tiên. Lâm Tiêu giang tay ra bất quá ngươi cũng không nói muốn thành tiên thành bao lâu, ta liền tự mình làm chủ để ngươi làm một hơi Hỗ Trung Tiên. Ngươi, ngươi, nguyện vọng đã đạt thành, hẹn gặp lại ngày lật. Lâm Tiêu không bằng sở thượng chí nói dọa, trực tiếp về tới Hỗ Trung giới. Nhân loại là lòng tham không đáy, bất quá cũng may Lâm Tiêu kiếp trước là cái luật sư, mà loại này cầu nguyện các loại đồ vật, đặt thành hay không chính là xem thần đạo pháp tác phân định. Lợi dụng sơ hở nha, chuyên nghiệp. Hỗ Trung Tiên thần chức thần vị đều là chính Lâm Tiêu khai sáng, trong đó đương nhiên có lưu chuẩn bị ở sau cùng tưởng ngầm. Giống như là loại này muốn thành tiên thành thần, Lâm Tiêu sớm đã có đoán gặp. Cho nên rõ ràng hồ trung tiên là cái thần, còn muốn gọi hồ trung tiên. Cũng là bởi vì bọn mặt ngươi muốn thành thần vẫn là thành tiên, đều có thể trực tiếp để ngươi biến thành hồ trung tiên đắc thành nguyện vọng của ngươi. Lâm Tiêu là cái thứ nhất hồ trung tiên, có thể gọi là là hồ trung tiên thủy tổ, chỉ cần đem người tùy tiện kéo vào một cái ấm nước trong ấm trà, lại miệng thừa nhận một câu, một cái mới hồ trung tiên liền ra đời. Dù sao thủy tổ chính miệng thừa nhận nha. Chờ lại hồ trung giới về sau, Lâm Tiêu trực tiếp dùng thần thức dò xét chăng sao giới thần lực. Nguyện vọng quả nhiên là đã thành. Bởi vì hồ trung tiên cơ chế không hề giống cái khác, thậm chí cần trường kỳ tu tập hương hỏa chi lực, mà là trước dùng các loại hũ thu thập hương hỏa, đến về sau phát động thần thế, bắt đầu cầu nguyện phán định. Cầu nguyện đạt thành thì thu tập được hương hỏa sẽ chuyển đổi thành tân lực, trực tiếp bị Lâm Tiêu lấy đi. Nếu như không có đạt thành hương hỏa vẫn là sẽ tích súc tại trong ấm. Bạch ngọc bảng trên dự vào sau nhiệm vụ đều là trước đó cho phép qua nguyện, tích súc hương hỏa chi lực hũ. Bất quá những này hương hỏa phóng lâu dễ dàng bị hoang giá thần quỷ vật nhơ thương, vạn nhất có chiếm đoạt thần vị bại hoại thanh danh liền phiền toái. Lâm Tiêu xuất ra bạch ngọc bảng hướng xuống mở ra, Phát hiện những ngày này có thể là tàn hồ trung tiên truyền thuyết môn nhân, tích xúc hương hỏa chi lực hũ cũng không phải ít. Nghĩ nghĩ Lâm Tiêu vẫn là cầm một cái 2 lỗ thai hũ, một cái hũ một cái hũ đem tất cả hương hỏa cũng thu thập được trong ấm. Bởi vì đều là một chút mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi nhạt tín đồ, cho nên cũng không có bao nhiêu hương hỏa, cái thật mỏng có một tầng thực chất đây cũng là Lâm Tiêu xem không lên hương hỏa thần đạo, cho nên xếp đặt cấm chế, hương hỏa chi lực cũng có biện pháp xuyên thấu hồ chuột giới, cho nên mới cần chính Lâm Tiêu đi thu lấy. Phổ thông thần chỉ dù là thân ở thần chỉ phúc địa bên trong, hương hỏa cũng là chiếu thu không lẩm. Trở dịp thu lấy hương hỏa công phù, một chút giống như là tiểu ăn mảy giống nhau là cầu nguyện đồ ăn, Lâm Tiêu đều là thả đồ ăn, sau đó mới thu lấy. Bởi vì không có tiến hành khế ước quá trình, cho nên dù là nguyện vọng đạt thành, luyện hóa tinh khiết thần lực cũng chỉ có 1/3, còn lại 2/3 vẫn là lấy hương hỏa chi lực hình thức bị thu thập. Cuối cùng cái kia con bạc đổi tiền hồi vốn nguyện vọng, thu lấy thời điểm cái kia con bạc ngay tại hiện trường. Mặc dù Lâm Tiêu không có ra mặt, nhưng là ấm nước đang đánh cửa côn trước mặt nội tung, bên trong đống xuất hiện 30 lượng bạc ngân, vẫn là bị phán định hoàn thành nguyện vọng, kia 1 phần hương hỏa trực tiếp là chuyển hóa thành thần lực. Làm xong đây hết thảy Lâm Tiêu đem Hương Hỏa Bình ném ở một bên, cả người tê liệt ngã xuống tại trên ghế xích đu. Quá mệt mỏi, về sau vẫn là thu hai cái thị hương đồng tử, chuyên môn đi thu lấy hương hỏa tốt. Đây là hương hỏa chi lực. Linh Sâm đồng tử lúc này đã thu thập xong gian phòng của mình, ngươi lại còn là cái thân chỉ. Ta còn là cái tu sĩ si đây. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Linh Sâm đồng tử, trực tiếp thôi động trên bầu trời Kim Đan, trên bầu trời ẩn ẩn hiện ra cấm chế nhìn thấy không? Kim, Kim Đan, Kim Đan thị cũng thôi đi, cái này Kim Đan còn cùng bí cảnh hòa làm một thể, trung bình cấm chế các loại, đều biểu hiện đó là cái tự mình luyện chế bí cảnh. Tự Minh luyện chế bí cảnh nhưng khác biệt tại thần linh linh cảnh, linh cảnh là xây dựng ở miếu thờ cùng thần đạo hương hỏa trên cơ sở tạo dựng, những cái kia thần chỉ đều là biết thế nào mà không biết tại sao. Tự Minh luyện chế liền đại biểu cho có thể phục chế, có thể đại lượng sản xuất bí cảnh pháp bảo, kia phải là bao nhiêu tiền, cao bao nhiêu pháp lực a, bất quá cái này kim đan tự hội cùng phổ thông kim đan cũng không tương đồng, phía trên tự hội có chút đường vân, cũng không biết có phải hay không cấm chế riêng cơ. Hắc hắc hắc, lúc trước là linh sâm mà không hiểu chuyện. Linh sâm đồng tử bậy ra một bộ lệnh nọ biểu lộ lão gia ngài đây là có chuyện gì a, ngài một cái kim đan đại tu sĩ Làm sao lại vốn tại như thế cái tiểu bí cảnh bên trong a? Lâm Tiêu liếc qua Linh Sơn đồng tử, ngươi nghe qua Tiêu Vân Tử cái này danh hảo sao? Không có. Linh Sơn đồng tử e lệ nói, ta một linh sơn hợp lý, tự nhiên là chớ người, đây nhận biết cái gì Vân Tử? Đó cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lâm Tiêu nặng nằm lại trên ghế xích đu côn bằng cùng kiến càng đều có vây khốn a. Nói xong Lâm Tiêu bấm một cái quyết, một khối bích ngọc theo luyện khí trong khố phòng bay ra ngoài xuống trên tay Lâm Tiêu. Theo hậu thiên trên kim đan rơi xuống chân hỏa, bị bỏng bích ngọc, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thoải mái bấm niệm pháp quyết không chế. Không đồng nhất một lát kia bích ngọc liền biến thành một mặt lệnh tiễn, ước chừng dài một thước ngắn, trên đó một cái lệnh chữ, xung quanh đều là mây mưa long văn, lệnh tiễn phần đuôi thì có một cái nho nhỏ tiêu ký, chính là tiêu vân tự ba chữ. Cái này lệnh tiễn có thể câu thông Kim Đan cấm chế tụ vân hoàn vũ, cũng có thể khu vân cấm thủy. Lâm Tiêu đem lệnh tiễn ném cho Linh Sâm đồng tử là cái ba đầu địa sát pháp cấm pháp khí, ngươi cầm chơi đi. Pháp khí? Linh Sâm đồng tử hai mắt sáng lên, tiếp nhận lệnh tiễn hơi tế luyện còn có hoàn chỉnh tế luyện pháp cấm. Chờ ngươi tế luyện thành đầy 72 đầu địa sát pháp cấm, lại đến ta cái này chọn lựa linh cấm. Lâm Tiêu ngoắc ngón tay, Linh Sâm đồng tử gọn gọ tiến lên đây, ta bộ này pháp cấm, có thể một mực tế luyện đến bảo cấm, luyện thành pháp bảo. Pháp bảo. Linh Sâm đồng tử hô hấp dồn dập, màu xanh nhạt dược khí cũng hô lên. Nhìn thấy Linh Sâm đồng tử bộ dáng này, Lâm Tiêu cuối cùng là cảm nhận được một điểm phải mái cảm giác, nhưng sau đó lập tức chiến thuật ngựa ra sau, giả bộ như không thèm để ý bộ giả tám. 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi lao, miệng miệng thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 6, còn tốt người xuất hiện. Lao ra. Sau này ngài chính là ta Linh Sâm duy nhất lao ra. Linh Sâm đồng tử gặp chỗ tốt, lập tức xuất phục, chân chó chạy đến Lâm Tiêu sau lưng nấn vai đấm lưng. Khô khụ, lão gia ngươi ta là không quan tâm những mấy hư danh. Lâm Tiêu khoát tay áo, lại từ trong kho đưa tới một cái tiểu ngọc hồ cho ngươi thêm một cái chữ vật ngọc hồ pháp khí, ngươi có thể treo tại bên hông, tổn bắt trước khí linh vật. Thân lão gia, cái này thế nhưng là chữ vật pháp khí. Linh Sâm đồng tử bưng lấy ngọc hồ, chỉ cảm thấy tự mình không phải rơi vào cạm bẫy bị người bắt được, đây là tiến vào bảo bà mới là. Được rồi, ngươi đây cũng quá không có tiền đồ, không phải liền là cái ba trượng lớn nhỏ, có thể thu người nhất yêu, còn có thể tấn thăng đến pháp bảo tiểu ngọc hồ nha. Lâm Tiêu mở ra luyện khí thất hô phòng, một giải các loại hũ từ đó bay ra lảo ra tà chỗ này còn nhiều. Linh Sâm đồng tử nghe Lâm Tiêu lời nói mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại bị trong lời nói thu người nhất yêu, ba trượng lớn nhỏ lung lay tâm thần, lại nhìn thấy một chuỗi pháp khí lên đỉnh đầu bay qua, chỉ lo mừng rỡ đi. Ngón tay trong khẽ lọt điểm đồ vật, đuổi đi không kiến thức Linh Sâm đồng tử, Lâm Tiêu bấm ngón tay tính toán phía dưới thời gian. Những ngày này bốc lên thu dọn hồ chúng giới, lại hoàn thành hồ trung tiên nhiệm vụ, lại giấu bản thể. Bất tri bất giác thời gian đã không sai biệt lắm, Lâm Tiêu dễ dượi lấy theo trên ghế xích đu bắt đầu. Ngươi a, một lười bắt đầu liền sẽ có quán tính. Trước kia vì luyện chế Càn Khôn Nhất Mười Hồ, một mực tại thu dọn thần đạo quy tắc, trải duyệt các loại bảo cấm, luyện tập các loại kim hồ, ngọc hồ, đà hồ, thạch hồ liên luyện mười mấy cái, cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Lúc này mới mới vừa nghỉ ngơi mấy ngày, liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Lâm Tiêu còn không có nghỉ một một lát, lại đột nhiên cảm giác Càn Khôn Hồ bản thể cấm chế một trận có chút ba động. Có người đang suy tính. Lâm Tiêu một cái cá chép nhảy lật lên, thôi động cấm chế bắt đầu ẩn tàng tự thân. Mặc dù Lâm Tiêu tại Thiên Cơ một đạo trên cũng không thuần thục, nhưng lại vẫn biết một chút chế lớp tiên cơ trận pháp cấm chế, cũng sẽ luyện mấy món thôi diễn tiên cơ pháp bảo, những này tích lũy tất cả đều luyện tiến vào càn khôn hồ bên trong. Không có 3 năm cái nguyên thần liên thủ, hoặc là thượng giới tiên thần tự mình xuất thủ, Lâm Tiêu vẫn là có tự tin sẽ không bị tùy tiện suy tính ra theo hậu. Chỉ bất quá muốn an phận một chút, xem ra vẫn là tu lấy hương hỏa thời điểm người trước hiện thánh quá làm cản, lấy về phần thần đỉnh có phản ứng đã không có ý định cầu cái một hai trăm năm, như vậy kế hoạch kia cũng nên mở ra. Lâm Tiêu trực tiếp quay người đi vào chính phòng, gian phòng bên trong bị Lâm Tiêu đánh phát triển không gian càn khôn pháp cấm, so bên ngoài nhìn xem lớn rất nhiều. Trong đó gian phòng ngoại trừ một cái dùng để vẽ bữa thư phòng, chỉ có 10 cái thanh dú khách phòng, hiện nay chỉ có một cái bị linh sơn đồng tử chiếm đi. Sau đó Lâm Tiêu ở trên tường đánh mấy cái cấm chế, mở một đạo bí môn đi qua bí môn, bị truyền tống đến một cái đặc thù gian phòng. Gian phòng bên trong so tiểu viện lầu 1 còn muốn rộng lớn rất nhiều, chỉnh thể sáng tỏ đại khí, trên đỉnh dùng ngọc thạch sâu đỉnh, làm thành hơi sáng sắc trời. Chu vi là giường cột chạm trổ, nước sơn kim cảm châu, chống trải đại sảnh bị bình phong chia cắt ra, tựa hồ mỗi cái bộ vị có khác biệt tác dụng. Chính giữa bộ phận là lớn nhất, sáng ngời nhất. Bốn bức to lớn bình phong đem trung quanh ngăn cách, bình phong trên là kim ngọc khảm nạm họa tác, trong đó ba cái bình phong họa tác nói chính là hồ trung tiên truyền thuyết. Còn lại một cái cao nhất bình phong trước mặt phóng chính là một cái bạch ngọc vân sàng, vân sàng phía sau bình phong trên là lị nhã lị nhĩ tám kim thần văn, viết chính là hồ trung tiên quy tắc, vân sàng bên trái đứng thẳng một cái hạc văn lương, Lư phía bên phải một cái đưa vật trên hướng kệ đặt vào một cái kim ti mô hộ. Gian phòng chính giữa thì trải một tấm mạc ngọc chỉ, cái nàyราว giống như là mạc ngọc cắt gạch đắp lên mà thành, quang hoa lưu truyện gặp tựa hồ còn có thần văn cấm chế tại trên vách giao lưu truyện. Hai bên trái phải thì là hai mặt to lớn đưa vật cùng Giá đó chưa làm từng cái ngăn chứa, bất quá bây giờ ngăn chứa bên trong cũng không có đồ vật, có thể xuyên thấu qua ngăn chứa xem đến phần sau bình phòng. Lâm Tiêu lấy ra pháp tính, cấu kết cấm chế, nho nhỏ một mặt pháp tính biến thành một trượng lớn nhỏ dán tại vân sàng đối diện bình phòng bên trên. Gặp pháp tính cấu kết xong xuôi, Lâm Tiêu lại lấy ra bạch ngọc bảng, rót vào pháp lực về sau, bạch ngọc bảng đồng dạng biến lớn treo tại mặc ngọc chỉ trên phòng. Sau đó Lâm Tiêu bấm niệm pháp quyết điểm trên bạch ngọc bảng, bạch ngọc bảng chấn một cái phân ra một cái nhỏ bảng. Thu lấy tiểu học toàn cấp bảng, Lâm Tiêu kích hoạt lên bạch ngọc bảng cùng pháp tính, kiểm tra có thể hay không vận hành bình thường. Tinh hoạt sau bạch ngọc bảng treo ở Mặc Ngọc trì từ bên trên, Lệnh nha Lệnh nhít nhiệm vụ bày ở phía trên, trong đó trước đó bị thu hương hỏa, đằng sau còn có tính toán, thu lại hương hỏa đều là có ít, không có trải qua thần đạo khế ước loại bỏ, Lâm Tiêu là không thể nào sử dụng. Lâm Tiêu lại nhìn tự mình trong tay nhỏ bảng, đồng dạng cho thấy phía trên nhiệm vụ tin tức. Ma pháp tính kích hoạt về sau, có thể cụ thể quan sát được những cái kia cầu nguyện người, bởi vì không có chính thức thành lập khế ước, chỉ có thể quan sát đến cầu nguyện quá trình bên trong tình huống. Có người cầu nguyện màn hình liền phát sáng lên, cầu nguyện xong liền đen màn hình bất quá bởi vì từng có 3 cái thành lập khế ước, tiểu ăn mày cùng con bạch hổ phế vật trực tiếp liền nát, nhưng là cái kia sở thừa trì ấm tử sa là có chút linh tính, bây giờ còn có thể nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Cái này sở thừa trí mặc dù bị chơi xỏ một trận, nhưng là thấy đến thật hồ trung tiên về sau, liền mà, cũng không có việc gì liền lên hương cầu nguyện. Có thời điểm là cầu xin tha thứ khiện sai, có thời điểm lại cầm lấy ấm tử sa uy hiếp muốn đệ, nhưng là ngược lại lại cẩn thận phóng tại trên mặt bàn cầu xin tha thứ. Lâm Tiêu nhìn qua liền ly khai, chỉ như thế hồ trung tiên thần vị cũng không phải là dùng để thật cho người làm cầu nguyện máy móc. Sở dĩ như thế thiết lập, bất quá là vì chuyển ứng kỳ tính tăng thêm một điểm chơi nghịch nghiệm với thú. Ly Khai bí môn không gian về sau, Lâm Tiêu trực tiếp đi tới lầu 2. Lầu 2 không giống bí cung trang hoàng như vậy xa hoa, ngược lại mười điểm thanh đú lịch sự tao nhã. Cung lâu một không đồng dạng, nơi này là Lâm Tiêu tàng tu cát, cả tầng cũng bị đả thông, bao phủ tại trong cấm chế, bên trong góp nhặt đại lượng bí thuật pháp quyết, không chỉ có tiên đạo còn có thần đạo. Lướt qua lầu 2 đi vào 3 tầng, hoặc là nói tầng hai nữa. Là một cái tứ phía hở lầu các, đồng dạng thực hiện có cản khôn pháp cấm. Xung quanh mười mấy cây cột, phía trên là các loại công chế, trên cây cột mài rùa vân hạc đi theo phù điêu. Cây cột ở giữa lấy màn tơ đụng vào nhau, xuyên thấu qua màn tơ ẩn ẩn có thể thấy được bên ngoài xanh um tươi tốt linh điền cùng hồ nước, cách đó không xa rừng quả vườn rau cũng mơ hồ có thể thấy được, thật sự là tốt một phái thanh nhũ điền viền phong quang. Cái đình chủ vị đồng dạng thả một cái bình phong, bình phong trên là không ngừng biến ảo biển mây cảnh sắc, phía dưới là một chương vân giường, vân sàng phía trước là một cái bàn, bàn trên bày biện một mặt giám pháp kính, một cái ngọc khánh cùng truy nhỏ, một cái lư hương, một phương hồ ngọc. Bên phía dưới là 72 tấm thanh ngọc bổ đản. Bồ đoàn phía trước cũng có hương án, trên hương án là một cái tiểu lô lô, một phương hồ gỗ, một mặt pháp tính. Lâm Tiêu mở ra dẫn tiên các pháp cấm, trung quanh trên cây cột tiên hạc phù điều phảng phát sáng lại, bắt đầu trên cây cột phi hành, trên đường vân yên dâng lên, lại từ trên cây cột rơi vào trong lầu các. Không có một, một lúc, mây mù liền chất đầy toàn bộ lầu các, Thanh Ngọc Bồ đoàn cùng Hương án chìm nổi tại trong mây mù, là tốt một phái tiên gia lầu các cảnh tượng. Không tệ, tiên thần hai đạo hệ thống cũng kiểm tra xong xuôi, Lâm Tiêu lại đem thần thức dò vào Càn Khôn Âm Dương Hồ bên trong, dò xét lên tự mình pháp cấm. Hiện nay Càn Khôn Âm Dương Hồ đã là một cái ba con đường cấm linh bảo. Pháp bảo có linh là vì linh bảo. Càn Khôn Âm Dương Hồ Linh chính là Lâm Tiêu bản thân đồng thời Lâm Tiêu, hoặc là nói Càn Khôn Âm Dương Hồ vẫn là một cái mới vừa vào nguyên thần cảnh địa tiên. Hồ Trung Giới chính là Lâm Tiêu thể nội động tiên. Dù sao Hồ Trung Giới là thật tại Lâm Tiêu, Càn Khôn Âm Dương Hồ, thể nội. 13. Lam Tham Quan có thể mật lên, hắn tham mỗ nhận đuối lộ, chu gian kiếm lời. Chương 7, trong động mở pháp hội. Kiểm tra xong dẫn tiên các cấm chế về sau, Lâm Tiêu không có lập tức theo dẫn tiên các hạ đi, mà là lấy ra một cái ngọc bầu rượu, ngồi tại dẫn tiên các trên lan can uống. Ngấc sảng khoái. Lâm Tiêu nhìn xem hồ trung giới tràn đầy hào hùng còn tốt trước đây chỉ đem kim đan luyện tiến vào trong ấm, nhục thể cùng linh hồn linh đục hợp nhất hóa thành hiện tại đạo thể, không phải vậy uống rượu cũng không có tư vị. Đông dạng khí linh không có hóa hình thế nhưng là không có thân thể, Lâm Tiêu là dùng hồ trung tiên thần vị sảo rượu đem ngũ cùng linh tất ra, mới có cái thuận tiện đạo thể tồn thế. Lại ực một hớp rượu, Lâm Tiêu dựa trên cây cột, xem lầu dưới linh sơn đồng tử nắm chặt bích ngọc lệnh tiến đoàn lên vân khí, dẫm tại đám mây phía trên lão đạo bay lên. Xem ra là lần thứ nhất giá vân. Lâm Tiêu sợ lên cái cằm cái này sao có thể được, nói phủ tiên đồng sao có thể sẽ không giá vân, để cho ta giúp ngươi một cái. Nói xong Lâm Tiêu thổi nhẹ một hơi, hồ trung giới bên trong tùy theo vui vẻ mấy tụ, phong vân tích lũy tích cuốn theo lấy Linh Sâm đồng tử cực tốc trong hồ trung giới bay tới bay lui. A năm. Nghe Linh Sâm đồng tử hoảng sợ gào thét, Lâm Tiêu không khỏi thoải mái cười to. Ha ha ha ha ha, ha nhanh vận khí cảm lộ thoạt nhìn là trêu cợt, kỳ thật cũng là trợ giúp Linh Sâm đồng tử luyện tập giá vân, ngươi nếu có thể luyện tốt giá vân, ta lại thưởng ngươi một cái pháp bảo. Nghe được có khen thưởng, Linh Sâm đồng tử lập tức ngậm miệng lại, bắt đầu cố gắng hàng ở đám mây. Kỹ thuật linh xâm đồng tử độn điệu thời điểm tốc độ, nhưng so sánh cái này nhanh hơn, chỉ bất quá một cái là quen thuộc dưới mặt đất, là một cái là lần đầu tiên đi lên trên trời, nhất thời có chút khẩn trương. Trọng thượng phía dưới, linh xâm đồng tử lại còn thật mò tới một chút bí quyết. Không có qua một một lát liền ổn định đám mây, vững vàng giá vân trôi dạt đến lầu các bên cạnh hướng Lâm Tiêu trên không. Nhìn xem linh xâm đồng tử mong đợi nhã thần, Lâm Tiêu cũng không nuốt lời, theo phòng luyện đan bên trong triệu ra một cái quật tròn, trên đó thủy hỏa nhị khí xoay quanh thành thái cực hình. Đây là ta luyện đan thời điểm quật gió kết quả, ngươi cầm đi chơi mà đi. Nói xong Lâm Tiêu đem pháp quyết tin tức đánh vào cây quạt ném cho Linh Sâm Đồng Tử cái này thế, nhưng là cái linh khí, một cái thấu xương hàn phòng, hai phiến đốt người gió mạnh. Hoa. Wow. Linh khí, vẫn là hoàn toàn mới. Linh Sâm Đồng Tử cầm trò mới, lập tức hạ xuống đám mây bắt đầu nghiên cứu tê luyện. Mà Lâm Tiêu trở lại đi vào thượng thủ bàn trước, cầm lấy pháp truy rốt vào pháp lực gõ nhẹ một cái trên bàn ngọc khánh, ngọc khánh sáng lên sau lại biên soạn một chuỗi tin tức đánh vào ngọc khánh bên trong. Sau đó trực tiếp đá rơi xuống dày, xoay người nằm tại chủ vị vân sàng bên trên, một chân cuộn tròn lấy một chân giữ cục lấy, một bên uống rượu một bên khai hát. Một bên dùng pháp lực thao túng truy nhỏ lùng tùng có khánh. Lâm Tiêu tu tiên là vì tiêu dao, hiện tại không tu tiên vẫn là vì tiêu dao. Vốn chỉ muốn vài mẫu linh điền, một gian tiểu viện trốn ở thế ngoại có thể tiêu dao, chậm rãi cảm ngộ điệu tiên chi đạo, liền có thể không cần bắt đầu dùng cái này chuẩn bị ở sau, miễn cho quá mức chói mắt. Nhưng là quốc song kia 10 mẫu đất, lại hao tâm tổn trí gieo hạt các loại hạt giống, trồng cây ăn quả cây giống, đào hồ lâm núi, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy mệt mỏi đằng sau Lâm Tiêu cũng phẩm đến đây, tự mình ưa thích làm ruộng là trong ruộng thực vật sinh trưởng thu thập, tích lũy độn tập cảm giác, không phải xuống đất làm việc ưa thích chính là kia phần điển viên giận tình thành danh không phải thật sự không màng danh lợi. Khi thực chính mình là cái thanh danh tốt, tốt thân sắc, rượu thật ngon, tốt trang bậc tục nhân. Có lẽ tiếp qua cái trong nửa năm, tự mình liền có thể phẩm ra một quốc xuống dưới nửa quốc đội vùng trên người niềm vui thú, nhưng là bây giờ còn chưa được. Huống hồ lựa chọn đem tự mình luyện thành pháp khí, mà không phải dùng bản đảo linh căn cùng duyên thọ pháp bảo, vốn chính là ra sức đánh cược một lần tiến hành. Dù sao cái thế giới này vấn đề quá lớn. Theo 800 năm trước bắt đầu, toàn bộ thế giới không còn có các đại thế lực, chỉ có một cái thần đỉnh. Mà lại loại biến hóa này, cũng không phải là thông qua chiến tranh. Thật giống như nào đó một ngày tất cả chính đạo đạt thành trung nhất thức, đột nhiên tập hợp một chỗ chu diệt tất cả ma đạo cùng người phản đối, đạp đất thành lập thần đình. Từ đó về sau, tất cả chân tiên đều phải tụ long tại mới mở thiên giới. Một cái nguyên bản cũng không thu hút thần đạo, đột nhiên đại hưng. Lâm Tiêu cứ như vậy nằm tại vân sàng trên uống 3 ngày rượu, theo Phạm Tiểu đến linh tiểu đến mấy lần. Cuối cùng làm cái chợt vật quyết định, Lâm Tiêu quyết định tự mình học cách rượu. Những này linh tiểu cũng đều quá không phang pháng, dùng nhiều nhất là nhiều phổ thông linh cốc linh quả, các loại về sau học được chứng cất rượu, Lâm Tiêu dự định nhượn hai vỏ bản đảo rượu nếm thử hương vị. Theo Tiêu Vân sàng ngồi dậy đến, Lâm Tiêu mang theo bầu rượu đi chân trần đi đến bàn phía trước, bấm niệm pháp quyết câu thông hộ trùng giới pháp cấm. Lâm Tiêu một mình sáng tạo chuyển cần khôn pháp cấm pháp động, mười mấy đạo huỳnh quang tại hạ bãi thanh ngọc bổ đoàn trên sáng lên. Sau một lát mười mấy biểu lộ hoặc là mê mang hoặc là mới lạ tu sĩ thần niệm hóa thân dáng lâm đến dưới tay bổ đoàn bên trên. Tiêu Vân tử ngươi cái này tân pháp bảo ngược lại là thú vị, có thể đem chúng ta thần niệm cũng thu tới cùng một chỗ. Còn có thể truyền tống vận, chết không được ngươi nói có thể chống lên pháp hội. Ngươi xử lý cái này pháp hội là muốn bán cái gì, đầu tiên nói trước, trừ phi ngươi là tùy thần kia mấy món, không phải vậy ta nhưng nhìn không lên. Lâm Tiêu cầm lấy pháp truy gõ một cái ngọc khánh giới thứ nhất ngọc hồ pháp hội, bắt đầu. Nói xong Lâm Tiêu bấm niệm pháp quyết mở ra dẫn tiên các pháp cấm, sương mù dần dần dâng lên, vân ba lượt lở tựa như tiên cảnh. Sau đó lại mở ra trước mặt mọi người lư hương, mùi thơm nhàn nhạt, nhạt bay ra, quanh quẩn đám người quanh thân, vậy mà có thể tự dưỡng thần biết. Các người tiến đến thời điểm ngọc bích chỉ là duy nhất một lần, như còn muốn tiến đến cần dẫn một cái ngọc hồ làm tín vật, bất quá cái này ngọc hồ chính là thần đạo pháp khí, lúc cần phải bắt đầu hương cầu nguyện, pháp hội mở lúc còn cần cầu nguyện mới được. Lâm Tiêu còn chưa dứt lời, phía dưới có mấy người nghe nói thần đạo liên khẽ nhíu mày. Những người này hoặc là Lâm Tiêu mấy trăm năm qua nhận biết hảo hữu, hoặc là chính là Lâm Tiêu khách quen, trong đó đại đa số đều là cao tuổi tiên đạo tu sĩ, tự nhiên liền đối thần đạo đồ vật có ba điểm ác cảm. Bất quá 300 năm, còn đối thần đạo có ý kiến, cũng chỉ còn lại những này thọ nguyên không nhiều lão già hỏa. Các ngươi đừng đợi, tiện pháp khí này sở dĩ có thể cấu kết các phương, đồng thời gồm cả truyền thống vật phẩm tác dụng, cũng là bởi vì mượn thần đạo pháp tắc, xem như nửa cái thần khí. Lâm Tiêu nửa thật nửa giả giải thích một cái, sau đó thả ra chân chính mùi nhử. Ngọc Hồ pháp hội tạm định 5 năm một lần, lần tiếp theo pháp hội, nhất định có ba khóa bản đạo. Có thể tăng thọ 50 năm linh phẩm bản đạo. Vừa mới nói xong, Lâm Tiêu Cơ hồ có thể nghe thấy bọn hắn thu trọng tiếng hít thở, những người này đều là Lâm Tiêu tinh thiếu thế tuyển trừ ra hai ba cái thực tế YouTube còn trẻ nhiều, còn lại đều là tại YouTube bên ngoài thảo nguyên còn không nhiều. Dù sao, lớn tuổi mới có tiền nha, mà lần này pháp hội nha. Thấy mọi người cũng bị treo lên hứng thú, Lâm Tiêu lại thả ra một cái trọng truy có một cái 50 tam trọng bảo cấm pháp bảo, chính là một cái hoàn toàn mới, cũng không có tế luyện qua lục thần lãng nguyên quan. Nói Lâm Tiêu vừa gõ ngọc khánh, rời đi chủ đề bắt đầu đấu giá bắt đầu tự mình sớm chuẩn bị một chút linh khí. Việc thứ nhất, Hạ phẩm linh khí trấn Hải Châu, 11 đạo linh cấm. Lâm Tiêu đem trấn Hải Châu đặt ở giám pháp kính trước, lập tức trong đó tin tức cũng bị soi ra, mọi người dưới đại trước mặt trên gương cũng hiện ra tương quan tin tức. Không nên nhìn nó chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng là đối thủy hành nhưng lại có cực mạnh khắc chế, thuộc về tích thủy loại hạt châu, có thể khảm nạm tại một chút đặc thù pháp bảo bên trên. Ngươi cái này Tiêu Vân tử không phải tại điểm tỉ tỉ ta nha, ai không biết rõ ta cái này bắt quái vân quang mặt trên lệch mấy cái hạt châu tô điểm. Dưới tay một người mặc diễm lệ cung trang thiếu phụ khẽ cười một tiếng hỏi ngươi cái này đấu giá làm sao cái quái pháp? Lấy thiên ngân cùng các loại linh thủy làm chủ, Nếu để cho hương hỏa đồng tiền lớn, cần bổ sung hai thành liệu hao tổn, cái khắc vật ngang giá cũng có thể. Lâm Tiêu giải thích một cái sau đó nói cái này linh khí 502 ngải bạc giá bắt đầu, thấp nhất tăng giá nhất ngân hoặc là 10 hộp linh thủy. 550 lượng. Mười 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi lao, miệng niệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 8, Thanh Phong lập đạc quan. Đã không người tăng giá, cái này đạo pháp cấm từ Thiên Vân Đạo hữu lập đến. Từng truyện đồ vật bị đáng người vô xuống, những này vật phẩm đấu giá cũng là Lâm Tiêu cố ý chuẩn bị, đối ứng mỗi một cái mời người tiến vào. Mỗi người chuẩn bị một cái dùng được vật nhỏ lại chuẩn bị một cái 2 3 người cũng dùng tới được, lấy ra tùy ý đấu giá. Còn có sau cùng lữ trụ. Cuối cùng một cái, Lục Thần Lãng nguyệt quang, món pháp bảo này mọi người cái biết rõ là một cái thai âm tinh thần thuộc tính phòng ngự pháp bảo, nhưng kỳ thật 6 thần đối ứng nam đầu lục tinh, có tránh chết sinh trưởng hiệu quả, đối với sinh cơ tan rã dã người, mang lên này quan có thể đình trụ sinh cơ, mỗi qua 3 ngày cái tổn hại 2 ngày tuổi thọ. Nghe được cái hiệu quả này, vốn là đối món pháp bảo này rất có hứng thú đám người lập tức ngồi thẳng thân thể, tu tiên không phải liền là cầu trường sinh, món pháp bảo này có thể duyên tọ 1 phần 3, tự nhiên là cực kỳ hấp dẫn người. Mặc dù cái đối lớn tuổi sinh cơ tan dã hữu dụng, nhưng là cần duyên thọ pháp bảo cũng không chính là lớn tuổi sinh cơ tan dã nha. Bất quá, món pháp bảo này không bán chỉ đổi, đổi một cái chúng phẩm linh mạch hoặc là một phương thượng phẩm chân núi. Lâm Tiêu thoại âm rơi xuống, phía dưới yên tĩnh một mấy mắt, mới có người cân nhắc mở miệng. Linh mạch chân núi những vật này đều là rất khó thu hoạch đồ vật. Đúng vậy a, như thế linh vật đều là thần đỉnh cấm đào lấy mua bán. Nếu như ngươi muốn khai phủ lập đạo, ta ngược lại thật ra có một tòa linh sơn. Phía dưới một cái tuổi trẻ tuấn dật kiếm tiên mở miệng nói bất quá phía trên đã có sơn thần. Không nội Dù sao món pháp bảo này là ta cá nhân, nếu là có người muốn, một một lát nhận mặc hộ, có thể tự mình cùng ta câu thông. Lâm Tiêu trong lòng biết cho dù những người này trong tay có loại này đồ vật, cũng không có khả năng tại trước mặt mọi người lấy ra giao dịch, đều là người già đời đồ vật, làm sao có thể để người mơ cớ. Đấu giá đã kết thúc, bất quá mọi người vị trí thiên nam địa bắc, cũng có thể lẫn nhau giao lưu, hoặc là tự hành giao dịch, ta là chủ nhà có thể làm cái chứng kiến. Nói xong Lâm Tiêu xuất ra trước đó định tốt giá vật đấu giá, bắt đầu kết toán giao dịch. Mà những người khác cũng bắt đầu xuất ra một chút dùng không lên đồ vật bắt đầu lẫn nhau trao đổi. Hay là tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ lẫn nhau giao lưu. Lâm Tiêu giao dịch xong, đi vào một cái một mình đứng ở lan can cái khắc văn nhân giật bên cạnh, phất tay xếp đặt cấm chế đóng chặt lại bốn bề. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vội vàng trạm yêu trừ mà không tới chứ. Lâm Tiêu khẽ cười nói gần nhất không có yêu ma có thể ngoại trừ sao. Dựa theo ngươi lời vô vị, ta cùng Thanh Âm tính mạng giao tu, ngươi chính là của ta Nhạc Sơn đại nhân. Văn nhân giật ôm cánh tay chuyển hướng Lâm Tiêu Nhạc Sơn đại nhân mở pháp hội, tiểu tế cũng không phải đến cổ động một chút. Thanh Âm bao nhiêu đạo bảo cấp rồi. Thanh Âm là văn nhân giật tại Lâm Tiêu nơi này luyện chế kiếm hoàn là nhanh tấn thăng pháp bảo đi. Văn Nhân Dật mặc dù là cái nghèo kiếm tu, nhưng là chính đối đãi kiếm hoàn lại là không chút nào keo kiệt, lại không cần mặt mũi, bình thường chắc chắn sẽ không thừa nhận cái gì nhạc phụ thuyết pháp, một khi kiếm hoàn cần tấn thăng chủ luyện, liền tra ruột điều bảo. Ta phải một khối tiên phong ngọc, cực khổ ngài luyện đi vào. Văn Nhân Dật gặp không gật được, lúc này không cần mặt mũi lịnh luật nói ngài cũng không muốn ngài nữa nhi không thể tấn thăng pháp bảo đi. Ngươi lúc trước nói linh sơn, cái này nghèo bức khẳng định không có tiền giao luyện chế phí tổn, trước đó đều là hỗ trợ tìm vật liệu chống đỡ. Cho ngươi. Văn Nhân Dật cắn răng bất quá ngươi phải đem thanh ngâm tăng lên tới pháp bảo ta cho ngươi đem chất liệu tăng lên tới đỉnh gai, các loại đến tiếp sau tìm tới phù hợp vật liệu tan vào đến liền có thể tấn thăng linh bảo. Khạp đi. Văn Nhân giật 10 điểm tâm động, nhưng là vẫn nhịn được tòa kia linh sơn là thần đỉnh cho ta ban hưởng, ngươi nếu là rút ra linh mạch rất chết sơn thần, đến thời điểm bị thần đỉnh truy sát thế nhưng là ta. Tiến tâm đi, không rút ra linh mạch. Thí thân đắc gặp triệt hiện, Lâm Tiêu cũng không muốn mỗi ngày gặp phải xét đánh ta là nghĩ lập một chỗ linh cảnh, dùng để bồi dưỡng nhiều đồ vật. Pháp hội tan đi. Lâm Tiêu phất tay sửa sang lại dẫn tiến cát, lại đem thiên ngân toàn diện thu vào chủ vị trong hộ. Cái hộp này liên thông trong Vũ Thiên Môn Cố, ngoại trừ cái hộp này còn có mấy cái khác hộp giữ trước mà miệng. Nhân gian tan hết, Linh Sâm đồng tử mới ló đầu ra đến, đi đến Lâm Tiêu bên cạnh. Có phải hay không rất nghi hoặc? Lâm Tiêu cười hỏi Linh Sâm đồng tử nghi hoặc ta rốt cuộc là ai, lại là đang làm cái gì. Linh Sâm đồng tử gật đầu, hiểu rõ càng nhiều liền càng xem không rõ ràng chính mình lão gia này rốt cuộc muốn làm gì. Đi thôi, cho lão gia ta xem lô phế lửa. Lâm Tiêu cầm thanh ngân kiếm hoàn đi xuống lầu lão gia ta muốn luật khí. Nơi này chính là cái kia Thanh Phong Sơn. Lâm Tiêu theo văn nhân giật tay nâng ngọc hồ bên trong ra. Tiện tay đem luyện tốt kiếm hoàn ném cho Văn Nhân Dật nhìn xem ngược lại là có mấy phần linh thú. "Ngươi cẩn thận một chút." Văn Nhân Dật vội vàng tiếp được kiếm hoàn, cẩn thận đem kiếm hoàn thu nhập thể nội ôn dưỡng, lại ném cho Lâm Dật một tấm phù chiếu thần khế cho ngươi, về sau Thanh Phong Sơn Tiên Đạo liền về ngươi quản lý. "Nơi này sơn thần là cái gì tình huống?" "Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này núi rừng tiêu muốn ở rất lâu, là nên hiểu rõ một cái hàng xóm trời sinh vẫn là hậu thiên." Hậu thiên, một cái màu trắng mờ nhợt, bởi vì gia mao thần dị, được dưới núi một chút thợ săn hương hỏa tu thành sơn thần. Văn Nhân Dật vừa chỉ chỉ dưới núi một cái cuốn núi mà qua nước sông cái này, trong nước ngược lại là có trời sinh Hà thần, bất quá cái này Hà thần thủy phụ hẳn là không tại cái đoạn sông này. Vũ Châu nội địa, sát thực nhiều thần chỉ. Lâm Tiêu cũng là không kinh ngạc, cho dù là quyền hành thần cũng có phân bố quy luật bất quá ta xem hai vị này thần chỉ khí tức thanh linh mờ nhạt, hẳn là mới vừa đến thần vị không lâu. Sát thực, sơn thần tên là Dật Tiên, mới vừa trèo lên thần vị không hơn 150 năm còn chừng, Hà thần tên là Nữ Mật, mới vừa trèo lên thần vị trăm năm nhiều một chút. Cái này Thanh Phong Sơn linh cảnh còn chưa mở ra. Hiện tại thần đỉnh liền thổ địa công cũng có hai ba mẫu linh cảnh. Cái này Thanh Phong Sơn thế mà không có. Ta xem kia dưới núi Miếu Thổ Địa trên cũng có một cái linh cảnh. Thanh Phong Sơn thần cũng không phải là thần đỉnh dòng chính thần chỉ, chẳng qua là tại thần đỉnh treo cái danh hiệu. Văn Nhân giật đến cũng không cảm thấy kỳ quái thần đỉnh vừa lập thời điểm, Thái Sơn thần cùng động đỉnh Long Vương cũng là trên danh nghĩa thần đỉnh, về sau Sơn thần Hà Bá chỉ cần không phải thần đỉnh tự phong, phần lớn như vậy. Lâm Tiêu đột nhiên có chút cảm thán nói, so với trước kia, hiện tại thần đỉnh đích thật là vô địch tại thiên hạ a. Thế gian vương triều sụp đổ, yêu ma bốn phía làm ác, ngũ hồ tứ hải, tứ độc bát lưu thủy thần báo đoàn tự lập, Phượng Lân Châu nói là cuối đầu vì thực Phong Châu. Văn Nhân giật thở dài thần đình làm sao xứng vô địch tại thiên hạ. Đây chẳng phải là vô địch tại thiên hạ mới có thể như thế nha, như thật có địch thủ, thần đình hiện tại hẳn là chinh chiến liên tục mới đúng. Ta biết ngươi không thích thần đình, nhưng chính là bởi vì có thần đình, mới tránh khỏi tiên yêu tứ ngược phàm thế. Văn Nhân giật nghiên kỵ so hiện trên ngọc hồ pháp hội lão quái vật tuổi còn nhỏ được nhiều, mới vừa sinh ra tới liền ở vào thần đình trị thế thời kỳ như lời ngươi nói vấn đề bất quá là tiêm giới chi họa, không ra 500 năm thần đình liền có thể chân chính trưởng khống tiểu châu. Ta đương nhiên biết rõ, chỉ là kia 500 năm về sau đây 500 năm về sau tự nhiên là Hải Thanh Hạ Yến, Thiên Hạ Thái Bình. 1113. Lam Tham Quan có thể mật lên, hắn tham ô nhận đuối lộ, chu gian kiếm lời. Chương 9, Linh Sơn khai linh cảnh. Lâm Tiêu không có cùng Văn Nhân giật tranh luận, bởi vì liền trước mắt mà nói Văn Nhân giật nói rất đúng. Chính là bởi vì có thần đỉnh, tu tiên giới cùng yêu quỷ sự tình mới lấy nhận tốc độ. Lâm Tiêu cũng không phải là không ưa thích thần đỉnh, chỉ là cảm giác thần đỉnh mục đích thành lập cũng không thuần túy, cho nên kính nghi viễn chi tôi ở thời đại này thần đỉnh là chính xác, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thần đỉnh có thể kéo dài vạn vạn năm một mực chính xác. Dù sao thần đỉnh thần đế nhóm cũng chỉ là chân tiên thôi, chắc chắn sẽ có độ không qua ngũ suy chi kiếp. Vậy liền lấy 500 năm làm chuẩn. Lâm Tiêu đưa tay điểm hướng hai người đứng thẳng vết đá, một khối cự thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên viết luận đạo sần núi 500 năm về sau, nhóm chúng ta lại bàn về. Kim Đan Thọ 1500, bất quá ngươi 150 năm trước chính là Kim Đan đi. Văn Nhân giật cười nói một hai cái 500 năm cũng không đủ tranh luận minh bạch vấn đề này. Kiếm tu bao ngàn mệnh, khác đợi không được 500 năm ngươi liền bị đây đường yêu man uất. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp quay về đoán giận đến thời điểm còn phải ở chỗ này trên cho ngươi đào hố. Hai người lẫn nhau tranh náo ở giữa, Thanh Phong Sơn Sơn Thần cảm giác được có người điều khiển trên núi lất đá, chạy tới luận đạo sườn núi sau trong núi rừng. Lâm Tiêu Hướng trong rừng thoáng nhìn, khi thấy một cái nửa người trên là người, nửa người dưới là bạch lộc, tròn mắt mặt tròn trên đầu sinh ra sừng hiếu thiếu niên, tại trong rừng hiếu kỳ nhìn quanh. Không giống như là trưởng quản núi rừng thần chỉ, giống như là không dành thế sự trong rừng tinh linh. Vị này chắc là Thanh Phong Sơn Sơn Thần Giác Tiên a. Vâng, ta chính là Giác Tiên. Giác Tiên chần chờ hướng phía trước đạp hai bước các ngươi lại là người nào? Tiểu đạo nhận thần đỉnh phù chiếu, sau này tại Thanh Phong Sơn tu hành, Lâm Tiêu xuất ra phù chiếu, phía trên sớm dựa theo Lâm Tiêu yêu cầu sửa lại cái thanh vân quan danh tự sau này, ta cùng thần tôn cũng coi là hạng sớm. "Tốt, ta liền ở tại Sơn Ưu trong động." Giác Tiên thấy một lần phù chiếu liền để xuống tâm đến, ngược lại bởi vì có thể có hàng xóm mà cao hơn các ngươi muốn ở nơi nào, ta có thể giúp các ngươi đào hang. "Đào hang? Thì không cần, tiểu đạo sẽ ở đỉnh núi xây một tòa tiểu lạc quan, sau đó mở linh cảnh tiềm tu. Về sau thời gian còn rất dài, Lâm Tiêu không có khả năng một mực ở trong hồ trung giới, Thanh Phong Sơn tiểu đạo quan cùng linh cảnh đều có thể xem như là hồ trung giới chế lập." Sau đó Lâm Tiêu ngự phong mã lên, Văn Nhân giật ngự kiếm đuổi theo, Sơn Thần Giác Tiên bốn cái móng chân hiếu đạp không mà lên, theo sát phía sau đến đỉnh núi về sau, Lâm Tiêu lấy ra giúp Văn Nhân giật luyện chế thanh âm kiếm hoàn thời điểm tiện tay luyện chế một tòa tiểu đạo quan, đưa tay ném ra ngoài. Tiểu đạo quan giải ra theo gió, biến thành một tòa hai tiến vào tiểu viện, bảng hiệu bên trên khắc thanh văn quan ba chữ, tiền viện là dâng hương đại đường, hậu viện thì là ở lại địa phương. Còn xin Sơn Thần hỗ trợ cấu kết địa mạch. Lâm Tiêu chắp tay nói, mặc dù Lâm Tiêu có thể cưỡng ép cấu kết, nhưng là tổng cộng không tốt. A, tốt. Giác Tiên đi theo cảm giác đem Thanh Phong Sơn địa mạch cùng đạo quan cấu kết. Sau đó Lâm Tiêu lại đem linh mạch cùng đạo quan cùng nhau cấu kết, địa mạch chọc khí cùng linh mạch thanh khí lẫn lộn cùng một chỗ, lập tức tựa như thiên địa sơ khai đồng dạng hỗn hỗn độn độn. Chỉ bất quá một lát, ngoại giới đạo tắc tràn vào hỗn độn linh cảnh bên trong, lập tức thanh chọc tách rời, nhẹ đi lên, nặng hướng xuống. Thiên địa hoàn toàn tách rời thời điểm, lại có một điểm linh quang theo vậy sẽ chia làm điểm địa phương ngưng kết ra, rơi vào Lâm Tiêu trong tay hóa thành một phương tối tăng mở mịt tựa như sương mù mai kết thành khối tầng đá. Mới vừa mở tốt linh cảnh có hơn 30 mẫu, linh cảnh bên trong chỉ có một tòa thanh vân quan cùng một cái mới vừa sản xuất linh đền. Mảnh này linh cảnh quá lớn, Tại ta một người cũng quản lý không đến. Lâm Tiêu cất kỹ không minh thạch cười nhìn về phía Sơn Thần Giác Tiên không bằng thần tôn cùng ta cũng ở, cũng tốt làm bạn. Nhưng có thể sao? Giác Tiên đối với thần chỉ sự tình tình tình mê mê, cũng không rõ ràng linh cảnh vốn là có thần chỉ một nữa. Tự nhiên có thể, cái này linh cảnh là linh mạch cùng địa mạch cộng đồng mở, dựa theo quy củ tự nhiên cũng có ngươi một nữa. Lâm Tiêu vốn là lấy ra làm hiệp hộ, đương nhiên sẽ không trái với đầu quy củ này ủng hộ cái này linh cảnh bây giờ trỗi rủi, còn cần Sơn Thần tự mình đến quản lý. Vậy ta đi thu thập một chút đẹp mắt hoa cỏ cây cối hà giống. Đã được khẳng định trả lời chắc chắn dứt tiên cao hứng tại chỗ nhảy một cái, vội vàng chạy về phía trong núi rừng, bắt đầu thu thập cây tối cảnh cùng các loại hạt giống. "Ngươi không phải không ưa thích thần đỉnh sao?" Văn Nhân giật nhìn xem nhảy nhót xuống núi sơn thần nhíu mày đối tính rồi. "Ta cũng không chán ghét thần đỉnh, chỉ là kính nhi viễn chi thôi." Lâm Tiêu móc ra một quả hạt đào nhét vào đạo quan cửa ra vào, tuy tiện dùng chân tới điểm đất đắp lên huống hồ ta cùng thần đỉnh ngày xưa không oán, gần đây không thủ, ngươi cũng không nên nói xấu tại ta." Thoa Văn Nhân giật gắt một cái, sau đó ngự kiếm bay lên "Ta còn có việc, các loại rống lại tới tìm ngươi." Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Sau đó trực tiếp tiến vào linh cảnh bên trong. Có linh mạch cấu kết linh cảnh, hoàn toàn chính xác so không có linh mạch hộ trùng giới không khí muốn mới mẻ một chút, bất quá linh cảnh bên trong không có đêm tối ban ngày, có chút sắc trời sẽ một mực hiện ra 12 canh giờ. Cũng không lâu lắm Sơn Thần Giác Tiên liền mang theo hạt giống thân cảnh tiến vào linh cảnh, bắt đầu giúp Lâm Tiêu bố trí linh cảnh. Gieo xuống hạt giống cùng thân cảnh, tại thân lực thôi hòa dưới, ngắn ngủi thời gian liền trưởng thành xanh tốt tốt một mạnh. Lâm Tiêu cái tận dụng mọi thứ trồng nhiều cần năm dự tải, còn lại cũng không có quá nhiều, mà là để nó tự nhiên sinh trưởng. Không bao lâu, linh cảnh bên trong ngoại trừ đạo quan phụ cận địa phương, cũng bị núi rừng có cây bao trùm, một cái linh truyền theo đạo quan bên cạnh quần quần chạy vào trong núi rừng tầm bộ toàn bộ linh cảnh. Ta liền ở tại nơi này đạo quan bên trong, ngươi có thể lại tại linh cảnh bên trong tìm cái địa phương an trí. Lâm Tiêu chào hỏi Giác Tiên một cái, sau đó liền tiến vào hồ trung giới. Loại này dựa vào địa mạch mở linh cảnh, thông qua địa mạch linh mạch hoặc là trấn áp trấn vật đều có thể ra vào, cũng không có bất luận cái gì tư mật tính đây cũng là Lâm Tiêu ngay từ đầu không có lựa chọn mở cùng loại linh cảnh nguyên nhân. Có cái này linh cảnh, Lâm Tiêu liền có thêm cái ra vào điểm, cũng lại nhất trọng Thanh Vân Quan Ngụy Trang thân phận. Trọng yếu nhất chính là có mờ linh cảnh thời điểm sản xuất không minh bạch, là có thể mở rộng hồ trung giới không gian. Tiến vào hồ trung giới, Lâm Tiêu cũng cảm giác được có người tại thông quang ngọc hồ liên hệ chính mình. Liên thông về sau quả nhiên là có người muốn tự mình đổi món kia lục thần lãng nguyệt quan, hơn nữa còn không chỉ một người, những này lão hồ ly nói nghĩa chính từ nghiêm, sau lưng quả nhiên là rút ra có linh mạch chân núi. Chúng ta trước ký kết thân khế, sau đó ngươi đem linh mạch chân núi phong cấm tốt, thu nhập ngọc hồ bên trong, hai bên vật phẩm bị thần khế xác định về sau, tự nhiên là sẽ bắt đầu càn khôn chuyển đổi. Tự mình ra ra không ít, nhưng là phần lớn đều là hạ phẩm linh mạch. Họ là một chút trung hạ phẩm chân núi, cuối cùng Lâm Tiêu không thể không tăng thêm một cái nguyên bộ pháp khí tinh trầm, mới cầm xuống tới một cái phẩm tướng tương đối tốt trung phẩm linh mạch. Phong Cấm Linh Mạch khóa tại một cái trong suốt viên cầu nhỏ bên trong, giống như là một cái ngưng kết tại hồ phách bên trong tiểu bạch long, tiểu long trung bình yên vân lờ lờ, rất nhỏ lắc lư còn có thể tùy theo phiêu tán. Cầm tới linh mạch về sau, Lâm Tiêu không có trì hoãn, trực tiếp tới ra Phong Cấm, đem linh mạch cùng lúc trước mở linh cảnh đạt được không minh thạch cùng nhau đánh vào hồ trung giới bên trong. Lập tức địa thế biến rồi, linh cơ dâng lên. Từng sợi linh khí theo trong hư không xí ra, rất nhanh liền lấp kín không lớn hồ trung, dấy Sau đó toàn bộ hội chúng giới cũng hơi chấn động, nguyên bản chỉ có 10 mẫu diện tích làm lớn ra hơn 2 lần. Trọng điếu nhất chính là, Lâm Tiêu bản thể cản quân hồn, lại tăng lên 2 đầu cẩm chế, nhiều hơn có thể tạo ra vi hình linh mạch, cùng điều tiết khống chế linh khí năng lực. Có khống chế linh khí linh mạch năng lực, ích lợi lớn nhất chính là sân nhỏ bên trong cây bản đào, tại Lâm Tiêu cố ý khống chế dưới, linh mạch lớn nhất linh huyết liền sinh ở trong tiểu viện, cây bản đào phụ cận. Nhận linh cơ kích thích, nguyên bản vẫn là hơi treo đỏ bản đào, lập tức thành thuộc phiêu hương 12, 13. Lam Tham Quan có thể mật lên, hắn tham ô nhận đuối lộ, Chu Gian kiếm lời chư ngụy, bắt trước không giống ai thái thượng tiên. So Lâm Tiêu hơn tích cực chính là linh sơn đồng tử. Tại linh mạch vào ở thời điểm, linh sơn đồng tử cũng cảm giác được. Nguyên bản liền cần linh khí tầm bổ hắn lập tức vui mừng khôn xiết, sau đó nhìn thấy bản đảo thành thục, lập tức liền cầm lên kiêu vàng, khai bạc chuẩn bị nắt lấy. Khắc hái. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian gọi lại linh sơn đồng tử. Cái này quả đào phóng tại trên cây có thể một mực giữ dục, hái xuống cho dù là pháp khí hộp ngọc đóng gói cũng chỉ có thể niêm phong cất vào kho 3 năm năm. Linh sơn đồng tử bị dọa đến đột nhiên lắc một cái, thiếu chút nữa có cắt xong đi. Bản đào 30 năm 59, mỗi lần chi khóa Ngoài trừ 5 năm sau cần trên 3 khóa, đằng sau Lâm Tiêu dự định mỗi 5 năm ra một khóa. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu mới ổn thỏa, đến tiếp sau Lâm Tiêu còn dự định bồi dưỡng ra một mảnh bản đảo lâm, các loại dưỡng thành một mảnh rừng đào về sau, liền mở bản đảo đại hội. Lâm Tiêu không tin tín ngưỡng có thể cam đoan thần linh bất hủ, cũng không tin người tầm có thể tuyên cổ bất biến, cho nên Lâm Tiêu là dùng lợi ích tại bảo vệ Ngọc Hồ Động Tiên. Bao quát cái kia hồ trung tiên thần vị, cũng là xây dựng ở tuyệt đối tinh minh rồi lợi ích tính toán bên trên, đem tín ngưỡng xem như là một trận giao dịch. Nói đạo thân vị, Lâm Tiêu lại lấy ra bạch ngọc bảng điểm bảng. Những ngày này còn tín ngưỡng hộ trung tiên liền chỉ còn lại trước đó hoàn thành tâm nguyện giải giác mấy cái, còn có lần trước thu lấy hương hỏa thời điểm tiện thể mặt bên hoàn thành tâm nguyện. Dù sao cũng phải ước chừng có 1 2 chục cái còn tại kéo dài cầu nguyện, Lâm Tiêu lần này không để ý đến nguyện vọng, mà là trực tiếp cầm lấy trang hương hỏa hai lỗ thai hũ, nhất nhất thu lấy tích xúc hương hỏa. Sau đó lại toàn bộ ghi lại ở bạch ngọc bảng bên trong, theo phương nào nhân sĩ đến tổng cộng cống hiến hương hỏa bao nhiêu, tất cả đều từng cái ghi lại ở sách, các loại tín đồ không còn cầu nguyện về sau tự nhiên sẽ tiêu tịch kết toán. Bất quá cái này công việc cũng phải tìm người tới làm. Thanh Phong Sơn, Thanh Vân Quan linh cảnh Lâm Tiêu theo thanh vân quan bên trong ra, Sơn Thần Giác Tiên ngay tại linh cảnh rừng cây bên trong quản lý tất cả chủng thảo gỗ. Dùng pháp lực na di cỏ cây đến thích hợp vị trí, tinh tế chống đi đi lại địa phương, lại đem một chút hoa cỏ chuyển đến bên đường. Nhìn thấy Lâm Tiêu ra, Giác Tiên có chút hưng phấn nói: "Ta đã tại bên kia mạnh của nhà, ngươi dọc theo con đường này liền có thể nhìn thấy." "Tốt." Lâm Tiêu cười đáp lại: "Bất quá ta bây giờ còn có một số chuyện cần xuống núi. Ngươi xuống núi muốn làm gì a?" Giác Tiên trừng tròng mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Tiêu. "Đạo quan bên trong còn thiếu hai cái đạo đồng." Còn có pháp hội cần thị nữ, thu lấy hương hỏa cũng cần thị hương đồng tử. Ta dự định xuống núi nhìn xem có thể hay không tìm tới hai cái thích hợp đồng tử. Lâm Tiêu bản thể tương đương với một vị nguyên thần tu sĩ, thân người đạo thể xuất hiện tại hữu phía ngoài thời điểm thì tương đương với một cái xuất khiếu thần du nguyên thần, cho nên vẫn là có chút tâm huyết lai triển năng lực linh cảm. Lần trước thu hương hỏa về sau, Lâm Tiêu lại đột nhiên có dự cảm, tự mình cần xuống núi một chuyến. Chờ ta trở về mang cho ngươi nhiều nhân gian đồ chơi. Cái này sơn thần tâm tư đơn thuần mê tơ, Lâm Tiêu cũng chỉ coi hắn là lấy tiểu hài đến xem. Mức quả thế nào? Tốt, ta cái gì cũng chưa thấy qua. Cho nên cái gì cũng tốt. Nhìn xem đã vui nhảy nhót rất tiên, Lâm Tiêu cười cười ngự phong ly khai linh cảnh. Nhanh đến chân núi thời điểm, Lâm Tiêu liền ngừng lại, bắt đầu đi bộ xuống núi. Thần đình cấm nhân gian hiển thánh, các nơi to to nhỏ nhỏ thổ địa công, ngay cả du thần đều sẽ giám thị việc này, một khi phát hiện lập tức báo cáo, đến tiếp sau liền sẽ có giống văn nhân giật rạng này thần đỉnh cung phụng, hoặc là chiến chức thần chỉ đến đây đội bắt. Hiện tại thần đình vừa mới ổn định đại cục, chính là nghiêm bắt dưới cờ trái với thiên điều luật lệ thời điểm, Lâm Tiêu cũng không muốn cùng bọn hắn đối đầu. Bất quá cái thế giới này, thế gian mặc dù không có tiên thần, nhưng là có phàm tục võ công, Lâm Tiêu Thi chuyển một môn thế gian phi công, đi đường tốc độ cũng là không chậm. Dưới núi ngoài thôn là một mảnh ruộng lúa. Hai ba cái nông dân trong ruộng nhổ cỏ, sờ soạng úp, vài đầu thanh niên tại ruộng lúa bên cạnh vũng nước lăn lộn, ăn cỏ ánh nắng ấm áp, chim hót trùng gọi, tốt một phái điển viên phong quang. Lâm Tiêu một thân thanh sam, bên hông một bên treo ngọc hổ một bên treo ngọc bội, con kiếm cầm quá xép, một bộ giang hồ công tử ca cách tán mặc. Mới vừa xuất hiện tại dưới núi liền hấp dẫn người trong thôn chú ý, một cái đen tên đô con đội vàng theo trong ruộng chạy tới trong thôn báo tin. Cẩm loại Lâm Tiêu đi đến cửa thôn phụ cận thời điểm, một cái nhìn qua rất có uy nghiêm lão giả đã tại tiểu tử dẫn đầu xuống tới đến cửa thôn chờ lấy Lâm Tiêu. Không biết vị này công tử đến nhóm chúng ta Thanh Sơn thôn là làm cái gì. Lão giả hướng Lâm Tiêu chắp tay. Tiểu lão nhân trong thôn thôn chính Lưu Sơn. Lưu thôn chính, ta chỉ là đi ngang qua quý địa. Lâm Tiêu cũng trở về thi lễ. Bất quá ta muốn đi địa phương tương đối xa, không biết rõ trong thôn có hay không xe ngựa. Công tử nói bừa, nhóm chúng ta đây bất quá là cái thôn trang nhỏ. Lưu thôn chính cười khổ một cái. Nào có cái gì xe ngựa, nhiều lắm là có có cái xe bò, xe lừa. Lâm Tiêu sờ lên cái cằm, "Lão quân Cối Châu, chân quả lão cối lửa. Địa quý thôn nhưng có người ta bạn Châu." Vẫn là lão quân bức cách cao một chút. "Giá tăng giá mua." Nói xong Lâm Tiêu từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc vứt cho Lưu thôn chính. Vừa tiếp xúc với đến bạc, Lưu thôn chính nguyên bản khổ mặt lập tức có ý cười. "Công tử ngài vào thôn trước chờ, một một lát ta liền người đem xe bò giật giữa tốt đưa cho ngài tới. Không cần cung xe, đem châu giật giữa tốt là được. Cũng không lâu lắm, thôn chính liền dắt tới một con trâu, một đôi lớn sừng, thân màu đen da lông đánh bóng loáng nước hiện ra." Lâm Tiêu vô vũ thân bỏ, độ đi vào một đạo pháp lực, thanh nhu lô thai json một cái, liếm liếm lâm tiêu tay. Sau đó Lâm Tiêu đem lồng beo hàm thiết toàn bộ xuống, ném cho Lưu Tôn Chính, xoay người cưỡi tại thanh nhu chế lưng, ôn quyền hướng Lưu Tôn Chính cáo tử. Cáo tử? Lưu Tôn Chính sợ lên cái cảm, thầm nghĩ quái thai, cái này vậy mà thật chỉ là cái qua đường. Sau đó phất phất tay, vụng trộn mấy cái cầm nông cụ anh nông dân tất cả giải tán. Mà Lâm Tiêu cưỡi tại trên lương châu, một bên dùng pháp lực trải vướt thân bỏ, một bên phủi một cái thấp bé miếu thổ địa bên cạnh, nơi đó đứng trước lấy một cái cao một thước tiểu lão đầu. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có cùng hắn trò hỏi dự định, nhân đạo thần muốn hơn có nhân tính một chút, cũng càng phức tạp phiền toái hơn. Ngồi cấy một một lát, Lâm Tiêu liền thử nằm xuống, luân phiên đổi mấy tư thế, cuối cùng tìm một cái nhìn tiêu sái nhất. Sau đó dùng pháp lực nắm hồn tự mình chậm rãi hướng huyện thành phương hướng tiến đến. Tiệp Thanh Nưu khi thì dừng lại nhai hai cái cây rồng, khi thì nhanh chạy hai bước, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, chỉ là dùng pháp lực nâng tự mình, duy trì tiêu sái bộ dáng. Trên đường cũng không ít tụ đống gồng gánh chạy về huyện thành nông dân, nhìn thấy cây trâu mà đi Lâm Tiêu đều có chút ngạc nhiên. Bất quá trên đường đi lại cũng không chỉ là quy quy củ củ nông dân. Còn có cối ngựa hiệp khách cùng cấp đường tập nhân. Tại nửa đường một chỗ khe núi, một cái trung niên kiếm khách đang bảo vệ một chiếc xe ngựa cùng một đám che mặt tập nhân cử đấu. Song Vương ngươi tới ta đi, các loại võ công chiêu thức đó có thể thấy được, đó cũng không phải đơn thuần sơn tặc hiệp đạ 13. 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệm miệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 11, diên xuyên thành hoàn cảnh. Mấy vị, làm phiền cho ta Châu nhường con đường. Kia một đám che mặt tập nhân nhìn thấy gối Châu mà đến Lâm Tiêu, trong đó một cái trực tiếp phất tay ném qua đến một mảnh ám khí. Lâm Tiêu rút ra bộ kiếm tùy ý ngân lại. Sau đó lại bước lên trong đó hai cái phản đánh trở về. Kia đánh ám khí tác nhân cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu thế mà không chỉ có ngăn lại, còn đánh trở về, nhất thời không tra trực tiếp bị ám khí đánh trúng cổ họng. Thiếu đi hai cái tác nhân, cái kia trung niên kiếm khách vận công đệ khí, ba, năm chiêu liền đem còn lại mấy cái tác nhân lên giết. Sau đó vội vàng thu kiếm hướng Lâm Tiêu ôm quyền cảm tạ. Tại Hạ Yến Nam, đa tạ vị này công tử xuất thủ cứu giúp. Yến Nam đi đến Lâm Tiêu cùng trong xe ngựa ở giữa công tử thỉnh qua. Nhìn thấy Yến Nam đề phòng, Lâm Tiêu cũng lơ đễnh. Cú lấy thanh lưu theo xe ngựa của bọn hắn bên cạnh đi qua đi ngang qua xe ngựa thời điểm, một cái tay nhỏ có chút vén rèm lên, lộ ra một đôi hiếu kỳ con mắt, sau đó lại bị một cái mảnh cánh tay cho hắn trở về, gấp lên rèm. Lâm Tiêu Tâm thần khẽ nhúc nhích, bản năng cảm thấy việc này tựa hồ cũng không hoàn tất. Các loại Lâm Tiêu sau khi đi, Tiễn Nam kéo lên tời áo ngoài xoa xoa trên xe ngựa vết máu, lại đem ngăn tại trước xe thi thể cũng dịch chuyển khỏi. Diên Xuyên huyện nhóm chúng ta cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Tiễn Nam đem áo ngoài dính máu tiện tay ném đến ven đường tiến vào huyện thành tiếp tế một phen, sau đó hướng Yến Đô đi, dưới chân tiên tử bọn hắn cũng nên kiêng kỵ nhiều. Nhỏ chúng ta chỉ là nghĩ an an ổn ổn quyện, là khó khăn như thế sao? Một cái mang theo nhiều đắng chát giọng nữ theo trong xe ngựa chiều tới. Giang hồ vốn là dạng này, giết người cùng bị giết, theo ta giết người đầu tiên thời điểm liền làm tốt chuẩn bị, chỉ bất quá nghiếp nghiếp cỏ nhỏ. Bắt đầu nhường nàng tập vó đi. Lâm Tiêu cưỡi châu tốc độ cũng không nhanh, các loại cưỡi đến Diên Xuyên huyện thời điểm, ngày đều đã đen, cửa thành đã từ lâu đóng lại. Bất quá Lâm Tiêu vốn cũng, cũng không phải là phải vào phàm thế thành trì, có thể tu có pháp lực, mờ linh nhãn đều có thể nhìn thấy, ban đêm đóng chặt Diên Xuyên huyện trên cửa thành còn có khác một đạo có chút sáng lên môn. Cửa ra vào hai cái uy vũ võ tướng thần giữ cửa canh giữ ở hai bên, giương phần mình nâng roi dạn, nhìn chằm chằm ngoài cửa thành, hai bên là hai đội mặc khôi giáp con tốt. Lâm Tiêu trực tiếp nhất pháp lực bao khởi thanh lưu khu lấy thanh lưu hướng cửa thành đi đến, đi ngang qua cửa thành thời điểm, từ trong ngực móc ra hai cái tiền hương hỏa vứt xuống cửa ra vào bình bên trong. Thanh lưu chở Lâm Tiêu vọt tới cửa thành, lại giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Sắp trời đột nhiên phát sáng lên, các loại tiếng giao hàng âm cũng trong nháy mắt tràn ngập Lâm Tiêu lỗ tai. Chỉ thấy trung quanh đấu cùng mã quang, đá xanh làm nền, tường đỏ ngói đen, nơi xa cao nhất là thành hoàng phủ đệ. Hai bên theo thứ tự là các loại thần miếu hóa thành cung điện, như là Dược Vô Cung, Tống Tử Nương Nương Điện, Nguyệt La phủ, thậm chí Lâm Tiêu còn chứng kiến một cái giếng Long Vô Cung. Lại đi một đoạn đường, tiếng giao hàng càng phát ra rõ ràng, hai bên mở ra hiện các loại quầy hàng cửa hàng, cùng phạm thế đường đi khác biệt chính là, giao hàng bày quầy bán hàng phần lớn đều không phải là người. Có chút là các loại ma thần, du thần, hơn có chút trực tiếp chính là thú thai còn chưa cởi sạch sẽ yêu loại, có mỏ nhọn lông dài, có trực tiếp nửa người dưới chính là trâu ngựa nhện, cũng có mọc ra thai cáo đuôi cáo, cũng không biết là không cũng có biện pháp hoàn toàn hóa hình. Vẫn là cố ý như thế đây chính là diên xuyên huyện thành hoàng linh cảnh. Nhân đạo thần trì, nhất là tại trong thành trì đều là không cho phép tự mình khai linh cảnh, mà là tất cả trong thành trì thần trì cũng trực thuộc tại thành hoàng linh cảnh bên trong. Ngoại giới một tòa miếu nhỏ tại thành hoàng linh cảnh bên trong liền sẽ hóa thành một tòa cung điện, giống như là lớn nhất thành hoàng miếu thậm chí là một mảnh dãy cung điện. Mà những cái kia tiểu thần, chỉ cần là có bài vị, miếu thờ, cho dù là cái điêu khắc ở trên tường trạm giống điện thờ, hay là trong thành gia tộc tư đường, cũng sẽ trong thành hoàng linh cảnh hóa thành một tòa phủ đệ. Cái này cũng liền đưa đến vô luận cái gì ma thần đều muốn tận khả năng tại trong thành trì có tự mình điện thờ bài vị. Về phần những cái kia yêu linh, đều là thần khí thanh linh yêu thuộc, cửa ra vào thần giữ cửa tự có thần mục có thể tra ra ác yêu. Cho nên nơi này liền có chuỗi tinh mở tiệm tàng hóa, chim tinh chim khách thần mở và báo, tạm thân nhện tinh mở hãng buôn vải, nhu yêu mở tiệm thợ rèn, cái khắc rốt vào công trà, trái cây trải, quán điểm tâm cũng đều có huyền bí đến chọn mua khách hàng cũng đều không phải phàm nhân, có ở tại ngoài thành hoang gia thần, có các loại tiên phái tên chùa đệ tử, cũng có các loại thành tinh yêu linh, vào nói quỷ vận. Thậm chí có một cái thượng dự tinh, dùng hóa lộ tại nền tinh cửa hàng bên trong giật thất vải làm một thân y phục. Một mực mọc ra tức điệu cả lông, chạy tới một cái đầu trên sinh ra lá xanh, cửa hàng bên trong mua canh thuốc uống. Lâm Tiêu nhìn kỹ một cái cái kia tựa hồ dược tài thành tinh tiểu yêu trên đầu lá cây, tựa như là một gốc chữa khỏi trăm bệnh bản làm căn thành tinh. Chắc không được mở tiệm thuốc bán trên thuốc. Xem cái này thành hoàng linh cảnh đến tình huống, xem ra những năm gần đây tiên thần yêu ma sát tiến một bước giảm bớt. Rất không bình thường. 800 năm trước nếu là có người nói, có một ngày tu tiên giả sẽ ở thần chỉ mở trong chợ cùng tiểu yêu buôn bán, đoán chừng sẽ bị tiên thần yêu ma bên cho phun chết. Nhưng lại chính là tại 800 năm trước, thần đình đột nhiên liền thành lập, sau đó tựa như là được trời trợ giúp, Tiên đạo, thần đạo, yêu tộc cao tầng đạt thành nhất trí, nhanh chóng tiêu diệt đại bộ phận phản đối thế lực, sau đó lại nhanh chóng thành lập Thiên giới thần đình. Từ đó về sau tất cả chân tiên cảnh liền đều cần ở tại thế giới, nhân gian tối cao chỉ có nguyên thần tu sĩ. Tiên, yêu, thần tất cả cao tầng cùng ở tại một cái nho nhỏ Thiên giới thần đình, 800 năm đến hòa hòa khí khí. Hiện tại 800 năm đi qua, đại tân sinh tu sĩ, ma thần, tiểu yêu cũng đều tại hoàn cảnh lớn phía dưới hòa hòa khí khí, chỉ có những cái kia cao không được thấp chẳng phải chu tầng, còn có chút cam thủ. Bất quá cũng không bao lâu Những này trung tầng đều là giống trước đó Ngọc Hồ Pháp hội trên những cái kia, cũng giả. Tiếp qua mấy trăm năm, nói không chừng toàn bộ Cựu Châu thế giới thật sẽ thiên hạ thái bình. Lâm Tiêu nhéo nhéo mi tâm, đem tự mình luyện thành linh bảo về sau, thân hồn tại cấm chế cùng Cựu Truyền Kim Đan gia chỉ phía dưới đã tương đương với nguyên thần kỳ tu sĩ. Cái này cũng đưa đến Lâm Tiêu hiện tại thường xuyên sẽ có một chút tâm huyết dâng trào, hoặc là không hiểu dự cảm. Bây giờ thấy cái này linh cảnh phong linh, Lâm Tiêu lại đột nhiên có nhiều cảm giác cấp bách, cũng không biết rõ là vì cái gì. Xem ra cần phải rút ra thời gian học một môn quay toán. Tại danh sách càng thêm tung quẹo tính toán về sau, Lâm Tiêu tu hồi suy nghĩ dự định trước tiên đem dưới trướng Thanh Nưu gián xếp cái địa phương. Thanh Hoàng linh cảnh là người yêu thần cùng tồn tại, cho nên là sẽ có chuyên môn cho chứa hóa hình yêu tộc ở lại nhà chợ các loại địa phương đem Thanh Nưu tạm thời giản xếp sau khi đi vào. Lâm Tiêu bắt đầu trải vượt lên tự mình muốn mua sắm đồ vật đầu tiên chính là hồ trung giới phát triển cần các loại linh tụ tập, đây là trưởng kỳ tiếp tục cần đồ vật. Tiếp theo là các loại linh hoa linh thảo hạt giống, cùng một chút tôm cá của các loại rộng dõi, dùng để nuôi dưỡng ở trong hồ nhỏ. Còn có sản xuất linh tiểu phối phương, hỗ trợ thần đạo thuận tu. Nguyên bản Lâm Tiêu là dự định trước cầu cái 1 200 năm. Các loại tiêu văn tử cái tên này dần dần làm nhạt về sau, lại lấy hồ trung tiên thân phận hiện thế. Bất quá Lâm Tiêu tổng cộng cũng mới hơn 300 tuổi, tự mình một người đợi một cái tiểu bí cảnh bên trong một hai trăm năm, Lâm Tiêu sợ tự mình đạo tâm sâu độ. 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 12, đổi chỗ phong ba hiển. Kim Tiềm cát. Lâm Tiêu đưa ra một tấm danh sách. Những tài liệu này dựa theo danh sách trên số lượng chuẩn bị đầy đủ. Một cái dáng dấp rấp vàng óng ánh có tiếp nhận danh sách. Những tài liệu này Kim Tiềm cát tất cả đều có, nhưng là số lượng này có phải hay không có chút quá lớn. Ba. Lâm Tiêu xuất ra một cái hộp gỗ phóng tại trên mặt bàn, Kim Thiểm Thần Thức tìm tòi lúc này vui vẻ ra mặt, ngón đuốt đặt tại trên cái hộp không ngừng lướt ve. "Đầy đủ, đầy đủ, còn có nhiều đây oa. Nhiều đến giúp ta đổi một phần tài thần dùng chúc phúc thần thuận, còn lại tất cả đều đổi thành ngũ hành linh tụ tập." Nghe được Lâm Tiêu muốn thần thuận, Kim Thiểm sững sốt một cái, mua cái đồ chơi này đồng dạng cần đưa ra thần tịch văn thư mới được. "Có vấn đề sao?" Lâm Tiêu có chút hạ ra một điểm nguyên thần khí uy áp, Kim Thiểm trong mắt kim quang có chút lóe lên, trong nháy mắt túi người cười bồi nói: "Không, không có vấn đề, ngài chờ một cái, ta lập tức giúp ngài chuẩn bị." Kim tiểm các phía sau là mấy cái yêu tộc lệ tài thần, kim tiểm các cũng không phải là lớn nhất và an toàn nhất, nhưng là có phượng lần châu con đường, là các loại nguyên vật liệu rất đầy đủ hết, dù sao yêu tộc cũng không am hiểu luyện đan dược khí. Bất quá khi có đầy đủ nguồn kim tiểm các kiên kỹ thực lực thời điểm, kim tiểm các chính là thích hợp nhất giao dịch đối tượng đem những cái kia luyện khí dùng vật liệu cất kỹ về sau. Lâm Tiêu lần xem lên môn kia tài thần chúc phúc thần thuật. Tài thần thần thuật cũng rất đặc biệt, rất lớn một phần là có thể thông qua trực tiếp tiêu hao tiền hương hỏa cùng thiên ngân thi triển. Lâm Tiêu chọn lựa môn này chính là, có thể thông qua tiêu hao tiền hương hỏa hoặc là tài thần thần lực đến tiêu hai chúc phúc, tên là của đi thay người. Còn lại ngũ hành linh tụ tập chính là hồ trung giới tấn thăng cần linh vật, hiện nay hồ trung giới là tự lập hoàn vũ, chủ quan cùng cựu châu thế giới đụng vào nhau, miễn cưỡng dùng cựu truyền kim đan diễn hóa âm dương, phía sau ngũ hành cùng linh khí các loại đều cần ngoại lai linh vật. Trước đó vì luyện chế càn khôn hồ, Lâm Tiêu đã sớm đem tự mình tùy thân pháp bảo bán sạch, sáu thần quan cùng bàn đảo là giữ lại cho mình sống tạm dùng. Hiện nay Lâm Tiêu ngoại trừ một cái càn khôn hồ, chỉ còn lại mấy trăm các loại tiểu pháp khí, mười mấy cái luyện tập linh khí, cùng ba cái ấm loại pháp bảo. Pháp bảo kỳ thật còn có một số, bất quá đều là cùng càn khôn hồ nguyên bộ, tỉ như bạch ngọc bảng, pháp tính còn có ba cái kia bọc tại càn khôn hồ phía ngoài hũ các loại. Ba cái ấm loại pháp bảo cũng là luyện tập tìm tòi càn khôn hồ quá trình bên trong luyện chế. Một cái không gian nước trữ chỉ có 10 trượng, bên trong có thể thu nạp sinh mệnh vật, nhưng là không gian nhỏ hẹp, cái này chủng loại pháp bảo Lâm Tiêu luyện chế ra hai cái, một cái liền bọc tại càn khôn hồ bản thể thứ 2 đến mặt tầng. Bởi vì không gian quá nhỏ, cho nên Lâm Tiêu tăng thêm cái khác cấm chế, chế tác thành luyện yêu hồ, có thể thu nhiếp yêu ma, luyện hóa thành linh thủy. Một không gian khác cực lớn, có thể dung hạ được 2 3 tòa hồ nước, nhưng là cũng không thể dung nạp sinh mệnh vật, chỉ là bình thường nhất không gian. Lâm Tiêu đem nó luyện chế thành tứ hải hũ, dùng để chứa nước vẫn là dùng rất tốt. Cái cuối cùng là thành công nhất, cùng hồ trung giới không có khác nhau, là độc lập tiểu bí cảnh, bên trong chẳng những có thể lấy dung nạp sinh mệnh, mà lại không gian vững chắc, có thể để vào cái khắc pháp khí chứa đồ. Chỉ bất quá cái này hũ không gian cũng không lớn, chỉ có 2 mậu rộng phương viên, Lâm Tiêu gọi nó ẩn tiên hũ, ẩn tiên hũ bị Lâm Tiêu cải tạo thành bản thể một cái khắc nguy trang, mà lại cùng càn khôn hồ có bí mật cấm chế nối liền với nhau, chính là lúc trước Lâm Tiêu mở Ngọc Hồ Pháp hội trước đó trước hết nhất kiểm tra dân phòng. Lần này tới phía dưới sơn thành hoàng linh cảnh, Lâm Tiêu liền mang theo cái này hũ. Bởi vì Lâm Tiêu định đem tự mình hồ trung tiên tần vị, quay cái thần tịch, chính thức chứng thực thần đỉnh tiểu thần thân phận. Mà cái này ẩn tiên hũ, chính là Lâm Tiêu cho mình chuẩn bị, muốn tại thần đỉnh đăng ký điện tử thần thể, trong truyền thuyết ở hồ trung tiên tiên hũ, hồ trung tiên bản thể, cầm tới liền có thể cầu nguyện tiên hũ. Đây chính là bài của ngươi vị cùng thần thể. Diên xuyên thành hoàng cùng, phụ trách đăng ký văn phán một mặt nghi vấn. Không tệ, ta vốn là cái luyện khí sư, luyện chế cái này pháp hũ thời điểm không xem chừng ngã vào lò luyện khí, sau khi tỉnh lại liền thành cái gì hồ trung tiên. Lâm Tiêu chứng chạc đảng hoàng nói một lần tự mình biến tốt cố sự. Sau đó lại hiện lộ chính một cái thần tính ký tức. Văn Phán cau mày cảm giác một cái, phát hiện sát thực có một đạo yêu ớt thần tính, mà lại sát thực cùng cái này hữu có mơ hồ liên hệ. Thấy thế Lâm Tiêu từ trong lực móc ra một cái cẩm nang nhỏ, đặt ở Văn Phán trước mặt, thiên ngân trọng lượng xuống tại trên mặt bản phát ra leng keng thanh âm. "Ai, ta vốn là cái kim đan tiên tu, vẫn là cái luyện khí sư, ta cũng không muốn." Nói Lâm Tiêu lại vi diệu lộ ra một điểm kim đan phi tức. Văn Phán nhíu mày, bất động thanh sắc thu hồi trên bản cẩm nang, sau đó tại thần sách cắn câu mấy bút. "Tốt, đã cho ngươi đăng ký lên, đây là chứng minh, về sau hảo hảo làm thận." Mặc dù ngươi thần vị là thụ, nhưng là cũng muốn chú ý cất không thể quá người trước hiền thánh. Nhất định, nhất định. Lâm Tiêu tiếp nhận văn phán đưa tới chứng minh, cẩn thận thu được gần tiên trong ấm. Thành Hoàng đại nhân, vừa rồi tiểu thần tiếp kiến một cái có chút cổ quái thần. Lâm Tiêu sau khi đi văn phán nướt lượng lên cầm nàng, chạy chậm đến thành hoàng điện. Nghe xong văn phán tự thuận, Diên Xuyên thành hoàng cười cười. Không cần lo lắng, nhìn hắn cái này cuồng vọng thần chức thần tính, hẳn là cái nghị chuyển tu thần đạo lại không muốn thụ thần đỉnh kiềm chế, hoặc là nghị trên danh nghĩa tại thần đỉnh tiên tu thôi. Hắn khi còn sống thế nhưng là kim đan tu sĩ, hưởng thụ 1500 năm Văn Phán không hiểu nói làm gì chuyện tu thần đạo, vẫn là cái một cái thần tính tiểu ma thần. Thần đạo là hư. Thành Hoàng ngữ khí kiên định đây là không thể nghi ngờ, là trên trời chúng tiên thần cộng đồng thống định, cho nên hạ giới tu sĩ cái nhất định phải tại cái này đại thế phía dưới làm ra lựa chọn. Gặp Văn Phán vẫn là không hiểu, Thành Hoàng lại cười nói: "Huống chi ngươi cho rằng hiện tại tiên đạo hay là thật tiên đạo sao? Chỉ giáo cho." Văn Phán nghi ngờ nói: "Ban đầu tiên đạo nguyên thần thăng tiên là thiên đạo hàng tam thai, hiện tại ngoại trừ thiên đạo tam thai còn có một trận thần đỉnh trượng không trùng đạo lôi tiếp." Cái này lôi kiếp sẽ đem thần đỉnh cần đạo tặc đánh vào tu sĩ thân hồn, nhường hắn đi thăm mộ đây cũng là là thần đỉnh góp một viên lạch. Cái này, cái này, cái này. Làm gì như thế cái gì, những này đồ vật có chút tu vi tu sĩ đều là biết đến. Thanh Hoàng không thèm để ý khoát khoát tay chỉ bất quá Thăng Tiên kiếp cách bọn hắn quá xa, huống hồ đại đa số người tư chất cho dù Thăng Tiên cũng rất khó ngộ ra độc thuộc về mình đạo tắc. Có thể được Thiên Đình loại đạo thân hồn, kia thế nhưng là đại tạo hóa, chính như người ta, nếu là không có thần đỉnh ban thượng thần chiếu, có thể bằng vào sức một mình đăng lâm thần vị sao? Cũng là Văn Phán tở dài cho dù biết rõ thần đỉnh có thể bất cứ lúc nào tức thần vị, to to nhỏ nhỏ thần vị vẫn như cũng là bị người liên đoạn. Huống chi là thăng tiến đây, lập tức trăm năm kỳ hạn đã đến, thần đế chi vị càng dễ, chắc hẳn sau này còn sẽ có càng nhiều tiên đạo tu sĩ chuyển tu thần đạo. Diên Xuyên thành hoàng kịp thời thay đổi chủ đề viện chúng ta một chút thọ nguyên sắp hết đều là thần đỉnh chưa ổn thời đại, tai họa ngầm không nhỏ, cần xem chừng. Nói xong Diên Xuyên thành hoàng tại Văn Phán đưa tới thần sách trên bút sơn vạch một cái, lâm tiêu dùng để che giấu thần vị liền chính thức tiến vào thần đỉnh trong ghi chép 15. 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi lao, miệng niệm thần chú, chơi ngải thiên hạ đến nay. Chương 13: Tìm người lấy quái toán. Cảm giác được tự mình thần tính chấn động, Lâm Tiêu rõ ràng chính mình hiện tại đã là cái chân chính thần đỉnh công chức. Trên thực tế tại luyện thành thần tính về sau, Lâm Tiêu cũng đã là cái thần chỉ. Dù sao các thần chỉ có thần tính, Lâm Tiêu cũng có, các thần chỉ có thần chức, Lâm Tiêu cũng có. Các thần chỉ không nhất định có linh cảnh, Lâm Tiêu cũng có. Khác biệt duy nhất chính là thần đỉnh chứng nhận, bất quá thần đỉnh chứng nhận có chút thần chỉ cũng không nhất định có, nhưng là Lâm Tiêu hiện tại cũng có. Mặc dù Lâm Tiêu cũng không lấy thần đạo làm gốc, nhưng là Lâm Tiêu so bất luận cái gì thần chỉ cũng giống như thần chỉ. Còn có hơn 20 năm, thần đỉnh đại vị sắp càng dễ, đến thời điểm nhóm này cựu thần sách liền sẽ một lần nữa để đơn, Lâm Tiêu thân phận liền sẽ triệt để ngồi vững. Thần đỉnh quy tắc ngầm chính là, ngoại trừ đổi chỗ trong lúc đó, đến tiếp sau sẽ không thanh tra đổi chức thần đế thời kỳ đồ vật. Mới biết rõ cái thế giới này thần đế là thay phiên ngồi thời điểm, Lâm Tiêu cũng rất kinh ngạc. Nhưng là cân nhắc thần đạo hưng thịnh, Lâm Tiêu cũng chỉ tưởng rằng tư tưởng mở ra, không thua kiếp trước. Về sau tu vi tăng trưởng, ngẫu nhiên biết được thần đỉnh thành lập thời điểm tình huống, Lâm Tiêu đột nhiên mừng tỉnh, cái này thần đỉnh khẳng định không phải như thường tồn tại. Cho nên lúc đó đã là kim đan Lâm Tiêu ngừng đột tiến tu vi. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu cựu truyện Kim đang nói, cứ thế mà tại Kim Đan kỳ hoàn thành Âm Thần Dương hóa quá trình. Lại về sau chính là đem tự mình luyện thành pháp khí, tất cả cố gắng cũng là vì rời xa thần đình. Có thể tập kết cả một cái thế giới lực lượng, hoặc là có tuyệt đối lợi ích, hoặc là có tuyệt đối nguy hiểm, hoặc là cả hai cũng có. Thần đình tồn tại hoặc là vì cấp lấy lợi ích, hoặc là vì phân phối lợi ích, Lâm Tiêu loại này kẻ đến sau, tùy tiện đi vào sẽ chỉ trở thành đợi phân phối lợi ích. Khó a. Cái này bòi toán cũng quá khó khăn đi. Lâm Tiêu trước mặt một đống uy giáp đồng tiền các loại đồ vật quang tính toán còn không được, còn phải giải Đây coi là hỏa giải cũng đều không chính xác. Làm xong tự mình thần tịch, Lâm Tiêu lại đi mua sắm một chút tinh tế đồ vật, cũng tỉ như vũ chế linh tiểu kỹ thuật cùng bài toán tương quan đồ vật. Linh kỹ sản xuất còn tốt, cái này bồi toán ngược lại là đem Lâm Tiêu làm khó. Được rồi, ra ngoài chuyển hai vòng, tìm tới cái kia hữu duyên đồng tử sau đó liền quay về Thanh Phong Sơn. Lâm Tiêu đem quy giáp đồng tiền cũng khép lại bắt đầu, lại dừng một cái ta sao không trực tiếp tính toán một cái ta cái kia đồng tử. Nói làm liền làm, Lâm Tiêu cầm lấy đồng tiền nhét vào quy giáp bên trong. Một bên giao quy giáp, một bên trong lòng mặc niệm tìm đồng tử, tìm đồng tử Sau đó đem đồng tiền đổ ra, bắt đầu xem hảo số quẻ. Ừm. Giống như ngay tại Diên Xuyên huyện. Lâm Tiêu hướng về phía quẻ tượng xem đi xem lại cái này đồng tử chỉ là cái phàm nhân, mà ta vị cùng nguyên thần, hẳn là sẽ không tính toán sai. Tính sẵn rồi về sau Lâm Tiêu thu hồi quy giáp đồng tiền, chỉnh lý tốt mua sắm đồ vật, lại đi dắt Thanh Nưu. Cưỡi lên Thanh Nưu, làm một cái trưởng nhãn pháp, thông qua linh cảnh đến cửa lớn về tới Dương Thế. Sen lẫn trong vào thành trong đám người, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tiến vào Diên Xuyên huyện trong huyền thành. Diên Xuyên huyện sở thuộc thế gian vương triều tên là Nam Tệ. Bên trong điểm 13 Châu 20 quận, mỗi cái quận lại có số lượng khác nhau huyện, huyện phía dưới lại có thôn. Nhưng mà toàn bộ Nam Tệ cũng bất quá là đại cửu châu bên trong Vũ Châu một phần nhỏ, diễn xuyên hơn chỉ là Nam Tệ một cái không đáng chú ý hơn nhỏ. Cùng tất cả huyện nhỏ, phồn vinh, phổ thông lại, đối lập bình hàn. Lâm Tiêu đem ánh mắt văng tại một đám hẳn là tại thu cái gì tiền thuế tiểu lại trên thân, bọn hắn nhân số có 3 năm cái. Cầm đầu lớn tụ điểm, đang sau đi theo ba cái chức vị thấp hơn tiểu lại. Khoảng chừng hai cái tất cả mang theo một cái hàng che trúc rổ, theo bán hàng rong chỗ thu lấy tiền thuế về sau, Đầu mục tiểu lại rất tự nhiên đem tiền thuế chưa làm hai bộ phận đồng thời không e dè hợp lý đường phố bắt đầu chỉ điểm thủ hạ trong đó quy tắc ngầm, mà những cái kia chỗ gần tiểu thường cũng đều là một bộ không dám thấy kinh ngạc bộ dạng. Một cái thể chế sắp hủ hỏng tiêu chí một trong chính là thêm ra rất nhiều quy tắc ngầm. Cửu Châu thế giới phàm nhân coi như may mắn, cái này 800 năm đến thần đỉnh chi thế, thế gian ít có có dũng khí người trước hiện thánh hại người yêu ma tà ma. Mà mỗi qua 100 năm, thần đế thay đổi thời điểm, hai vị thần đế ở giữa sẽ có 9 năm thời gian là không có thần đế đứng không, đoạn này thời gian là thần đỉnh cùng thế gian vương triều tựa tra cách tân thời gian sẽ có tu sĩ si thôi động thế gian vương triều cách Trần đời mới, hoặc là vương triều bên trong tự hành biến đổi, hoặc là thói quen khó sửa trực tiếp khắc lập tân triều, bất quá có đến thời điểm tự nhiên có tiên thần hai đạo hộ tổng, chiến trường chính đều là thần linh tu sĩ chiến đấu. Nam đế vấn đề đều chẳng qua là tiêm giới chi tận, chỉ cần không có tăng thêm, các loại 20 năm sau thần đế thay đổi thời điểm bên trong từ bỏ chính là. Con tốt, dạng này Thanh Phong Sơn Thanh Vân Quan cũng không có quá lớn nguy hiểm. Diên xuyên huyện là cái huyện nhỏ, Lâm Tiêu như bương gia thần thức trực tiếp liền có thể lục soát muốn tìm người. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có như này làm, chủ yếu là nghĩ rèn luyện chính một cái quái toán năng lực. Tính toán cái phạm nhân cũng tính toán không rõ ràng, đến thời điểm làm sao phòng bị những người khác tiên cơ thôi diễn. Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở Thanh Nhu trên lưng, giảm xuống tự thân tổn tại cảm đồng thời, đổi một môn bấm ngón tay tính toán lục nhâm phép tính, bắt đầu số tính toán đồng tử vị trí. Một bên tính toán một bên khống chế Thanh Nhu tiến lên phương hướng. Theo cự ly càng ngày càng gần, Thanh Nhu mang theo Lâm Tiêu đến một chỗ tương đối thấp phá đường đi. Mà Lâm Tiêu nhạy cảm ngũ giác đã nhận ra xung quanh một số không giống bình thường cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là mùi máu tanh, còn có một điểm tử khí. Phu cận có người chết bởi đao binh tai thương, mà lại thời gian cũng không lâu. Lâm Tiêu vội vàng tính một cái tự mình đồng tử cùng chuyện này có quan hệ hay không, không trải qua ra kết quả lại có chút kỳ quái. Quẻ tượng biểu hiện là có một chút quan hệ, bất quá tiếp qua 1 2 ngày điểm quan hệ này liền sẽ biến mất. Cổ quái, kia rốt cuộc là hiện tại đi đây, vẫn là chờ 1 2 ngày đi đây? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Bao phụ duyên xuyên huyện thần đạo pháp vóng cùng hồng trần khí tức, luôn cảm thấy có dũng khí mưa gió sắp đến cảm giác, cho nên vẫn là quyết định hiện tại liền đi qua nhìn xem, nhanh chóng đem cái kia hữu duyên đồng tử tu lại nói. Thế là Lâm Tiêu trực tiếp khu châu tiến về, vượt qua mấy đầu nhỏ nhỏ về sau, Thanh Nhu đứng tại một cái có chút rách dưới vết bẩn ngõ của miệng. Bên trong oa lấy một cái nho nhỏ bẩn như vậy thân ảnh, Lâm Tiêu lờ mờ nhìn xem có chút quen thuộc cảm giác, bất quá thân hồn lại nhạy cảm cảm giác chỗ tìm đồng tử cũng không phải là cái này, đang lúc Lâm Tiêu muốn lại bấm đốt ngón tay một cái thời điểm, một chuỗi nhỏ tiếng bước chân theo Lâm Tiêu sau lưng truyền đến. Người là ai? Lâm Tiêu quay người nhìn lại, lên tiếng chính là một cái hơi khô gầy tiểu nam hài. Tiểu Nam Hải mặc dù trên mặt bẩn nhìn không ra cụ thể bộ dáng, nhưng lại ánh mắt lại sáng ngời có thần, đang bưng một cái có chút phá bát, cảnh giác nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn xem Tiểu Nam Hải, tâm niệm vừa động bấm đốt ngón tay một phen. Tựa hồ là, tiếp trước duyên phận cũng không phải là Lâm Tiêu kiếp trước, mà là cái này Tiểu Nam Hải kiếp trước cùng hiện tại Lâm Tiêu đạt được mơ hồ kết quả, Lâm Tiêu không khỏi im lặng một cái trước mắt. Nguyên lai like ta đã sớm sống qua một phàm nhân 23 thế sao? 1613. Tay phải đánh võ, tay trái chơi lao, miệng niệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay, chương 14, lại bị nhân quả quấn. Ngươi cùng ta có chút duyên phận. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng nói không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không theo ta về núi tu đạo. Tiểu Nam Hải không hiểu cảm thấy Lâm Tiêu rất hiền hòa, nhưng là lý trí lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ta, ta muốn đi vào trò tiểu niếp mộng nước. Lâm Tiêu đẩy phải Tiên Phong Châu tránh ra, Tiểu Nam Hải bưng nước bước nhanh đi vào trong ngõ nhỏ. Nhìn thấy Tiểu Nam Hải đem nằm tại chiếu rơm trên thân ảnh bị bắt đầu, Lâm Tiêu không khỏi chọn lấy một cái lông mày đây không phải vài ngày trước cái kia ở ngoại thành cùng tập nhân giới đấu cái kia kiếm khách nữ nhi, cái kia trong xe ngựa tiểu nữ Hải à mấy ngày không thấy, cái này kiếm khách nhà tiểu tiên kim làm sao liên lạc tới trong ngõ nhỏ cùng ăn mày làm bạn. Còn giống như bị thương. Tiểu Niếp Nửa nằm tại Tiểu Nam Hải trong ngực uống chút nước, mệt lả một giọng nói tạ ơn tiểu ca ca. Giọng này, Lâm Tiêu xoay người phía dưới Châu, đi vào hai cái tiểu Hải bên người. "Quốn về phía Tiểu Nam Hải ta giúp ngươi cứu cái này tiểu nhiếp, ngươi cùng ta về núi bên trong, thế nào?" "Tốt." Tiểu Nam Hải sảng khoái đáp ứng xuống. Lâm Tiêu gẩy nhẹ đầu ngón tay, một luồng pháp lực khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt chữa khỏi tiểu nhiếp thương thế. Nguyên bản có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng lại trở nên hồng nhuận bắt đầu. Bất quá Lâm Tiêu lại là trong lòng khẽ nhúc nhích, trực giác tự mình cử động lần này chỉ sợ không ổn. Thế là tại tiểu nhiếp vừa định đứng lên nói tạm thời điểm, liền thấy Lâm Tiêu không biết từ chỗ nào móc ra một cái xác rùa đen, ngồi cạnh trên mặt đất đung đưa. Đồng tiền đinh lánh cách lang rơi trên mặt đất. Dùng quý giáp đồng tiền so tay bấm xem vân mệnh, xem xét quẻ tượng Lâm Tiêu lập tức minh bạch, tự mình đây là trong lúc vô tình sửa lại cái này, tiểu Niếp Niếp cùng tiểu Nam Hải vận mệnh. Thế là Lâm Tiêu lại lấy ra mấy quyển xem tướng sách, hướng về phía hai cái tiểu hài nhìn tới nhìn lui. Nguyên bản không có Lâm Tiêu tới, tiểu Niếp sẽ chậm một chút tốt, đợi nàng tốt về sau liền sẽ thông qua bí mật 8 hiệu thông chi phụ mẫu hảo hữu, sau đó bị mang đi. Bởi vì lần này thủ thường, từ đây không thể thoát, làm một cái phụ thông nữ tử, thoảng có chút rung chuyển, nhưng nói tóm lại sẽ bình an phú quý vượt qua cả đời, cuối cùng con cháu đầy đàn mịt mỉm cười mà kết thúc. Tiểu Nam Hải thì sẽ bị tiểu Niếp vụ mỗ bạn bè mang đi giao cho một nhà quen biết người nhận nuôi, đọc xét khoa cử, luân thi không thứ thẳng đến 30 năm sau chúng, cử nhọc sĩ, cuối cùng địa vị cực cao. Nhưng là hiện tại Lâm Tiêu sớm cứu tốt tiểu Niếp, cái này tiểu Niếp có thể ta võ, Lâm Tiêu mơ hồ nhìn thấy một chút binh qua sát khí dây dưa tại tiểu Niếp trên thân. Còn có, giữa hai người này cũng có chút đảo hoa khí, rất ít, đều không đủ tu thành kết quả, tốt xấu kết quả cũng không có loại kia. Vị này, đại nhân. Tiểu Niếp sinh sơ học tự mình phụ thân ôm nắm tay nhỏ có vấn đề gì không? Không có gì. Lâm Tiêu Thu hồi xem tướng sách đã ngươi đã tốt, vậy thì nhanh lên dùng cha mẹ ngươi cho ngươi lưu ám hiệu liên hệ ngươi gia trưởng đi. Nghe được Lâm Tiêu thuyết pháp, Tiểu Niết theo bản năng che tự mình trang tờ giấy cái miệng túi nhỏ. Đi thôi. Lâm Tiêu hướng về phía Tiểu Nam Hải cùng ta về núi bên trong đi. Đợi chút nữa. Tiểu Nam Hải chạy đến tự mình đóng kia trại bên trong lấy ra một cái tạng đã rèn luyện nhỏ mặt dây chuyền, đưa cho Tiểu Niết cái này cho ngươi, cái này rất hữu dụng, ta chưa từng có sinh qua bệnh. Tiểu Niết trọng trọng gật đầu, sau đó gỡ xuống trên lưng tiểu lương bao quay trong tay Tiểu Nam Hải ta chỉ có cái này, bất quá đây là ta mẫu thân cho ta. Nhìn xem hai cái tiểu hải lưu luyến không rồi, Lâm Tiêu có rất kỳ quái cảm giác. Nếu như nhớ không lầm, trước đó nhìn qua tiểu thuyết thoại bản bên trong, thường thường loại tình tiết này chủ góc nhìn đều là tại hai cái tiểu hải trên thân, bị mang đi thường thường đều là tiểu nữ hải. Cái này thời điểm Lâm Tiêu cái này định vị nhân vật, còn muốn có chút cái gì Bạch Thái bị heo đuôi lưng trong lòng miêu tả, sau đó chừng hai mắt thân là nhân vật chính tiểu nam hải các loại. Mặc dù là trò đùa lời nói, bất quá Lâm Tiêu quả thật có chút thông cảm giác phiền muộn đến lúc này một quá khứ trao đổi tính vật, chính là rất ban đầu nhân quả, ai cũng không biết do nó cuối cùng sẽ phát triển thành bộ dạng gì. Phạm nhân sợ quá Bồ Tát sợ nhân. Phạm nhân không có biện pháp theo, mười mấy năm trước một câu có chuyện gì ngươi tìm ta, cùng mười mấy năm sau bạn học cũng mượn tiền chung lấy được dao hắn. Nhưng trưởng sinh Bồ Tát có thể, cho nên Lâm Tiêu cũng nên học xử lý loại này nhân quả dây dưa, không bằng liền vậy cái này hai cái tiểu hài ở giữa nhân quả làm thí nghiệm, nhìn xem sự tình cuối cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Hạ quyết tâm Lâm Tiêu, cũng không có sử dụng pháp thuật nhường hai cái tiểu hài lãng quên lẫn nhau, đoạn tuyệt đoạn nhân quả này, mà là tùy ý nó phát triển. Ngươi rất lo lắng cái này tiểu nhiếp? Lâm Tiêu cỡi trên thanh lưu, tùy ý hỏi Tiểu Nam Hải. Có một chút. Tiểu Nam Hải hàm hồ nói một câu, Sau đó nói sang chuyện khác, ta muốn cùng ngài đi cái nào trên núi, làm cái gì, còn có ta làm như thế nào xưng hô ngài a? Ta gọi Lâm Tiêu, ngươi có thể xưng hô ta là lão gia, về phần ngươi về sau liền gọi Thanh Phong. Lâm Tiêu ác thú vị cho Tiểu Nam Hải lấy cái kinh điển đạo hiệu, sau đó đền bù nói: "Nếu như ngươi lo lắng, nhóm chúng ta có thể đi chỗ tối xem một cái." "Thật sao?" Thanh Phong nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại nhu thuận nói vẫn là không cần đi, quá phiền toái. "Không có việc gì, dù sao lão gia ngươi ta lần này xuống núi việc cần phải làm đều đã làm xong." Lâm Tiêu tùy tiện nằm tại trên lưng châu niết lên chân bắt chéo bất quá ở trước đó trước tiên cần phải cho ngươi đặt mua một thân trang phục. Mặc dù đạo bảo pháp ăn vào loại pháp khí, Lâm Tiêu cũng sẽ lựa chế, nhưng là dù sao Lâm Tiêu đã hơn 200 năm không có ăn uống ngủ nghỉ, rất nhiều tiểu đồng tiểu tây khó tránh khỏi chiếu cố không đến. Trước đặt mua một bộ phạm tục, lại dựa theo bản mẫu luyện thành pháp khí liền dễ dàng hơn. Cuối cùng Thanh Phong vẫn là không có trở về xem tiểu nhiếp, bất quá Lâm Tiêu dùng cái viên quang thuật nhường hắn thấy được tiểu nhiếp bị người đón đi chẳng cảnh. Như là đã không có vướng bữu, vậy liền cùng ta về núi đi. Lâm Tiêu hủy bỏ viên quang thuật. Rõ ràng là ngươi nhất định phải xem. Thanh Phong nói lẩm bẩm, mặc dù tính tới sẽ có người tới đón Tiểu Niếp, nhưng là Lâm Tiêu cũng không không yên lòng. Nhìn thấy đúng là Tiểu Niếp phụ mẫu đón đi Tiểu Niếp, Lâm Tiêu cũng coi là nghiệm chứng tự mình quấy toán đồng thời, tiểu Tùng khẩu khí, dù sao cũng coi là tự mình trực tiếp cải biến vận mệnh người. Nếu như bởi vì Lâm Tiêu ảnh hưởng, khiến cho Tiểu Niếp gián tiếp tử vong, chính Lâm Tiêu cũng sẽ đạo tâm có tổn hại, đến tiếp sau bổ cứu độ khó nhưng lớn lắm điều dưỡng mấy ngày Thanh Phong, sắc mặt đã hơi tốt hơn chút nào. Nám Thanh Nhu cũng sẽ không bị người cho rằng là địa chủ nhà phóng Nhu a. Lâm Tiêu vẫn như cũ cưỡi tại Thanh Nhu trên lưng, cũng theo thường lệ thi triển dạng tổn tại cảm pháp thuật. Nhưng mà, đang lúc hai người một châu muốn ra khỏi thành thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn giống như châu lại như hổ rống lên một tiếng, sau đó lại là một tiếng tương đối bén nhọn giống như ương lại như châu gầm rú. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên tiếng sấm đại tác, một thoáng thời gian mây đen giống như là chảy ngược nước biển đồng dạng ép ở trên trời. Ầm ầm. Lôi Minh tiệm điện bên thai không dứt, trên trời mây đen cũng không ngừng cuồn cuộn. Mọi người xung quanh còn tại thảo luận kia hai tiếng quái hống, cũng bất thình lình kỳ quái thời tiết. Mã Lâm Tiêu thì ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm trên bầu trời cuồn cuộn đám mây 17, 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao. Miệm Miệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 15, trên đường gặp long giao đấu. Tối sầm một thanh hai đầu dài hình sinh vật ngay tại trong đám mây che riết. Màu đen dáng góc chạm kiện, nhưng đầu mọc một sừng, chỉ có tam trảo, rõ ràng là một cái giao long. Mà cái kiếm màu xanh nhìn tinh tế một chút, nhưng là ngũ trảo đều đủ, dưới hàm còn có một quả long châu tùy hành. Bất quá nhìn qua hơi có chút hư ảo. Lâm Tiêu trong mắt phát quang nhìn kỹ phía dưới phát hiện, cái này màu xanh thân rồng chỉ là chiến đấu pháp thể. Bản thể là một người thân đua rồng, đầu có hai sừng, thanh phát bích màu nữ tử chỉ một mặt vẻ giận dữ, điên cuồng đuổi theo đầu kia hắc giao chém giết, trên thân khí tức lăng liệt, chiêu chiêu chí tử. Tiên tiên khí tức là cái tiên điệu thay ngén tiên tiên thần linh. Lại là thủy trúc lại là tiên tiên thần linh, vẫn là cái nữ thần, chắc hẳn hẳn là Thanh Phong Sơn phía dưới La Giang bên trong, vị kia gọi nữ mật tiên tiên Hà thần đi. Xem ra gần nhất cái này Diên Xuyên Phương Viên là nếu không thái bình. Đi đi đi. Lâm Tiêu một cái nhắc lên Thanh Phong đặt ở trên lương châu nếu ngươi không đi có thể không còn kịp rồi. Thanh Phong tỉnh tỉnh mê mê, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lâm Tiêu thì vội vàng dùng pháp lực câu thông, thúc dục Thanh Nưu mau mau ra khỏi thành. Không ra Lâm Tiêu sở liệu, Phong Vũ đại tát về sau ra khỏi thành người ngược lại nhiều hơn. Phạm Nhân xem ra bất quá là một đám sốt ruột già khỏi thành người. Nhưng Lâm Tiêu ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy đều là nhiều nhiều loại tiểu yêu tiểu quái. Những này tiểu yêu đều là lúc trước Vi Quy ở tại Phạm Nhân thành bên trong, lúc này đột ngột phát dắt trên trời có người đấu pháp, lập tức văn phong ra khỏi thành thị nạn đây đều là nhiều cơ linh, biết rõ lần này đấu pháp về sau, phía trên khẳng định sẽ phái người tra rõ. Bọn hắn những này trong ngày thường gần phạm một ít sai, Vi Quy ở tại trong thành, thậm chí gả cưới Phạm Nhân, tuyệt đối sẽ bị bắt tới. Cho nên mới khẩn cấp ra khỏi thành thị nạn. Lâm Tiêu cỡi châu đi theo một đám tiểu yêu tranh thủ thời gian ra khỏi cửa thành, sau đó cũng không trì hoãn, thẳng tắp liền hướng Thanh Phong Sơn trở về. "Lao ra, đây là xảy ra chuyện gì?" Thanh Phong gặp một đám người không hợp với lẽ thường ngày mưa ra khỏi thành, cũng phản ứng lại. Ngươi lại nhìn lên bầu trời. Lâm Tiêu hai ngón cái lại, tại Thanh Phong trên ánh mắt một vòng. Thanh Phong lại ngẩng đầu, kia thật dày đám mây như không vật gì bị ánh mắt xuyên thấu. Kia, kia là rồng. Cho Thanh Phong mở linh nhãn không đủ để nhường hắn xem thấu nữ mặt pháp thể, nhìn thấy chân thân, nhưng cũng đầy đủ xem minh bạch trên trời chuyện gì xảy ra. Quả thật là rồng a. Mới gặp loại này kỳ cảnh Thanh Phong một mực ngẩng đầu xem nhìn lên trên trời tình hình chiến đấu bọn hắn cái nào là tốt, cái nào là hảo a. Lão gia ta cũng không tiếp xúc qua, đây biết rõ ai tốt ai xấu. Lâm Tiêu buồn cười bất quá đối với ngươi tới nói, bọn hắn ai tốt ai xấu cũng không đáng kể, ngươi mất quá một cái phẩm tục tiểu đồng, Long Uy nhẹ nhàng chấn động liền đi luôn hồi. Nói xong Lâm Tiêu che khuất Thanh Phong con mắt, thu hồi trên đó linh nhãn, nhắc nhở nói: "Ngươi bây giờ rất đóng chặt là hảo hảo ăn cơm, nghỉ ngơi dưỡng sức, mau chóng bắt đầu tu hành, các loại ngươi tu đạo có thành tựu, cứ rổng ngựa giao bất quá chờ nhàn." Thanh Phong chậm rãi thu hồi nâng lên đầu, ánh mắt kiên định. 嗯 Không biết rõ ta cái gì thời điểm khả năng như vậy uy phong." Lâm Tiêu tùy ý nói, "Lấy ngươi căn cốt, 1800 năm đi." "Ngàn, 1800 năm?" Thanh Phong Kinh Hải, hắn tổng cộng mới 7, 8 tuổi, mà lại ngươi cùng quá không có tiền đồ, cái này hai đầu rồng có rất uy phong. Như thế vẫn chưa đủ uy phong a." Thanh Phong cơ nắm đấm bất quá cũng thế, "Về sau ta nhất định phải cưới rồng nụ lòng, muốn so rồng còn uy phong." Lâm Tiêu nhìn xem Thanh Phong đồng luôn đồng nữ, cũng là cảm thấy thú vị, giống như là thấy được hơn 300 năm trước chính mình. Lời nói hùng hồn, không biết trời cao đã rộng. Mãi mà hiện tại đã đem cái này tiểu tử con mắt linh hoạt cắt, không phải vậy còn chưa tu đạo trước đạo tâm sổ độ. Lâm Tiêu lại ngẩng đầu. Phạm Nhân không thể gặp phương diện, đã là linh quang thần quan một mảnh. Diên xuyên thành hoàng cùng diên xuyên to to nhỏ nhỏ thần linh, lít nhá lít nhít đứng đầy tầng mây. Những mấy thần linh thần quan quyền hành tầng tầng cấu kết, ẩn ẩn cấu thành một phương đại trận bao phủ lại trên trời ngay tại chiến đấu một long nhất dao. Càng xa địa phương, một cái giang long vương ngăn cản đang muốn đến đây quận thành hoàng. Gián mãng thành thần xà sơ thần, ngăn cản một vị tiên tiên thần linh thủy vân hồ thần. Nhìn qua giống như là đột nhiên xuất hiện trận đấu, phía sóc nhưng lại có tầng tầng tính toán. Lâm Tiêu thầm nghĩ, những này thần hẳn là sẽ không như thế không lý trí, tại đương nhiệm thần đế sắp nhiệm kỳ kết thúc thời điểm tính toán la giang thần vị đi. Con huyên náo như thế cảnh tượng hơn trắng. Lắc đầu, Lâm Tiêu trực tiếp thôi động pháp lực, tiếp lấy trên trời thần lực ba động, âm thầm cho Thanh Nưu gia chỉ xuất địa pháp thuật. Trăm bước cũng là một bước. Một hai canh giờ liền chạy tới Thanh Phong Sơn ở dưới thôn nhỏ bên trong, mà lúc này trên trời vẫn như cũng là thần quang rả rỡ, bất quá kia long giao chiến đấu lại tựa hồ như là đến hồi cuối. Hai đầu thon dài thân ảnh Đột nhiên xông phá đám mây đánh tan diền xuyên chúng thần pháp võng, kia La Giang thủy thần nữ mật biến thành thanh long đột nhiên cắn hắc giao cái cổ. Hắc giao thân thể thuần thế cuốn lấy thân rồng, muốn mượn lực tranh đoạt. Nhưng thanh long hung ác cắn không thả, phản mang theo hắc giao hướng phía dưới bay thẳng, thẳng tắp hướng về Thanh Phong Sơn phủ cận La Giang rơi xuống. Xem ra là muốn mượn La Giang thế nước, nhất cử đánh giết hắc giao. Lần này không có đám mây che đậy, cho dù là Thanh Phong thân thể như vậy phàm thai cũng xem rõ ràng. Thanh Phong cả kinh kêu lên: "Kia hai đầu rồng, kia hai đầu rồng rất xuống đến rồi." Lâm Tiêu gật đầu, ngoài miệng nói: "Ta thấy được." Bất quá trong lòng lại có chút sầu lo. Bởi vì tại cái hắc giao rẽ rủ phía dưới, một long nhất giao rơi xuống nơi tựa hổ có chút quá tại thiên hướng về Thanh Phong Sơn. Thảo, cái này góc độ sẽ không đem ta mới vừa mở linh cảnh cho ta va sụp đi. 1813. Lam Tham Quan có thể mật lên, hắn tham ô nhận đuôi lộ, Chu Gian kiếm lời. Chương 16, song song rơi Thanh Sơn. Lâm Tiêu một tay bắt lấy sừng châu, một tay cầm lên Thanh Phong. Súc địa thanh tốn, trong nháy mắt đi tới đỉnh núi đạo quan trước cửa. Cùng lúc đó, một giao một rồng cũng đồng thời rơi xuống tại Thanh Phong Sơn. Bất quá cũng may là rơi xuống tại giữa sườn núi cao lớn xung kích trực tiếp trên Thanh Phong Sơn xô ra một cái hố sâu, cái hố sâu này chẳng những lớn mà lại rất sâu. Sâu đến thương tới Thanh Phong Sơn điệu mạch. Lâm Tiêu vội vàng xuất thủ ổn định Thanh Phong Sơn dung chuyển điệu mạch, cùng bởi vì điệu mạch dung chuyển mà không ngừng ba động linh cảnh. Linh cảnh hơi chút ổn định, một thân ảnh liền bị quan ra. Chính là nguyên bản tại linh cảnh bên trong cày tẩy Thanh Phong Sơn thần giả tiên. Bất quá hắn hiện tại tình huống cũng không dịu. Toàn bộ hiệu sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, giống như là gặp cái gì trọng thương đồng dạng. Hắn một rơi xuống đất, đơn giản hướng Lâm Tiêu gật đầu, lập tức hướng về hố sâu phương hướng bay đi. Xác, đây chính là thần đạo thiếu hữu ta Lâm Tiêu không có đi vào thần đạo, chính là cân nhắc đến điểm ấy. Từ đầu đến cuối Lâm Tiêu theo đuổi đều là tiêu giao Trường Sinh. Tiêu giao trước đây, Trường Sinh ở phía sau. Tiên bởi vì thần đình người xây dựng nguyên nhân đã không cách nào tiêu giao, thần càng là cho tới bây giờ cũng không tiêu giao. Lâm Tiêu lắc đầu, đem thanh nhu cùng thanh phong nhét vào thanh vân quan bên trong. Về sau hai người các ngươi trước hết ở nơi này. Nói xong Lâm Tiêu ẩn tàng ngụy trang một cái trên người khí tức, cũng tiến đến rơi rổng phương hướng. Hố sâu bên cạnh, giáp tiên đã bắt đầu tại trại vứt bởi vì va chạm mà sinh ra ba động địa mạch. Hố sâu bên cạnh bị va chạm phá hư cánh rừng, cũng bắt đầu ở thần lực ảnh hưởng dưới chậm rãi bị khôi phục. Ma hố sâu chính trung tâm, còn nằm hai cái kệ cầm đầu. A không, hiện tại chỉ còn một cái gần chết thủy thần cùng một cái giao thi. Bất quá tại hố sâu chung quanh giữa không trung, lại lít nha lít nhít đứng đầy các lỗ thần linh. Cầm đầu vẫn là Diên xuyên thành hoàng, lúc này hắn đang dẫn theo thành hoàng lớn, một mặt khó xử. Nữ mặt đại nhân, ngài đem giao huyền giết, ngài thuyết pháp nhưng là không còn biện pháp chứng nhận nguy. Nữ mặt mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn thẳng lên bản quẩn tròn đuôi rồng, kéo lên khóe miệng nói: "Ta nói thật hay giả, ngươi biết rõ, ta biết rõ." Tất cả mọi người biết rõ, cái này xúc sinh có chết hay không không có gì quan trọng. Hồ Đoa, Hồ Đoa, ngài làm như thế, nguyên bản chiếm lý sự tình cũng biến thành không chiếm sửa lại. Diên Xuyên thành hoàng đương nhiên biết rõ, nhưng là nguyên bản nữ mật có thể nói là hoàn toàn người bị hại. Hiện tại náo động lên do mệnh, nữ mật lý mặc dù đang, nhưng là cũng yếu đi. Suý Ngươi không cần phải lo lắng, hậu quả ta dốc hết sức gánh chịu chính là. Diên Xuyên thành hoàng há hốc miệng, một đạo lăng lệ giọng nữ truyền đến. Dốc hết sức gánh chịu. Trước đó nhắc nhở ngươi thời điểm không chú ý, xảy ra sự tình biết rõ gánh chịu. Diên xuyên thành hoàng xem hướng người tới, sau đó cung kính chắp tay nói: "Gặp qua Thủy Vân Hồ thần." Nguyên bản kiên cường không gì sánh được La Giang Thủy thần nữ mật, cũng lập tức mệm phía dưới cái đuôi hỷ khôn nói: "Thủy vi cô cô." Thủy Vân Hồ thần sắc mặt dừng lại, nhưng lại như cũ ngữ khí nghiêm khắc: "Sớm cùng ngươi đã nói cách những cái kia rắn sa một chút, nhưng ngươi vẫn không bằng lời. Ngươi cho rằng ngươi lớn cái đuôi rồng, í í, ba người ta liền vậy ngươi là đồng tộc." Phùng thân đinh lệnh, La Giang Thủy thần nữ mật tự ý rời vị trí, tự mình hiển thánh. Cũng đánh giết xong Hắc Thủy Long Vương Dao Huyền, thủy hội Thanh Phong Sơn địa mạch, làm cho cầm tù 50 năm. Trần mang đèn trắng đổ văn thần bảo Nhật Du thần, phụng đọc xong thần chỉ về sau, cầm suất thần khí liền muốn chấp hành thần phạt. Thủy Vân Hồ thần nhẹ giơ lên tố thủ, ngăn cản Nhật Du thần, sau đó cười nhạt nói: "Đã muốn cầm tù, theo ta thấy không bằng đem nàng cầm tù tại cái này thành phong sẽ tốt." Nói nàng chỉ tay một cái, kia hố sâu dưới đáy giao thi cấp tốc hòa tan, chỉ còn lại một đống xương lẫn xương cốt cùng một cái chủ gân, một quả giao châu. Giao châu nhảy một cái hóa thành con sâu ối, hòa tan thịt giao hóa thành một đọt nước, cấp tốc lấp kín toàn bộ hố sâu. Nguyên bản hố sâu chớp mắt biến thành một tòa hồ nước nhỏ. Thúy Vân Hồ thần lại vất tay thiết trí một tầng cấm chế, phong bế ma hồ. Liền để nàng tại cái này, đầm nước nhỏ bên trong đầy vận thủy hơi, đền bù Thanh Phong Sơn dung chuyển tạo thành tổn thương được chứ? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí xác thực không thể nghi ngờ. Nhất Du thần thu hồi thần khí, chắp tay cười nói, "Có tôn thần thiết trí cấm chế tự nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tiểu thần ta liền quay về thần đỉnh phục mệnh." Đưa tiến tất cả thần chỉ, Thúy Vân Hồ thần lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong Sơn thần giáp tiên cùng Lâm Tiêu. Vị này Thanh Phong Sơn thần cùng bị này. Thúy Vân Hồ thần dùng thần thức quét một cái đỉnh núi đạo quan tên Thanh Vân quân chủ, nữ mật ở chỗ này còn muốn làm phiền hai vị coi thường một cái. A a, tốt. Dược Tiên đưa cổ hướng trong đầm nước nhìn một chút, từ khi nhìn thấy nữ mật trên đầu giường, hắn liền có chút mê người. Mặc dù tiếp giáp gần 100 năm, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này hẳn xóm. Lâm Tiêu cũng chấp tay, biểu thị không có có vấn đề. Bất quá lại có chút buồn cười nhìn xem Dược Tiên, cùng sắc mặt bắt đầu trở nên kém thúy Vân hồ thần. Dược Tiên sững sờ coi nữ mật là thanh đồng loại, ngoại trừ nửa người dưới giống loài khác biệt, trên thực tế hai người bọn họ sát thực rất giống nhau, đều là người bình thường một nửa hoạt vật, đều là trên đầu có sừng, đều là thần. Thúy Vân Hồ thần nhìn xem Giác Tiên thần sắc, bắt đầu có chút hối hận đem nữ mật cầm tù tại Thanh Phong Sơn. Vội vàng mất bỏ mới lo làm chúng nói. Thanh Phong Sơn thần thuộc tổ cùng nữ mật nhiều ít vẫn là có chút tương khắc, về sau vẫn là làm phiền phiền Thanh Vân Quan chủ trông coi đi. Nói Thúy Vân Hồ thần lấy ra 6 cái vỏ sò giao cho Lâm Tiêu cùng Giác Tiên. Những này đồ vật coi như là cho hai vị tù lao. Lâm Tiêu cảm ứng đến vỏ sò bên trong sinh mệnh khí tức, hiếu kỳ cầm trong đó 3 cái, 2 cái có sinh mệnh khí tức, 1 cái không có. 2 cái có sinh mệnh khí tức, tại Lâm Tiêu tiếp nhận về sau liền tự hành mở ra. Lộ ra 2 cái dấu ở vỏ sò bên trong. Nho nho mặc xanh nhạt cung trang tiểu nhân. Hai cái này tiểu nhân chợt nhìn là ngồi quỳ chân tại vỏ sò bên trong, mặc xanh nhạt cung trang tiểu nhân. Nhìn kỹ, nàng nhóm ngồi quỳ chân địa phương là cùng vỏ sò sít sao liên kết, mà kia một thân xanh nhạt cung trang cũng là sinh trưởng ở trên người. Đây là mỹ nhân rối, nhìn xem giống như hình người, nhưng lạ thần trí cũng chỉ so đồng dạng nhà chó sơ lược thông minh nhiều, bất quá bởi vì hình người bọn chúng cũng so đồng dạng động vật lại càng dễ khai trí. Lâm Tiêu gật đầu, loại này sò so hến thường thường đều là thủy thần nhóm điểm hóa thị nữ lựa chọn hàng đầu vây phần một cái khác không có sinh mệnh khí tức vỏ sò, Lâm Tiêu đánh thẻ xem xét, bên trong đúng là một khoả ngàn năm bối châu. Màu sắc xanh ngẩm, quên thân còn vây quanh nhàn nhạt hơi nước. Dật Tiên nhận được là đồng dạng mỹ nhân bối, bất quá bối châu đổi thành một khoả đất thuộc Linh Châu. Thúy Vân Hồ Thần xin yên tâm, ta nhất định sẽ xem thật kỹ thủ là Giang thủy thần. Ta cũng thế. Lâm Tiêu ngoài miệng nói trông coi La Giang thủy thần, bất quá nhìn về phía lại là Sơn thần Dật Tiên. Gặp Lâm Tiêu hiểu chính mình ý tứ, Thúy Vân Hồ Thần có chút hạ chút tâm. Cái này Thanh Phong Sơn Thần, xem xét chính là cái không có khai khiếu, có tự mình thiết trí cấm chế, Thúy Vi cũng là không lo lắng phát sinh cái gì, nhưng là tình kiếp cũng không phải nhất định phải phát sinh chỗ gì. Có ít người mặt cũng chưa thấy qua, liền bị người lừa tình cảm lừa tiền, huống chi sớm chiều ở trung năm 50 năm đây 19, 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi dao, miệng miệng thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 17, ngũ hành luân chuyển sinh. Gặp Thúy Vân Hồ Thần còn có lời nói, Lâm Tiêu Lôi kéo xác tiên đi đầu ly khai cái này, bước phát triển mới tươi ra lọ tổ thần hồ. Cái kia, nữ, nữ mạt. Là vì cái gì muốn giết chết đầu kia giao long a? Nhìn xem trong mắt Diệu tràn đầy hiếu kỳ rất tiên, Lâm Tiêu nhắc nhỏ nói: "Ngươi tốt nhất vẫn là đừng như vậy hiếu kỳ tốt." "Vì cái gì?" Lâm Tiêu dùng một độ người từng trải ngữ khí nói: "Bởi vì đối một người hiếu kỳ, thường thường là ngươi luân h ám bắt đầu." "Cái gì luân h ám?" "Đương nhiên là đấu tranh, cái này Thúy Vân hồ thần thế nhưng là 3000 dặm Thúy Vân hồ chi chủ, nhắm vào nàng chất nữ âm nhu có thể là việc nhỏ sao? Ngươi cái này thân thể nhỏ bé quấn vào liền mất mạng." Záp Tiên trừng lớn hai mắt, vội vàng nói: "Vậy ta vẫn cách xa nàng điểm đi." Gặp Záp Tiên đáp ứng, Lâm Tiêu cười cười, ngược lại nói: "Cái này hai cái mỹ nhân bối đặt ở ngươi nơi đó ngươi cũng không cách nào điểm hóa, không bằng xem như thủ lão giao cho ta, ta giúp ngươi đem viên kia thổ linh châu hơi tế luyện một cái, ngươi có thể luyện lam thần khí. Tốt, cho ngươi cho ngươi, ta cũng không biết do Thúy Vân tôn thần làm gì cho nhóm chúng ta những này mỹ nhân bối, có lẽ là cho nàng chất nữ mang đến giải buồn, thuận tay cho hai chúng ta cái. Lão gia ngươi có thể tính trở về." Linh Sâm Đồng Tử thấy một lần Lâm Tiêu trở về, vội vàng chạy như bay đến Lâm Tiêu bên người, ta cái này mấy ngày trải vượt tất cả linh điền, đã có mấy gốc cây nhất cử lộ sắc thành linh dược. Nói xong, Linh Sâm đồng tử liền giảo lấy cái yếm, có chút nhắn nhó nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhíu mày, lấy ra một cái ngọc lệnh đưa cho Linh Sâm đồng tử. "Làm không tệ, cái này ngọc lệnh cho ngươi, ngươi có thể bằng vào cái này ta tản kinh các mượn xem." "A." Nghe xong chỉ là mượn xem, Linh Sâm đồng tử lập tức đổ phía dưới mặt. "Cái này ngọc lệnh cũng là tiểu pháp khí, mà lại lão ra người ta là luyện khí tông sư, ta tảng thư các bên trong thế nhưng lại có không ít luyện khí tri thức." Linh Sâm đồng tử nghe vậy con mắt lập tức phát sáng lên, tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc lệnh ôm vào trong lực. Lâm Tiêu dự định là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Mặc dù linh sâm đồng tử là một chút, nhưng là gỗ bên trong lựa đồng dạng có thể luyện khí. Thậm chí Lâm Tiêu cũng thu thập có một chút luyện khí pháp môn. Nhưng là linh sâm đồng tử trong lòng nghi sắc thực, nhiều nhận biết điểm bảo tại pháp khí, về sau tu lễ cũng có thể một cái nhận ra giá trị bao nhiêu, miễn cho không biết thất bại đổi đi linh sâm đồng tử. Lâm Tiêu bắt đầu lấy ra tại thành hoàng linh cảnh mua sắm đồ vật. Luyện khí vật liệu từng cái hợp quy tắc tiến vào luyện khí thất tự mang nhà kho, linh thủy phối phương cùng thần thuật cũng thu nạp tiến vào tàng thư các. Cuối cùng Lâm Tiêu lấy ra ngũ hành tinh túy, trước mở ra thổ hành tinh túy phòng hộ. Chọc vang tinh túy hóa thành lưu quang xâm nhiễm toàn bộ hồ chúng dưới. Nguyên bản còn có chút lô mãng đại địa lập tức trở nên nặng nề chất địch. Hồ nước trở nên đục ngầu, mấy vừa tấn thăng vài quặng linh thực khí tức cũng đục ngầu bắt đầu, ẩn ẩn muốn biến trở về phàm tục. Lâm Tiêu không để ý đến, chuyển tay lấy ra một hộ hành linh tụ tập, bao hàm sinh cơ hộ hành linh tụ tập tựa như một đạo luồng gió mát thổi qua toàn bộ hồ trung giới. Một thoáng thời gian hồ trung giới bên trong có thêm một tia sinh cơ linh tính, nguyên bản một đầm nước động hồ nhỏ cũng ẩn ẩn có chút linh tú. Sau đó là thủy hành, bất quá Lâm Tiêu cũng không có trực tiếp dùng thủy hành linh tụ tập, mà là giải hóa hồ trung giới trong hồ nhỏ thủy hành, dùng để tầm bộ toàn bộ hồ trung giới. Mông Lung hơi nước theo mặt hồ dâng lên, một chút xíu thấm vào toàn bộ hồ trung giới, nguyên bản chỉ là có chút cho phép sinh cơ linh tính hồ trung giới, trở nên giống như là sắp nảy mầm rỗng, ẩn ẩn có bừng bừng phân chấn chi thế. Người là trọc đất hóa, kim công mộc ngũ thủy hòa luyện. Thủ hành linh tụ tập cùng thủy hành linh tụ tập là dễ dàng nhất thu thập, cũng là ngũ hành căn bản. Xuân là một chút, nhưng mà mùa xuân muốn đến cũng cần cái trước mùa đồng côn sót lại trí tuệ, cùng đại địa chôn giấu chất dinh dưỡng, cho nên khí hậu nuôi gỗ. Gỗ muốn sinh sôi thì cần nguồn ánh nắng, ánh nắng thịnh nhất mùa hè thổ hỏa, cho nên bước kế tiếp là lửa. Hỏa tinh linh tùy dung nhập hồ trung giới thời điểm, Động tinh xa xa lớn hơn cái khắc linh tụ tập, bởi vì hỏa dạ, động chi đạo. Súng đất hóa thành dung nham địa động, thượng thiên hóa thành gió nổi lên lôi động, vào nước hóa thành quần quần sóng ngầm. Mối hỏa giao thoa là phong lôi chi động. Một tiếng lôi minh nổ vang, giống như kinh chập. Toàn bộ hồ trung giới chân chính sống lại, cỏ cây sinh trưởng tốt, rất nhanh liền nở ra đóa hoa. Nguyên bản hồ trung giới mặc dù có hoa có cỏ, có núi có nước, có thể sinh trưởng sinh mệnh, nhưng là cuối cùng cách một tầng. Chính là động thiên cùng đại thiên địa ngăn cách, hiện tại có ngũ hành linh tụ tập làm dẫn, ngũ hành chi đạo vận hành tại động thiên bên trong. Một luồng cựu châu gió Theo Lâm Tiêu dự lưu trong khe hở thổi vào. Lâm Tiêu không có khả năng đem hồ trung giới hoàn toàn ngăn cách, cũng không có khả năng hoàn toàn mở ra, cho nên Lâm Tiêu lựa chọn tự mình đem khống toàn bộ hồ trung giới thiên đạo vật chuyện. Cũng không phải là tự mình dốc hết sức đánh chịu, mà là lưu lại một cái tầng lựa, một cái dạng dị khống chế đầu mối then chốt. Mặc dù vẫn là cựu châu gió, cựu châu nước, nhưng là mỗi một sợi, mỗi một giọt cũng trải qua Lâm Tiêu xì trà. Thấy mình phòng đoán dần dần hoàn thành, Lâm Tiêu lấy ra sau cùng kim hành linh tụ tập. Nhan nhạt kim phong phát qua, nguyên bản nợ hoa cỏ cây, tại kim phong tác dụng dưới bắt đầu kết quả. Liên liên nguyên bản đã thành tụ, kết quả tại trên cây bản nào cũng biến thành càng thêm mãn mãn. Kim dạ, tinh. Mỏ sắc ngọc thạch chính là thổ chi tinh, trái cây hạt giống chính là gỗ chi tinh, băng lăng đông tuyết chính là thủy chi tinh. Tiên chính là nhân chi tinh. Phạm vạn vật lấy hỏa luyện chi, tạo ra chính là kim thổ. Kim tinh đắt trọng, cho nên luyện ra được gọi kim đan, phun ra ngoài chính là trọc khí. Ngũ hành linh tụ tập tại hồ trung giới lưu truyện, từng tia từng sợi đạo vận cũng chạy xuôi tại Lâm Tiêu trong lòng. Lâm Tiêu liên quan tới ngũ hành lý giải tại bất tri bất giác bên trong tiến thêm một bước. Lại trở về chiếu tu hành lúc, nguyên bản chỉ biết nó như thế, không biết nó tại sao công pháp dần dần bắt đầu sáng tỏ hắn nguyên lý căn cơ có trách đến âm thần về sau liền không có công pháp. Lâm Tiêu cũng không có phá vỡ kim đan, là kim đang cự chuyển một lần là xong tiến vào nguyên thần cảnh giới, cho nên cũng không biết rõ âm thần cảnh giới tu hành. Hiện tại ngũ hành luân chuyển đạo vận tự sinh, Lâm Tiêu cũng minh bạch tự mình sau này đường đó chính là hấp thu càng nhiều khác biệt đạo lý, thông qua đạo vận tại động thiên cùng cự châu khác biệt, tương chứng với nhau, được thành tựu mình ngải đạo. Nghĩ minh bạch về sau, Lâm Tiêu mạnh như thác đổ, đối với tu hành trước mấy cảnh giới cũng có càng nhiều ý nghĩa. Bây giờ Lâm Tiêu là một cái tiên tiên đạo cự chuyển kim đan, dùng khí tu cùng thần tu phương pháp chuyển tu, địa tiên nguyên thần cảnh cũng không có nguyên thần cảnh trước đó điệu tiên nói phương pháp tu luyện, bây giờ điệu tiên nói chỉ có Lâm Tiêu một người, nguyên bản cũng không cần công pháp này. Nhưng là hiện tại Lâm Tiêu có chút đổi chủ ý, hoàn thiện điệu tiên nói công pháp đối chính Lâm Tiêu cũng là có lợi thật lớn đạt được đầu tiên chính là có thể trải vượt tự thân tu hành chi đạo, tiếp theo là có thể đến một cái điệu tiên chi tổ danh hào cùng số mệnh. Khí vận công đức loại này đồ vận, chỉ cần còn ở lại chỗ này phương trong vũ trụ, chính là vĩnh viễn cũng không chơi nhiều. Theo Lâm Tiêu, hiện nay thiên đỉnh chính là một cái lớn nhất thu nạp công đức khí vận máy móc. Mỗi 100 năm đổi một người tiếp nhận máy móc sản xuất công đức. Tất cả cái khác tu sĩ thần linh đều là cái này máy móc một số không bộ kiện. Lâm Tiêu chính là bởi vì không muốn bị đánh lên người khác hợp cách dây chúng nhận, sau đó tại cái này máy móc bên trong vận hành đến báo hỏng. Mới đem tự mình luyện thành Phí Linh, chuyển tu điệu tiên chi đạo. 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi lao, miệng niệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 18, địa pháp thiên chúng lấy. Như thế liền coi như là đầy đủ hết. Lâm Tiêu thu hồi trang cá bộ tôn cua pháp khí, lại lấy ra bốn cái mỹ nhân bối đặt ở chỗ nước cạn, lấy cấm chế bảo hộ. Qua nhiều năm các loại những này mỹ nhân bối gây giống một chút, liền chọn mấy cái điểm hóa thành thị nữ. Luyện thêm nhiều cỡ tung bay đạo bình, cái gì năng phù, thổi sen, cũng đều đến một chút. Nuôi nhiều Dã Long Tiên Hạc, đến thời điểm Tiên Hạc mở đường, Dã Long kéo xe. Mặc dù lấy Lâm Tiêu tùy thích tính cách, cơ bản không có khả năng bảy như thế rêu giao nghi trượng đi ra ngoài, nhưng là trong hồ chung giới chơi một chút vẫn là có thể. Quyết định về sau, Lâm Tiêu cầm hai viên Thú Vân Hồ Thần tặng Linh Châu đi tới luyện khí thất. Linh Sâm Đồng Nhi đến cho lão gia tạ phí lửa. Sau 3 cái giờ, bên trong phòng luyện khí, Linh Sâm Đồng tử một bên ra sức quạt Lâm Tiêu cho hắn nước hỏa nhị khí phiến, một bên nghi ngờ hỏi: Lão già, ta nhìn xem lửa giống như không có thay đổi gì a." Lâm Tiêu không nhanh không chậm bấm niệm pháp quyết, đem thủy hành linh tụ tập cùng viên kia thủy linh châu luyện cùng một chỗ. Thuần Miệng giải thích nói: "Ngươi kia cây quạt vốn là phiến không đi vào gió, cũng không ảnh hưởng ta luyện khí." Linh Sâm Đồng tử nghe vậy, dừng lại quạt gió trường lớn hai mắt. "Ta cũng quạt hai ba cái giờ. Ngươi không thông luyện khí hỏa hầu, nhất định là không có khả năng để ngươi lung tung quạt gió, bất quá ngươi cũng đừng lục trí, chí ít thỏa mãn lão già ta vẫn luôn có cái quạt gió đồng tử nguyện vọng." Linh Sâm đồng tử còn muốn há miệng, Lâm Tiêu lấy ra luyện tốt pháp khí, sau đó đem hai cái trang linh châu vỏ sò ném vào lò bên trong tùy tiện đốt đi một cái ném cho hắn. Nguyên bản còn có chút giận dữ Linh Sâm đồng tử lập tức vui vẻ ra mặt, quạt liên tiếp gió cũng càng thêm tò mò đem thủy hành linh tụ tập cùng thủy linh châu luyện thành một phương suối nhỏ, nhét vào trong hồ nhỏ về sau. Lâm Tiêu lại lấy ra trước đó luyện chế ba cái ấm loại pháp bảo một trong tứ hải hũ, ném vào trong hồ nhỏ. Cái này hồ nhỏ diện tích cũng không phải là rất lớn, hồ chung giới thường ngày cũng tiêu hao không được quá nhiều nước, không ném cái tu nước pháp bảo, chỉ sợ qua không được bao lâu. Toàn bộ hồ trung giới liền bị nước cho chìm đơn giản quản lý tốt hồ trung giới sự vật, Lâm Tiêu liền ly khai hồ trung giới. Về tới Thanh Phong Sơn, Thanh Vân Quan. Thanh Vân Quan đại điện bên trong, Lâm Tiêu đem một quyển sách cùng hai cái ngọc giản đặt ở Thanh Phong trước mặt. Người tiếp trước đã từng cùng ta có chút nhân quả, cho nên ngươi ta có một thế nương cạn duyên phận. Thanh Phong tiếp trước tại Lâm Tiêu mới vừa xuyên qua tới vẫn là phàm nhân lúc, đưa cho một chút trợ giúp, nhưng các loại Lâm Tiêu tu luyện có thành tựu muốn trở về báo ân thời điểm, lại phát hiện hắn đã qua đời. Lúc đầu người nguyên nhân cái chết quả tiêu, nhưng là Lâm Tiêu hay là quyết định như gặp phải hắn chuyển thế sẽ báo đáp ân tình. Lúc này mới có một chút nông cạn duyên phận. Quyền sách này là một bản đồng tự pháp, tu luyện về sau sẽ khóa lại ngươi tiên tiên chi khí, tiến cảnh so đồng dạng công pháp nhanh, mà lại mỗi một cảnh tuổi thọ cũng viễn siêu cùng cấp bậc, chỉ bất quá chiến lực sẽ yếu một cái đại cảnh giới, lại thể sắc tinh thần sẽ vây nhốt tại ngươi bây giờ cái này lớp, vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành ở giữa cái này, mai trong ngọc giản chính là ta thu thập một môn tiên đạo công pháp, công chính bình thản, am hiểu nhất đặt nền móng. Bên trên cái này mai ngọc giản thì là ta tự hành thôi diễn một bản công pháp, không giống với bây giờ tiên đạo công pháp, mà là tu hành điệu tiên chi đạo, bất quá quyển công pháp này còn chưa hoàn thiện. Thanh Phong nhìn xem trước mặt ba quyển công pháp phạm vào khó, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Lâm Tiêu hỏi: "Không biết cái này khác biệt lựa chọn, nhưng còn có cái khác thuyết pháp." Lâm Tiêu gật đầu, coi như cẩn thận. "Truyền Đông Tử Pháp, ngươi chính là của ta đồng tử, lấy tư chất của ngươi, ngươi ta ở giữa duyên phận ước chừng có thể có 2-3000 năm, môn này đồng tử pháp mặc dù khóa lại tiên thiên chi khí, nhưng cũng có thể nuôi mang thai tiên thiên linh quang, để ngươi đời sau tu mạch được không ít chỗ tốt. Truyền Tiên Đạo công pháp, ngươi liền xem như ta ký danh đệ tử, lấy tư chất ngươi, ngươi ta duyên phận chỉ có 1000 năm khoảng chừng, nhiều nhất 1500 năm, ta sẽ cho ngươi cung cấp tất cả tu hành tài nguyên." Công pháp, đồng thời che chở ngươi an ổn tu hành. Như tuyển cái này bản địa tiên pháp, ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử, một thế này ngươi ta duyên phận khả năng chỉ có 300 năm, nhưng đời sau ta vẫn như cũng sẽ độ ngươi nhập môn hạ của ta. Thanh Phong nhìn xem ba đạo công pháp, mỗi một đạo đặt ở ngoại giới đều là hiếm thấy kỳ ngộ. Cuối cùng Thanh Phong vẫn là cắn răng, "Ta tuyển đạo thứ ba." Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chính như kiếp này ngươi không nhớ rõ ở kiếp trước ngươi ta ở giữa sự tình, đời sau ngươi còn có phải hay không là ngươi coi như hai chuyện. Ta bây giờ gặp được tiên duyên vốn là hệ tại lão gia trên thân, lão gia nói nhóm chúng ta duyên phận long cả. Trong mắt của ta đây đã là cải thiên hoán điệu duyên phận, cho nên ta còn muốn tham càng nhiều duyên phận. Thanh Phong ngược lại để Lâm Tiêu cũng có chút sửng sốt một cái, sau đó mỉm cười. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, đã như vậy vậy liền bái sư đi. Thanh Phong cũng nghiêm túc, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đỗ Nhi Thanh Phong, bái kiến sư tôn. Nghe Thanh Phong tự sưng, Lâm Tiêu ngược lại là có chút ngượng ngùng. Nguyên bản chỉ là một thế đồng tử duyên, lấy cái Thanh Phong danh hảo cũng không quan trọng. Hiện tại thành đứng đắn sư đồ, lại bảo Thanh Phong cũng có chút trò đùa. Bất quá cũng là không quan trọng, xem như đạo hiệu chính là. Về sau ngươi chính là môn hạ của ta đại đệ tử. Thanh Phong liền làm làm ngươi đạo hiệu, có lẽ ngươi một thế này chỉ là luồng gió mát thổi qua, nhưng vi sư cũng hy vọng ngươi có thể gió qua lưu ngân. "Rõ." Thanh Phong lớn tiếng đồng ý, Lâm Tiêu lấy ra theo diên xuyên huyện mua về một chút bút mực giấy nghiên, thường ngày vẫn dụng. Những này đồ vật, lúc trước quay về hồ trung giới luyện chế linh châu thời điểm, cũng thuận tay qua một lần lựa, đã luyện thành có chút ý tứ tiểu pháp khí. Những này đồ vật ngươi cầm chơi, về phần lễ bái sư trở người lớn chút nữa ta cho ngươi thêm, không phải vậy ngươi ăn về sau, bề ngoài liền định tại hiện tại cái tuổi này. Lâm Tiêu là nghĩ trực tiếp cho Thanh Phong một khóa bản đạo, Thanh Phong tư chất không được, mà bản đạo không chỉ có thể duyên thọ, còn có thể tẩy luyện tư chất. Chỉ bất quá so với duyên thọ mấy chục năm, điểm ấy hiệu quả cũng không tính cái gì. Kia, vậy ta cái gì thời điểm có thể bắt đầu tu luyện? Thanh Phong nắm chặt ngực giản, còn có chút lâng lâng. Trọn ngày không bằng đủ ngày, buổi sáng ngươi trước bình phục nỗi lòng, chờ sau đó buổi trưa ta liền bắt đầu chính thức dạy bảo ngươi nhập môn tu luyện. Vâng. Sư tôn. Thanh Phong cái này lão gia vừa kêu thuận miệng, lại đổi kêu sư tôn. Một thời gian trong lòng vẫn là có chút suy nghĩ khó động. Lâm Tiêu trước làm yên lòng kích động Thanh Phong. Sau đó vội vàng theo tàng thư các bên trong lấy ra một đống nhập môn pháp môn. Lúc trước nói cái gì điệu tiên pháp không hoàn thiện tất cả đều là lý do. Trên thực tế nào có cái gì hoàn thiện không hoàn thiện tuyệt pháp, hiện tại điệu tiên pháp tổng cộng liền 5 chữ mới xây cấp vấn truyện, hoàn toàn liền không có bắt đầu sáng tạo, ở đâu ra không hoàn thiện. Bất quá nha, thiên tiên thiên điệu tiên không phân biệt. Tiên kỳ xây một chút sửa đổi một chút, chép tham khảo một vài tiên tiên pháp tu hành phương thức. Trước lựa gạt một cái, nhường Thanh Phong chức nhập đạo lại nói cái khác. Tại chỗ rất nhiều pháp môn, ngoại trừ thần đạo là đường dễ vượt qua, trực tiếp thu nạp thần tính nhập đạo. Cái khác vô luận là tiên đạo Phật đạo vẫn là yêu đạo, đều là theo đoán thể dưỡng khí bắt đầu. Vậy ta điệu tiên đạo, cũng theo đoán thể dưỡng khí bắt đầu tốt. Làm ra quyết định ký càng lâm tiêu, lại suy tư một cái tiên tiên đạo cảnh giới lớn tiếp theo dưỡng khí cháng hồn. Giống như cũng là tu tinh khí thần tam bảo căn bản cảnh giới. Kia, không bằng 2113, tay phải đánh võ, tay trái chơi lao, miệng niệm thần chú, chơi ngải thiên hạ. Đến ngay. Chương 19, tinh khí nhục thân tồn. Khắc, ta điệu tiên đạo đệ nhất cảnh, tên là đoán thể trúc cơ. Thanh phong mặc dù tuyển mộc giản, nhưng là hắn hiện tại lại không có thần thức pháp lực, vẫn là cần lâm tiêu dàn dài. Trên thực tế kia hai cái tiên tiên đạo điệu tiên đạo ngược giản, vốn chính là chống không ngược giản. Phong suất chính là cho đủ số, nhìn qua tương đối tự do dân chủ. Lúc đầu Lâm Tiêu coi là thanh phong nghe được 2 3000 năm số tuổi tộc, sẽ không chút do dự lựa chọn đồng tử pháp. Bất quá còn tốt Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị. Nửa ngày không đến, liền đem điệu tiên đạo trước ba cái cảnh giới cũng trải vượt hoàn tất. Thật sự là thiên tài. Người có tam bảo tinh khí thần, tiên chi đạo lựa tình, nạp khí, dưỡng thần, bước đầu tiên chính là đoán thể, thân thể cường kiện thần niệm tự nhiên lớn mạnh, tinh thần tinh thần, có tính mới có thần, thần khí thân khí. Thần thức lớn mạnh khả năng thống ngự nội ngoại hai khí. Hết thể căn cơ, chính là nhục thân, có nhục thân khả năng thành tiên, không, có nhiều nhất làm quỷ thần. Ngốc đạo lý ta đều hiểu, có thể ta thật sự là không ăn được, sư phó. Thanh phong là tuyệt đối không nghĩ tới, tu tiên bước đầu tiên là ăn. Trước mắt đồ vật mặc dù không phải cá lớn lớn nhục sơn chân hải vị, nhưng lại ăn mật lạm phối hợp mà lại ăn hết liền có một dòng nước ấm. So đồng dạng thì cá, thủ tiếu bánh bao cũng no bụng người. Ngươi biết cái gì, cái này thế nhưng là vi sư ta có thể không đến 300 năm liền thành liền nguyên thần cảnh bí quyết. Là vi sư dung hội dĩnh dưỡng học, lấy linh tài khoa học phối trộn Tỷ mị phối hợp thật đơn, ngươi ăn cơm mặt rau quả mỗi một loại đều là ta trùng tại linh cảnh bên trong giống tốt. Phòng tới bên ngoài những cái kia tiểu môn tiểu phái bên trong, mỗi ngày cho ngươi một bát linh mẹ cũng xem như tốt, sao có thể giống ta dạng này trả lại cho ngươi ăn mặt lạm phối hợp. Tranh thủ thời gian ăn, một ngụm cũng không cho phép lãng phí. Đá thu đồ đệ, kia khẳng định không thể thật nuôi thả, nhường hắn 300 năm 500 năm liền lớn. Lấy Lâm Tiêu hiện tại tài nguyên năng lực, chính là cho heo ăn, cũng có thể cho ra cái yêu đan kỳ trư yêu. Duy nhất hạn chế chính là điệu tiên công pháp, bất quá tiền kỳ công pháp Lâm Tiêu đã thôi diễn ra, phía sau còn không nắm này. Trước tiên đánh cơ sở, Lúc này Thanh Phong cũng đem còn lại đồ ăn cũng cứng rắn nhét vào trong bụng. Dựa theo ta dạy cho ngươi quyền pháp, đánh quyền đi. Vâng, sư tôn. Thanh Phong mặc dù bụng ăn căng tròn, nhưng lại cũng giáng chống đỡ lấy dọn xong tư thế, bắt đầu chậm rãi đánh quyền. Theo quyến thế, những cái kia ăn vào trong bụng đồ ăn bắt đầu chậm rãi tiêu hóa là tinh khí, theo dạ dày xuất phát tầm bổ toàn thân. Nguyên bản chống khó chịu dạ dày, cũng bắt đầu thoải mái bắt đầu. Gặp Thanh Phong đi đến quý đạo, Lâm Tiêu gật đầu. Cái này đoán thể chúc cơ động công ngươi còn muốn hành công trong ngày, đến lúc đó tích lũy tinh khí khả năng sinh ra nội tức, mới tính chính thức bước vào tiên đạo cánh cửa. Nói Lâm Tiêu gọi ra một cái áo bào màu vàng khôi lỗi. Về sau mỗi ngày cơm canh ta đều sẽ nhường cái này hoàng cân lực sĩ đưa tới, đưa bao nhiêu người ăn bao nhiêu, ăn xong liền đánh quyền. Thanh Phong một bên cắn răng đánh quyền, một bên liên tục không ngừng đáp lại. Vâng, sư tôn. Thu xếp tốt Thanh Phong, Lâm Tiêu theo hộ trung giới lấy ra một cái bình linh thủy. Bắt đầu trên Thanh Phong Sơn bốn phía tới hoa đầu tiên là đạo quan cửa ra vào chôn hạt đảo vị trí, sau đó lại tại trên núi bốn phía đi dạo. Nhìn thấy có cái gì hoàn tinh, hoàng kỳ, dạ sơn sâm, linh chi các loại liền dội lên một chút linh thủy. Thanh Phong Sơn trên sản vật có rắc tiên một nửa, cũng có lâm tiêu một nửa, mặc dù đối lâm tiêu tới nói những này, Lâm Sản Thịt dừng xem không vừa mắt. Nhưng là tốt xấu là tự mình biệt phủ cửa ra vào vườn hoa đồ vật, vẫn là phải bảo dưỡng tinh tế một chút, cũng coi là mặt tiền. Thậm chí, hiện nay Lâm Tiêu hộ trung giới cũng không đối bên ngoài mở ra, Thanh Phong Sơn Thanh Vân Quan biệt phủ mới là Lâm Tiêu mặt núi. Bảo dưỡng Thanh Phong Sơn, Đại Khải xem như dựa mặt dưỡng ra. Phí hết điểm thời gian, đem Thanh Phong Sơn Đại Khải rót một cái. Lâm Tiêu đứng tại lúc trước cùng văn nhân giật tranh luận luận đạo trên sườn núi, ngắm nhìn dưới núi Thanh Sơn thôn cùng núi vây quanh la giang. Tiên đạo tài nguyên có Ngọc Hồ Pháp hội có thể trao đổi, thần đạo tương quan đồ vật còn phải bố cục một phen a như là đã tại thần đỉnh treo danh hiệu, không bằng liền chính thức vào cục đi. Nghĩ như vậy, Lâm Tiêu lấy ra Ngụy Trang bản thể ẩn tiên hồ đưa tay ném đi, ẩn tiên hồ liền hướng về Yên Kinh phương hướng bay đi. Bất quá cái này hũ cũng không có rơi vào Yên Kinh, mà là rơi hướng về phía Yên Kinh bên cạnh một cái thôn phụ cận sông nhỏ bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng mượn đường hồ chúng giới, tiến vào ẩn tiên hồ bên trong cái kia bình phong chia cắt, trống rỗng đại điện bên trong. Yên Kinh phụ cận, Thanh Khê thôn, nước sạch suối. Tới gần nhân đạo đô thành địa phương, Trường Trường cũng là thần đạo thị vượng địa phương, cho nên cái này nho nhỏ một cái nước sạch suối, cũng có một cái suối Long Vương. Cái này Thanh Khê Long Vương chính là một con lươn thần đạo, ngày thường cũng coi là cần trọng. Lúc này ngay tại suối nước phía dưới, hóa thành nguyên hình sơ thông Hà nói, lại bị trên trời rơi xuống luận tiên hồ đập ngay chính giữa. Ai du? Đây là ai ném loạn đồ vật? Thanh Khê Long Vương bất chấp quan hư sơ nước, vội vàng hóa thành hình người chống đỡ eo, bò xổm tại ven sông bên trên, từ một bên lấy ra đập trúng hắn ẩn tiên hồ. Đó là cái chuyện gì đồ vật? Lúc này, tại trong Vũ Lâm Tiêu cũng có chút rợ khóc rợ cười. Trời đất bao la, chỉ là tiện tay quan ra, làm sao còn đập phải người. Sau đó vội vàng theo miệng bình huyễn hóa ra thân hình, hướng về phía Thanh Khê Long Vương chắp tay nói: "Thật sự là xin lỗi đạo hữu, ta cái này hữu không cách nào không chế phương vị, ngược lại để đạo hữu thụ tai bay và gió." Lâm Tiêu đột nhiên theo trong hữu ra, lại dọa Thanh Khê Long Vương nhảy một cái, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình trui vào nước bùn bên trong. Chỉ để lại một tiếng mà cái đuôi lộ ở bên ngoài không ngừng rung động. "Đạo hữu, đạo hữu." Lâm Tiêu không có biện pháp, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ cái này cả chạch cái đuôi. "Ta là cái này ẩn tiên hồ bên trong tiểu thần, cũng là thần." Nghe được Lâm Tiêu, kia lộ ở bên ngoài cái đuôi run lên hai lần, không chỉ là dọa đến vẫn là số hổ. Sau đó kia Thanh Khê Long Vương lại làm bộ vô sự, theo trong bùn trôi ra, hóa thành hình người. Khụ khụ, cái này hồ thần đạo hữu, ngươi đến ta cái này Thanh Khê có gì muốn làm a? Lâm Tiêu nhận qua chuyên ngành huấn luyện, cho nên chỉ là lại chắp tay. Ta chính là cái này ẩn tiên hồ bên trong tiểu thần, nhận hạn chế trong ngũ pháp tắc, lần này là mới vừa hoàn thành một cái nguyện vọng, bị ngẫu nhiên truyền tống đến tận đây. Hoàn thành nguyện vọng. Thanh Khê Long Vương nhạy cảm phát giác vấn đề. Dựa theo thần đình pháp lệnh, vì ngăn ngừa chúng thần tranh đoạt hương hỏa làm thành việc ác. Cùng Hưng Hỏa phân lưu đến không cần Hưng Hỏa tiên đạo tu sĩ trên thân, cho nên thần đỉnh nghiêm lệnh cấm tu sĩ hiển thánh. Cái này hồ thần nói tới hoàn thành nguyện vọng lại là cái gì tuyệt pháp? Đạo Hữu hiểu lầm, tiểu thân là trợ giúp cái khác tu sĩ thần chỉ hoàn thành nguyện vọng. Thanh Khê Long Vương nghe vậy hai mắt nhất thời mạo xuất thần ánh sáng, vội vã hỏi: "Ngươi nói cái này hoàn thành nguyện vọng, là thế nào cái hoàn thành pháp?" Lâm Tiêu mỉm cười, tiến đến Thanh Khê Long Vương bên người: "Ngươi nghe ta cho ngươi tính tế nói tới." Lâm Tiêu thần trước là tụ, mặc dù cũng có thể giống phổ thông thần chỉ như thế thu nạp hưng hỏa, nhưng là Lâm Tiêu cũng không muốn dùng loại này mang theo niệm lực nhân quả hưng hỏa. Từng cái từng cái cho phạm nhân hoàn thành nguyện vọng lại quá phiến phức, còn dễ dàng bị thần đình nhằm vào. Câu nói kia nói thế nào? Ủy nghèo tiền có cái gì tốt kiếm? Đương nhiên là ai có tiền kiếm ai tiền 22. 13. Lam Tham Quan có thể mật lên, hắn tham ô nhận hối lộ, chu gian kiếm lời. Chương 20, Thanh khê ẩn hộ thần. Lâm Tiêu tu hành cũng không cần thần lực, thậm chí không cần khí vận công đức. Nhưng là tu hành không cần, không có nghĩa là Lâm Tiêu không cần. Công đức khí vận vốn chính là yếu bất hai kiếp lợi khí, thần lực cũng có thể lưu làm dự trữ, để phòng vạn nhất. Cho nên Lâm Tiêu để mắt tới đồng thời có công đức khí vận, đồng thời cũng đối thần lực hiểu rõ nhất, thậm chí Thì ra là thế, không nghĩ tới đạo hữu thần đạo vậy mà như thế là tụ. Thành Khê Long Vương hai mắt tỏa ánh sáng, tự cảm thấy mình là gặp phải cơ duyên. Ai, mặc dù ta hiện tại thần lực yếu ớt chỉ có thể đạt thành âm thần cảnh nguyên vọng, bất quá nghĩ đến cũng là sẽ không bị ít người tranh đoạt. Lâm Tiêu ra vẻ khó xử thở dài. Thành Khê Long Vương thuận thế mới nói, không bằng đạo hữu trước hết lưu lại Thành Khê Tôn, làm nhàn thần, các loại đạo hữu hương hỏa tích xúc xong xuôi, ta cùng Thành Khê thổ địa cùng nhau cung phụng Tiêu Hao như thế nào? Lâm Tiêu nhãn thần hơi sáng, trên mặt mở rỡ, nhưng vẫn là nói, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Ta bực này kỳ vật từ xưa chính là náo động chi nguyên, lưu tại Thanh Khê thôn sợ rằng sẽ cho đạo hữu mang đến phiền phức a. Thanh Khê Long Vương vội vàng nói: "Không sao không sao, chỉ cần đạo hữu điệu thấp làm việc, sẽ không có người đem ánh mắt nhìn về phía nhóm chúng ta cái này nhỏ nhỏ Thanh Khê thôn, dù sao cách đó không xa chính là Yên Kinh, nhóm chúng ta đây bất quá là dưới ánh trăng đến huy." Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng: "Cũng tốt, ta liền lưu tại cái này Thanh Khê thôn đi." Trên mặt giả bộ như cố mà làm, kỳ thực trong lòng đã sớm vui lợa hoa Lâm Tiêu cuối cùng vẫn đem ẩn tiền hổ lưu tại Thanh Khê thôn. Nguyên bản Lâm Tiêu chỉ là muốn đem ẩn tiên hồ nhét vào cách Thiên Kinh gần một chút địa phương, các loại trăm năm kỳ hạn vừa đến, thần đế đổi chỗ Thiên Hạ đại loạn thời điểm. Lại đem ẩn tiên hồ xuất thế, làm cái mánh lưới đến một trận thánh hũ chiến tranh, dùng tu tiên giả cùng thần linh tranh đoạt tu lấy bọn hắn dục niệm tín ngưỡng, thủ thành thần lực, lại lấy một phần nhỏ, đặt thành bên thắng nguyện vọng. Hiện tại có cơ hội lưu tại Thanh Khê thôn, cũng là không tệ, vừa vặn có thể ở chỗ này lưu cái ánh mắt. Tại Thanh Khê Long Vương dẫn tiền dưới, quen biết Thanh Khê thổ địa trưởng Phúc Thọ về sau, Lâm Tiêu xem như chính thức vào ở Thanh Khê thôn. Trở thành Thanh Khê thôn thứ ba vị chính thần. Sau đó Lâm Tiêu cũng đem thu nạp tại ẩn tiên hồ bên trong linh cảnh phóng thích ra ngoài. Thành Khê thôn trên không. Tại phàm nhân không thể gặp địa phương đứng sừng sững lấy hai phương linh cảnh, một phe là Thành Khê thôn thổ địa linh cảnh, một phương khác chính là Lâm Tiêu hộ thần phủ. Toàn bộ hồ thần phủ chính là một cái sừng sững trên linh vân sơn sơn phủ đệ. Theo cửa lớn tiến vào, chính là lúc trước thần điện đại sảnh. Thành Khê thổ địa linh cảnh bị liên vân che đậy, bên trong là hai mẫu ruộng phúc điền cùng một tòa phòng nhỏ tử. Thành Khê Long Vương phủ đệ cũng không ở trên trời, mà là tại suối nước bên trong, cũng coi là một phương bí cảnh. Cùng linh mạch địa mạch cộng đồng mở linh cảnh khác biệt, Long cung thủy phủ bình thường đều là xây dựng ở thủy mạch phía trên đến tận đây Lâm Tiêu liền có thành khế thôn, Thanh Phong Sơn hai nơi tọa lạc tại nước Yến biệt phủ. Miễn cưỡng đối nước Yến có một chút hiểu rõ, có một chút nhúng tay chi địa. Sau đó chính là dò xét tin tức, đồng thời chờ đợi thần đế đổi chỗ. Nửa tháng về sau, Lâm Tiêu tại ứng phó thành khế thôn bốn bề thần linh yêu tinh về sau, rốt cục chính thức ổn định lại thành khế thôn vị trí. Sau đó Lâm Tiêu liền quay lại thành Vân quan. Thành Vân quan, Thanh Phong chăm ngày chúc cơ vừa mới bắt đầu gần một nửa. Thanh Phong Sơn núi dừng lại tại Lâm Tiêu Linh Thủy cùng tù phạm thủy thần nữ mật thai ngăn phía dưới càng thêm tú lệ. Ma Sơn thần Dác Tiên cũng rốt cục tại mấy ngày sau xuất quan. Từ khi trước đó nữ mật đập bị thương địa mạch, bị cầm tù tại Thanh Phong Sơn hồ nhỏ về sau, Dác Tiên liền núp ở linh cảnh bắt đầu bế quan, cho đến hôm nay mới chính thức xuất quan. Sau khi xuất quan, Dác Tiên nhìn qua giống như so trước đó thành thục chứng trạng một chút, nguyên bản đấu trạng thái khuôn mặt tân hình, cũng có chút chỗ cảnh giống như phát dục, ngươi thơ trong ánh mắt cũng nhiều một ưu sầu. Nhìn thấy Dác Tiên, Lâm Tiêu lấy ra mấy chi mức quả cùng một chút đồ chơi nhỏ, đưa tới. Đây. Trước đó đáp ứng ngươi mức quả còn có cối xay gió, cỏ châu chấu. Nhìn thấy đám đồ chơi này, Dật Tiên lập tức cao hứng nhận lấy. Cái gì thành thủ cổ trọng, ưu sầu thiện cảm đều không thấy, lại biến trở về ngây thơ tựa như tiểu độc Dật Tiên. Cái này mức quả quá ăn ngon. Ta trước đó chỉ nghe Sơn Âm một mực tiểu hồ ly nói qua, hôm nay rốt cục liền đến. Thế nhưng là, ta giống như không có gì đưa cho ngươi. Lâm Tiêu cười cười, lại lấy ra nói giúp hắn luyện chế tổ linh châu. Còn có cái này cũng cho ngươi, không cần cho ta cái gì, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực giữ gìn Thanh Phong Sơn an bình, làm tốt Thanh Phong Sơn thần liên tốt. Dật Tiên mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, ta đương nhiên biết làm tốt Thanh Phong Sơn Thần. Thanh Phong Sơn, Thanh Vân Quan. Lâm Tiêu nằm tại trên ghế sô dù, nhìn xem Thanh Phong đánh quyền. Nơi xa trong rừng, Dược Tiên thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đang hướng về phía sau núi mà đi. Lâm Tiêu tùy ý hỏi, hắn đây là lần thứ mấy rồi? Tháng này lần thứ 30. Thanh Phong một bên đánh quyền một bên trở lại. 1 tháng 30 lần, cũng là có tốt. Hôm nay mươi mùng 10, sư phó, xách, cái này Sơn Thần, phê đi. Từ khi hôm đó tại Lâm Tiêu trước mặt Cam Đoàn nhất định sẽ làm tốt Thanh Phong Sơn Thần, Dược Tiên liền bắt đầu tuần tra Thanh Phong Sơn. Bất quá từ khi ở sau núi Tù Long Hồ gặp được gia trông chừng nữ mật về sau, Dật Tiên Tuần Tra liền không đơn thuần là Tuần Tra. Mới đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng là Dật Tiên cần trọng, mấy mối ngày tuần tra nhiều lần. Thằng đến có một lần Lâm Tiêu cầm cái bình đi tới nước, thấy được Dật Tiên trốn ở phía sau cây, Si Hán đồng dạng nhìn xem trong hồ lửa mật, Lâm Tiêu liền minh bạch. Tuần Tra Thanh Phong Sơn là giả, Tuần Tra chính là Tù Long Hồ mới là thật. Mấu chốt chính là, lâu như vậy, cái này Dật Tiên một câu cũng không cùng nữ mật nói qua, vẫn luôn là trốn ở sau cây nhìn lén. Sao kia liếm chó còn hèn mộ nhiều. Cái này không thể được. Lâm Tiêu vướt nhẹ một chút cái cằm, Sau đó đứng dậy hướng về phía sau núi Tú Lăng Hồ tiến đến. Vừa vặn lâu như vậy, còn không có tiếp qua cái này là Giang Thủy Thần. Phía sau núi, Tú Lăng Hồ. Nơi này cùng mới vừa bị thành lập lúc sau đã lớn không đồng dạng. Trong hồ nước hiện ra linh quang, bên hồ khắp nơi ưu thảo hoa lan, trong hồ các loại tôn cá loài cua tới lùi trong đó đáy hồ ẩn ẩn có một tòa hiện ra bảo quang thần phủ, trong phủ thứ tha bạng nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Hồ trung tâm có một tòa nho nhỏ hòn đảo, phía trên có cây thấp thoáng, đang đứng một tòa cái đình nhỏ, xem xét chính là bố trí tỉ mỉ qua bộ dáng. Ma kia la Giang Thủy Thần nữ mật đang ngồi ở đảo nhỏ bên trên một chỗ trên tầng đá. Nửa mình dưới đuôi rồng không vào nước bên trong, nhẹ nhàng bãi động. Lâm Tiêu vượt qua ở một bên nhìn lén rất tiền, tại hắn hoàn toàn sợ ánh mắt bên trong trực tiếp đi tới bên hồ. Thanh Vân quan Lâm Tiêu gặp qua La Giang thủy thần. Nữ mặt ngẩng đầu, một chút cảm giác phát hiện người này lại là cùng mình đồng dạng tam phẩm dương thần cảnh. A không, dựa theo tiên đạo thuyết pháp, là kim đăng cảnh. Thanh Vân quan chính là cái này Thanh Phong Sơn trên tiên môn sao? Lâm Tiêu gật gật đầu. Không tệ, bất quá trong quán hiện tại chỉ có Bần Đạo cung Bần Đạo đồ lệ, cùng một đầu thanh như mà thôi. Nữ mặt nghe vậy hiện lên vẻ thất vọng. Ngươi tìm ta cái này tù nhân cần làm chuyện gì? Thủy Thần đại nhân cũng không muốn một mực bị cầm tù ở chỗ này đi. 2313. Lam Tham quan có thể mật lên, hắn tham ô nhận hối lộ, chu gian kiếm lời. Chương 21, Long cốt hóa long môn. Nếu như ngươi nói là có thể giúp ta chạy đi các loại, quên đi. Dĩ nhiên không phải. Cái này tù long hồ đều là nữ mật cô cô tạo, cầm tù cấm chế đoán chừng điệu bộ cái vòng cũng lợi hại không được bao nhiêu. Bài trí mà tôi, chân chính cầm tù nữ mật chính là thần đình lệnh cấm. Còn có hơn 20 năm chính là không cách nào cướp, không cách nào tiếp là thần đế đổi chỗ trong lúc đó náo động can nguyên. Bởi vì hai vị thần đế thay phiên nhiệm kỳ ở giữa, Còn có 5 năm thời gian là đứng không kỳ. 5 năm này, thần đình đại bộ phận lệnh cấm đều sẽ hết hiệu lực. Không cách nào tiếp đối tiên yêu ma Phật tới nói, là cho bị đè nén trong năm thế giới một cái phong thích giáp lực cửa sổ đối thần đạo tới nói, không có cực khổ mọi người làm sao lại thờ phụng thần linh đây. Đối thần đình tới nói, là thừa dịp thời cơ này dọn sạch trước đó cách rụng, nhường một chút ngồi không gắn bám uy tín lâu năm thần linh nhường ra vị trí đây là một trận kiếp nạn, cũng là một cái cơ hội. Cho nên, nữ mà không thèm để ý đáp lại. Hiện tại một cái dã giao cũng dám ngấp nghé ngươi thần vị, các loại đến không cách nào tiếp thời điểm đây. Nghe được Lâm Tiêu nhắc lên chuyện này, Nữ mặt thần sắc lạnh lẽo, ngươi cần lực lượng, cần nhanh chóng vững chắc thân vị, bị cầm tù nơi này cũng không có biện pháp sử dụng thần dược, các loại đến 50 năm về sau, La Giang còn có bao nhiêu chiếu cô ở trên thân thể ngươi. Nữ mặt đông đưa đuôi rồng hóa thành hai chân, đứng tại đảo giữa hồ trên than nhẹ một tiếng. Ngươi thuyết phục ta, nói đi, ngươi muốn làm sao giao dịch? Lập Tiêu mỉm cười lấy ra một cái ngọc giản. Ta chỗ này có một môn thần đạo bí thuật, có thể mượn nhờ quốc vận cấp tốc tăng thực lực lên vững chắc thân vị, chỉ cần ngươi đem đầu kia giá giao còn lại thi thể cho ta, môn này bí thuật sẽ là của ngươi. Nữ mặt khẽ nhíu mày, môi mỏng khẽ mở. Quá tiện nghi. Môn này bí thuật có cái gì lại giới? Quốc vận như nước thủy triều, các loại thủy triều rút đi thời điểm, tự nhiên sẽ có phản phệ đến. Nữ mặt gật đầu, lấy ra giao thi quốc khung. Có thể, dù sao cái này gián thi thể đặt ở tại chỗ này cũng vô dụng. Bất quá, vẹn vẹn cái môn này bí thuật cũng không đủ đạt thành như lời ngươi nói hiệu quả. Giao đổi hàng hóa Lâm Tiêu cười tủm tìm nói, không nên gấp gáp nha, về sau thời gian còn rất dài ra đây. Giao dịch xong xuôi, Lâm Tiêu trực tiếp quay người lì khai phía sau núi. Thanh Vân Quan. Lâm Tiêu cùng Thanh Phong lên tiếng chào liền trở về hồ trung giới. Hiện tại Thanh Phong là Thanh Vân Quan đệ tử. Hồ trung giới sự tình Lâm Tiêu cũng không tính ngưỡng hắn biết rõ. Không giống với hoàn toàn bị Lâm Tiêu trưởng khống không cách nào ra linh sơn đồng tử, Thanh Phong cuối cùng là phải luân hồi vãng sinh. Không phải không tin hắn, là không tin đợi sau Thanh Phong. Rất mộng thai ngén là có thể bị phá trừ, chỉ cần thành tiên là được rồi. Rất đơn giản. Cho nên cũng không an toàn. Trở lại hồ trung giới Lâm Tiêu lập tức trở lại luyện khí phòng bắt đầu tay luyện chế pháp bảo. Vì luyện chế cần vốn hộ, Lâm Tiêu đại bộ phận tài sản đều đã đầu đi vào. Trong đó liền bao quát Lâm Tiêu trước đó thường dùng theo thân pháp bảo. Cho nên bất luận là vì lần sau Ngọc Hồ pháp hội, vẫn là tự mình lấy ra dùng về sau một đoạn thời gian, Lâm Tiêu khẳng định là cần luyện thêm nhiều pháp bảo. Hô, lựa trái hừng hực bay lên, giao long cốt rắc dần dần hòa tan. Lâm Tiêu lại bắt đầu từng mảnh từng mảnh đem giao long lần phiến ném vào, dùng để điều hòa. Theo thời gian chậm rãi thúc đẩy, giao long trong xương tủy long khí bị kích phát. Tất cả xương dịch chậm rãi hóa thành một cái nho nhỏ bạch ngọc cửa ra vào. Môn đầu tấm biển trên viết hai cái kỳ dị ký hiệu, mặc dù không biết nhưng là chỉ cần thấy được người, đều sẽ tự nhiên mà vậy biết rõ ký hiệu này ý tứ. Long môn, bất quá là một cái dạng giao cốt rắc luyện chế long môn, đương nhiên không có vượt qua liển hóa long hiệu quả. Nhưng mà đối với một chút có lông tính sinh vật tới nói, vượt qua cái này thành xuân bản long môn cũng là có thể nâng thuần huyết mạch đạt thành hiệu quả như vậy, dĩ nhiên không phải giao long cốt giác công lao, mà là kia hai cái long chương hiệu quả. Bất quá hiệu quả như vậy cũng không phải là long môn cuối cùng hiệu quả. Tất cả pháp bảo pháp khí, nói trắng ra là bất quá ba chữ: luyện, nuôi, dùng. Luyện chế, ôn dưỡng, vận dụng đại đa số pháp bảo cái này ba đầu đều là không liên hệ, luyện chế kết thúc chính là kết thúc, dùng cùng nuôi đều là người sử dụng mọi chuyện tình. Nhưng lại còn có chút đặc thù pháp bảo là nuôi luyện một thể, ôn dưỡng là có thể nhượng một ít pháp bảo tiền giai. Hơn có chút đặc thù pháp bảo, dùng luyện một thể, sử dụng liền có thể nhường pháp bảo tiến giai. Thì như Bạch Hồn Tiên, Thiên Hồn Tiên, Vạn Hồn Tiên. Thu hoạch linh hồn là hồn phiên tác dụng, đồng dạng cũng là hồn phiên tiến giai lợi pháp. Lập Tiêu luyện chế Long Môn cũng là dạng này dùng luyện một thể pháp bảo. Long trùng vượt qua Long Môn có thể cảm giác ứng Long trong môn phái Long khí tăng lên tự mình Long khí đồng dạng, nếu như dược Long Môn Long trùng tại quá trình bên trong giống loài rời dược, quá trình cùng cảm ngộ cũng sẽ bị lưu tại Long Môn bên trong cho kẻ đến sau làm tham khảo đợi có đầy đủ thời gian cùng tích lũy, nói không chừng cái này Long Môn thật có thể biến thành phóng qua liền hóa Long chân chính Long Môn. Tất ký Long Môn về sau Lâm Tiêu lại lấy ra một cái dao gân, bỏ vào lò bên trong dung luyện đánh vào cẩm chế, biến thành một sợi dây thử. Cái này dây thử tính cả nửa thành phẩm, hiện nay bởi vì giao long gân nguyên nhân, đối với rắn, các các loại dê giai lưng giáp tiểu yêu có hiệu quả. Hoàn thành bản phục yêu tắc cần ngân rồng, phượng gân, kỳ lân gân biên chế, còn cần đế lưu tương thấm luyện. Luyện thành về sau khắc chế thiên hạ tất cả yêu loại. Hiện tại nha, nhiều nhất làm cái dây lưng quẩn. Đem dao gân dây thử biến ảo thành đai lưng về sau, Lâm Tiêu mang theo Long môn thông qua hổ trung giới đi đến ẩn tiên hồ bên trong. Gõ thanh khê thủy phủ cửa ra vào. Lâm đạo hữu, Nhìn thấy Thanh Khê Long Vương, Lâm Tiêu vội vàng nói: "Long Vương à, chuyện xấu, ta cái này thần vị tựa hồ sẵn sàng, lại không cầu nguyện liền muốn sáng lên." Nghe xong Lâm Tiêu, Thanh Khê Long Vương giọa đến kém chút hiện ra nguyên hình tiến vào trong bùn. Sau đó Lâm Tiêu vội vàng trấn an nói: "Không đội không đội, ta tạm thời áp chế ở, Long Vương tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ vật cầu nguyện đi." Thanh Khê Long Vương nghe vậy vội vội vàng vàng bắt đầu chuẩn bị. Không đồng nhất một lát cầm một đống chân tàng linh vật cùng một đống nhỏ thiên ngân tới. Lâm Tiêu lấy ra ẩn tiên hồ, Long Vương một mạch đem đồ vật ném đi đi vào đạt được tiên ngân bổ sung thần vị bị kích hoạt, Lâm Tiêu hướng về phía Long Vương hỏi: Thanh Khê Thủy Thần, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ta, ta, ta muốn làm thần đế. Lâm Tiêu Cố nén một bàn tay đem cái này cá chạch quay tiến vào trong buồn xúc động, cung khách khí nói: "Ta nếu có thể đem ngươi biến thành thần đế, chính ta tại sao không đi là, thay cái thiết đặc điểm, tỷ như hóa long cái gì?" Thanh Khê Long Vương gãi đầu một cái. "Vậy liên hóa long, hóa long cũng tốt. Ngươi điểm ấy cung phụng không đủ hóa long, bất quá ta có thể triệu hồi ra long môn hư ảnh, để ngươi rực một lần long môn nâng thuần huyết mạch." Lâm Tiêu vốn chính là muốn cho cái này lão Nê Thu làm thí nghiệm, mới nói cái gì có thể cầu nguyện. Long môn Thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết cái kia Long Môn, chính là bất quá chỉ là một cái hư ảnh, hiệu quả chỉ sợ rất kém cỏi. Cụ thể là nhiều chênh lệch Lâm Tiêu cũng nghĩ biết rõ, cho nên mới tìm cái này lão Ne Thu đến thí nghiệm. 13. Xuyên Việt tu tiên thế giới, Mạn Tức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống, tại chút cơ kỳ, có thể tỏa ra kim đan khí tức, ở kim đan kỳ, nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu, Mạn đi lên lửa gạt tu tiên chí lộ, 10 đọc. Chương 22, truyền tụ bảo hộ đại pháp. Cá trạch có long tính, râu rồng, nhưng là không có long tướng. Tư chất vô zốt, lừa biếng, lười thôi đó là. Nhưng là một khi vượt qua những ngày bạn tính, cá trạch cũng là có thể hóa long. Lâm Tiêu bày ra pháp bảo Long Môn đặt ở khe suối trong vắt phía trên, mây nhàn nhạt khí vờn quanh, nho nhỏ bạch ngọc cửa ra vào sân giống như là cao miểu thiên môn đồng dạng cao không thể chạm. Khe suối trong vắt Long Vương theo nước bùn bên trong thoát ra, ra sức vùng vẫy cái đuôi, hướng về kia nhìn cao không thể chạm Long Môn nhảy lên một cái. Bạch ngọc Long Môn tản mát ra ánh sáng dịu dịu, một tiếng hơi có chút sắc nhọn long lầm vang lên. Khe suối trong vắt Long Vương cá trạch thân thể chấn động, kém chút dọa đến lại tiến vào nước bùn bên trong, bất quá cũng may hắn còn nhớ rõ đây là tại Vượt Long Môn. Một cái lắc thần kiên định nhãn thần, nhìn chòng chọc long môn phía trên ra sức rẽ rưới lấy thân thể. Sau đó giao long uy áp cũng bao trùm tại khe suối trong vắt long vương nho nhỏ cá trạch trên thân thể. Bất quá cái này uy áp cũng không có bao nhiêu, khe suối trong vắt long vương rất nhanh tránh thoát, theo long môn phía trên nhảy lên mà qua. Nguyên bản khe suối trong vắt long vương ngắn ngủi cá trạch sợi râu, trong nháy mắt kéo dài, xấu xí cá trạch đầu cũng bắt đầu có chút hình rộng. Một cái màu vàng sẫm dây, theo cá trạch thân thể đổ một mực kéo dài đến chóp đuôi. Lâm Tiêu Thu long môn về sau, nhìn xem khe suối trong vắt long vương biến hóa như có điều suy nghĩ. Trình độ tiến hóa cũng không nhiều thậm chí có thể nói rất ít, bất quá tất cả trưởng thành đều theo chiếu khe suối trong vắt Long Vương lộ tiến tới. Cũng chưa từng xuất hiện cương ép tiến hóa thành hắc giao phụ thuộc giống loài loại này tình huống. Hắc giao về sau tiến hóa nhiều nhất là thổ thủy hắc long, cá trạch rõ ràng càng thích hợp tiến hóa làm thổ long hoặc là hoàng long các loại. Lâm Tiêu đại khái bấm ngón tay tính toán một cái, cái này long môn đối với cấp thấp long duyệt tới nói, ước chừng có thể tăng lên 10 phần 1 2 độ đậm của huyết thống. Nếu như là hắc thủy huyền sa một loại đoán chừng có thể tăng gấp đôi. Lâm Tiêu gật đầu, lại tiến lên hỏi thăm khe suối trong vắt Long Vương cương tụ, góp nhặt một đợt thí nghiệm số liệu xâm nhận chính mình cái này pháp bảo long môn cụ thể công hiệu về sau, Lâm Tiêu liền trở về Thanh Vân Quan. Thanh Vân Quan trước. Thanh Phong đánh xong một bộ quy lộ, thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ nội tức xí ra. Từ đó Thanh Phong cũng coi là chính thức đi vào tiên đạo. Lâm Tiêu gặp này cũng chọn lấy mấy cái pháp môn bày ở Thanh Phong trước mặt. Đã ngươi đã nhập đạo, cũng nên lựa chút hộ đạo thủ đoạn, nơi này có đan, trận, khí, phù tứ nghệ, kiếm, thuật, chiêu, bạo bửu pháp, ngươi có thể lựa chọn một cái làm sau này an thân lập đạo chi pháp. Thanh Phong nghe vậy hai mắt sáng lên, vội vàng nói: "Ta tuyển kiếm pháp." Lâm Tiêu đem kiếm pháp nhập môn ngọc giản đưa cho Thanh Phong, bây giờ hắn có nội tức rốt cục có thể sử dụng ngọc giản. "Tư nghệ ngươi chọn cái nào?" Mặc dù sư phụ ngươi ta lấy luyện khí nổi tiếng, nhưng là cái khác ba nghệ cũng coi là nhất thông mạch thông, chỉ điểm ngươi vẫn là dư sức có thừa. Thanh Phong lắc đầu, "Ta cũng không muốn học sư phó, có kiếm là đủ rồi." Lâm Tiêu gật đầu, thu hồi tứ nghệ ngọc giản, lại lấy ra mấy môn lẫn lộn nghệ. "Đây là hái khí pháp, có thể hái ngũ hành chi khí hóa thành linh tụ tập, đây là linh tự pháp, có thể chăm sóc linh hoa linh thảo, đây là linh chủ pháp, có thể nấu nướng linh thực tiên đồ ăn." Thanh Phong vẫn lắc đầu một cái. Sư phụ, ta không phải bất mãn ý tứ nghệ, ta là cảm thấy học một môn kiếm pháp là đủ rồi, Thanh Phong đời này duy kiếm mà thôi." Lâm Tiêu Thu hồi Ngọc Giản. "Bốn pháp, kiếm pháp chính là lấy kiếm chiêu hộ đạo, thuật pháp là lấy pháp trợ hộ đạo, chiêu pháp là dùng võ nghệ hộ đạo, bảo pháp là lấy pháp bảo hộ đạo, này bốn pháp đều là tranh ngoan đấu dũng hộ đạo chi pháp, không thể khinh động. Mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải là căn bản, không thể một vị truy cầu chiêu thức ý lực, kiếm pháp sắc bén." Thanh Phong bưng lấy kiếm pháp Ngọc Giản, quy trên mặt đất lớn tiếng nói. "Đồ nhi minh bạch." Lâm Tiêu lắc đầu. "Ngươi không minh bạch." Bốn pháp ngươi chọn cái nào vi sư cũng không đáng kể, nhưng ngươi tứ nghệ lẫn lộn nghệ một cái không học, ngươi là nghĩ gặm sư phụ ngươi lão gặm cả một đời sao?" Thanh Phong mặt lộ vẻ mê vong chi sắc. "Đỗ Nhi có thể chạm yêu trừ ma a?" Lâm Tiêu vui vẻ lên, "Cung Minh Bạch vì sao Thanh Phong sẽ có ý nghĩ này? Cái này Thanh Phong đối tu tiên giới nhận biết đều là theo Lâm Tiêu tạp thư bên trong lập đọc, đối với hiện tại thời đại này đã không quá dùng được. Ta có một cái hảo hữu, tên là Văn Nhân Dật, người này cả đời duy kiếm mà thôi, bây giờ lại làm nghèo đói, toàn thân trên dưới chỉ có một cái ta nửa bán nửa tặng kiếm hoàn, ngươi có biết vì sao?" Thanh Phong lắc đầu. "Đỗ Nhi không biết." Lâm Tiêu không khỏi nhìn về phía luận đạo sườn núi phương hướng, khẽ thở dài một hơi. Bởi vì vô địch, Thanh Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Lâm Tiêu lấy ra quy giáp đồng tiền, buộc một quẻ, giải quái tử về sau hướng về phía Thanh Phong nói: "Vừa vận ta cần phải đi tìm nhiều thích hợp điểm hóa thành động tử tiểu yêu, ngươi liền đi với ta một chuyến đi." Thanh Phong đứng người lên, quy quy cụ cụ cùng sau lưng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kéo Thanh Phong cổ tay, bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở vũ châu nội địa. Nếu như cứng rắn muốn điểm cái thuộc tính cùng đại đạo tên, Lâm Tiêu luyện thành chính là trong truyền thuyết không gian đại đạo. Chỉ vì Lâm Tiêu vì luyện chế hồ chúng giới, luyện số lượng đông đảo hữu loại pháp bảo, Những này pháp bảo cơ bản đều là cùng không gian có quan hệ, hoặc là thu hút yêu ma, hoặc là thu phóng chân thủy, còn có có thể ở nhân chủ dụng tiểu thiên địa. Lại thêm muốn suy diễn điệu thiên đạo, cho nên Lâm Tiêu đối với vũ chi đại đạo cũng chính là không gian nhất đạo là hiểu rõ nhất. Bản thân là thần giới chân tiên phía dưới nguyên thần tu sĩ, lại thêm quen thuộc nhất vũ chi đại đạo, cho nên Lâm Tiêu mới dám như thế nhảy thoát. Lời nói phân hai đầu, Lâm Tiêu mang theo Thanh Phong đến vũ châu nội địa một cái tiểu quốc gia bên trong. Trong nháy mắt Thanh Phong liền phát hiện nơi này cùng nước yến khác biệt. Nước diễn cũng là Vũ Châu quốc gia, đồng dạng cũng là thần linh cấp nơi, nhưng là cũng không có giống là quốc gia này khoa trương như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, ven đường thường cách một đoạn đường liền có một cái tiểu điêu tố, hoặc là tiểu thần bản thờ. Có nội tức pháp lực Thanh Phong có thể ẩn ẩn phát giác, những này tiểu điêu tố có thể cũng không phải là cùng một cái thần linh tự thần, mà là mỗi một cái pho tượng chính là một cái thần linh. Lâm Tiêu là đã sớm được chứng kiến, lúc ấy còn cảm thảng qua, tiếp trước một cái đảo quốc danh xưng 800 vạn thần linh rốt cuộc gặp được. Tại Lâm Tiêu dẫn đầu dưới, hai người xúc địa thành thôn rất nhanh liền đến một châu thành trấn bên ngoài. Thật nhiều người a. Thanh Phong nhịn không được mở miệng nói. Nơi này mặc dù là cái không lớn thị trấn, nhưng là người lui tới lại rất nhiều, đồng thời đại đa số cũng sắc mặt hồng nhuận, không giống quốc gia khác đại đa số người bình thường đều là mặt như môn ăn. Quốc gia này tên là Dọng, nơi này hoàng đế sớm nhất là cái tu sĩ, lưu lại huyết mạch thành lập quốc gia về sau để cho tiện quản lý, liền đem tự mình một chút chết đi tộc nhân lấy quốc vận phong thần, để mà quản lý quốc gia, thần đình chính là tham khảo quốc gia này thành hoàng hình thức, thần đạo hình thức thành lập. Nơi này quốc dân nhìn so nước Yến quốc dân thời gian tốt hơn hơn nhiều. Thanh Phong là tên ăn mày xuất thân, trước hết nhất nhìn thấy chính là nơi này tầng dưới chốt người trôi qua so nước Yến tốt hơn nhiều. Không tệ cho nên nói chỉnh thể tới nói thần đỉnh thành lập, với cái thế giới này trên đại đa số người tới nói, đều là một chuyện tốt. Cái kia còn có số ít người đây. 2513. Xuyên việt tu tiên thế giới, màn thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống, tại chút cơ kỳ, có thể tỏa ra kim đan khí tức, ở kim đan kỳ, nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu, màn đi lên lựa gạt tu tiên chi lộ, mười độc. Chương 23, vô địch tại thiên hạ. Đây chính là những cái kia số ít người. Lâm Diêu chỉ vào khe núi bên trong một chỗ trên mặt đất nói với Thanh Phong, Chỗ này trên mặt đất là một chỗ nhỏ đầm lầy, sinh ra cỏ lau rêu xanh thủy hồ lô các loại. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, ngoại trừ có ngưng tụ không ít linh khí. Một phương trận pháp bao phủ toàn bộ đầm lầy, mấy người mặc chế thức trang phục, con kiếm đệ tử ngay tại trên mặt đất bên trong bận rộn. Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Những người này là?" Vũ Châu Nhất Khí Tiên kiếm môn đệ tử. Lần này Thanh Phong càng thêm nghi ngờ. Nhất Khí Tiên kiếm môn. Lâm Tiêu gật đầu. Nhất Khí Tiên kiếm môn đã từng cũng là Vũ Châu đếm được trên đếm được kiếm tu môn phái, bất quá bây giờ mà là Vũ Châu nổi danh nhất Chân Hêu môn phái. Kiếm tu. Chân Hêu một loại gọi hương bổ chư ngư sống dưới nước linh thú, thân hình giống như đồ biển có mùi heo, thể có dị hương, sinh tại đầm lầy trên mặt đất, thích ăn cây hương bổ rễ cây. Bây giờ nhất khí tiên kiếm môn chính là lấy nuôi dưỡng hương bổ chư ngư mà sống. Lâm Tiêu nói xong quay người nhìn về phía Thanh Phong. Ngươi nếu là muốn học loại này nuôi dưỡng kỹ thuật, ta có thể đi cùng một mạch môn người nói nói, đoán chừng dùng một môn đồng dạng luyện khí kỹ pháp trao đổi, liền có thể nhường bọn hắn đem heo mẹ cá hậu sản hộ lý cũng dạy cho ngươi. Thanh Phong có chút đờ đẫn nhìn xem phía dưới tại trên mặt đất bên trồng chăm sóc heo cá kiếm tu, ngơ ngác hỏi. Đây là vì cái gì a? Lâm Diêu vô nhẹ một cái thanh phong cái hớp. "Ngốc tiểu tử, bây giờ Thiên Hạ Cửu Châu đều là thần đỉnh phía dưới, ngươi nói yêu ma cũng đều là thần đỉnh con dân, làm sao có thể để ngươi chạm yêu trừ ma đi? Không có chạm yêu trừ ma sát thần phóng hỏa khoản thu nhập thêm, những này kiếm tu cũng không phải đi chăn heo kiếm tiền. kia hộ đạo bốn pháp chẳng phải là đều không dụng? Cũng là không phải, trung vực năm châu sớm nhất bị thần đỉnh thu phục cơ bản không có gì đại cổ thế lực, bên ngoài bốn châu còn có không ít, bất quá đều là kim đang gầy bước, người đời này có thể hay không tham dự chiến trường kia đều là hai chuyện. Kim đang trở lên kiếm tu" Tỷ Như Văn nhân giật chi lưu còn có thể trực thuộc thần đỉnh thông qua chiến đấu kiếm lấy một chút tài nguyên, cái khác tiểu môn tiểu phái chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Thanh Phong lần này triệt để minh bạch câu kia bởi vì vô địch là có ý gì, thật đúng là mặt chữ ý tứ, không có địch nhân rồi. Bất quá Thanh Phong ngược lại liền muốn mở, cái này lại không phải chuyện gì xấu, lúc này cũng không xoắn xuýt. Vậy ta đổi một môn linh thuật pháp đi, vừa vặn có thể giúp ngài tới tới Thanh Phong Sơn hoa cỏ. Lâm Tiêu lại cho Thanh Phong một bàn tay, vừa mới quay một cái cảm giác xúc cảm còn không tệ. Kiếm pháp cũng muốn nghiêm túc luyện, chỉ là hoàn cảnh lớn hòa bình, cũng không phải là bảo hoàn toàn liền náo loạn. Phía sau núi cái kia là Giang Thủy Thần sự tỉnh ngươi quên rồi. "Rõ." Nhìn xem Liêm Túc chăn heo kiếm tù, Lâm Tiêu cũng không khỏi thở dài. "Vô địch nước ngoài người bệnh, nước Hàng Vong. Nếu là một quốc gia dạng này, nhiều nhất 2, 3 trăm năm liền sẽ bắt đầu chiến nức. Nhưng là thần đình thủ lĩnh đều là tuổi thọ vô tận tiên nhân, lại thêm thần đình vừa mới thành lập bất quá 800 năm, Lâm Tiêu cũng không biết rõ dạng này hòa bình có thể tiếp tục bao lâu. Dù sao những cái kia thần đế đều là sống không biết rõ bao lâu, uy tín lâu năm môn phái trưởng môn, cổ tay lịch duyệt cũng không thiếu. Lại có mỗi 100 năm một lần không cách nào kiếp làm dịu áp lực, nói không chừng thật có thể tiên thu và đại Ngài Bối toán đến Vũ Châu không phải muốn tìm thích hợp điểm hóa đồng tử nha, chúng ta muốn đi đâu tìm a?" Lâm Tiêu lấy lại tinh thần cười cười, "Đi Quảng Quốc đô thành." "Quảng Đô." Lâm Tiêu cùng Thanh Phong đi tại trên đường cái, bốn phía tràn ngập hương hoa khí, đàn hương xạ hương hàng ch trăm hương, tiến vân lượn lờ, dị hương xông vào mũi. Cầu thân bái thần tại cái này địa phương tựa hồ là một cái cùng ăn cơm uống nước không có khác biệt sự tình. Tại phàm nhân nhìn không thấy địa giới, tại đỉnh đầu bọn họ ba thước địa phương, chính là cái này đô thành linh cảnh. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có đi linh cảnh bên trong tìm kiếm tự mình muốn tìm tiểu yêu, bởi vì trên nguyên tắc loại này mua bán là không thể làm vẫn là câu nói kia, yêu ma quỷ quái cũng đều là thần đỉnh con nhân, có linh cảnh cho thần yêu ở, có quỷ quốc cho quỷ mị ở, ma đạo tự nhiên cũng có bọn hắn địa phương. Lâm Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái mổ heo bán thịt đồ tể trên thân, cái này người tu luyện chính là ma công. Vẫn là chư thiên vạn giới đại danh đỉnh đỉnh huyết ma công, luyện thành về sau huyết hải không khô tà thân bất tử. Bất quá nha, hiện trong huyết hải đều là máu heo cùng heo nội tạng. Dù sao cái này người tu luyện ma công cũng là tại thần đỉnh xét duyệt phía dưới, vì hữu hiệu hơn xử lý máu heo cùng lòng lợn mới thu hoạch được phê chuẩn. Quảng Đông là sớm nhất thực hành thần đình pháp lệnh địa phương, đồng dạng cũng coi là thần đình thể nghiệm vụ. So với cái khác địa phương, nơi này thần đình chính sách thường thường là muốn trước một bước thực hành. Một mặt là bởi vì nơi này xem như thần đạo căn bản chi địa, rất dễ dàng mở rộng. Một phương diện khác cũng là vì sớm thí điểm, thí nghiệm cái này chính sách phải trang phù hợp. Theo cái này Quảng Đông hiện nay tình huống đến xem, thần đình vẫn là cố ý muốn hạ rộng một chút căn bản chính sách không thể hiện hành. Thì như cái này đồ thể, còn có xa xa một cái tên là hộ phụ phù đề. Lại lâm tiêu trong ánh mắt, cái này hồ phủ văn khí dạt dào, xem xét chính là thành quý người đọc sách nhà, nhưng cùng lúc lại tràn ngập yêu khí, cùng hồ ly mùi vị. Hàn Lam một mạch học hồ, không biết rõ vì cái gì không tại Thâm Sơn làm độc, ngược lại tới nhân gian đô thành. Bất quá dạng này không chút nào che lấp, cũng nói đây là thần đình ngầm đồng ý sự tình. Bất quá tiền lệ như vậy không biết rõ có thể thành công hay không mở rộng đến toàn bộ thần đình dưới cờ. Dù sao đương triều thần đế chỉ có 20 năm tại vị trong lúc đó, mà cái này chính sách rõ ràng vừa mới bắt đầu thí nghiệm, đến đằng sau xác định là không có thể mở rộng, cùng đẩy quảng đô cần thời gian. Dù sao không phải chỉ là 20 năm có thể hoàn thành. Tùy tiện mở rộng liền xem như cái tốt chính sách, trên thời gian xem cũng sẽ bị hạ một đời thần đế hái đạo tử. Phiền phức. Lâm Tiêu hơi suy nghĩ một chút đã cảm thấy cái này thần đỉnh sự tình thật không phải là người nên tham dự động một tí chính là tai họa toàn bộ Cựu Châu náo động. Cùng đông đảo trao đổi lợi ích lợi, việc riêng tư tính toán. Quảng Đô Thành Hoàn Miếu. Lâm Tiêu mang theo Thanh Phong bái phòng nơi này người coi miếu. Nơi này người coi miếu là biết được thần đỉnh, linh cảnh cùng thiên giới các loại sự tình, nhưng là Lâm Tiêu cũng không phải là muốn cùng hắn đàm luận những chuyện này, mà là muốn cùng hắn mua nhiều đồ vật. Người muốn mua côn trùng Lão miếu trúc sống mấy chục năm, yêu quái, thần linh, tu tiên giả đều gặp, nhưng là vẫn lần thứ nhất gặp có người đến trong miếu mua côn trùng. Không tệ, những loài côn trùng vốn chính là ngươi trong miếu này một mối hòa lớn, ta bắt đi cũng coi là công đức một cái. Lão miếu trúc mặt lộ vẻ khó xử, chuyện như vậy hắn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá xem người này khí độ bất phàm, lại sinh như thế tuật, nghĩ đến không phải phàm nhân. Phàm nhân gian sự tình hắn còn có thể tự hành giải quyết, thần linh ở giữa sự tình vẫn là giao cho thần nhóm đi giải quyết đi. Ta cần hỏi một cái giao chén. Lâm Tiêu gật gật đầu. Mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng là cái này người coi miếu muốn hỏi đương nhiên cũng là có thể. Sau đó kia người coi miếu xuất ra hai cái bị bàn ngọc hóa bằng đá dao chén, hướng trời cao ném đi 26. 13. Hơn 2 ka chương, tất ba bộ đều phong thần, chất lượng vẫn siêu hay, có thể tham khảo cở mở tờ, thế giới quan siêu rộng, đa dạng, đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm, mời đọc. Chương 24, Mộ tử triều sinh thân thị hương. Quảng đô thành hoàng miếu. Thiên điện bên trong. Liên đầu hai cái chén thánh về sau, lão miếu cuối cùng đồng ý nhường Lâm Tiêu động thủ thu thập nơi này côn trùng. Lâm Tiêu muốn tại bắt côn trùng là một loại nương theo lấy thần đạo hương thịnh mà xuất hiện kỳ trùng, tên là An Hương trùng. Vốn là gặm ăn dây hương đến xác tiểu trùng, lấy dính hương hỏa khí cùng lòng người chi nghi về sau liền có một điểm thần dị. Có thể ăn vụng hương hỏa, đồng thời giống như thần linh hương hỏa không cần liền sẽ không thật vẫn diện. Xem như một loại khá là phiền vấy nhỏ côn trùng có hại, chỉ cần mọi người đối thần có hoài nghi, vậy cái này loại côn trùng nhỏ liền sẽ không biến mất. Lâm Tiêu cũng không thể tiêu diệt loại này côn trùng, chỉ có thể thu lấy một chút. Không bao lâu, Lao Miêu trúc liền mang theo Lâm Tiêu đi tới thành Hoàng Miêu cất giữ hương đến địa phương. Từng dây trên kệ trưng bày đủ loại hương hỏa bảon đến đây đều là các tiến đồ đưa tới, nhưng người coi miếu nhóm mỗi ngày thảy thiêu đốt cam đoàn trong miếu hương hỏa không diệt. Bất quá nơi này hương hỏa quá vượng, mỗi ngày tự phát tới dâng hương tiến đồ liền đủ nhiều. Trong miếu bên trong chiếc đỉnh lớn hương hỏa vẫn luôn đang tiêu đốt hùng hực. Rất nhiều hương dây đều không phải là đầy đủ tiêu đốt thành hơi khói, mà là trực tiếp tại trong lửa đốt sạch đâu còn có cần phải dùng những này gửi lại hương nến. Một tới hai đi, nơi này liền chất đầy cổ xưa hương nến đồng thời cũng liền sinh ra ăn hương trùng ăn hương trùng cũng không hiếm thấy, thế gian sản xuất hương nến tác phường bên trong có lẽ liền có Lâm Tiêu lựa chọn nơi này nguyên nhân là bởi vì nơi này chùa miếu năm đầy đủ, Thần Đình cũng thành lập 800 năm, nơi này tại Thần Đình thành lập trước đó liền tồn tại hồi lâu. Lâm Tiêu thần niệm quét qua chỗ này hương đến nhà kho, lập tức phát hiện đông đảo che giấu ăn hương trùng đương nhiên, còn có cái khác tiểu chút chí. Khô khụ, nơi này thật lâu cũng không người tìm đến, khắp nơi đều là người muốn tìm ăn hương trùng. Lão miếu trúc đưa tay ở trước mắt Quacker, muốn hung đi kia một cấu cổ cỗ sưa mục nát hư vị. Lâm Tiêu đưa chân bước vào trong cấu phòng. Ông, chỗ tối tâm đông đảo tiểu trùng giống như là bị đã quấy dậy, theo chỗ tối tâm bay ra. Những loài tiểu trùng cánh giống như là hồ điệp cùng chuồn chuồn kết hợp, hơi mờ rất xinh đẹp, bay múa quá trình bên trong phản xạ ngoại cửa nhỏ vụn ánh nắng. Những thứ lật vật này nhan trị không thấp, đây cũng là Lâm Tiêu lựa chọn loại này ăn hương trùng nguyên nhân. Cái này thật là không ít. Thanh Phong cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh đến, đầy gian phòng bay múa côn trùng. Mặc dù cái này côn trùng dáng dấp không xấu, nhưng nói như thế nào cũng là côn trùng. Trước mắt chỉ có Lao Miếu chúc cùng Thanh Phong hai người, Lâm Tiêu cũng không che giấu, trực tiếp xuất ra một cái bình nhỏ. Chính là ba cái bạo trong hũ cái cuối cùng luyện yêu hồ. Bởi vì cấm chế nguyên nhân, cái này hũ có thu hút yêu vật hiệu quả. Trước mắt những này tiểu trùng càng là không đáng kể. Luyện yêu hồ thân hũ có chút sáng lên, một cú hấp lực quét ngang trong khu phòng đông đảo tiểu trùng cũng bị thu hút trong không. Thu những này nhiều năm ăn hương trùng, Lâm Tiêu cũng không có chơi xấu. Lấy ra một môn luyện chế tín hương phối phương đưa cho lão Miêu Trúc. Đây là một môn dưỡng thần dược hương luyện chế phối phương, loại này hương lên có một chút dưỡng thần công hiệu, đối với thành hoàng thần tôn cũng là có chút hiệu quả. Lão Miêu Trúc nghe xong đội vàng hai tay tiếp nhận, mười điểm chân trọng cất kỹ. Phần này phối phương đặt ở linh cảnh bên trong cũng có thể bán cái không tệ giá cả. Bất quá loại này phối phương bí thuật các loại đồ vật, căn bản chính là mua bán không vốn cho cái giá trị cao điểm cũng coi như kết cái thiệt luôn. Quảng đô, Thanh Hoa Nhai. Mới từ Thanh Hoàng Miếu ra Lâm Tiêu cùng Thanh Phong đang sen lẫn trong phàm nhân đống bên trong dạ phố. Thân nhiều địa phương có chỗ tốt, cơ hội mỗi ngày đều có thần sinh nhật. Sau đó đối ứng thần chỉ miếu xem liền sẽ phát cháo, hoặc là đưa các loại đồ vật, mà các loại tiểu thương cũng sẽ thừa cơ bán một chút đem đối ứng vật nhỏ. Hôm nay cũng không biết rõ là đây đường thần linh thần sinh, không bao lâu Thanh Phong liền ôm một đống vật nhỏ. Có văn hay chữ đẹp giới thiệu thần linh xếp nhỏ, còn có bôi nhan sắc vũ trứng, tay nhỏ chú rối, lá bùa lực các loại. Thanh Phong tử nhỏ ăn xin lại thêm bị Lâm Tiêu lôi kéo nhìn kiếm tu chân heo, đối với loại này chiếm tiện nghi sự tình ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí muốn cho Lâm Tiêu cho hắn biến hóa thân hình, nhiều dẫn mấy phần đối với cái này, Lâm Tiêu chỉ muốn biểu thị không biết người này, bất động thanh sắc hướng một bên rời hai bước. Thanh Phong còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có lưu ý tự mình sư phó đối với hắn hét bỏ. Hai người cách một đoạn cự ly đi ra đoạn này náo nhiệt đường phố đoạn, đi vào một chỗ hơi có vẻ quận khu rẽ đường đi. Một cái lén lén lút lút người, trái phải nhìn quanh một cái, tiến tới Thanh Phong bên người. Vị này tiểu ca nhi, có muốn hay không kiếm lợi tiền nhiều hơn? Thanh Phong nghe vậy sinh lòng cảnh giác, vô ý thức muốn tìm Lâm Tiêu chỗ. Bất quá lúc này Lâm Tiêu cách hắn đã có nhiều cự ly. Người này xuất hiện đột điểm, Lâm Tiêu dò xét qua, là cái phàm nhân, cho nên cũng không có trước tiên xuất hiện. Muốn nhìn một chút Thanh Phong sẽ giải quyết như thế nào. Trước tiên không thấy được Lâm Tiêu, Thanh Phong hốt hoảng một cái trước mắt, sau đó cũng minh bạch Lâm Tiêu ý tứ. Thế là ngu ngơ đối người tới nói: "Nghĩ a, nghĩ a, làm sao kiếm tiền a?" Gặp Thanh Phong như thế ngu ngơ liền tin, người này một thời gian cũng sững sốt một cái, nguyên bản chuẩn bị xong nghị săn trong đầu đều vô dụng bên trên. Thế là không cam lòng đem lưng nghĩ săn trong đầu nói một lần. Nhóm chúng ta là nghiêm chỉnh tương hội, có thần miếu nhận chứng khoe ước, không chỉ là có thể kiếm tiền, còn có thể có tiên duyên. Thanh Phong nghe được không rõ ràng cho lắm, nhưng là dấu giếm Lâm Tiêu lại càng nghe càng kinh hãi. Cái này tựa như là cái liên quan đến thần linh, lại không quá hợp pháp độ với ta. Thế là Lâm Tiêu âm thầm đối Thanh Phong truyền âm nói, cùng hắn đi xem một chút. Được Lâm Tiêu chỉ thị Thanh Phong, lúc này giả bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dạng, sau đó đi theo người kia bảy lần quật tám lần rẽ. Không bao lâu liền đi tới một cái dấu giếm tại trong hẻm nhỏ điện thờ phủ cận. Cái này điện thờ âm khắc vào ngõ nhỏ chỗ sâu, ẩm thấp hoàn cảnh nương điện thờ phía trên cũng sinh ra rêu xanh. Bất quá tại điện thờ trước mặt tiểu Hương trông rõ, ngược lại là có rất nhiều chưa đốt hết hương nến. Nhìn ra cái này điện thờ ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hương hòa điện thờ một bên có cái hẹp hẹp cửa ngầm, vừa nghe đến người tới tiếng bước chân, kia cửa ngầm kẹt kẹt một tiếng mở ra. Lại đi ra một người mặc trường quái, nhìn qua Tặc Mi thử mục trung niên nam tử. Vừa nhìn thấy theo sau Lương Thanh Phong, kia Tặc Mi thử mục nam tử liền cau mày nói: "Lão nô ngươi sao kéo cái tiểu hài nhi tới?" Lôi kéo Thanh Phong tới Lão nô, gôn gốt tiến lên thấp thanh âm nói: "Lão tiễn ngươi ngốc a." Tiểu Hải Nhi mới tốt, tốt lựa rồi, có thể xuất thủ đồ vật cũng nhiều. Lão Tiền nghe xong, trong mắt đi lòng vòng. Không bằng lửa rối hắn bán xong đồ vật, đang cho hắn. Nói lão Tiền tại trên cổ khoa tay múa chân một cái. Lão Ngô nghe vậy giật một cái lão Tiền, vạn phần hoảng sợ nói: "Ngươi không muốn sống nữa?" Cái này quảng đô bên trong Hải Đồng thủ hộ thần cũng không giới 10 cái, nhận cái này thần chức càng là khó mà tính toán, đến thời điểm ngươi sợ là liền hồn phách đều muốn cho điểm hình sự tử. Lão Tiền nghe vậy cũng run lên một cái, vội vàng xin khoan dung nói: "Ai đồ ai đồ, ta đây không phải làm đã có nha, quên đó là cái tiểu Hải Nhi, may ngươi nhắc nhở." Hai người mưu đồ bí mật một trận, cô cũng gạt ra nụ cười mặt hướng Thanh Phong nói: "Tiểu ca muốn cầu tiên duyên a, vẫn là cầu vàng bạc tiền tài a?" 2713. Hơn 2 ka chương, tác 3 bộ đều phong thần, chất lượng vẫn siêu hay, có thể tham khảo cỡ mở tờ, thế giới quan siêu rộng, đa dạng, đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm, mời đọc. Chương 25: Chiêu sinh mộ tử mệnh đội kim. Lâm Tiêu làm sao cũng không nghĩ tới, tại cái này thành trì bên trong, còn có người có thể tại thành hoàng linh cảnh phía dưới lại mở một phương tiểu linh cảnh. Kia hai cái tác nhân cùng Thanh Phong nói chuyện một trận trường sinh tiên liên, vàng bạc châu náu, đẹp nhân vương quyền các loại đồ vật. Ngay tại Thanh Phong Côi là đây là phủ thông thế gian lừa đảo, chuẩn bị thử một chút tự mình đánh ngất xỉu bắt lại hai người này thời điểm. Trong đó cái kia gọi lão tiền, xuất ra tam chi tín hương hướng về phía điện thờ bãi một cái. Một đạo cửa ra vào bỗng dưng liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Cảm ứng được không gian ba động, đối Vũ Trì đại đạo cực kỳ mẫn cảm Lâm Tiêu trước tiên liền phát hiện đó là cái tiểu linh cảnh. Thế là trong nháy mắt hóa thành khói xanh đi theo dấu ở thanh phong trên thân. Lão nô lão tiền cứ như vậy cuốn theo lấy thanh phong đi tới trong cánh cửa. Trong cánh cửa là một cái có chút chật chội phòng nhỏ. Ở trước mặt chính là một cái uy nghiêm túc mục cao lớn tự thần, ngồi tại chính đối đại cao bản thờ bên trên. Cái này cao lớn tượng thần một tay nâng tại trước người, tay bấm chỉ quyết, nắm vút một trái tim, một cái tay khác thì bình ngưng ở trước người, phía trên bảy biển vàng bạc châu báu. Tiến linh cảnh, lão Ngô lão Tiễn hai người liền quỳ lạy tại tượng thần trước mặt, cung nhất thết lên. "Tán Dương Vô Thượng Tại Thần Tôn, lễ bái song xuôi, hai người liền bắt đầu lưởng thanh phong giới thiệu vị này tôn thần. Vị này chính là Vô Thượng Tại Thần Tôn, tại Vô Thượng Tại Thần Tôn nơi này, tất cả đồ vật đều có thể làm tài vật trao đổi." Lão Tiễn nắm vút tự mình giễu mép, đắc ý nói: Tại vô thượng đại thần tôn nơi này, ngươi có thể dùng tay, chân, hai, mắt, thậm chí là phúc duyên, khí vận, tuổi thọ, tín ngưỡng đổi lấy tài vận, đương nhiên ngươi như muốn đổi lấy tiên duyên cũng là có thể. Lâm Tiêu nghe ngôn tâm thần cũng hơi chấn động một chút, đây không phải số 8 hiệu cầm độ nha. Dạng này sử dụng tác Lâm Tiêu cũng có thể làm ra, Lâm Tiêu hổ thận thận vị là dùng khế ước giúp thúc, tăng thêm một chút giao dịch chi tiết đặt ở cầu nguyện bên trong. Có thể làm được nhường cầu nguyện người đồng thời, nỗ lực tự mình khí vận công đức tuổi thọ những vật này làm đại giới. Nhưng là loại sự tình này, mặc dù thần đình không có văn bản rõ ràng cấm, nhưng là cũng là thuộc về màu xám khu vực, thậm chí là có chút sát hăm tuyến. Nhất là, hắn còn nâng lên tín ngưỡng. Thế là Lâm Tiêu Âm thẩm chỉ thị thành Phong hỏi: "Ngươi nói hương hỏa tín ngưỡng, là thế nào cái giao dịch pháp a?" Nghe xong Thanh Phong đối giao dịch tín ngưỡng có ý tưởng, hai người vốn là nhãn tỉnh sáng lên. Lão Tiền vội vàng từ trong lược móc ra một miếng da giấy bày ở Thanh Phong trước mặt. "Ngươi nhìn xem cái này phía trên khế ước tin tức, chỉ dùng mỗi ngày sáng trưa tối ba nén hương, tiếp tục thời gian có thể điểm 5 năm đến 30 năm, liền có thể duy nhất một lần thu hoạch được 500 đến 5000 lượng." Thanh Phong tiếp nhận giấy dầu nhìn kỹ một chút, nghi ngờ hỏi: "Cái này phía trên cũng không có viết phải hướng ai đáp ư?" "Người đây cũng không cần quản, các loại đến thời điểm huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ thông tri ngươi." Thanh Phong giả bộ suy nghĩ công phu, linh cảnh môn lại mở ra. Lần này là một cái khác nhìn qua có gầy gò trung niên, mang theo một người thư sinh đi đến. Thư sinh kia đây gặp qua bậc này tráng cảnh, gọi thẳng thần tích. Lão Ngô lão Tiễn hai người gặp thư sinh này tùy tiện bị hù dọa, rất là hài lòng mà cười cười gật đầu. Sau đó lại thúc dục Thanh Phong làm nhanh lên lựa chọn, Thanh Phong thì thừa cơ nói: "Không đợi, ta xem một chút cái này Sách Sinh đại ca muốn làm sao độ." Ta mẹ nói đọc sách nhiều đầu gốc, phải nhiều học một ít. Hai người cũng là không đổi, thẳng chờ lấy thư sinh kia tỉnh táo một chút, mang theo thư sinh tới gầy gò nam tử lại cùng thư sinh giải thích một lần cái gì là vô thượng tại thần tôn. Thư sinh tiên ngược lại là quả quyết, hỏi một lần có thể đổi cái gì. Sau đó tinh tế suy tư một trận, phải dùng 10 năm tuổi thọ đổi ngàn lượng bạch ngân, lại dùng khí hữu giác đổi nhiều văn khí. Thiếu cánh tay cụt chân gọi tàn tật, mắt mù gọi mù lòa, nghe không được gọi kẻ điếc, không thể nói chuyện gọi câm điếc, đầu không linh quang gọi đồ đần. Đây đều là không thể làm quan, chỉ có nghe không thấy không có rèm pha ngoại hiệu, cũng không trở ngại làm quan. Có thể gặp đến chỉ cần là có thể bị người trông thấy, biết đến tiêu hổ, bọn hắn cũng không tiếp công kích. Thư sinh này ngược lại là có chút thông minh khỉnh, biết rõ tuyển cái không hành lượng đồ vật đi trao đổi. Lâm Tiêu Âm thầm đắng tiếc, tự mình năm đó làm sao không có gặp phải loại chuyện tốt này. Không phải vậy khẳng định phải dùng rụt thừa đổi chút chỗ tốt. Thư sinh kia quyết định giao dịch về sau, gầy gò nam tử lấy ra một tờ khế ước, cho thư sinh theo thủ ấn. Sau đó lại đặt ở tượng thần trước mặt tiêu hủy, sau đó một trận không gian ba động về sau, trên bệ thần liền xuất hiện một đống mảnh ngân. Một điểm văn khí theo hư không bên trong rơi xuống, nhỏ tại thư sinh trên đầu. Có chút ý tứ Quan sát một lần giao dịch về sau, Lâm Tiêu cũng không ẩn dấu, trực tiếp hiện thân tại cái này tiểu linh cảnh nội. Nguyên bản liền nhỏ hẹp linh cảnh, bày một tôn thần tượng, lại chui vào nhiều người như vậy, lập tức càng thêm nhỏ hẹp. Lão Ngô ba người gặp Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, cũng không có la to, cũng không có uy hiếp lợi dụng, tất cả đều thật chỉnh tề quy xuống. Chúng ta chỗ bái thần linh chính là thần đỉnh chứng nhận qua chính thần, có bằng chứng có thể tra. Mời tiên sư minh giám. Cùng lúc đó, kia vốn là bối cảnh bản tự thần, khắc đá trong ánh mắt cũng có chút linh quang. Gặp mấy người kia này tấm thuần thục bộ dáng, Lâm Tiêu còn có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại Bọn hắn dạng này kiếm khách, tại cái này từng khúc cũng có thần linh chiếm cứ địa phương, làm sao có thể không người biết rõ. Lâm Tiêu bên này suy nghĩ công phu, kia tượng thần bên trong liền truyền đến một đoạn truyền âm. "Ta tắc phong chính là lệch tài chi đạo, huống chi tại cái này Quảng Đô bên trong đi sự tình, đều là cấp trên ngầm đồng ý, chắc hẳn trên đường đi ngươi cũng đã gặp ở trong thành ở lại, tu hành ma công đạo hữu, đây đều là đồng dạng đạo lý, đạo hữu cũng không nên sai lầm. Xáp thực như cái này cái gì vô thượng tài thần tôn nói, Quảng Đô bên trong không có bí ẩn, có thể mở lâu như vậy kia chỉ định là có chút bối cảnh. Ta biết đạo hữu gặp không quen ta đi chi đạo, nhưng bây giờ chính là thần đỉnh chi thế." Hết thảy đều muốn theo thần luật xử trí. Cái này tượng thần luôn từ chuẩn xác, nói tới đều là lời nói thật. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không phải loại kia mới đến trẻ con miệng còn hôi sữa. Sẽ bị người râm ba câu liền lừa gạt ở lúc này thi pháp phong tỏa không gian, rút ra bên hông giao gần dây từng chói lại ở đây ba cái tiến độ cùng người thư sinh kia. Sau đó lập tức xuất ra luyện yêu hồ, nhắm ngay tượng thần thôi động. Kẻ bám vào tượng thần trên thần niệm lập tức bị nhấc ra, một cái hư ảnh giáo thét hô. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Các loại tuần thú thần chỉ tới, ngươi còn không phải đến thả ta ra. Ngươi đây cũng là tội gì đến quá thay đem việt thần niệm thu vào luyện yêu hồ bên trong về sau, Lâm Tiêu theo án trên đài rút ra một cái tín hương. Sau đó thiêu đốt tín hương, hướng về phía Thanh Phong nói: "Nhân Quý, vì sư dạy ngươi gặp phải loại này, đoán không được sự tình nên xử trí như thế nào?" Nói xong, Lâm Tiêu bắt đầu tụng niệm chú văn, đốt hương đánh biểu đây là nói thẳng thần đỉnh tuần tra thần ti chú văn, thuộc về là thần thoại bản tối cao tố giác báo điện thoại. Hiện tại thần đỉnh vừa mới thành lập 800 năm, lấy tiên thần tuổi thọ đến xem, cái này thần đỉnh thật sự là tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩa còn không có thời gian nụp nát, thể chế cũng còn không có cố hóa. Tự nhiên là có phương pháp liền khiếu ngoại con đường. 13. Xuyên Việt tu tiên thế giới, Mạn Tức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống, tại chút cơ kỳ, có thể tỏa ra kim đan khí tức, ở kim đan kỳ, nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu, mà đi lên lựa gạt tu tiên chi lộ, 10 đọc. Chương 26, Đôi quãng chi điệu tiên thần giáng cơ. Vô thượng tại thần tôn linh cảnh. Lâm Tiêu đánh xong báo nhỏ kiện, liền chuẩn bị ứng phó đến tiếp sau lực cản. Chuyện này cũng không phải một cái nào đó thần vỗ đầu một cái liền có thể làm ra, đông dạng cũng không phải như thế tùy tiện liền sẽ bị đánh vỡ. Mặc dù còn không phải rất thích hứng tiên thần loại này dùng nhân quả dây dưa, khí vận đại thế đến đạt thành mục đích thủ đoạn. Nhưng là Lâm Tiêu cũng không phải đồ đần, trước mắt cái này rõ ràng là bị người cho sử dụng như thương. Bất quá phía sau màn người hẳn là cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ vén cái màn, trực tiếp gọi điện thoại báo cáo thành đình. Cho nên tiếp xuống Lâm Tiêu có lẽ một đứng đối hai đáng người, lại có lẽ ai cũng không cần ứng phó. Không để ý đến bị trói tại linh cảnh bên trong bốn cái phàm nhân, Lâm Tiêu trực tiếp kích thích không gian nhảy ra linh cảnh. Sau đó duỗi tay ra, chụp vào kia trược thuộc tại thành hoàng linh cảnh ở dưới tiểu linh cảnh bên trên son rải trắng tinh trên tay mơ hồ hiện ra từng chuỗi cấm chế. Mà theo cấm chế xuất hiện, Lâm Tiêu tay giống như là hái trái cây đồng dạng nhẹ nhõm theo thành hoàng linh cảnh bên trên, hái một cái nho nhỏ hình tròn không gian. Lâm Tiêu xuất thủ lúc là hoàn toàn không có bất cứ chút do dự nào, cho nên khi Lâm Tiêu tay mới vừa lấy xuống cái kia vô thượng tài thần tôn linh cảnh. Một tiếng tiếng la đồng thời vang lên. "Đạo hữu trầm đã." Lâm Tiêu cũng không để ý tới, ngược lại cầm thật chặt linh cảnh, trực tiếp nhét vào hồ trung giới. Mới vừa làm xong đây hết thảy, Lâm Tiêu liền phát hiện mình đã bị một đám thần chỉ bao bọc vây quanh. Mà ngay tại lúc đó, Toàn bộ Quảng Đô cũng tạm thời bị một tầng kết giới bao phủ. Tầng này kết giới mang theo không gian phong cấm năng lực đồng thời, sinh ra một tầng hư không cách ngăn, che đậy thần linh cấp tu sĩ sinh ra động tĩnh. Một thời gian Lâm Tiêu cùng chúng thần nhóm Phạng Phất là lâm vào một cái thế giới khác. Lâm Tiêu bị vây lại về sau, còn lục tục có thần đến đây. Mà những này về sau thần có một mặt méo hoặc có thấy rõ tình trạng về sau hoặc là phẫn hận, hoặc là hoảng sợ. Nhìn xem những này thần chỉ trên mặt muôn màu thần sắc, Lâm Lâm Tiêu chỉ cảm thấy buồn cười. Gặp qua Quảng Đô thành hoàng, còn chưa cảm tạ thành hoàng chuẩn hứa Lâm nào ở đó lấy được an hương trùng. Quảng Đô thành hoàng cũng chấp tay. Đạo Hữu lấy đi những cái kia côn trùng thế nhưng là cho ta giúp đại ân, huống chi đạo hữu còn tặng cùng một đạo dư vương, hẳn là từ mộ cảm tạ đạo hữu mới là. Lâm Tiêu hi mắt, từ thành hoàng chính là như thế cảm tạ Lâm Mộ sao? Quảng Đô thành hoàng vội vàng khoắt tay. Lâm đạo hữu hiểu lầm, từ mộ vì bắt nghi phạm mà đến, xảo chính là cái này nghi phạm trụ sở đang bị đạo hữu lấy được, đạo hữu cử động lần này thật sự là công đức vô cùng vô tận a. Lâm Tiêu cười cười, thì ra là thế, ngược lại là ta hiểu lầm từ thành hoàng. Quảng Đô thành hoàng cũng cười bắt đầu, rướt rướt dầu dĩa. Đợi lát nữa nhàn rỗi Đạo Hữu có thể theo ta cùng nhau hồi phủ trên uống trà, từ mỗ còn có thâm tạ, cảm tạ Đạo Hữu là ta Quảng Đô ngoại trừ một lớn hại. Lâm Thiêu từ trong ngực lấy ra một cái nắm đấm lớn nhỏ lò, một bên thưởng thức vừa nói: "Thật sự là không khéo, Lâm Mô đã sớm ứng thần đỉnh tuần trà thần ti, tuần trà ti trà muốn so thành hoàng hương một chút." Nghe xong tuần trà thần ti té tuổi, Quảng Đô thành hoàng nhất thời tức trận trừng mắt lên như sắp rớt ra. "Ngươi, ngươi vậy mà vượt cấp thông tri tuần trà thần ti? Giết hắn! Nhanh!" Vây quanh ở Quảng Đô thành hoàng bên người một đám thần chỉ vội vàng theo Quảng Đô thành hoàng cùng một trô xuất thủ. Cái này phong tỏa kết giới phong tỏa năng lực cũng không mạnh, chí ít không có mạnh đến có thể phong tỏa Lâm Tiêu cùng mình hồ chung giới ở giữa liên hệ. Nói cách khác Lâm Tiêu có thể bất cứ lúc nào bỏ chạy. Bất quá đều đã miệng pháo kéo lâu như vậy thời gian, vẫn là lại kéo một một lát các loại tuần tra thần sứ đến đi. Không phải vậy cái này Quảng Đô thành hoàng điên đạo đen trắng, chỉ sợ còn muốn tự nhiên đâm ngang. Còn nữa nói, Lâm Tiêu để dành được như thế gia nghiệp, không có điểm đổ vật làm sao có thể thủ được. Mặc dù bây giờ Lâm Tiêu đại đa số pháp bảo cũng đổi tài nguyên vật liệu, bất quá còn có một cái một mực đi theo Lâm Tiêu đó chính là Lâm Tiêu lọ lực khí. Tại cái này tiên hiệp thế giới, Lão công không chỉ là dùng đến luyện đan lực khí. Lâm Tiêu trong tay lớn chừng bàn tay nhỏ lơ lửng ra theo gió, trong nháy mắt hóa thành một tôn một người cao lọ đứng ở bên người. Mấy cái màu tím xanh hỏa long từ đó bay ra, bao quanh Lâm Tiêu bay múa, chẳng đột thứ nhất thần chỉ công kích. Những này thần chỉ phần lớn đều là nhiều phía dưới lục phẩm âm thần, liền tiên đạo kim đan cũng tính toán không lên. Chẳng qua là ỷ vào trận pháp khả năng phóng hai cái pháo đốt. Húng chi trong đó phần lớn là cũng đều không phải tùy bản tay chiến đấu thần chỉ. Một đám người ô hợp. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, đột nhiên truy tại hư không bên trên. Từng đợt ba động trực tiếp phá trừ cái giới. Số lớn số lớn phía dưới tam phẩm thần chỉ đều bị cái này kịch liệt không gian ba động trực tiếp thanh lý mất. Trực tiếp thân thể ban diệt, hóa thành một trận linh quang tiêu tán. Mà kia trước kia còn ra dáng thần đạo đại trận, cũng trực tiếp duy trì không được. Tất cả thần chỉ cũng bị xung kích tứ tán ra. Quảng đô thành hoàng thả ra thành hoàng lớn, đem hết toàn lực ngăn cản được Lâm Tiêu công kích. Sau đó vội vàng hướng nơi xa quan chiến rất nhiều thần chỉ thiết lên. Quảng đô chi thần còn không nghe lệnh, theo ta cùng nhau chu sát ma tu. Đáng tiếc là, vòng ngoài thần chỉ đại đa số đều là thờ ơ lại nhạt, thậm chí còn kích động muốn công kích Quảng đô thành hoàng. Lâm Tiêu chỉ là một kích Cái này Quảng Đô Thành Hoàng cái này tương đương với Tiên Đạo Âm Thần Nhị Phẩm Dương Thần cũng thành hoàng, liên đối lấy một đám to to nhỏ nhỏ thần linh liền tử thương hơn phấn nữa. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì cả hai cái một cái đại cảnh giới đối đầu cùng cảnh giới, thần linh bởi vì địa lợi phần thắng sẽ cao độ bập. Nhưng là vượt cấp chiến đấu, thành hoàng loại này nhân đạo thần linh trên cơ bản là không có trông cậy vào. Quân hành đều là đời bản tay, loại này khác biệt thấp cảnh giới còn không hiện đến nguyên thần cảnh, tiên đạo cũng sẽ có tự mình tham nộ nắm giữ pháp tắc. Cái này chính thời điểm tham nộ nắm giữ cùng người khác ban cho khác biệt liền lớn đây cũng là vì cái gì? Lâm Tiêu nhẹ nhàng thoải mái một quyền liền có thể mang đến nhiều như vậy chứ quả. Dù sao cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn tham nộ. Phải biết nguyên bản Lâm Tiêu thế nhưng là được xưng là đa bạo đạo nhân, vì luyện thành cản khôn hồ tham nộ điểm ấy Vũ nói đạo tắc. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ có một cái lò luyện khí giữ thể diện. Quảng Đô Thành Hoàng cái này căn cơ đều là người khác ban cho ra phó, làm sao có thể cùng Lâm Tiêu cái này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khắc lạc so. Một quyền đánh sập Quảng Đô Thành Hoàng chiến trận về sau, Lâm Tiêu liền không có lại có quá lớn cử động. Thân lặng nguyên thần kỳ Lâm Tiêu nhất cử nhất động mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cái này một khối vẫn là một quốc gia đô thành, đến thời điểm đánh sập không gian, tử thương thảm trọng. Thế nhưng là sẽ bị thiên đạo nhằm vào, Tam hai ngũ suy sợ là sẽ phải trực tiếp giáng lâm, đến thời điểm có bao nhiêu tuổi thọ đều không đủ. Lâm Tiêu chỉ là ngẫu nhiên phóng mấy đầu hỏa long ngăn trở Quảng Đô thành hoàng công kích, còn không có hai lần, Quảng Đô thành hoàng liền hỏng mất đánh lại đánh không lại, chạy lại không thể chạy. Giá trị bản thân cũng thắt ở cái này, một thành trì phía trên, làm sao có thể chạy nữa nha. Cuối cùng càng là dứt khoát không công kích, mà là hung hăng trừng mắt Lâm Tiêu. Ngươi đã nhìn thấy làm trái thần luật sự tình, vì sao không hướng thành hoàng phủ báo cáo? Sau đó càng là giống như buồn tựa hắn nói, chỉ cần ngươi báo cáo, ta liền sẽ đại lực ngợi khen ngươi, nhóm chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt cái này phạm pháp tổ chức không tốt sao? 2913. Hơn 2 ka chương, tác 3 bộ đều phong thần, chất lượng vẫn siêu hay, có thể tham khảo cỡ mở tờ, thế giới quan siêu rộng, đa dạng, đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm, mời đọc. Chương 27, phương tốn chi gian nhân quả khó hiểu. Quảng đô. Phạm nhân không thể gặp trong hư không. Lập Diêu đứng ở chúng thần đang bao vây. Hắn cũng không nghĩ tới Tựa mình đưa tấm kia hương định kết cái thiện nhân đến cuối cùng thế mà thành như thế một cái quả. Nếu nói là hậu quả xấu, nhưng xác thực tiêu diệt một cái trái với thần luật tổ chức. Nếu nói là thiệt quả, có thể đây cũng là là thiện nhân đến thiện quả sao? Nhân quả một đạo quả nhiên là huyền diệu. Dựa theo Quảng Đô Thành Hoàng Thiết Pháp, nếu là Lâm Tiêu dựa theo như thường mạch suy nghĩ hướng Quảng Đô Thành Hoàng báo cáo, thậm chí chỉ là đi ra linh cảnh, hắn đều sẽ phối hợp truy bắt, đồng thời đem công đầu tính toán cho Lâm Tiêu. Hắn thấy, đây chính là hắn hồi báo cho Lâm Tiêu thiệt quả. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Tiêu thế mà không theo lẽ thường ra bài trực tiếp xô cái bản, nhưng nguyên bản có thể khống chế tại trong phạm vi nhỏ thanh lý, tác động đến như thế lớn. Quảng đô thành hoàng dừng tay không bao lâu, Thần đinh tuần tra ti tuần tra thần sứ liền đến. Nông hậu dày đặc giống như thực chất uy áp bao trùm toàn bộ Quảng đô. Theo hậu tiên sắc tối xâm lại, toàn bộ Quảng đô tất cả thần linh, nhân tu, ma tu, yêu tu, phàm là thân có linh lực, tất cả đều bị thu vào thành hoàng linh cảnh bên trong. Mà vốn nên nên đối thành hoàng linh cảnh có được tối cao quyền khống chế Quảng đô thành hoàng, cũng trong nháy mắt đã mất đi quyền khống chế. Toàn bộ linh cảnh trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản. Liên Liên Lâm Tiêu cũng là bị cùng một chỗ thu vào Quảng Đô Thành Hoàng Linh Cảnh. Lâm Tiêu ngược lại là có thể cảm nhận được dịch chuyển không gian ba động, nhưng là hoàn toàn không kịp phản ứng liền bị thu đi vào. Bản thân Lâm Tiêu chính là lấy vũ nói tăng trưởng, vẫn là nguyên thần cảnh tu sĩ, thế mà cũng không có lực phản kháng chút nào. Cái này thần đỉnh lai sứ, chính là chân tiên, cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Bị thu vào Thành Hoàng Linh Cảnh Lâm Tiêu, là trực tiếp bị đặt ở linh cảnh bên trong Thành Hoàng Linh Cung. Thượng thủ chính là cái kia thần đỉnh lai sứ, mà bên trái chính là lúc trước vây công Lâm Tiêu Quảng Đô Thành Hoàng, cùng một đám đi theo bên cạnh hắn tham dự vây công thần trì. Tên ta Sở Hướng Minh, thiên giới đang trực tuần tra sứ, đầu đuôi sự tình ta cô đã biết. Nói nhìn về phía thần sắc mệt mỏi Quảng Đô Thành Hoàng, nghiêm nghị quát: "Quảng Đô Thành Hoàng tử thiên phỏng, ngươi cấu kết tà thần mua bán tín ngưỡng, còn ý đồ tập sát chứng nhân che giấu tội ác. Thật sự là tội ác tày trời, tức thần vị đánh vào thân ngục, thụ phệ hồn chi hình 500 năm, 500 năm điểm hình chi." Nghe vậy Quảng Đô Thành Hoàng mặt xám như tro, trực tiếp ngồi yên ở trên mặt đất. Sau đó Sở Hướng Minh lại nhìn về phía Quảng Đô Thành Hoàng, sâu lưng rất nhiều thần chỉ. "Quảng Đô văn phán, chủ tớ phạm, tức thần vị, hình 200, điểm hình Quảng đô Nhật Dạ Du Thần, thiếu giám sát bao trẻ, kiếm mua bán tín ngưỡng, tức thần vị, điển hình. Thiên tài thần đô Văn Quảng, cấu kết tà thần, mua bán tín ngưỡng, đánh rơi thần vị, hình 300, điển hình. Độ thần cao tiến, cấu kết tà thần, lén hãm hại phàm nhân, bước bạch phàm nhân đi mua bán tín ngưỡng thân thể, tội ác tày trời, đánh rơi thần vị, hình 500, điển hình. Huyết tu lý đồ, mua bán phàm nhân huyết nục linh hồn, phế bỏ tu vi, chém ngang lưng sử tử, lấy mực đỏ chu diệt toàn khí. Quảng quốc quốc chủ cùng hoàng thất đáng người, mua bán tuổi thọ khí vận, chủ tuyệt. Quảng minh tiểu thần, bốn phương tỉnh long vương, Trần thị tổ tiên thần, thống tử bà cô Mua ban tín ngưỡng, biết chuyện không báo, cùng tạ thần thông đồng làm bậy, tức thân bị đánh vào luân hồi. Cái này Quảng Đô thành hoàng là sớm có chuẩn bị chuẩn bị tốt bộ phận người tham dự danh sách, lại đối một lần tham dự vây công người. Cuối cùng lại dùng chân tiên pháp lực hồi tố một cái, toàn bộ bản án trong nháy mắt liền rõ ràng sáng tỏ. Sở Hướng Minh xử lý qua không ít bản án, giống đơn giản như vậy mao lẽ còn là lần đầu tiên gặp được. Tuyên án xong Quảng Đô chư thần thầm phán kết quả, tuần tra thần sứ Sở Hướng Minh lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo Hữu lần này thế nhưng là lập công lớn, nếu không phải đạo Hữu cơ cảnh, thật đúng là nhường cái này từ tiên phóng man thiên quá hại, tự biên tự diễn lừa gà tối. Lâm Tiêu cũng không dám giành công, vội vàng nói: "Ta cũng là kỳ vừa lúc mà gặp, nếu không phải đại nhân tới kịp thời, ta còn bị những này tội thần vây khốn ra đây." Sở Hướng Minh đem tuyên án văn thư cuốn lại cùng một chỗ, gõ một cái cái bàn cười nói: "Ngươi không cần cẩn thận như vậy, đến ta cấp độ này, pháp bảo gì vật liệu, công lao vinh dự đều là vô dụng, chỉ có công đức khí vận còn có chút tác dụng, mà thiên đạo chí công, những này đồ vật cũng không phải đoạt công lao có thể giải được." Lâm Tiêu cười cười, Phong Bế Thanh Phong đem hắn nhét vào hồ trung giới về sau, đem cái kia nho nhỏ linh cảnh cùng vô thượng đại thần tôn phân thân lấy ra ngoài. "Đây là cái kia tà thần linh cảnh thần miếu." Còn có hắn một cái phân thần tán niệm. Sở Hướng Minh nhíu mày tiếp nhận Lâm Tiêu đưa tới linh cảnh, không nghĩ tới còn có loại tu hoàn này. Cái này linh cảnh Niêm Phong cấp vào kho thủ pháp ngược lại là cẩn thận, nhìn đạo Hưu Thang ngộ chính là Vũ Đạo pháp tắc. Đại nhân quá khen rồi, linh cảnh bên trong còn có 4 cái tham dự mua bán phẩm nhân, 3 cái là tà thần mê bước, còn có cái thư sinh ngược lại là không may, hôm nay vừa tới bán tuổi trợ, liền bị bắt vừa vặn. Sở Hướng Minh nghe vậy cũng cười, thư sinh này ta sẽ an bài tốt, ngươi đem kia tà thần phân thần thả ra đi. Lâm Tiêu gật đầu, thôi độc luyện yêu hổ, trả ra kia vô thượng đại thần tôn thần niệm. Kia thần niệm mới vừa ra tới liền muốn tự hủy, nhưng là tại một vị chân tiên trước mặt, tự diệt đều là hy vọng sa đời. Sở Hướng Minh nhẹ nhàng linh hoạt nắm thần niệm, trong đó ẩn chứa tin tức liền bắt đầu tự động ra bên ngoài thổ lộ. Hai người cũng là càng xem càng kinh hãi, toàn bộ Vũ Châu vậy mà trải rộng cái này, ta thần bí ẩn sinh ý Lâm Tiêu lại còn ở trong đó thấy được diễn xuyên huyện cùng xã môn quận tin tức. Trong nháy mắt Lâm Tiêu liền nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Quyền hành thần linh ở giữa thần vị thay đổi cũng không phải là giống nhân đạo thần chỉ dạng này, toàn bộ từ thần đỉnh phong thượng đại bản, mà là xem đối ứng quyền hành thần hóa độ, tỉ như đồng dạng là nước sạch suối suối thần. Nếu là có người có thể tốt hơn sử dụng thân trước, đạt được càng nhiều nước sạch suối chiếu cố, kia nguyên bản suối thần liền sẽ rơi xuống thần đàn đạt được càng nhiều chiếu cố, người liền sẽ trở thành ngôi suối thần. Cái này vốn là một cái có năng lực giả thượng vị, vô năng người xuống đại quy tắc ngầm. Cũng là lúc trước Hắc Giao cùng La Giang thủy thần tranh chấp, cho đến ra tay đánh nhau nguyên nhân. Loại này quy tắc ngầm là tất cả mọi người ngầm thừa nhận, cho nên dù là Hắc Giao chết rồi, cũng không ai đến đây lấy thuyết pháp. Cũng cho nên dù là Hắc Giao ngấp nghé La Giang thần bị, Thúy Vân hồ thần cũng không có cho nữ mặt cường lực đứng trận. Nhưng là hiện tại cái này vô thượng tại thần tôn thần niệm bên trong lộ ra tin tức, lại làm cho Lâm Tiêu có càng nhiều suy đoán. Sở đại nhân, bần đạo lúc trước tại Diên Xuyên huyện gặp một long nhất giao trường đấu. Sở Hướng Minh nghe xong Lâm Tiêu thuyết pháp, đột nhiên đứng lên. Cái này thế nhưng là tiên tiên thần linh quyền hành thần vị. Lâm Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Sở Hướng Minh tuốt ra lời này, Lâm Tiêu cũng lấy lại tinh thần. Nếu như ngay cả tiên tiên thần linh quyền hành thần vị cũng dám mua bán, vậy cái kia nhiều nhân đạo thần vị, đoán chừng đã sớm là công khai ghi giá hàng hóa. Chớ nói chi là cái khác các hạng đồ vật, vạn vật đều có thể mua bán, khẩu khí thật lớn, cũng thật to gan phải biết thần đỉnh thần đế chi vị thế, nhưng là trăm năm một đời, nếu là thật sự cho cái này, ta thần mấy ngàn năm phát triển thời gian. Kia có phải hay không liền thần đế chi vị đều có thể mua bán. 3013. Chương 28, chân tiên lôi kéo tạm công lao. Sở Hướng Minh đưa tay theo tiểu linh cảnh bên trong rút ra vô thượng tài thần tôn tượng thần cùng ba cái kia linh dược. Sau đó liền đem trống rỗng linh cảnh còn đưa Lâm Tiêu. Cái này đồ vật cải tạo một cái có thể luyện thành cái không tệ pháp bảo, mặc khác, đạo hữu lần này công lao rất lớn, ta có thể làm chủ cho ngươi ba lần tiến vào thần đỉnh bí khố cơ hội, còn có ba lần tiến vào thần đỉnh tàng thư các cơ hội. Nói sợ hướng Minh rũi tay ra đến, sáu cái đặc thù chìa khóa xuất hiện tại trong tay hắn. Tang thư các ngươi có thể tự hành thần du tiến vào, bí khố liền cần ngươi đến tiên rồi mới được. Lâm Tiêu tiếp nhận chìa khóa. Ta cũng là vừa lúc mà gặp, bất quá thần đình bí khố sát thực đối ta rất có lực hấp dẫn, cho nên liền không từ chối. Ha ha ha ha ha. Sợ hướng Minh cười ha hả, vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai. Ngươi sớm nên như thế, thần đình thế nhưng là gia đình giàu có, làm gì soán suất khách khí. Lâm Tiêu nghe vậy cũng cười cười. Chuyện chỗ này ta cũng nên trở về. Chấm đã, lần này sự kiện không thể coi thường, ta một người xử lý không đến không biết rõ có thể thỉnh Lâm đạo hữu hiệp trợ xử lý một chút. Lâm Tiêu trầm ngâm suy tư một cái, đáp ứng Sở Hướng Minh, "Tự nhiên có thể, chuyện lần này tóm lại xem như nguyên nhân bắt nguồn từ ta." "Tốt, đạo hữu quả nhiên thông khái." Nói xong Sở Hướng Minh đưa tay mở về hư không, xé ra một cái mặc quan phục nộm mập. "Đây là Sích Ly, tu chính là nhân đạo pháp gia chi đạo, có phần phân biệt thiện ác, thẩm phán tra án chi năng, tại thiên đình cũng chiếm hữu chức vị, có hắn đi theo ngươi sẽ thuận tiện một chút." Cái kia tên là Sích Ly mập quất miêu chỉ là ôm cánh tay, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Mặc dù ngươi là bản quan cấp trên, nhưng là cũng không nên như thế làm nhục bản quan mèo." Lâm Tiêu còn tưởng rằng cái này mập mít thanh âm sẽ hơi bén nhọn một chút, không nghĩ tới lại là hùng hậu trầm thấp trung niên âm. Mà lại nghe vào còn có một loại quang minh lẫm liệt uy nghiêm cảm giác. Sở Hướng Minh đem xích ly vứt trên mặt đất, cùng đồng dạng mèo bốn chân đi lại khác biệt, cái này xích ly là hai chân đi lại, giơ trên mặt đất cũng chỉ là bình tĩnh vô vũ trên người quan phục. Sau đó đôi, chào khép lại trước người, hướng về hai người thi lễ một cái. Bản quan là thần đình tuần tra ti thiếu khanh xích ly, phụ trách thẩm sự án kiện, mèo. Lâm Tiêu cũng không có bợ vì đây là cái mập mít liền xem thường hắn, bởi vì con mèo này cũng là nguyên thần kỳ tu sĩ cũng trở về lên nói. Thanh Phong Sơn, Thanh Vân Quản tu sĩ Lâm Tiêu. "Nô, no, ngươi lúc trước nói diên xuyên huyện vụ án, không bằng cứ giao cho ngươi cùng Sích Ly làm đi, ta phụ trách đi bắt cái kia tà thần bản thể." Thấy hai người lẫn nhau gặp qua lễ, Sở Hướng Minh liền bắt đầu cho hai người an bài lên nhiệm vụ. Nói là an bài nhiệm vụ, kỳ thật chính là điểm công lao cho Lâm Tiêu. Diên Xuyên huyện nữ mật cùng Hắc giao tình huống đại khái là rõ ràng sáng tỏ, sẽ liên lạc lại long tộc thần hệ cùng cái khác thần hệ mâu thuẫn, rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra. Nếu như chỉ có Lâm Tiêu một người, còn có thể nói là an bài nhiệm vụ. Hiện tại an bài một cái nguyên thần cảnh Còn tại thiên giới thần đỉnh nhậm chức mèo đó chính là thuần túy đưa công lao. Bất quá Lâm Tiêu không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt, dù sao cũng không có gì chỗ xấu đơn giản chia tay về sau, Lâm Tiêu liền cùng Sicily cùng nhau ly khai Quảng Đô, hướng về Diên Xuyên phương hướng xuất phát. Ra khỏi Quảng Đô về sau, Lâm Tiêu chủ động hướng bên người một mặt nghiêm túc bản quyết đáp lời. Sicily đại nhân, có cần hay không bần đạo trực tiếp mang đại nhân truyền tống đi qua? Sicily hơi suy tư một lúc sau, gật đầu. Dạng này cũng tốt mèo, có thể tiết kiệm một chút đi đường thời gian. Đắc được cho phép, Lâm Tiêu trực tiếp kéo bản quất móng đuốt, phá vỡ không gian đi tới Diên Xuyên huyện bên ngoài đến địa phương, Xích Ly rút về móng đuốt tán thán nói. Lâm đạo Hữu Vũ nói tạo nghệ, thật sự là làm cho bạn quan nhìn mà than thở nha mèo. Lâm Tiêu xoa xoa đôi bàn tay, ngoài miệng khiêm tốn nói. So với thần đỉnh tạo hóa thiên giới, lại truyền xuống linh cảnh mở chi pháp có thể kém xa. Trên thực tế trong lòng nghĩ là, nguyên thần cảnh mèo, viên thịt giống như tốt hơn một điểm. Xích Ly gật đầu. Thái Hư cung chủ Vũ nói tạo nghệ, sợ là toàn bộ Cửu Châu vũ trụ cũng khó khăn gặp địch thủ đây mèo. Thái Hư cung chủ chính là đời thứ nhất thần đế, cũng là thành lập thần đỉnh người khởi sướng cùng tiên giới người sáng lập. Hạ giới thần đạo linh cảnh mở chi pháp cũng là truyền lại từ vị này. Trên thực tế Lâm Tiêu có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra càn khôn hồ, trong đó vũ đạo không gian tương quan bộ phận tham khảo rất nhiều thần đạo linh cảnh độ vật. Có thể nói bây giờ Lâm Tiêu Vũ nói tạm nghệ, có đại bộ phận đều là Nhật Thái hư cung chủ nhà tuệ. Còn lại một bộ phận thì là hồ trung giới vận chuyển quá trình bên trong, dần dần sinh ra đạo lý. Nơi này chính là Diên Xuyên thành hoàn cảnh. Lâm Tiêu tới qua Diên Xuyên huyện, cho nên truyền tống định vị phi thường chuẩn xác. Trực tiếp liền ổn định ở Diên Xuyên huyện thành cửa ra vào, đồng thời thuận tay che lại hai người thân hình. Bất quá Mặc dù che khất thân hình, nhưng là Lâm Tiêu cùng Sích Ly cũng không có che giấu khí tức ý nghĩ. Dù sao cũng là đến Quang Minh Chính Đại tra án, cũng không phải tới làm trộm. Cho nên khi hai cái nguyên thần cảnh khí tức không chút nào che lấp dáng Lâm Diên xuyên huyện thời điểm, Diên xuyên thành hoàng trước tiên liền làm ra phản ứng. Thành hoàng linh cảnh mặc dù không có đóng lại, nhưng là từ thượng lưu truyện linh quang nhìn lại, rõ ràng là tiến vào phòng bị trạng thái. Lâm Tiêu không để ý đến Diên xuyên thành hoàng phản ứng, thực lực sai biệt quá lớn, giống như là một cái mèo con tại nhân loại trước mặt dương nhanh múa vuốt đồng dạng. Rơi xuống đất trước tiên, Lâm Tiêu liền đem ánh mắt nhìn về phía thành hoàng linh cảnh và chuyện Theo quảng đồ cái kia tiểu linh cảnh đến xem, cái này vô thượng đại thần tôn linh cảnh là trừ thuộc tại thành hoàng linh cảnh phía dưới. Cái này kỹ thuật là cái rất có ý tứ kỹ thuật, có thể tại một cái không gian phía dưới mở một cái tiểu hào phụ thuộc không gian. Lâm Tiêu suy đoán cũng hẳn là theo linh cảnh mở pháp bên trong biến hóa ra, đạt được cái kia tiểu linh cảnh về sau, Lâm Tiêu trước tiên liền tiến hành nghiên cứu. Chẳng những học xong loại phương pháp này, còn thôi diễn ra làm sao dò xét những này tiểu linh cảnh. Trên thực tế biết rõ loại này tiểu linh cảnh phương pháp cũng không khó, chỉ bất quá trước đó là hết ngồi đại giếng. Căn bản không có người cân nhắc qua thành hoàng linh cảnh phía dưới còn có thể trừ thuộc một cái tiểu linh cảnh. Dù sao thần luật quy định, cho nên tại trong thành trì diễn sinh linh cảnh đều muốn dung hợp tiến vào thành hoàng linh cảnh bên trong. Dù lúc trước khai thác dò xét phương pháp quan sát một hồi lát, Lâm Tiêu rất nhanh liền phát hiện trực thuộc tại diên xuyên huyện thành hoàng linh cảnh ở dưới tiểu linh cảnh. Thế là trực tiếp duỗi tay ra, mò về thành hoàng linh cảnh, Vũ nói đạo tắc quấn quanh ở trên tay. Giống như là hai trái cây, rất nhẹ nhàng linh hoạt liền đem cái kia nho nhỏ phụ thuộc linh cảnh hai xuống. Thôi dò xét một cái, Lâm Tiêu liền đem trong tay tiểu linh cảnh cũng cho xích ly. Ta thí nghiệm hoàn tất, tiếp xuống xem ngươi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết xong cái này diên xuyên huyện sự tình, cấp tốc đi vòng xã mất quận, đánh bọn hắn một cái trợ tay không kịp. Xích Ly kết quả linh cảnh, bắt đầu tra xét rõ ràng. Pháp gia phán pháp mô mở ra, toàn bộ linh cảnh bên trong tất cả làm trái thần luật vết tích đều nhất nhất hiện hiện. Thần niệm vân thần đã rút đi mẹo, bất quá tương quan ghi chép cũng không có tới được đến phá hủy, có thể trực tiếp căn cứ ghi chép tiến hành thẩm phán mẹo. 3113. Chương 29, Lino làm quan đoạn tuyệt ác. Phân thần rút đi là khẳng định, không có tiêu hủy ghi chép có thể là bởi vì nơi này chỉ là cái huyện thành nhỏ cứ điểm đi. Xích Ly gật đầu, phải nhanh lên một chút mẹo, Sá Mân Quận cũng không phải nhỏ cứ điểm. Nói xong Xích Ly đem Tiểu Linh cảnh ném còn cho Lâm Tiêu, nhẹ giống một cái dị ổ, toàn Miêu trong nháy mắt biến lớn. Lâm Tiêu đúng lúc xuất thủ mở ra cái giới, ngăn cách phàm nhân cảm giác. Mà lúc này Xích Ly đã hóa thành một cái đầu sinh độc rắc họ mèo động vật, một thân quýt văn hóa thành huyền đỏ giao nhau nhan sắc. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Xích Ly trên đầu độc rắc. Không nghĩ tới cái này mập mạp quýt còn có giải trí huyết mạch a, bất quá xem cái dạng này huyết mạch hàm lượng cũng không cao. Bất quá cái này bản quất hẳn không phải là huyết thống tấn thăng YouTube, mà là lựa chọn tu tập nhân loại công pháp. Xích Ly hóa thành giải trí mở ra miệng động, miệng nói với người: "Thiên giới tuần tra ti thiếu khanh phán án, tất cả diên xuyên huyện thần linh yêu tinh tất cả đều cho bản quan tiến vào linh cảnh bên trong không cho phép đi lại. Người vi phạm mèo, diệt." Rống xong cái này một cú họng, Xích Ly ngay sau đó bắt đầu phong tỏa thành hoàng linh cảnh. Hình không tránh đại phu, thưởng không di thất phù, pháp vòng tuy thừa, nhưng mà khó lọt. Theo Xích Ly ngôn ngữ, một đạo to lớn pháp vòng bao phủ lại toàn bộ thành hoàng linh cảnh. Sau đó Xích Ly nhảy lên lại hóa thành người lập cốt miêu tiến vào linh cảnh, khác biệt chính là lần này trên đầu của hắn có thêm một cái sừng đen. Lâm Tiêu cũng cùng sau, Lương Sích Ly tiến vào diên xuyên thành hoàng linh cảnh. Nơi này cùng Lâm Tiêu lần trước đến cũng không có bao nhiêu lớn khác nhau, chỉ bất quá lần này linh cảnh bên trong liền không có lúc trước loại kia nhẹ nhõm cung khí. Tất cả tu sĩ si yêu tinh thần linh, tất cả đều câm như ve mùa đông nhìn xem bao phủ toàn bộ linh cảnh pháp võng. Những mạng pháp võng lấp nhá lấp nhít lấp kín toàn bộ linh cảnh, thậm chí theo thân thể tất cả mọi người bên trong truyền đi, giống như là không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến ảnh, nhưng khi muốn hành động thiếu suy nghĩ hoặc là chạy trốn tới điểm. Những mạng pháp võng lại biết biến hóa là thực thể, trói lại muốn có chỗ cử động người. Sích Ly đi lại tại linh cảnh bên trong. Nhạn nhạt mở miệng nói: "Định tội điểm trách." Trong nháy mắt to lớn pháp võng trên bắt đầu lưu chuyển lên từng đạo chữ nghĩa, một chút nhìn chằm chằm pháp võng xem người rất nhanh liền phát hiện, những này lưu chuyển chữ nghĩa chính là thần luật. Nếu là không có bất luận cái gì trái với thần luật địa phương, vậy cái này pháp võng chính là cái hình chiếu base, có lẽ có thể có một chút tăng cường thần luật học tập hiệu quả. Nhưng là nếu như đã từng làm trái phản qua thần luật, vậy cái này pháp võng chính là chân chính tuy thưa pháp võng, trực tiếp căn cứ thần luật định tội, sau đó đánh xuống là tấn trói bắt giữ. Lâm Tiêu bình tĩnh đi lại tại pháp võng bên trong. Tiếp trước Lâm Tiêu chính là xã hội pháp trị người. Xã hội kia pháp luật nhưng so sánh cái thế giới này khác biệt một chút. Chí ít cái thế giới này có thể nắm giữ, chế tạo đại quy mô tính sát thương vũ khí, có thể không hạn chế tự vệ phản kích. Thậm chí cổ vũ tại có chứng cớ tình huống dưới, chủ động kích sát thần đỉnh nhận định bị nhân. Thậm chí đến chân tiên cảnh, còn có thể trình độ nhất định không nhìn tự luật. Cho nên nói hiện nay Lâm Tiêu thế nhưng là cái so đại đa số thần đô sạch sẽ, sẽ, tuân thủ luật pháp tốt công dân. Chỉ có nguyên thần kỳ không có đăng ký ghi chép vấn đề, Lâm Tiêu vi phạm chính là tiên đạo tự trị lý công cộng ước định quy củ. Cái này thuộc về tiên quy, cũng không có khắc vào thần luật. Thế nào tăng thêm Lâm Tiêu thế, nhưng là tinh nhiên qua Tiên Quy thần luật ở giữa lỗ thủng. Hiện nay Lâm Tiêu có trong Vũ Thần vị, mặc dù khách quan đi lên nói, Lâm Tiêu nguyên thần cảnh thực lực cũng không phải là thần vị mang tới. Nhưng là tại thần luật chuẩn mực bên trong tất cả tu hành chi đạo bên trong, Lâm Tiêu duy nhất phù hợp chính là Thần đạo. Bởi vì hiện nay Lâm Tiêu mặc dù nhìn qua giống như là cái nguyên thần xuất khiếu thần du tiên đạo tu sĩ, nhưng trên thực tế không có nhục thân thân thể, đồng thời nhận thần chức cầm giấy chứng nhận Lâm Tiêu, là thuộc về thần chỉ. Dù sao, trên thế giới này không có địa tiên, mà lại điệu tiên tu hành phương thức thật sự là rất giống thần chỉ. Diên xuyên thành hoàng linh cảnh Xích Ly cùng Lâm Tiêu cứ đi như thế một vòng. Liên Diên xuyên thành hoàng mặt đều không thấy được, Xích Ly liền hoàn thành đối tất cả Diên xuyên có liên quan vụ án thần chỉ thẩm phán. Còn thuận tay dọn dẹp một nhóm không có bắt nghi phạm, cùng không có cách nào bị điều tra ra tội phạm. Xích Ly cao Diên xuyên thành hoàng hai cái đại cảnh giới, đồng thời còn là sở trưởng tra án pháp gia tu sĩ. Có thể nghiền ép thức thẩm phán là khẳng định. Thẩm phán thanh lý hoàn chỉnh cái Diên xuyên huyện, Xích Ly thu hồi pháp võng đỉnh đầu sừng đen lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đã tất cả đều khống chế được mèo, chờ ta thấp cái hương để cho người đem bọn hắn ép đi thần ngục liền giới thiệu. Quan sát bản đường, Lâm Tiêu cũng coi là mở mang kiến thức, không khỏi tán thán nói: "Pháp gia công pháp thẩm phán tra án thật đúng là thuận tiện a." Xích Ly ho nhẹ một tiếng, ngóc đầu lên nhịn không được mỉm cười đắc ý bắt đầu: "Ta pháp gia chính là lấy pháp chi thế, chỉ cần có thể theo thế chế giải pháp, chế định thích hợp pháp luật, vậy ta pháp gia tuyệt đối rất có triển vọng, nếu là có thể đem thần luật đánh vào." Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, vội vàng ngừng lại cái nhảy mập câu chuyện. "Xách, chúng ta có phải hay không nên nhanh đi Giả Môn quận, binh quý thần tốc, binh quý thần tốc." "Xách, thần không hổ là pháp gia a, cái gì thời điểm cũng không quên biến pháp. Nếu là thần luật đánh vào thiên đạo vận hành, Nói không chừng thật có thể ngăn chặn tương đối lớn một bộ phận phạm tội. Nhưng là pháp tắc chung quy là tự vận, thật muốn đem một bộ thần luật đánh vào thiên đạo, kia thiên hạ liền không có cái gì tiên thần yêu ma. Tất cả mọi người đến chuyện trước đi làm luật sư. Lâm Tiêu kịp thời đánh gãy, Xích Ly cũng phát hiện chính mình nói có chút không ổn. Nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói, coi như không, mỗi cái thành trì phái hai cái pháp gia đệ tử, cách mấy ngày cách dùng mạng loại bỏ một lần cũng là tốt. Nghe được Xích Ly nói thầm âm thanh, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể xem như không nghe thấy. Xích Ly là thần đình nội bộ công chức, đối với mình chỗ tổ chức đưa ra không thành thuộc ý kiến tình có thể hiểu. Lâm Tiêu chỉ là cái nhân viên ngoài biên chế, mặc dù thần đỉnh sẽ không bởi vì nói hời tội. Những cái này thế nhưng là cái vi phạm thế giới. Thần đạo cảm ứng cũng không phải hư thoại, hiện tại Lâm Tiêu đều có thể làm đến có người gọi thẳng thần danh, liền có thể có cảm ứng. Chớ nói chi là những cái kia thần đế, chân thần. Xích Ly hình tượng xem như tại Lâm Tiêu nơi này xác định, một cái tư tưởng non nớt phân thành. Xích Ly nói tới cái cách là có nhất định chỗ thích hợp, nhưng là xấu chính là ở chỗ, hắn cũng không phải là đứng tại người cầm quyền góc độ nói lên cái cách. Nơi này người cầm quyền cũng không phải phàm nhân quốc gia, đứng tại đỉnh kia số ít mấy cái mười mấy người hoặc là gia tộc. Tại dạng này một cái vĩ lực quy về tự thân phi phàm thế giới bên trong, người cầm quyền chính là chính là tất cả người có thực lực. Đối với phàm nhân mà nói, một cái mới vừa tiến vào đoản thể trúc cơ tu sĩ chính là người cầm quyền đối với tầng dưới chót tu sĩ tới nói, một cái kim đan chính là người cầm quyền đối với kim đan tới nói, một cái nguyên thần chính là người cầm quyền. Hùng chi mặt trên còn có thần đỉnh, thần đỉnh bên trong kia số lượng đông đảo, bất lão bất tử chân tiên, cùng thần đế. Lực lượng nhất định phải đạt được tôn trọng. Pháp luật thì trong tại bình đẳng đây là xung đột. Vi phạm người là trời sinh vô pháp vô thiên tồn tại đây cũng là mỗi 100 năm không cách nào kiếp ngu nhân. Chính là cho những này đẻ nén các tu sĩ, một cái phát tiết cơ hội. Người sống đến lâu liền sẽ nhàm chán, tiên thần cũng không ngoại lệ. Không cách nào kiếp chính là một trận cuồng hoan cho chơi. 3213. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện. Từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức tử địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế thanh xuất phẩm. Chương 30, Hồng Trần vạn trượng rồng pháp pháp. Sa môn quận. Hoàng hôn Tây Sơn. Xích Ly rốt cục xem như kết thúc đối diện xuyên huyện kiểm tra. Lâm Tiêu mang theo hắn ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Phân biệt phải chăng phạm tội rất dễ dàng, khó khăn là muốn đăng ký tạo sách đồng thời căn cứ cụ thể tình hình tiến hành thẩm phán. Thân đình thần luật không phải áp đặt khắc nghiệt luật pháp, cho nên dần dần thẩm án vẫn là phí hết nhiều thời gian. Quận thành hoàng chính là nhị phẩm Dương thần, mà lại tại quận thành bên trong có trận pháp linh cảnh, bản quan lại nghĩ dốc hết sức ráp chế cũng không dễ dàng nghèo. Xích Ly cũng là nguyên thần cảnh, như muốn lấy một địch toàn bộ quận phủ thần linh không phải làm không được, nhưng lại như muốn lấy tuyệt cường đại thế ngăn chặn tất cả mọi người, cũng có chút cố hết sức. Bèn đạo đi theo đại nhân của công lao, đương nhiên cũng phải ra nhiều lực khí. Mặc dù không biết rõ Sở Hướng Minh vì cái gì lôi kéo tự mình, nhưng là không khỏi thiếu quá tình nhân tình, thêm ra thêm chút sức cũng là nên. Tích Ly khoát tay áo, lan luận không thèm để ý nói: "Bản quan công lao đã sớm đủ rồi, tiên địa cũng có hối đoán tư cách, chỉ là bản quan không muốn tấn thăng thôi, cho nên cái này công lao đối với bản quan tới nói cũng không phải là cái gì vật cần có." Lâm Tiêu lông mày nhảy một cái, tiên địa thuyết pháp Lâm Tiêu còn là lần đầu tiên nghe đây chính là tán tu khó xử, nhất là tại cái quyền lợi này tài nguyên độ cao tập trung, thần đạo trị thế thời đại. Thì ra là thế. Meo Bản quan còn không biết Giả đạo Hưu Thanh Vân quan là thuộc về đây một phái chi mạch, trong môn phái nhưng có tiên địa danh mạch. Lâm Tiêu dừng một cái, có chút lúng túng nói: "Thanh Vân quan bất quá là bần đạo trước mấy thời gian mới vừa lập, trong quán liền bần đạo cùng một cái mới vừa thu nhận đệ tử." Xích Ly lộ ra bừng tỉnh thần sắc, khó trách Sở Đô quản muốn lôi kéo ngươi, nghĩ đến là muốn cho ngươi định nói tại tuần trà ti, ngươi là tán tu nghĩ đến không biết rõ thiên giới nội tình, bất quá lần này dựng lên công lao hẳn là có thể tiến vào thần đỉnh tạng thư các, bên trong tự có liên quan ghi chép. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, lập tức bắt đầu tay xử lý xá môn quân thành. Vẫn như cũng là Lâm Tiêu đi đầu hái trừ thuộc tại linh cảnh trên tiểu linh cảnh, sau đó hai người liên thủ áp chế toàn bộ quận thành. Bất quá lần này tiểu linh cảnh nội, tương quan tin tức ghi chép cũng bị xử lý xong. Muốn thiết thực tìm tới đến cùng là ai mua vi phạm lệnh cấm vận, liền khó khăn khuất. Bất quá tại pháp gia pháp thuật phía dưới, cũng tình không phải là không thể điều tra ra. Chỉ bất quá thiếu một chút chứng cứ, lại càng thêm phiền toái một chút. Lâm Tiêu xuất thủ ngăn cách không gian, sau đó xích ly hiện ra nguyên hình. Hai người liên thủ, pháp võng rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Sả Môn quận phủ. Năm ngày sau, cái này mấy ngày xích ly ngày đêm thẩm tra sự án, Mà Lâm Tiêu phụ trách tiêu diệt toàn bộ Sả Mân quận huyện Khắc Thành, đồng thời đem vụ án đưa đến quận phủ điều tra. Hai người không ngủ không nghỉ phía dưới, rốt cục tính cả lý rõ ràng toàn bộ Sả Mân quận vấn đề. Bất quá người giật dây, cùng mấy đầu cá lớn cũng có chút khó giải quyết. Một cái là Sa Sơn Thần, một cái khác là sông Hắc Thủy Long Vương. Nhân đạo thần vị ô bị giới hạn thành trì lớn nhỏ, hương hỏa nhiều ít, quyền hành thần đạo thì bị giới hạn địa thế đại dương sông lớn thần linh chính là muốn so tiểu Khê nhà toa thần linh vị cách cao. Sa núi là Sả Mân quận đệ nhất cao sơn, sông Hắc Thủy thì là một cái đại giang. Mặc dù không tại Sả Mân quận, nhưng là có một cái chảy dòng tại Sả Mân quận bên trong. Mà đầu kia nhánh sông Hà Thần chính là trước mấy thời gian vẫn lạc đầu kia Hắc Giao. Cái này Hắc Giao chính là sông Hắc Thủy Long Vương một cái dòng dõi, xem như sông Hắc Thủy Long Vương tại Sả Mân quận người đại diện. Mà Sả Sơn Thần thì là phía sau màn chủ quản, Sả Mân quận một phần trong đó ưu ích sẽ giao cho Hắc Giao nhường hắn mang cho Hắc Thủy Long Vương. Sả Mân quận quận thành hoàng cũng chỉ là bên ngoài. Quận thành hoàng ngược lại là dễ nói, đã bắt giữ tại giám. Chỉ bất quá cái này Sả Sơn Thần cùng Hắc Thủy Long Vương đều là nhất phẩm dương thần, đều là tương đương với nguyên thần cảnh đại thần. Như chỉ là thực lực đến còn dễ nói, Lâm Tiêu cùng Sích Ly hai cái ép một cái, lại có Sích Ly thần vị đối thần đỉnh thần chỉ áp chế, không có lý do sẽ bại. Nhưng là hai cái này không giống với bị thần đỉnh hoàn toàn trưởng không người nói thần. Quyền hành thần chỉ một khi vỡ lạc, đánh giết người là sẽ nghiệp lực cuốn thân, tổn hao nhiều khí vận, mà lại thần vẫn về sau tạo thành pháp tắc dung chuyển cũng là một vấn đề. Lâm Tiêu cùng Sích Ly liếc nhau nói, vẫn là báo cáo cho sở đồ còn đi. Sích Ly vướt mẹo hướng trên bàn gỗ, hung ác tiếng nói: "Miếu Hoang phạt thần chi pháp thần đỉnh không thiếu, khó liền có tại cái này hai thần cùng Long tộc quan hệ thiên ti và lũ, Long tộc tại thần đỉnh bên trong thế lớn." Lần này chỉ sợ là sẽ cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông xuống. Lâm Tiêu ngược lại là không có xích ly căm giận như vậy bất bình. Một thì Lâm Tiêu tu cũng không phải là pháp gia công pháp, tu điệu tiên đạo về sau Lâm Tiêu dần dần bắt đầu thể ngộ thiên tâm chi đạo, đối cái này sự tình nhìn thấy rất nhạt. Thứ hai đối với loại này tình huống, Lâm Tiêu sớm có đoán trước, một nhà bên trong còn có bất công thiên vị, có tranh phòng ghen ghét, huống chi là một cái lớn như vậy thần đình. Là một loại quy tắc bắt đầu đại hành kỳ đạo thời điểm, kia luẩn túy loại này quy tắc cũng sẽ nhiều lên. Tại quy tắc bên trong dùng các loại thủ đoạn tranh thủ lợi dụng quy tắc, trưởng khống quy tắc, ảnh hưởng quy tắc đến chính đạt thành mục đích. Phàm nhân quản cái này gọi chính trị, tu sĩ quản cái này gọi nội đạo, quy tắc pháp luật là nhân đạo, Sơn Hà khởi lục là mà nói, mặt trời lên mặt trăng lặn là thiên đạo đều là đồng dạng tham vọng trường khống, chỉ bất quá bây giờ thần đỉnh là một tiên đạo trưởng thần đạo. Tiên đạo là tham vọng thiên đạo, thần đạo là chấp trưởng nhân đạo. Lấy tiên đạo trưởng thần đạo, tự nhiên không bằng những cái kia năm này tháng nọ chìm đắm trong đó cổ tay cao minh, nhất là Long tộc, từ xưa đến nay liền chưởng khống thủy mạch. Trong đó tu thần đạo cổ lão Long tộc, sợ là Quỷ Nguyên Sơ Kỳ liền tồn tại. Thần đỉnh thành lập mới bắt đầu là nhận qua Long tộc trợ giúp, cho nên hiện tại Thần đỉnh thủy bộ cơ hồ tất cả đều là Long tộc đã thành đôi to khó vây chi thế. Bất quá đây đều là những thần đế kia nên chuyện buồn dầu. Nhóm chúng ta vẫn là báo cáo cho sở đô còn đi, việc này đã không phải hai người chúng ta có thể xử lý. Lâm Thiêu cũng không phải trẻ con miệng còn hơi sữa, cũng không muốn quấn vào cái này Thần đỉnh cùng Long tộc phân tranh. Ai, chỉ có thể như thế mẹo. Xích Ly lấy ra một chi tín hương thiêu đốt, nói rõ với Sở Hướng Minh xã Môn quận sự tỉnh. Sở Hướng Minh ngược lại là không có biểu thị cái gì, chỉ nói qua nhiều thời gian sẽ đích thân đến đây. Xích Ly khẽ thở dài một hơi. Lâm Tiêu trong lòng cũng có một chút mù mịt, mặc dù sớm biết rõ sẽ là kết quả như thế, nhưng thật trần trụi bày ở trước mắt, trong lòng vẫn là sẽ có nhiều khó chịu. Lâm Tiêu một mực tâm tính tựa như là xuyên qua đến cổ đại người hiện đại, xem không lên phong kiến mục nát chế độ, cũng một mực biết rõ chế độ phong kiến sẽ sụp đổ. Nhưng khi nó thật xuất hiện xu hướng suy tàn thời điểm lại sẽ nhịn không được thở dài, dù sao vương triều thay đổi khổ chỉ có bất tính. Trong lòng không lênh lẹ, Xích Ly toàn miêu cũng có vẻ hơi lệ lại. Lâm Tiêu đành phải vỗ vỗ Xích Ly. Bây giờ xã môn quận đã loại bỏ xong xuôi, có thể lấy nặng khai linh cảnh không bằng chúng ta đi thành hoàng linh cảnh bên trong tìm địa phương uống rượu. Xích Ly đến cùng làng nguyên thần cảnh tu sĩ, một một lát liền điều chỉnh tốt. Cũng tốt mẹo, Sở Đô quản tới đây còn cần mấy ngày, chúng ta vừa vặn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, mấy ngày nay thế nhưng là đem bạn quan mệt muốn chết rồi 13. Chương 31, Vạn Trượng Hồng Trần mẹo thất tố. Sa Mân quận thành hoàng linh cảnh. Thành hoàng trang phủ, đèn đuốc sáng trưng. Một người một mẹo, một bàn đá, một bầu rượu. Hai người vốn là nghĩ tại linh cảnh bên trong trong tiểu lâu uống rượu. Kết quả cái này hai ngày hai người xử lý vụ án, uy danh quá nặng, lại thêm chung quy là hai vị nguyên thần đại tu sĩ. Trong biểu quán những người khác có chút nơm nớp lo sợ, hai người học lập trong đó luôn luôn không lén lén. Cho nên liền đánh linh ỉu, têu bên ngoài đưa. Về tới Thành Hoàng Linh cung bên trong uống rượu. Xích Ly nâng chén nhìn xem khí phái này Thành Hoàng Linh cung không khỏi cảm thán nói: "Giương gian một tòa thành hoàng miếu, linh cảnh một mảnh dãy cung điện, những này thần chỉ tại linh cảnh bên trong đã đầy đủ uy phong, vì sao còn muốn trái với thần luật?" Lâm Tiêu nhìn xem Xích Ly dùng đuốt mèo nắm lấy cái chén uống rượu, nhịn không được cười nói: "Ngươi mèo này ngược lại là so rất nhiều người cũng chính phái." Xích Ly hừ nhẹ một tiếng. Bản quan tử Ly nô quốc liên bắt đầu làm quan, cho tới nay đã vị quan hơn 400 năm một mực không thẹn với lương tâm, hai tay áo thanh phòng. Lâm Tiêu nhíu mày, từ trên thân xích Ly Thu Hạ đến một năm lông lẹo, danh mãnh nói: "Vậy ta hôm nay cần phải nhìn xem, ngươi mèo này có phải thật vậy hay không như vậy chính phái." Mèo ngoao. Xích Ly móng vuốt che ở trên người, cả giận nói mèo cái này lỗ mũi trâu, nói chuyện tứ nói, năm chặt cái gì lông lẹo. Lâm Tiêu lấy ra nhiều luyện khí thần sắc hưng phấn, hỗn hợp có lông lẹo phóng tới bên miệng, thổi nhẹ một hơi. Thần sắc hưng phấn cùng miêu miêu theo cơn gió này, sáng tắt ở giữa vậy mà hóa thành một đám mạc rộng bao tay áo vũ nữ. Những này vũ nữ mới xuất hiện thời điểm, tất cả đều lấy tay áo lớn che khuôn mặt. Xylie nhìn Giang, một bên vỏ nôi đau của mình, một bên khinh thường nói, "Cái này nguyên thuật mặc dù vẫn được, nhưng là cái này vũ nữ có thể kém thiên giới nữ tiên một đại chủ." Thần sao? Lâm Tiêu cười cười, duỗi ra hai tay vỗ vỗ. Lập tức tiên ca vang lên, theo nhạc khúc xuất hiện, những cái kia vũ nữ cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động. Cái gặp kia khoan bảo đại tụ theo trên mặt rời trong ngáy mắt, nguyên bản còn một mặt coi nhẹ Xylie, lập tức cũng quên uống rượu, cũng quên vỏ nôi đau của mình. Chỉ vì những cái kia ngay tại vũ của Khiêu vũ nữ, tất cả đều lớn một đôi lô thai mèo. Vũ bộ chập chờn bên trong, còn lộ ra sau lưng một cái không chết động cái đôi mèo cái đuôi trên buộc lên một cái chúng nhỏ, kia chúng nhỏ theo vũ bộ cùng cái đuôi đong đưa đinh linh đinh linh vang lên. Nhạc khúc một cái biến điệu, đám vũ nữ tay áo lớn hơn lên, cuốn ở trên cánh tay. Dọng lượng tay áo lập tức biến thành càng bó sát người hơn quần áo, một chút che đậy địa phương cũng theo nhảy múa hơn lộ một điểm đồng thời vũ bộ cũng bắt đầu trở nên càng thêm nhiều nhào bên trong nhào khí. Miêu hồ, Sicily rũ ra móng đuôi xoa mặt, con mắt còn trừng trừng nhìn chằm chằm đám vũ nữ. Thế nào a, thiếu khanh đại nhân? Lâm Diêu Kiếp trước cũng là thấy qua việc đời. Một chút nữ đoàn múa sửa chữa một cái, không nhất định triêu thời đại này tu sĩ ưa thích, nhưng là khẳng định triêu Miêu yêu ưa thích. Xích Ly ho nhẹ một tiếng, trà sắt nóng lướt. Đối phương bại tục a, bản miêu thế nhưng là đến hào hào phê phán phê phán. Ha ha ha ha ha ha ha. ha. Ngươi bây giờ có thể biết rõ vì sao những cái kia thần chỉ muốn trái với thần luật rồi. Xích Ly sắc mặt cứng đờ, lúc lắc nóng lướt. Không trò chuyện cái này, xem này múa, xem này múa. Mấy ngày sau, Sở Hướng Minh chạy tới xã Mân Quận. Xích Ly cùng Lâm Tiêu đến đây nên đón. Hai người các ngươi những này thời gian ngược lại là ân nhàn. Bản quan cùng Lâm đạo hữu mấy ngày nay lại là tra án, lại là đại diện thành hoàng chi vị, thế nhưng là lao khổ công cao. Sao có thể nói nhóm chúng ta an nhàn đây? Xích Linh ngược lại là lý trực khí chướng chiến công, nhấc lên thành hoàng sợ hướng minh những mày. Toàn bộ vũ châu lớn bán thần cái tất cả đều nát, lần này sợ là muốn chống đi rất nhiều thần vị ra. Xích Linh nghe vậy nhỏ giọng lẩm bẩm, đây không phải bở vặn, ai coi trọng liền cứ các loại không cách nào kiếp thời điểm đột đi, cũng bất còn muốn tiêu tiền mua. Hắn nói tới chính là lần này vô thượng tài thần tôn sự kiện, những này thời gian điều tra ra sự tình thật sự là khó coi. Một chút độ thần, cựu thần cùng thế gian tổ trang, thanh lâu liên hợp, ép phàm nhân vàng bạc. Các loại thiếu tiền vay về sau, lại dụ làm bọn hắn mua bán tự thân bộ phận, tín ngưỡng, tuổi thọ, thậm chí, chính liền cũng huyết nục hồn phách cũng bán ra. Mà những này tín ngưỡng, tuổi thọ, huyết nục hồn phách lại bị lấy ra lung lạc linh cảnh bên trong, cái khác thần trì cũng yêu tu ma tu, cùng bản địa thành hoàng tạo mối quan hệ về sau, bọn hắn lại đảo ngược mua bán thành hoàng các loại thần cái thủ hạ thần vị đầu tiên là nhiều phán quan văn thư, tuần ngai du thần, về sau từng bước từng bước càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ long tộc ra giá tiền rất lớn muốn mua quyền hành thần vị, thậm chí là có trời sinh thần linh quyền hành thần vị. Chuyện này tác động đến tiên phàm lượng giới sự tình mới công bố ra. Cái này vô thượng đại thần tôn sinh ý cũng không chỉ là tại tu tiên giới, cho dù là thế gian cũng có độc lực qua. Cang La mượn nhờ thế gian thanh âm thu hoạch được không bất tin ngưỡng đáng nhắc tới chính là, lúc trước truy sát tiểu Niếp phụ Mâu đám kia tập nhân, chính là tới từ vô thượng đại thần tôn thế gian sinh ý mặc dù chỉ là việc nhỏ xen giữa, nhưng là cũng làm cho Lâm Tiêu cảnh giác. Bên này Sở Hướng Minh nghe được xích Ly âm dương quái khí cũng là một trận buồn dầu, không khỏi nhéo nhéo mi tâm. Việc này vẫn là lưu cho trưởng môn sư bá đau đầu đi, các người có thể góp nhặt sả sơn sơn thần cùng sông Hắc thủy long vương tin tức. Xích Ly nghe vậy hai cái lỗ tai mèo trong nháy mắt dựng đứng lên. Nó như thế nào mèo? Muốn đuổi cái này hai đầu gián độ thủ. Sở Hướng Minh kỳ quái nhìn thoáng qua Sích Ly. Hai cái này thế nhưng là xúc phạm thân luật, hiện tại không làm thịt giữ lại đợi chút nữa mai kia thần đế tự mình đến làm thì ta. Nghe vậy Sích Ly đột nhiên xông lên, vội vàng lấy ra một cái ngọc giản. Có có có, Miêu Tiên trước sửa sang lại. Con mèo này mặc dù ngoài miệng nói lông tộc thế lớn, nhưng là tương quan công việc vẫn là tự mình tất cả đều làm xong. Xem ra trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Sở Hướng Minh tiếp nhận ngọc giản dò xét một cái, sau đó nói: "Không đợi, chẳng thân pháp khí gần nhất có chút tán cấp, còn cần chờ thêm mấy ngày." Sở Hướng Minh Tân là chân tiên khẳng định là có cương phép chém giết năng lực, nhưng là mạnh sắt thần cái luôn luôn muốn gây một thân mùi tanh tưởi. Đúng rồi, Lâm đạo hữu nghỉ mấy ngày, nay có thể từng đi thần đỉnh tàng thư các. Còn chưa từng. Chủ yếu Lâm Tiêu là đang suy nghĩ nên tuyển đây loại đạo tàng pháp thuật. Lần này ngươi đi theo Xích Ly cũng lập xuống không nhỏ công lao, nguyên bản ta còn muốn bán ơn tình của ngươi, lần này ngược lại là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Hướng Minh cười nói, không biết do ngươi còn có cái gì muốn. Lâm Tiêu suy tư một cái, nếu là lần này có thể chém giết Hắc thủy hạ thần, Lâm Mộ muốn hắn thi thể. Sở Hướng Minh gật đầu. Có thể Khoảng chừng bất quá một bộ nguyên phần cảnh Long Thi. Vậy bản quan muốn kia giáng thi thể. Xích Ly hung ác nói mẹo muốn nhai ăn hắn, để tiết mối hận trong lòng. Phốc. Sở Hướng Minh nhịn không được cười ra tiếng hai người các người, làm cho giống như là ta sẽ làm việc tiên tư thả kia hai cái tội thần, lại đều muốn bọn hắn thi thể. Xích Ly muốn xả sơn thần thi thể tuần túy là vì cho hạ giận, nhưng là Lâm Tiêu lại là vì tự mình mới luyện pháp bảo Long môn. Lúc trước Hắc thủy Long Vương nhi tử Hắc Dao luyện hai cái rơi thành phẩm pháp bảo. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên là nhường cha con bọn họ đoàn viên 34. 13. Chương 32, thị hương đồng tử Sa Sơn Thần vẫn lạc, tới gần Sa Sơn nửa cái xã Mân quận, chỉ cần không có thần chỉ bảo vệ núi rừng rộng đất, cỏ cây lương thực đều khô héo, địa long xoay người lại tử thương vô số. Sát vách quận bởi vì Hát thủy Long Vương vẫn lạc, hơn phân nửa cũng bị giầm nước. Mạch liệt hồng thủy thậm chí dọc theo sông Hát thủy chảy dòng, lan tràn đến xã Mân quận. Sở Hướng Minh đem Hát thủy Long Vương thi thể giao cho Lâm Tiêu về sau, liền bắt đầu chỉ huy xã Mân quận chúng thần chống cự thần vẫn tiếp đối Lâm Tiêu tới nói, chuyện này đã đã qua một đoạn thời gian, nhưng là đối với thần đỉnh chúng thần tới nói, vừa mới bắt đầu. Vượt quá Lâm Tiêu dự kiến, lần này vì cứu tế, thần đỉnh tạm thời triệt tiêu không thể hiển thánh lệnh cấm. Trong lúc nhất thời chúng thần hạ phàm cứu khổ cứu nạn, hơn có rất nhiều thổ địa sơn thần cái, điều hòa trải vướt địa mạch. Vướt lên Sa Sơn thần sau khi chết lệ chi khí Đông Đạo thủy thần hạ thần trải thông thủy đạo, quản lý hùng thủy. Hiện tại thân đình mặc dù còn rất trẻ, nhưng là chính vì vậy, cho nên tràn ngập sức liệu. Thanh Phong Sơn, Thanh Vân Quan. Vừa đi nửa tháng có thừa, nguyên bản còn rất mới đạo quan có thêm nhiều pha tạp. Một chút cỏ dại bắt đầu ở Thanh Vân Quan góc tường sinh ra, đạo quan cửa ra vào đảo hồ tại linh thủy thấm tấu vào đã mọc ra tiểu miêu. Nuôi thả tại đạo quan thanh lưu, có hoàng cân lực sĩ tỉ mỉ hầu hạ, hiện tại ra lông bóng loáng, thân thể cường tráng. Bị Lâm Tiêu đánh ngất xỉu dành thời gian ném vào tới thanh phòng, cũng tại tự giác lui công. Dưới núi đã loạn thành một đoàn, nhưng trên núi vẫn là như vậy bình hạn. Trở lại thanh vân quan về sau, Lâm Tiêu đi trước phía sau núi một chuyến. Sau trên tụ Lăng Hồ, Liếm Chó Sơn Thần Giác Tiên vẫn như cũ trốn ở sau cây không dám tiến lên một bước. Mà La Giang Thủy Thần nữ mật cũng vẫn tại ngồi tại hồ trung đảo trên đá ngẩm ngắm nhìn La Giang phương hướng. Thủy Thần đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Tiêu cười tủm tỉm cùng nữ mật lên tiếng chào. Nữ mật giống như là mới vừa lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngươi trở về a? Lâm Tiêu gật đầu, bắt đầu nói về gần nhất vũ trụ phát sinh sự tình. Ngay từ đầu nữ mật chỉ là nhà nhà nghe, chẳng đến nghe được giao huyền cũng cùng vô thượng tài thần tôn có cấu kết thời điểm, nữ mật trên mặt thần sắc mới có biến hóa. Kỳ thật lúc ấy nếu là thủy thần đại nhân nhạy bén một chút, phát hiện vô thượng tài hẳn là ngươi mới đúng. Nữ mật nghe vậy không khỏi vung vẩy đôi rồng vũ xuống mặt nước. Cho dù ta phát hiện lại có thể như thế nào, ta nhưng không có quan chủ cao như vậy tu vi. Lâm Tiêu cười cười. Thần tôn vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ ngươi cô cô đi, giao huyền chính là tổng phạm, vận hành một phen có lẽ ngươi còn có thể miễn đi trận này lao ngục thai tương. Cùng nữ mật nói những này cũng không phải Lâm Tiêu hảo tâm, chủ yếu là Lâm Tiêu luôn cảm thấy nữ mật tiếp tục lưu lại Thanh Phong Sơn đối tất cả mọi người không tốt lắm, nhất là giác tiên người hàng xóm này tiểu lạc đệ. Lúc này mới nửa tháng, bây giờ giác tiên nhìn qua đã là cái thanh niên đồng thời giữa lông mày cũng nhiều một cố hất khí cùng ưu sầu. Lâm Tiêu lắc đầu, về tới Thanh Vân Quan, lên bàn đá, văng ghế đá tại xem cửa ra vào đạo cây giống bên cạnh, một bên tác giả uống trà, một bên xem xét Thanh Phong tu vi. Bây giờ Thanh Phong chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn, nhưng tốt xấu căn cơ tương chắc. Làm xong mỗi ngày bài tập, Thanh Phong hỏi tới Lâm Tiêu quảng đô chuyện đến tiếp sau. Hắn đại tiểu linh cảnh bên trong liền bị Lâm Tiêu Mê đi ném vào thanh vân quan, đến tiếp sau sự tình cũng không biết rõ. Lâm Tiêu liền đơn giản cùng hắn nói hai câu: "A, nguyên lai like cái kia tà thần gọi vô thượng đại a, ta còn nói vô thượng đại thần tôn là thế nào cái dấu chấm phất đây." Thanh Phong chú ý khá rõ ràng có chút kỳ quái. Lâm Tiêu cười cười, lấy ra lúc trước thu lấy an hương trùng luyện yêu hồ. Chậm chế hồi lâu rốt cục có thời gian xử lý. Thôi động luyện yêu hồ, hai cái năm lâu nhất an hương trùng bày ra. Lâm Tiêu duỗi tay ra chỉ điểm nhẹ hai cái tiểu trùng. Một vòng linh quang tiến vào trùng thân, sau đó đại lượng linh khí hội tụ đem hai cái tản ra lần quang tiệu trùng bao vây lại. Bất quá một lát, hai cái mặc đạo báo tiểu đạo đồng theo linh khí triệu tịch bên trong xuất hiện. Sau khi rơi xuống đất, hai cái tiểu đạo đồng đội vàng hướng Lâm Tiêu hành lễ nói: "Gặp qua lão gia." Lâm Tiêu gật đầu, chỉ vào trong đó một cái nói: "Về sau ngươi liền gọi Trần Mục, một cái khác liền gọi Tô Hập." Hai cái đạo đồng liền vội vàng hành lễ hạ đây. "Vâng, lão gia." Hai cái này tiểu đồng là dùng điểm linh pháp cưỡng ép điểm hóa, mặc dù có nội cảnh tu vi, nhưng là đã mất tiến một bước khả năng. Pháp lực cũng tất cả đều là hệ tại Lâm Tiêu trên thân, nếu là Lâm Tiêu bỏ mình Hai cái này tiểu đồng cũng sẽ lập tức một lần nữa biến trở về ăn hương trùng. Bất quá mạo xương bề ngoài là đầy đủ, cũng liền không nên cưỡng cầu cái gì. Lâm Tiêu lại ném ra một chút đệ giai phù trấn đà bảo, quốc ngọc kim xúc các loại pháp khí. Hai người các ngươi không có việc gì quét dọn một cái thanh vân quán, cũng có thể sai sử Hoàng cân lực sĩ tại Đạo Quan hậu viện mở một lượng mậu phúc điền các loại. Đổi đi hai cái mới điểm hóa đồng tử, Lâm Tiêu lại lấy ra một cái ngọc giản ném cho Thanh Phong. Đây là ngươi lúc trước nói muốn học linh tự pháp, các loại trầm mục tổ hợp sai sử Hoàng cân lực sĩ mở tốt linh điền, liền giao cho ngươi đi trồng. Vâng, sư tôn. Ngoài ý liệu Thanh Phong lại còn rất phấn vỡ, lại đuổi đi Thanh Phong, Lâm Tiêu mang theo luyện yêu hồ đi vòng đi hồ trung giới. Hiện tại hồ trung giới đã trải qua một lần không minh thạch quốc trường, so lúc ban đầu mười mẫu lớn thêm không ít. Bất quá Lâm Tiêu mới vừa vào hồ trung giới, Linh Sâm đồng tử vẫn là trước tiên chạy tới Lâm Tiêu trước mặt. Tại Linh Sâm đồng tử mở miệng khoe thành tích cầu ban thượng trước đó, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra luyện yêu hồ. Duy nhất một lần thả ra năm sáu con ăn hương trùng, tôi động trong hũ kim đan cùng nhau điểm hóa những này ăn hương trùng. Bất quá một lát, năm sáu từng cái tiểu đạo đồng xuất hiện trong hồ trung giới. Linh Sâm đồng tử thấy thế, lập tức ngậm miệng lại. Lặng lẽ xe dịch vị trí, đứng ở cách Lâm Tiêu gần nhất vị trí. Cho mấy cái này đạo đồng lấy các loại hương liệu tên về sau, Lâm Tiêu lại đi vòng đi ẩn tiên hồ bên trong ẩn tiên hồ bên trong vẫn là bộ kia điêu lương vẽ trụ, nước sơn kim khảm châu thần điện bộ dáng. Lâm Tiêu đi vào đại điện chính giữa vân sàng ngồi xuống, lấy ra luyện yêu hồ. Nắp tấm mở ra, bay ra trên dưới 100 cái ăn hương trùng. Bất quá Lâm Tiêu chỉ chọn hóa trong đó 10 cái, theo thường lệ lấy hương liệu tên. Chọn trong đó một cái gọi hàng thật tạm thời quản lý cái khác đạo đồng. Sau đó Lâm Tiêu lấy ra bạch ngọc bảng cùng pháp tính phân thể, cùng 10 cái hai lô thai hũ. Nếu này Bạch Ngọc bảng trên ghi chép có hồ trung tiên thần vị tất cả tiến độ tin tức, các ngươi cần mỗi 3 ngày thu lấy một lần hương hỏa, đồng thời đem mỗi một sợi hương hỏa cũng đăng ký tạo sách. Các loại cái nào tiến độ không còn cung phụng hương hỏa thời điểm, đem hắn hương hỏa đốt dựng thành thiên ân, thi triển của đi thay người thần thuật, hóa thành phúc vận cho hắn. Nói xong Lâm Tiêu cấu kết hồ trung tiên thần vị, điểm nhẹ ngón tay, từng cái đạo đồng mi tâm cũng xuất hiện một cái điểm đỏ ở đây là hồ trung tiên thần vị quyền hạn, có thể nhường bọn hắn có được mượn nhờ hương hỏa thông đạo tự hành thu lấy hương hỏa, cùng sử dụng thần thuật năng lực. Lâm Tiêu sau khi phân phó xong, những người vừa ra đời mấy giờ lao động trẻ em nhóm liền bắt đầu đầu nhập vào làm việc. Từng cái bắt đầu tra tìm tin tức, theo hương hỏa thông đạo không có vào hư không bắt đầu thu lấy hương hỏa. Còn có bắt đầu đem Lâm Tiêu lúc trước thu lấy hương hỏa, rót vào trong đại sảnh ở giữa Mặc Ngọc chỉ tự bên trong. Phần công hợp tác, giống như là cần củ ong trợ 35. 13. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện. Từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức tử địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế thanh xuất phẩm. Chương 33, khí vận bí thuật. Hồ Trung Tiên thần vị là Lâm Tiêu luyện thành, có khắc nghiệt khế ước, thu thập thần lực là thiên đạo bảo đảm tính thiết, nhưng là làm thần chỉ, cuối cùng sẽ có rất nhiều không đi khế ước hương hỏa chi lực. Những loại hương hỏa chi lực, Lâm Tiêu là không có chút nào để dùng, mà là lựa chọn luyện thành thiên ngân phóng thích thần thuật trả lại hồi âm độ trên thân để mà kết thúc niên quả. Kể từ đó, Lâm Tiêu tưởng tượng bên trong tài nguyên tuần hoàn liền trên cơ bản đầy đủ hết đáng tiếc là, bởi vì vô thượng tài sự tình, gần nhất thần đỉnh nghiêm tra các loại tà thần dẫm tự, cùng giao dịch phi pháp nơi trốn. Lâm Tiêu hồ trung tiên cầu nguyện khế ước, chung quy là trả sát người trước hiện thánh bên cạnh, cho nên còn không thể quá mức làm càn. Xử lý xong những này thì Hương Đồng tự sự tỉnh, Lâm Tiêu lại về tới Thanh Phong Sơn. Trước đó Thiên giới tuần tra ti cũng quản sở hướng minh cho Sáo Long mãy chìa khóa còn không có sử dụng, Xích Ly cũng đã nói tốt nhất đi thần đỉnh tàng thư các xem một cái. Cho nên Lâm Tiêu dự định thần du thần đỉnh tàng thư các, xem trong đó đạo tàng pháp thuật. Thiên giới thần đỉnh làm đương thời thần đạo trung tâm, thần du câu thông chỉ cần dâng một nén nhang là được rồi. Giống như trước đó một nén nhang gọi báo cáo điện thoại, cũng có thể một nén nhang liền thông thần đỉnh thư viện. Làm tốt chuẩn bị về sau, Lâm Tiêu lấy ra một cái đồng chất lưu hương đặt ở bên người. Lửa lờ sương ngủ dâng lên, Lâm Tiêu thần hồn cuốn lên chìa khóa, theo xương ngủ trốn vào Thanh Minh. Trong chớp mắt liền tới đến một chỗ cung điện cửa ra vào, trên viết Lang Huyền các ba cái thần văn đẩy cửa tiến vào, lại là một mảnh không minh hư không, bốn bề đều là tinh quang lấp lóe. Lâm Tiêu đang kỳ quái thời điểm, một thanh âm truyền đến. "Đạo Hưu đến đây là muốn tìm sách gì văn hiến?" Xoay người nhìn lại, là một cái tướng mạo kỳ cổ ngạch lão giả. Vị này đạo Hưu là? Lão giả vuốt vuốt râu ria nói, "Lão hủ là cái này, Lang Huyền thư các bên trong thư thần, chứa quản cái này Lang Huyền các bên trong tất cả thư tịch văn hiến, Đạo Hưu muốn tìm đây loại thư tịch đều có thể cứ việc nói ra." Lão Hủ hỗ trợ tìm kiếm phải nhanh hơn không ít. Lâm Tiêu nghe vậy lấy ra mang tới bà cái chìa khóa. Không biết những cái chìa khóa là cái gì tuyệt pháp, mỗi một mai có thể hối đoái bao nhiêu bí tịch đạo tàng. Chìa khóa chỉ là tiến vào bằng chứng, mỗi tiến vào một lần tiêu hao một cái, thư các bên trong đạo tàng thư tịch cũng có thể xem, nếu là muốn mang ra ngoài, cũng chỉ có thể sao chép mới được. Lâm Tiêu con mắt có chút sáng lên. Không hạn thời gian. Lan Huyền Thư thần cười nói, đạo hữu là mới vừa thăng nhập thiên giới đi, chỉ có cho hạ giới phát ra chìa khóa mới hạn thời gian, cái này thiên giới bí truyện là không hạn chế thời gian. Lâm Tiêu nghe vậy sững sờ. Xem ra Sở Hướng Minh cho chìa khóa đúng là tối cao một cấp, nhưng Lâm Tiêu cái này không phải thần đỉnh nhân viên cũng có thể hưởng thụ thần đỉnh đãi ngộ. Đã như vậy, Thỉnh Cầu thư lão hỗ trợ chỉ dẫn khí vận nhân quả loại điện từ chỗ. Lang Huyên Thư thần nghe vậy, theo trong hư không kéo tới một mảnh tinh vân. Mảnh này tinh vân bên trong đều là khí vận nhân quả tương quan, có thế gian tự tử, tiên đạo thần thông, thần đạo bí pháp, yêu tộc huyết mạch bí thuật các loại. Đả Tạ Thư lão. Lâm Tiêu hướng Lang Huyên Thư thần hành lễ về sau liền bắt đầu tìm đọc mảnh này tinh vân. Tìm đọc mục tiêu chủ yếu là hiển hóa khí vận nhân quả bí thuật, cũng như thế nào tích lũy trấn áp khí vận phương pháp. Từ khi Lâm Tiêu tiến vào Nguyên Thần cảnh, tu thành Vũ nói đạo tắc về sau, Cửu Châu bên trong đối Lâm Tiêu tới nói cũng không phải là rất lớn. Nghiệp động ở giữa liền có thể vượt qua mấy cái châu vực. Từ khi luyện thành Khí Linh về sau, Lâm Tiêu bộ pháp bước qua mấy cái châu. Không nói chôn bản thể vô danh sơn mạch, Vân Châu sở tự chí, còn có vì thu thập hương hỏa chạy mấy cái đại châu. Nhưng là tại Vũ Châu, Lâm Tiêu ngay tại Thanh Phong Sơn, Tiên Đô, Quảng Đô chạy tới chạy lui qua. Toàn bộ tuyến đường hoàn toàn là đông một bữa tây một gậy truy, giống như là cái con rổi không đầu đồng dạng. Nhưng lần này vô thượng tài sự tình, nhìn như là Lâm Tiêu trong lúc vô tình đánh bỡ Nhưng là cha cứu ký càng thế mà cùng Lâm Tiêu có từng kia từng sợi liên quan đọc qua điện tích trải vượt sự kiện lần này thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên bừng tỉnh. Còn có một cái quyển điểm. Ngọc Hồ pháp hội thời điểm, vì mở chỗ lợi, Lâm Tiêu thỉnh đều là một chút lớn tu sĩ. Những mấy tu sĩ phần lớn thọ nguyên không nhiều, mà lại trong đó thế nhưng là có 2 3 cái vũ châu nhân sĩ. Cái này tầm 2 3 người bên trong, khó đảm bảo không có cùng vô thượng đại có liên hệ. Cho nên là vừa mới thành tựu nguyên thần liền bị đè mắt tới sao? Hẳn không phải là vị kia tiên thần, nếu là tiên thần sớm đem Lâm Tiêu cho luyện đó chính là thiên đạo. Là cái gì đây? châu nguyên thần tu sĩ số lượng cũng không ít, dù là không tính thần đạo tu sĩ đều là lấy hàng ngàn số. Lâm Tiêu lật ra một phần đạo viễn tử luận tiên đạo giữ khí vận, sau khi xem xong tờ giải. Tiểu Tuyết làm hại ta a? Bởi vì kiếp trước tiểu tuyết thần thoại, Lâm Tiêu vẫn luôn là gắng đạt tới không dính nhân quả. Mỗi đến một cái địa phương cũng sẽ không dừng lại quá lâu, vì chính là đừng có quá nhiều liên lụy. Nhưng là lấy vị này đạo viễn tử tranh luận phải trái đến xem, nhân quả càng ít ngược lại càng dễ nhận thiên đạo ưu hái cùng tính toán, lại càng dễ tại bất tri bất giác bên trong trở thành thiên đạo công cụ người. Nhân quả như mạng, rút dây động rừng. Nếu là một cái có đại nhân quả người, Tỷ như một nước chi chủ, Thiên đạo muốn dẫn dắt hắn đi ở ngoài ngàn dặm làm một chuyện, độ khó cùng ảnh hưởng phạm vi cũng so dẫn dắt một cái người vô danh lớn sợ ném chuột vỡ bình. Lâm Tiêu trước tiên nghĩ đến cái này từ ngữ, nhân quả dây dưa nhiều người đối với Thiên đạo tới nói chính là phiền phức. Rất nhỏ khẽ động liền sẽ liên lụy đông đảo, có lẽ lấy Thiên đạo tính toán lực cũng không tính cái gì. Nhưng mà đối với một cái lý trí tối cao tồn tại, nhân quả liên lụy, tiêu hao thấp hơn người không thể nghi ngờ là càng có ưu thế lựa chọn. Việc này phải giải quyết biện pháp có rất nhiều đơn giản nhất chính là cưới lão bà. Tốt nhất là loại kia gia đình giàu có, cái gì đại tông đại phái trưởng môn chi nữ cưới hắn 10 cái 8 cái, nhưng toàn bộ thiên hạ cũng có cha vợ, liền không ai dám tính kế. Cái khác còn có trọng bảo trấn áp khí vận nhân quả, bí thuật thu nạp khí vận nhân quả các loại. Cưới lao bà loại này khẳng định là không thích hợp lâm tiêu, trấn áp khí vận bảo vật như muốn luyện chế lâm tiêu còn cần tìm nhiều đủ phân lượng linh tài. Bất quá, dùng pháp bảo trấn áp pháp bảo khí vận, thật có hiệu quả sao? Cuối cùng là bí thuật, loại này bí thuật ngược lại là rất nhiều. Chỉ bất quá hợp lâm tiêu nhãn duyên cũng không nhiều. Bay ở vị trí cao nhất chính là một môn thần đỉnh xem vật pháp, xem như thần đỉnh chế tức pháp thuật. Bất quá phía trên rõ ràng có hương hỏa tồn tại. Pháp thuật vận chuyển cũng sẽ thu nạp kẻ thi thuật hương hỏa tâm niệm. Lâm Tiêu Nghiên cứu một phen, cũng không nhịn được có chút kinh hãi. Môn này bí thuật là vì thống nhất cựu châu khí vận mà sáng tạo. Khí vận một đạo cực kỳ duy tâm, đồng dạng bí thuật xem vận. Có trong mắt người là đỏ trắng xanh tím sắc thái khí vận, có người nhìn thấy chính là các giống thú, có người nhìn thấy chính là khí vận trưởng hà các loại các loại, không phải trường hợp cá biệt. Mà môn này bí thuật chỗ xem tra khí vận trải qua xử lý, tất cả đều là đồng dạng đồng thời sẽ thu nạp xem vận người tâm niệm ảnh hưởng thiên địa khí vận, cưỡng ép làm thiên địa khí vận hóa hình vì hắn thiết định bộ dáng. Nên là vì tạo một tôn tư mệnh chi thần. Lâm Tiêu vuông xuống môn này bí thuật, ngược lại nhìn lên cái khác bí thuật 36. 13. Tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc, lưỡi kiếm đặc hung, thu phục linh sủng, sóng gió gia tộc, nữ nhi tình trường, âm mưu bị kế, phản đổ, diễn môn, toàn dân tru sát mọi độc tại. Chương 34, khí vận tụ nguyên nhân gây ra quá rõ ràng. 3 năm sau. Thanh Phong Sơn, Thanh Vân Quan. Trong tư phòng, Ngọc Giản, gia thú rơi lả tả trên đất. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trong đó, đang nhắm mắt tu diễn. Từ khi tại Thần Đình Lang Nguyên cắt sau khi ra ngoài, Lâm Tiêu một mực nút ở trên núi thôi diễn bí thuật. Ba năm này hắn bù lại thôi diễn tuật số, nhân quả khí vận, cũng dùng lang huyền các bên trong vũ nói đạo tạng làm hắn núi thạch ma lệ. Vì chính là phong phú chính mình thủ đoạn, chí ít không thể lại hai mắt một bôi đen. Bây giờ rốt cuộc xem như miễn cưỡng sống rồi. Ngồi xếp bằng lâm tiêu mở mắt ra, một cỗ thanh khí từ đỉnh đầu dâng lên hóa thành một đoàn khế vân. Vân thượng một hạt phù chủng rơi xuống, trong chốc lát liền mọc rễ nảy mầm. Không đồng nhất một lát một gốc cũng không tránh kiện con số nhỏ liền dừng sững tại lâm tiêu đỉnh đầu. Thành, khí vận bí thuật. Cái này tên nhỏ chính là chính lâm tiêu thôi diễn khí vận bí thuật, bất quá lâm tiêu đối nhân quả khí vận tham nộ không đủ. Cái này cây nhỏ chỉ có thể biểu hiện cùng Lâm Tiêu có nhân quả dây dương ngợi, Đông Dương quan sát lạ lẫm nhân khí vận năng lực là không có. Lâm Tiêu đưa tay trước người một điểm, một đoàn đám mây xuất hiện, cây nhỏ theo Lâm Tiêu trước mặt trong đám mây màu ra. Cái này cây nhỏ có thể xem là Lâm Tiêu khí vận cụ hiện hóa. Lâm Tiêu đầu tiên là nhìn về phía dưới cây đám mây. Cái này đoàn mây cũng không lớn, đồng thời còn tại tiếp tục thu nhỏ, nhưng là thu nhỏ chỉ là ngoại tầng vân khí, bên trong đám mây vẫn như cũ cứng chắc. Nhìn thấy cái này đám mây Lâm Tiêu bản năng biết rõ, điều này đại biểu chính là trở thành hồ trung tiên trước đó chính mình đám mây cạnh ngoài vân khí là trước kia tích lũy. Tỷ Như còn lại tài nguyên, vật liệu ở giữa kiên, cô đám mây là Lâm Tiêu đi qua còn sót lại, tỷ Như viên kia kiếm đan, còn có một thân suất thần nhập hóa luyện khí bản sự. Trong đám mây còn mơ hồ có thể thấy được một chút tàn mát cánh lá, những cái kia là Lâm Tiêu trước đó nhân quả nhượm. Rơi vào trong đám mây lại biểu cho đã bị vứt bỏ tại tới, mơ hồ có thể thấy được nói rõ đã nhanh phải biến mất. Bây giờ cái này cây nhỏ là theo đi qua thổ nhượng bên trong mộc rễ hấp thu tầm bổ. Thân cây chính là hiện tại, phía trên bây giờ phân hóa ra 3 cây điểm nhánh, trên cảnh cây sinh ra hư thực hai loại là cây. Một cái là thanh vân quan phi vật phía trên chân thực lá cây nhiều nhất, có Sơn Thần Dật Tiên, La Giang Thủy Thần nữ mật, Đồ Lệ Thanh Phong, Thiên Đình Tuần Tra Ti cũng quản sở Hư Minh, Tuần Tra Ti Thiếu Khanh Xích Ly, thậm chí hai cái đạo đồng cùng Thanh Như cũng đều có một mảnh lá cây chỉ đợi. Những mảnh lá cây không ngừng biến hóa, tượng trưng cho những người này cùng Lâm Tiêu quan hệ trực tiếp biến hóa. Tiếp theo là đại biểu hồ trung giới điểm nhánh, phía trên chỉ có chút ít mấy cái, đều là giới thứ nhất Ngọc Hồ Pháp hội bên trong khách hàng, cùng linh sâm đồng tử các loại, văn nhân giật cũng ở trong đó, bất quá văn nhân giật lá cây là đồng thời sinh trưởng tại hồ trung giới điểm nhánh cùng Thanh Vân quan điểm trên cảnh, sinh ở trong hai cái ở giữa. Lá cây đầu đuôi phân biệt sinh trưởng ở hai cây điểm trên cảnh. Cuối cùng là ẩn tiên hồ điểm nhánh, cái này ít nhất chỉ có khe suối trong vắt long vương, thanh khe tuôn tụ địa, cùng một chút thị hương đồng tử. Những này điểm nhánh cũng đang cực lực đi lên, hướng chu vi kéo dài, những này điểm nhánh đại biểu là tương lai. Bất quá những này kéo dài đỉnh có vẻ mười điểm hư ảo, giống như là ảo ảnh trong mơ, đều không phải là chân chính tương lai, mà là một loại khả năng. Lâm Tiêu nhìn phía dưới, như ẩn tiên hồ chỗ có khe suối trong vắt long vương bị Long tộc phát hiện huyết mạch tăng lên, bị tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ẩn tiên hồ hư ảo điểm nhánh cùng là cây. Nhưng là lại nhìn thời điểm, khả năng này đã biến mất. Lâm Tiêu sở lên cái cằm, xem ra Thần Đình cùng Long tộc đàm phán đã kết thúc đồng thời tan bữa. Song Hắc Thủy Long Vương thi thể đã đưa tới, nhưng là 2 năm nay Lâm Tiêu hoàn toàn không có thời gian đi xử lý. Bất quá, Thần Đình cùng Long tộc khai chiến, Long trùng vật liệu có phải hay không sẽ trở nên hơi rẻ a suy tư ở giữa, hồ trung giới điểm trên cảnh một mảnh lá cây bắt đầu khô vàng khô cạn, cuối cùng theo trên cảnh cây tách rời biến mất. La Thiên cửa kho thái thượng trưởng lão, một cái trước đó khách hàng. Xem cái này là cây tình hình, hẳn là vớ lạc. Thiên cửa kho cùng một mảnh môn, đồng dạng là tiểu môn tiểu phái. Thần Đình thành lập về sau, Thiên cửa kho liền bắt đầu trồng linh cốc. Vất quá thiên cửa kho danh tiếng nhỏ, đệ tử cũng nhỏ, linh cốc bên trong không nhiều, kiếm được cũng không nhiều. Thần đình trị thế thời đại, mặc dù phá hỏng lên cao không gian, nhưng là tính an toàn cự phức đề cao. Bởi vì tranh đấu mà tử vong nhân số không hơn trăm thứ 2, 3, cũng không nghe nói hắn phạm tội chờ đợi chiến đấu. Xem ra là nghèo chết. Ngoại trừ những này tại Lâm Tiêu thôi diễn bên trong đồ vật, còn có một tầng nhàn nhạt khí xám bao phủ tại Thanh Vân quan điểm trên cánh đồng thời có hướng về cái khác điểm vụn vật diên xu thế. Lâm Tiêu tra xét rõ ràng phát hiện, cái này đồ vật hẳn là trong truyền thuyết khí. Không cách nào kiếp sắp đổi, tiếp khi đã bắt đầu tràn ngập đồng thời trận này kiếp còn giống như là từ Lâm Tiêu bùng lên. Chính là trận này vô thượng tài náo động lên náo động. Bởi vì Lâm Tiêu tiêu phá, cho nên đại lượng thần chỉ sa lưới. Trận này không cách nào kiếp rất có thể là vây quanh thần vị chống chỗ chiến hay. Nhắc lên vô thượng tài vụ án, Lâm Tiêu lấy ra quy giáp, bắt đầu phối hợp khí vận bí thuật chiếm diễn tiền căn hậu quả. Thì ra là thế. Đúng là như thế. Thần đinh quả nhiên thế không thể lỡ. Xem bối xong tiền căn hậu quả, Lâm Tiêu triệt để sáng tỏ chuyện này từ đầu đến cuối. Tại Lâm Tiêu trận Kiếm Ngọc Hồ Pháp hội bên trong, bởi vì mời quá nhiều nam kỳ lớn, lại đối thần đỉnh có ý kiến người, cho nên xúc động thần đỉnh khí vận, khí vận vận chuyển phía dưới, mấy cái tiềm ẩn tại pháp hội trên vô thượng tài khách hàng bị phát hiện. Mà Lâm Tiêu cái này mới vừa tấn thăng nguyên thần trở thành tốt nhất quân cờ, cho nên mới đã dẫn phát sự tình phía sau. Bất quá cái này khí vận bản năng vận chuyển cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chí ít không thể che đậy Lâm Tiêu ý thức. Trên thực tế nếu không phải Lâm Tiêu tâm huyết dâng trảo mang theo Thanh Phong, chuyện này chỉ sợ rất khó bị Lâm Tiêu đánh vỡ. Ngọc Hồ pháp hội sau linh mạch giao dịch là một lần, nếu là Lâm Tiêu có lòng dò xét linh mạch nơi phát ra, kia Lâm Tiêu liền sẽ một đầu đánh vỡ vô thượng tại chỗ. Giang Cầm linh mạch là trái với thân luật, Ngọc Hồ pháp hội trên tất nhiên có cùng vô thượng tại cốt kết. Hiện tại theo khí vận tụ trên hồ trung giới điểm nhánh còn thừa không nhiều lá cây liền có thể nhìn ra được, có không ít đã lở lữa. Mà đi hướng Diên Xuyên huyện lần kia, là bị dẫn dắt số lần nhiều nhất. Trên đường tiện tay trợ giúp tiểu Niết một nhà thời điểm, nếu là Lâm Tiêu nhiều cái tâm nhãn dò xét một phen tặc nhân lai lịch, cũng sẽ đánh vỡ đằng sau tiến vào thành hoàng linh cảnh mua sắm linh tài thời điểm, nếu là Lâm Tiêu không có phong thích nguyên thần cảnh uy áp, cũng sẽ bị ép đánh vỡ. Kim Thiểm cấp phía sau Thiên Tài Thần, chính là vô thượng tại thổ thần, đều là vứt trên lịch chi tại đằng sau đi thành hoàng gia làm thần tịch lại là một lần, Diễn xuyên thành hoàng cũng là tham dự ở phía sau nữ mật cùng giao huyền tranh đấu, nếu là Lâm Tiêu có lòng y nguyên sẽ đánh vỡ đáng tiếc Lâm Tiêu cũng không phải là loại kia truyền thống nhân vật chính, cũng không có kia một cỗ nhiệt huyết cùng rõ xét đến cùng lòng hiếu kỳ. Nếu không phải vì ma luyện thanh phong Chính Lâm Tiêu một người là không thể nào bị vô thượng tài lại buôn tìm tới. Tạo hóa chê ngươi, vận mệnh có thời điểm chính là như thế vô thượng biến hóa. Bất quá có thể khẳng định là, khí vận có thêm thật có thể muốn làm gì thì làm. Lần này cũng không phải là cái gì tiên đạo tính toán Lâm Tiêu, mà là bởi vì thần đỉnh khí vận đủ nhiều, cho nên sự tình sẽ tự nhiên mà vậy hướng có lợi cho thần đỉnh phát triển. Cái này vô thượng tài nếu không phải có đại cổ tài vận hộ thể, hắn tưởng ngầm tử đoán chừng đều mợ không nổi liền sẽ bị người tiêu diệt. Bây giờ mặc dù thần đỉnh đã mất đi vũ châu gần nửa thần linh, nhưng lạ việc này đối với thần đỉnh tới nói có lẽ là phúc không phải họa 37. 13. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Chương 35, thân đỉnh luận đế kiếp dục sinh. Bây giờ Lâm Tiêu khí vận toàn bộ rõ ràng, tiếp xuống chính là muốn bắt đầu tăng tu dưỡng chi. Kinh doanh ra càng nhiều khí vận, Lâm Tiêu cũng nghĩ thể nghiệm một cái người ở trong nhà ngồi, bảo từ trên trời xuống cảm giác. Bây giờ Lâm khí vận mặc dù không phải không có rễ nước, nhưng là cũng không có bao nhiêu nơi phát ra. Khí vận tụ ở dưới trong đám mây sinh ra mấy chỗ rễ cây. Một cái rễ cây là Thanh Phong Sơn linh cảnh. Thanh Phong Sơn linh cảnh là Lâm Tiêu mơ, đồng thời Thanh Phong Sơn linh mạch pháp tắc trên thuộc về Lâm Tiêu. Cho nên Thanh Phong Sơn linh cảnh vận chuyển thiên địa linh khí mang tới khí vận, là có Lâm Tiêu sáu thành. Tiếp theo chính là hồ trung tiên thần vị, mặc dù bây giờ hướng Lâm Tiêu cầu nguyện người còn thừa không nhiều, nhưng lạ vẫn có thể cho Lâm Tiêu mang đến một chút xíu khí vận. Cái khác nơi phát ra, còn có hồ trung giới mang tới khí vận. Hồ trung giới bây giờ cũng không có tách rời Cửu Châu thế giới, như cũ tại Cửu Châu giới bên trong. Xem như một cái vị trí cùng định vị tương đối đặc thù linh cảnh, hoặc là động tiên. Cho nên vận chuyển thời điểm, Ý Nguyên sẽ trải vượt Cửu Châu giới phát tắc. Thậm chí bởi vì cùng Cửu Châu giới cách đủ xa, lại thiết lập càng nhiều ngăn cách tạo thành pháp tắc khác biệt càng lớn, mang tới ích lợi xa so với thanh phong sơn linh cảnh mang tới khí vận cao hơn mấy lần. Còn lại liền còn có Lâm Tiêu môn hạ thanh phong, thanh nhi cùng một đám đồng tử, còn có Lâm Tiêu bản thân cảnh giới mang tới khí vận. Bọn hắn xem như Lâm Tiêu môn hạ, cùng Lâm Tiêu khí vận liên hệ càng chặt chẽ hơn. Nếu như bọn hắn khí vận bừng bừng phấn chấn, giống như là cảnh giới đột phá, hoặc là tích lũy công đức các loại, cũng sẽ chia lại cho Lâm Tiêu một bộ phận. Nên dùng phương pháp dị gia tăng khí vận đây. Lâm Tiêu cẩn thận kiểm tra chính một cái khí vận tụ cái, chợt phát hiện một cái cực kỳ nhỏ bé, tại trong đám mây mấy không thể gặp cây nhỏ cái. Giョset về sau Lâm Tiêu không khỏi sắc mặt của quái. Cái này dễ cây lại là ngay từ đầu cái thứ nhất hướng Lâm Tiêu cầu nguyện cầu nguyện tiểu ăn mày. Tiên tiểu khất cái này được Lâm Tiêu gà quay, tránh khỏi bị chết đói vạn mệnh. 3 năm này vậy mà làm được năm túi đệ tử vị trí. Sau đó, vị này ba túi đệ tử khí vận, lại còn trả lại trở về đi thành như thế một cái khí vận tụ cái đồng thời nếu như hắn có thể một mực đất thế, liền có thể một mực cho Lâm Tiêu trả lại khí vận. Lâm Tiêu lại lấy ra bạch ngọc bảng tra xét tên tiểu khất cái này tin tức. Duyện Châu nhân sĩ, một người trong nước, Chu Tiểu Bác, 14 tuổi. Chu Tiểu Bác muốn hay không lại cho một cái trợ giúp, hoặc là trực tiếp độ nhập tiên đạo, hoặc là độ vào môn hạ. Độ vào môn hạ là ổn thỏa nhất, đặt ở phụ cận có thể trông giữ dạy bảo tốt. Nhưng là chỉ ở môn hạ sao có thể tích lũy khí vận? Bất quá cũng cần xem trường dẫn dắt xử lý, miễn cho đi đến lật lối, ngược lại ảnh hưởng Lâm Tiêu khí vận. Hoa nhi này bởi vì cái kia gà quay, thường xuyên sẽ cho Lâm Tiêu cùng phụng Dương Hỏa. Vừa vận thừa này cơ hội, dẫn dắt một phen. Ban đêm, Chu Tiểu Bát tốn tại một chỗ ngõ cụt cải tạo nhà lều bên trong. Từ trong ngực lấy ra một cái hũ bùn, cẩn thận đặt ở trước người cầu nguyện không giống với lúc mới bắt đầu, lúc nghĩ đến có thể lại được một cái gạc quay. Bây giờ Chu Tiểu Bát càng nhiều đem Hồ Trung Tiên xem như một cái mờ mịt mộng, một cái tâm linh rượt vào. Hướng về phía Hũ Bồn, Chu Tiểu Bát cũng không phải là tại khẩn cầu cái gì, mà là nói Liên Miên lại đại nói tới hôm nay ăn xin gặp phải sự tình, cùng mình nghi hoặc. Hồ Trung Tiên ngời, ngài nói ta nên làm sao xử lý a? Hỏi ra câu nói này Chu Tiểu Bát cũng không có trông cậy vào có thể có được trả lời, liền chuẩn bị thu hồi Hũ Bồn tiến vào túm liều bên trong đi ngủ. Ai biết rõ kia Hũ Bồn vậy mà phóng lên ánh sáng, một đạo lưu quang theo Hũ bên trong miệng bay ra tiến vào Chu Tiểu Bát trán. Hỗ bổn vành nội tùng, tại chỗ chỉ để lại một câu. Nhiều độc sách, rõ ràng lý. Mà Chu Tiểu Bát ý niệm đầu tiên là, cái này hữu tại sao lại nổ? Không phải Lâm Tiêu có nổ Hữu Nam mê, mà là cái này hữu bổn thực tế quá yếu ớt, Vũ Châu cùng Duyện Châu cách lại xa. Có thể cách xa như vậy tinh tế cho Chu Tiểu Bát thực hiện một cái rõ ràng hồn thuật, đã là Lâm Tiêu vũ đạo tu vi cao mình, mà được rõ ràng hồn vật Chu Tiểu Bát sẽ trở nên thần thánh khí sáng tư duy nhanh nhẹn, sau này đọc sách học tập suy nghĩ thời điểm, cũng sẽ nhanh hơn người ngoài một chút. Làm xong chuyện này, Lâm Tiêu lấy ra sông Hắc thủy Long Vương thi thể, định đem hắn tan vào lòng môn bên trong. Mà cùng lúc đó, Thiên giới. Lam Tiêu Điện đương đại thần đế kiếm thập tam mặc một thân mộc mạc đà bảo, cùng một cái khác quần mặc cách thức đạo bảo tăng ý người ngay tại trong nội điện thương thảo. Thương thảo vấn đề chính là liên quan tới vô thượng tại cùng Long tộc. Kiếm thập tam mỗ kiếm, đại mã kim đao ngồi tại nội điện thần đế long nghị. Phía dưới rồng bệ bên trên, còn lại nói người cũng đều hoàn toàn không có tôn cái gì lễ nghi tôn ti, mà là cũng ngồi tại đại điện hai bên bổ đoàn bên trên. Long tộc bên kia nói như thế nào? Kiếm thập tam mở miệng hỏi. Trong đám người Sở Hướng Minh cũng không có đứng dậy, mà là ngồi tay bấm chỉ quyết hướng thần đế thi lễ một cái sau nói. Long tộc không muốn hiện tại rời vào thiên giới nói các loại thời cơ đã đến tự nhiên sẽ dợi tiến đến. Thần đế kiếm thập tam mãy kiếm nội chọn. Cái này lão Nê Thu nói thiên giới long đạo pháp tắc yếu, cho tới nay bát đại thiên đế đều là lấy long văn là đồ đẳng, hiện tại lại mẹ nó nói không dợi tiến đến rồi. Sở Hướng Minh bên cạnh một vị cùng hắn mặc tương tự lão giả mở miệng nói ra, "Ta đã nghe qua hướng rõ ràng thuật lại, cái này lão Nê Thu là sợ tiến vào thiên giới long đạo pháp tắc suy yếu, sẽ tao ngộ bất trắc." Sở Hướng Minh cũng cười phụ họa, "Thành như Thái Nguyên tổ sư đã nói, cái này lão Nê Thu sống không biết bao nhiêu kỷ, một thân lưng giáp da thịt, thế nhưng là chân quỷ gáp." Lúc này một bên nhắm mắt dưỡng thần một vị râu tóc đều bạch tiên phong đạo xương đời thứ nhất thần đế, Thái Hư cung chủ Huyền Hư mở miệng nói: "Đã như vậy, đời tiếp theo liền hoàn toán lại đi." Chung quanh mấy vị khác đạo nhân cũng mở miệng nói: "Cái này lão Long nếu không tiến vào tiên giới, còn có thể lấy thần đế chi vị nếm thử mời chào mấy vị tán tiên. La cực, nhiều mấy vị tiên hữu tiến vào, cộng đồng vận chuyển pháp tắc cũng có thể ổn thỏa nhiều. Thí dụ như vị kia Thiên tinh tử, nếu là chịu tiến đến, nhóm chúng ta cái này tiên giới hóa sinh trở thành chân chính tiên giới năm chắc chí ít năng đại bá thành." Dương Nghiễm thần đế kiếm thập tam mở miệng nói: "Đã lão Long không muốn, trở ngại khế ước." Vậy liền đợi thêm hắn hai vị, chỉ bất quá Long tộc bây giờ chung quy là chặn thần đỉnh phát triển. Sở Hướng Minh tổ sư bá thái uyên nhàn nhạc mở miệng nói ra. "Nhóm chúng ta là cùng Long tộc Chân Tiên Ngao ban đầu ký kết khế ước, cũng không phải cùng Long tộc ký khế ước." Trong điện cái khác nói nghe vậy liền trong nháy mắt minh bạch xuống một giới phương trầm. "Ngao ban đầu không đến, dựa theo thuận vị, vị kế tiếp chính là Thái Uyên." Kiếm thập tam thị hướng về phía Thái Uyên nói. "Công đức của ta không có đủ, định đem không cách nào kiếp sớm một điểm, tranh thủ tại nhiệm kỳ định ra tiên môn đạo viện tiên lại chi đạo." Thái Uyên bấm đốt ngón tay một cái, gật đầu nói. "Cũng tốt, lập không bằng khai thông." nhưng cái kia tiểu môn tiểu phái không phải một mực nói chặn lại lên cao đường tắc sao, liền cho bọn hắn mở một con đường đi. Đời thứ nhất thần đế Viễn Hư bên tay trái một cái mặt tròn đạo nhân thì hỏi: "Nếu là mở đạo viện, chúng đạo lôi kiếp phải chăng môn biến? Tiên điệp lại nên như thế nào phân chia?" Đề cập vấn đề này, một thời gian trong điện tất cả mọi người yên tĩnh một cái. Mà bên cạnh hắn Viễn Hư thì nhắm mắt lại, ngữ khí bình thản nói: "Chúng linh pháp đạo lôi, tiên điệp liền không cho bọn hắn phát, định nói tại tiên giới bên trong vốn cũng không như định nói Cửu Châu." Một vị diện lộ từ bi chi sắc một mực không có tham dự thảo luận đại hóa thượng thì mở miệng nói: Thiên giới tấn thăng thời điểm vẫn là phải mở ra giới môn, chạy ngược nhiều tiên linh chi khí tiến vào Cửu Châu. Đại Hoa thượng Tử Bi, không thể nhóm chúng ta cầm thì đi, liền canh cũng không cho bọn hắn lưu lại. Một cái khuôn mặt nham hiểm nói người mở miệng nói, một bên đời thứ nhất thần đế Viễn Hư thì nhếch miệng lên không hiểu cười, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, có thể 13. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Chương 36, thần đế ngự trị, thiên hạ cách cục biến ảo. Hồ chung giới 5 năm, Lâm Tiêu đem tự mình luyện thành khí linh năm thứ 5. Ngay tại Lâm Tiêu chuẩn bị dẫn lưu một chút mới người tham gia Ngọc Hồ pháp hội thời điểm, Thần Đình hạ xuống một đạo thần chỉ. Tôn thần đế ngự lệnh, tại Cửu Châu tất cả linh cảnh bên trong phân lập đạo viện, Đôn Lộc Ty, đạo viện tiếp nhận ty trưởng tiên đạo độ điệp cấp cho, Đôn Lộc Ty quản tất cả liên quan đến tiên yêu sự tình, cũng có đốc tra tố giác thần đạo chi trách, cắt giảm các bộ thành hoàng dưới chướng âm minh. Từ nay trở đi đến đời tiếp theo thần đế đăng cơ, sắp mở bắt đầu khảo sát đạo viện thích hợp tiên môn đệ tử, nhập chức Đôn Lộc Ty. Cái này đạo thần chỉ còn đã bao hàm một chút, môn phái tiến cử chế độ, độ điệp thẩm tra điều động núi lòng các loại quy tắc chi tiết. Dù sao cũng phải tới nói chính là hai đầu chủ yếu tin tức. Thứ nhất, trên diện rộng cắt giảm thần đạo chức trách, Từ đây thần đạo trong tay thu nhận sử dụng độ điệp quyền lợi trả lại cho tiên đạo tự trị, nguyên bản từ thần đạo xử lý tiên yêu hiển thánh đả thương người sự tình, cũng bị thu cho mới đôn đốc tỷ, đồng thời còn đưa đôn đốc kiểm cố chỉ trách. Thứ hai, cho tiên đạo thở dốc lên cao không gian, độ điệp thẩm tra núi lòng về sau, tiên đạo liền không cần tất cả đồ vật cũng đi thần đỉnh ghi danh, đồng thời đạo viện chức trách quyền lợi là rất lớn, có thể đăng ký độ điệp, bồi dưỡng học sinh, còn có thể giám sát đôn đốc tỷ. Bất quá đạo viện là chỉ có quận cấp trở lên linh cảnh mới có, một cái quận linh cảnh bên trong sẽ có 3 cái phân lập ngành lẫn nhau giám sát. Thành hoàng ngoại trừ trại vượt thành trì nhân khí địa khí Phân công quản lý âm dương bên ngoài, còn đem kiêm chức đạo viện phó viện trưởng chức, có quét sạch đạo viện tập tục chức trách đạo viện bản thân là đơn độc ty nhân tại cùng cấp địa, còn có thậm tra đơn độc ty chức quyền, đối đơn độc ty là có uy hiếp. Mã Đô sát viện thị cầm đi thần đạo mục thủ cương vực chức trách, đồng thời còn có đơn độc tố giác chức trách. Tam quyền phân lập, đem so với trước chế độ, hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Nhưng là làm như vậy chỗ xấu cũng có rất nhiều đầu tiên độ điệp núi lòng đích thật là thuận tiện tiên đạo phát triển, nhưng tương tự sẽ mất đi một bộ phân thần đỉnh tuyệt đối quyền lợi. Trước đó là tất cả phi phàm người, vô luận tiên yêu thần ma tất cả cần độ điệp, đồng thời thường xuyên thẩm tra. Cho nên những cái kia đạo đầu kiếm tu mới phải đi chân heo, những cái kia khát máu ma tu mới làm lên đồ đệ. Mặc dù bung ra bộ phận này hạn chế, cho bị ngăn cách tu tiên giới mang đến nước chảy, nhưng là cũng tương tự sẽ bợ dậy sinh sôi một chút hám. Kỳ thật trước đó thần đỉnh chế độ, theo Lâm Tiêu là có chút nghi kíp trước nhìn qua một cái gọi Hazy vọt tờ truyện cổ tích. Tất cả tiên thần yêu ma đều bị nhốt tại linh cảnh bên trong, giống như là yêu cùng ma tu bởi vì bề ngoài cùng công pháp nguyên nhân, tiến vào phàm nhân thành trì đều là không được cho phép. Không giống với Hazy vọt tờ thế giới quan, ma pháp ti thực lực nhỏ yếu, tiểu châu thần đỉnh uy áp toàn bộ thế giới. Cho nên dạng này tình huống mới có thể xuất hiện. Mặc dù tu tiên giới bị cách ly khai, nhưng trên thực tế tu tiên giới đối phàm nhân ảnh hưởng một mực không có biến mất. Tỷ như Diên Xuyên xuyên huyện long giao đấu thời điểm, liền có người chính mắt chứng thấy rơi rổng, bất quá về sau bị thanh trừ liền ký ức. Nhưng là trận kia mưa to vẫn là rơi vào Diên Xuyên địa giới. Mà vô thượng tài sự kiện thì càng không cần nói, lan tràn một châu chi điệu tai nạn. Mà lại mỗi 100 năm không cách nào kiếp thế, nhưng là không khỏi hiện hành, cho nên trong phàm nhân các loại tiên nhân truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, các loại đại thần hiện linh thuyết pháp cũng là không ít. Bất quá ở trong đó bao nhiêu là thật lại có bao nhiêu là phía sau có thần trợ giúp liền không được biết rồi. Thần đạo cần hưng hỏa, cắt giảm thần đạo nhiều như vậy quyền lợi, thần đình buông ra một chút cấm chế, cũng coi là cho thần đạo một cái thở dốc cơ hội. Bất quá cái này có chuyện vui nhìn. Trước kia tại thần đình cưỡng chế dưới bi áp, hương hỏa kỳ thật xem như có hạn nghịch. Mao thần không thể có điện thờ miếu thờ, chỉ có thể có bài vị tiêu chí, dù thần có thể có thần bản thờ, âm thần có thể có miếu đồng thời miếu thờ lớn nhỏ bao nhiêu, quy cách vị trí đều là có lệ. Vị chính là phòng ngựa thần đạo tranh đoạt hương hỏa, mà tạo thành không tốt hậu quả. Trước 800 năm thần đình là dùng cưỡng chế cho phàm nhân sáng tạo ra một cái đối lập an toàn sinh tồn hoàn cảnh. Trên thực tế nếu có nhân khẩu tổng điều tra, cái này 800 năm đến Cửu Châu nhân khẩu số lượng toàn thân là đang nhanh chóng tăng trưởng. Tỷ Như Cổ Đô, mặc dù là sớm nhất tuân gia vô thượng tại sự kiện, nhưng là Quảng Đô nhân khẩu số lượng rất nhiều, lại đại bộ phận cũng có thể cam đoan ấm no. Vô thượng tại vẫn là cần cùng độ thần các loại thần chỉ hợp tác, khả năng làm cho người thường đến mua bán tí nữa. Đứng tại phàm nhân góc độ bên trên, thần đình trước 800 năm hành động là cực kỳ chính nghĩa còn có hiệu. Nhưng là đối với tiên đạo tới nói, không ít tiểu môn tiểu phái bị buộc bị đứt đoạn truyền thừa giúp tu đi nuôi heo, mà tu đi rất heo. Không ít yêu linh cần bán mình cành lá ra lông khả năng cung cấp nội tu hành cần thiết. Từng cái linh cảnh chính là từng cái lông giam, khốn trụ này một đám tính nguy hiểm sinh vật. Nhưng là hiện tại, cái này chiếc lồng lặng yên mở ra một cái khe hở. Bất quá những này đối với Lâm Tiêu tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao Lâm Tiêu là cái vớt chiến lợi, cùng cái khác tu sĩ cũng không phải là một cái đường đua. Bất quá đây là một cái cơ hội a. Bởi vì cái này đạo thần chỉ, gần nhất ổn định từng cái linh cảnh hiện tại cũng có chút dao động. Lâm Tiêu quyết định thêm một mũi lựa. Lần trước Ngọc Hồ pháp hội mười mấy khách quen Tại thần đỉnh nghiêm trị phía dưới đã còn lại 5 6 cái, cho nên Lâm Tiêu dự định mượn cỗ này gió đông, lại cho hồ trung giới dẫn nhiều chạy. Thế là Lâm Tiêu lập tức đi luyện khí phòng, xoa 108 cái lớn bằng ngón cái ngọc hồ pháp khí. Những pháp khí này là duy nhất một lần bằng chứng cùng đạo tiêu, chỉ cần cầm tới liền sẽ minh bạch đó là cái cái gì đồ vật. Sau đó tại pháp hội bắt đầu thời điểm thần du đến hồ trung giới. Cái này 108 cái ngọc hồ đạo tiêu Lâm Tiêu dự định đưa một bộ phận, sau đó ngẫu nhiên ném một bộ phận ra ngoài. Tại tôi diễn ra khí vận thụ bí thuật về sau, Lâm Tiêu liền bắt đầu nhìn thẳng vào lên khí vận cùng nhân quả. Cho nên bộ phận này ngẫu nhiên Ngọc Hồ đạo tiêu sẽ phân phát cho người hữu duyên, có thể cầm tới không nhất định là thực lực tương đại, hoặc là có tiền, nhưng là khẳng định là có đầy đủ khí vận. Còn lại một bộ phận Lâm Tiêu dự định tự mình cấp cho, bộ phận này là phát cho một chút Lâm Tiêu xem trọng, hoặc là cần kéo vào được tồn tại. Cuối cùng là toàn bộ Ngọc Hồ pháp hội cơ cấu sửa đổi. Tại lúc ban đầu Lâm Tiêu là dự định làm một cái đấu giá bình đài, tập mua bán một thể bình đài. Bất quá tại thôi diễn ra khí vận tụ bí thuật, đồng thời phát hiện Chu tiểu bát về sau, Lâm Tiêu định đem Ngọc Hồ pháp hội làm thành một cái tu tiên giới người mới phó bản. Ngỗ Nhân thời gian khai thác Ngọc Hồ Pháp Hội, thu nạp một nhóm ký vận chi tử, sau đó căn cứ bọn hắn tình huống đưa ra một chút thiên sứ đầu tư. Các loại bọn hắn chân chính phát đạt về sau, làm giúp đỡ người Lâm Tiêu cũng có thể thu hồi một bút khả quan phí vận. Theo bán thủ công chế phẩm, pháp bảo, đến mở bình đại, Ngọc Hồ Pháp Hội. Hiện tại còn muốn làm đầu tư, Lâm Tiêu cảm thấy mình cách đèn đường là càng ngày càng gần 40. 13. Từ nó nớt tới trưởng thành, hữu thân thức tỉnh trấn áp và giới, chuyện hộ cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 37, Ngọc Hồ Pháp Hội, trong vũ sen ca điên điên. Thứ văn là cái mèo túng tư sinh. Ngày thường rượi vào bản chữ giúp người viết thư mà sống. Vài ngày trước đột nhiên nhặt được một cái lớn bằng ngón cái ngọc hồ, cái này ngọc hồ 10 điểm tinh xảo đáng yêu. Từ Văn cũng không nghĩ chiếm làm của riêng bán đổi tiền, mà là tại tại chỗ đợi tốt mấy ngày. Thế nhưng là tối nay, kia ngọc hồ chợt lên tỏa ánh sáng. Từ Văn trước mắt tối đen, vậy mà đi tới một chỗ tiên gia lâu các. Lâu các này có mấy mù lượn lờ, tiên hạc vòng bay tầng trụ chèo chống, mờ mịt như khói lụa mỏng che lấp. Thanh ngọc bộ đoạn, kỳ nam hương án, còn có trung pe một đám khuôn mặt mơ hồ, hoặc là mặc phóng khoáng đả bảo, hoặc là cái khác kỳ quái mà người. Còn có mèo mà lại đề tài của bọn họ cũng đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bởi vậy, Từ Văn có thể kết luận, tự mình là bị Tiêu Ngọc Hồ dẫn tới một chỗ tiên gia đột tiên. Trước kia Từ Văn cũng đã được nghe nói ngộ nhập cái gì linh cảnh, nhìn thấy yêu quái mua bán kỳ cảnh náo đồn, bây giờ tự mình thế mà cũng may mắn trở thành một thành viên trong đó. Từ Văn xuất hiện cũng đưa tới Lâm Tiêu chú ý, mặc dù thả ra những cái kia ngẫu nhiên Ngọc Hồ thời điểm Lâm Tiêu liền có đón trước, có thể sẽ bị phạm nhân nhận được. Bất quá thật gặp được, Lâm Tiêu vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Bởi vì không cần nhắc làm có lâu dài người sử dụng bình đại, cho nên Lâm Tiêu cho tất cả đi vào pháp hội người đều tăng thêm cái bộ mặt mơ hồ pháp thuật đương nhiên, chính Lâm Tiêu cũng không có thêm. Cho nên trong đám người xích ly trước tiên liền nhận ra Lâm Tiêu. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có đi lên nhận nhau, mà là nhãn thần gia hiệu về sau liền bắt đầu đem khống toàn bộ pháp hội quá trình. "Chư vị." Lâm Tiêu phát ra tiếng gia hiệu một chút còn không có làm rõ ràng tình trạng, còn có chút kinh hoàng người yên tĩnh một cái. "Bần đạo Tiêu văn tử, ngày thường đây chính là yêu thích tiến ẩm, cho nên đặc biệt mở như thế một cái ngọc hồ pháp hội, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ người hữu duyên." Tùy tiện đem các vị hút tới Lạp Đạo kia đánh dấu bố trí, bất quá chưa vị chớ hoàn sợ, tiến hội là tùy thời có thể lấy rời khỏi. Lần này Lâm Tiêu cũng không phải là đơn thuần tiếp dẫn thân nhiệm, mà là lợi dụng đạo tiêu hút tới mọi người bản thể nhục thân đó là cái rất nguy hiểm cử động, cho nên Lâm Tiêu kéo xích ly cái này thần đỉnh nội bộ người, làm giám sát cùng chứng kiến. Bất quá Lâm Tiêu pháp hội có thể nói là tinh khiết chỗ tốt, cũng không có bất luận cái gì hố người địa phương, cũng không sợ thần đỉnh người tiến vào. Trên thực tế ngoại trừ xích ly, Lâm Tiêu còn kéo mấy cái cái khác thần đỉnh nhân viên ngoại biên chế. Tỷ Như Văn nhân giật, còn có hai cái cùng hắn cùng thuộc tại đấu bộ người ngoại biên chế kiếm tu tu sĩ. Trong những người này chỉ có Xích Ly một cái là nguyên thần cảnh, cái khác tối cao cũng liền kim đan, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể nắm. Lâm Tiêu thả ra nguyên thần kỳ uy áp, đồng thời cỗ uy áp này tại hồ trung giới sân nhà gia chỉ dưới, so bình thường đều nguyên thần kỳ còn muốn có cảm giác gấp bách một chút. Liên Xích Ly cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Bất quá thả ra uy áp về sau những cái kia thần sắc không chừng các tu sĩ, ngược lại trấn định không ít đây chính là tu sĩ lojik, hắn cao hơn ta nhiều như vậy cảnh giới, muốn giết ta đã sầm giết, làm gì tốn nhiều trách trợ. Lần này pháp hội, đầu tiên có linh quả Món ngon. Nói Lâm Tiêu phủi tay, một đám dáng người thấp tha bạng nửa bưng đĩa đi đến. Phía trên là mấy năm nay, linh sơn đồng tử bồi dưỡng ra linh quả, chủng loại đều là quá bình thường. Bất quá Lâm Tiêu mua sắm một nhóm coi như không tệ, xem lẫn trong cùng một chỗ mạo xương tràn diện. Còn có rượu ngon rượu ngon. Đám kia bạn nữ buông xuống trong mâm linh quả, sau đó lại là một đám bạn nữ nâng bầu rượu chén rượu, nện bước thướt tha bộ pháp đi đến. Lúc này Từ Văn Tại liền bị bạn nữ mỹ mạo nhất tâm thần, những này bạn nữ ra như mưa đông, dù là gần xem cũng là lại trượt lại non. Lại thêm tu thân đuôi cá quần, như tranh vẽ mỹ mạo, không nói như tiên tử hạ phàm đi, chí ít tại tu hành giới cũng là hiếm thấy mỹ mạo. Những loài bạn nữ lạ lâm tiêu về sau mua sắm mỹ nhân bối điểm hóa, mặc dù sò hến là phun bọ cánh cứng gây giống, nhưng là cũng không có nhanh như vậy lớn lên đến có thể điểm hóa. Vì an trí những loài bạn nữ, Lâm Tiêu dùng theo vô thượng tài nơi đó học tạo dựng tiểu linh cảnh phương pháp, tại hồ trung giới linh đáy hồ mở ra một cái thủy cung. Dương năng nhón còn có tương lai có thể sẽ có loại rồng ở bên trong. Chư vị, ngồi xuống đi, đương nhiên nếu là không muốn lưu lại, có thể trực tiếp kích phát ngọc hồ đạo tiêu, lập tức liền có thể ly khai. Có thể trở thành tu sĩ, đều không phải là khuyết thiếu can đảm người, cho nên phần lớn người cũng lựa chọn lưu lại, chỉ có một hai cái cảnh giác mạnh trực tiếp ly khai. Liêu lại đại đa số trong lòng nghĩ đều là, chí ít đem linh quả linh tựu uống ăn, đều là đồ tốt, có thể chướng tu vi. Lâm Tiêu cũng không để cho bọn hắn thất vọng, vì giữ thể diện, mua sắm đều là nhiều không tệ linh tựu linh thực. Trên thực tế cho dù là Lâm Tiêu chính hộ chung giới bồi dưỡng linh quả, cũng là rất không tệ. Chỉ bất quá tại Lâm Tiêu cái này sống an nhàn sum sướng, miệng cực kém năn trong mắt người kém một chút. Bạn nữ nhóm an bài tất cả mọi người ngồi xuống về sau, liền lặng lặng đứng tại mỗi người sau lưng một điểm, bất cứ lúc nào chờ phân phó. Mà Lâm Tiêu cũng bắt đầu dẫn dắt pháp hội hướng tự mình kỳ vọng phương hướng phát triển đầu tiên là đấu giá. Bất quá bây giờ đấu giá liền không có nhiều như vậy pháp bảo vật liệu làm thêm nhiệt, chỉ có một kiện đồ vật, đó chính là làm hạch tâm sức cạnh tranh bản đảo. Bản đảo tu đạo nhiều năm, góp nhặt nhiều vô liếng, trong đó có một gốc bản đảo linh căn, kết xuất tới trái cây có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, hôm nay xuất ra một cái để mà đấu giá. Đây là vì thu hoạch mấy cái kia khách quen, mấy cái này khách quen được lần trước tin, đều là có chuẩn bị mà đến. Lâm Diêu cũng không thể nói không giữ lời. Lần này bưng lấy khay chính là lúc trước điểm hóa, tên là Hàng Thật Thị Hương đồng tử. Một cái to lớn quả đào, đặt ở một cái làm bằng bạc trên khay. Quả đào bên trên tán phát lấy giật giảo sinh cơ cùng linh khí, vừa mới bừng lên, dẫn tiên đỉnh đám người liền hỏi một câu làm lòng người bỏ thần gì, nước bọt bốn phía quả đào thơm ngọt. Tân tiến những người này, vì cam đoan có phát triển tiền cảnh, cùng thuận tiện chơn áp, chọn đều là nhiều trẻ tuổi cảnh giới thấp. Trong tay không có bao nhiêu tiền, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Vừa thấy được cái này mai bản đào như thế bất phàm, một thời gian vậy mà bạo phát một trận thảo luận. Nhìn xem bọn hắn khát vọng nhãn thần, Lâm Tiêu cười cười, trong lòng đột nhiên liền thoải mái nhiều. Cái này mai bản đào chính là phóng mới từ trên cây hái xuống, cần mau chóng dùng ăn. Bất quá phong nhập hộp ngọc còn có thể giữ tươi cái 3 năm năm, giá khởi điểm liền 502 ngày bật đi. Lâm Tiêu sau khi nói xong, phía sau bọn họ bạn nữ tiến lên giảng giải như thế nào tiến hành đấu giá. Bất quá đây đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, những người này cảnh giới cao, nào có tiền đấu giá. Lâm Tiêu nói ra 500 lượng giá khởi điểm thời điểm, dưới mặt đất liền bạo phát một trận sợ hai thán phục đối với những này mới ra đời người mới tới nói, 500 thiên ngân đã là rất rất lớn một món tiền. Bất quá đối với mấy vị kia sớm có chuẩn bị khách quen tới nói, cái này thế nhưng là một trận trận đánh ngất liệt. Lâm Tiêu ngồi ở vị trí đầu vân sảng bên trên, đấu giá từ hàng thật tiến hành. Vừa mới bắt đầu giá bắt đầu, liền có một cái hơi có vẻ thanh âm giản mùa hô lên 1000 lượng giá cả. 1100, 1300 lượng. Liên tiếp đấu giá âm thanh vẫn là sợ ngây người cả đám, ngoại trừ Từ Văn. Mặc dù Từ Văn cũng rất kinh ngạc, bất quá hắn rủ sao không phải tu tiên nhân giới, đối với tiên ngân giá trị cũng không có cái gì khái niệm đồng thời hắn hiện tại đang say mê tại những này linh thực cùng linh quả mỹ vị bên trong, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới suy nghĩ không có quan hệ gì với hắn đấu giá đấu giá tiếp tục thời gian cũng không, giải, rất nhanh liền ngừng lại 41. 13. Mô phòng không bở úf FF mạnh, màn không thấy mẫu, thông minh biết suy tính sự việc, nhân vật phụ không bị dính hạn chế quá hoàn. Chương 38, Bàn Đào làm dẫn quần tu đấu. Cuối cùng giá đấu giá là 2 vạn 5 ngàn lượng. Cái này giá cả cũng không phải là rất khác người, thậm chí còn có chút thấp. Dù sao nơi này tham dự bán đấu giá cũng không nhiều. Quay xong cái này một khóa, hàng thật đem Bàn Đào đưa đến đấu giá được vị kia khách quen bên người. Mà vị này khách quen cũng trực tiếp thống khoái thanh toán thiên ngân. Sau đó tại một đám người mơ ước ánh mắt bên trong, trực tiếp tại chỗ ăn hết khoản này Bàn Đào. Mê người đào mùi thơm, làm cho cả trên trận người đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Thăng nhanh gặp linh quả tốc độ Mà cái kia ăn bản đảo khách quen, mặc dù khuôn mặt bị sương mù che chắn, nhưng là đôi tung tóc trắng trong nháy mắt biến thành đen một bộ phận. Bưng lấy quả đào tay cũng một chút xíu đánh tan niêm nhăn. Phản lão hoàn đồng, tu tiên vì cái gì? Không phải là vì thành tiên hưởng thụ vô lượng phẫu sao? Trước mắt cảnh tượng này cho mọi người tại đây kích thích vẫn là rất lớn. Không ít người cũng không khỏi tự chủ thảo luận bắt đầu. Một khóa bản đảo là 50 năm, ăn được 10 khóa tuổi thọ, nhưng so sánh nội cảnh, 15 khóa chính là kim đan. Thế nếu là nhiều loại mấy khóa có phải hay không không cần thành tiên cũng có thể đến trường sinh. Cái kia hạt đào Ở đây không phải là không có tâm tư linh hoạt suy đoán ra bản đảo hạn là sẽ có chút hạn chế, nhưng là tại bầu không khí cuốn theo dưới, tất cả mọi người đối cái này bản đảo lên hứng thú. Dù là nó có thể có chút hạn chế, gặp dưới tay đám người nhãn thần hỏa nhiệt, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng giải thích một cái bản đảo hạn chế. Cái này bản đảo chỉ có thể diễn nhập thân chi tộc, nhân chi tộc hạn có 5, đối diện tiên nhân ngũ suy, chân tiên còn có ngũ suy ra thân, sao có thể có thể một cái trái cây liền đến trường sinh. Dưới đại đám người cũng là ban đầu nghe chân tiên cảnh ngũ suy huyền bí, cảm thấy bừng tỉnh đồng thời, cũng lên nghi hoặc. Ngũ suy chi danh tất cả mọi người nghe qua, nhưng cái này ngũ suy đến cùng là đây ngũ suy, phía dưới đám người ngoại trừ Sích Ly đoán chừng đều không quá rõ ràng. Lâm Tiêu cũng không có giải thích, ngược lại nói nói, chính là bởi vì cái này bản đảo là nhằm vào nhục thân, cho nên đối chân tiên nhục thân chi suy cũng có một tia hiệu quả. Nói xong Lâm Tiêu quay trở tay, vừa rồi đi xuống hàng thật lại nắm một cái bản đảo đi lên. Ta từng nói, lần này pháp hội lúc có 3 khóa bản đảo, cái này cái thứ 2 không thu thiên ngân, mà là thu lấy ngũ hành linh tụ tập giao dịch, bất quá cái này mai lúc này lấy ngầm đấu phương thức trước đặt ở trên đài, các loại pháp hội kết thúc lại công bố. Vừa dứt lời, phía sau bọn họ bạn nữ liền bắt đầu giải thích cái gì là ngầm đấu. Ngầm đấu đơn giản chính là không lớn tiếng kêu giá, tất cả cũng không biết rõ những người khác ra cái gì giá cả, chỉ xuất một cái tự mình cảm thấy thích hợp giá cả báo lên. Các loại ngầm đấu kết thúc thời điểm, từ ra giá cao nhất lập đến. Sở dĩ làm như thế, đương nhiên là vì dùng hết khả năng nâng lên giá cả, cùng tăng lên mức cách. Ngầm đấu thời điểm, bởi vì không có ngang so với, cũng chỉ có thể cùng mình so. Muốn cầm xuống cái này mai bản nào? Họ trước một chút chính ngươi, ngươi có thể vì quả này bản nào? A không Vì ngươi cái này 50 năm tuổi thọ nỗ lực bao nhiêu đồng thời lâm tiêu tại vùng gia rời đi hạn chế về sau, cũng đồng dạng vùng gia câu thông ngoại giới hạn chế. Thậm chí còn dùng đạo tiêu tiến hành hỗ trợ, miễn cho bọn hắn không cách nào liên thông ngoại giới. Vì chính là thuận tiện bọn hắn tiến hành tài nguyên đô thành, thu thập đủ nhiều linh tụ tập. Bạn nữ nhóm giải thích xong ngầm đấu hình thức, mấy người cũng tiến hành lần thứ nhất trả giá về sau. Lập điêu tiếp lấy thả ra quả thứ 3 bản đạo. Cái này quả thứ 3, cân nhắc đến ở đây đều là một ít bối phận, liền lấy ra tối làm cái tặng thưởng đi, ai nếu như có ý liền đem pháp lực rót vào trên bản côn luân đèn cung đỉnh bên trong. Giao đấu đến quan độc đắc chính là cái này mai bản đạo. Sau đó Lâm Tiêu lại quay sợ tay, ba tên bạn nữ bưng trên khay tới. Phía trên theo thứ tự là một cái linh khí hữu loại pháp khí, một môn bí thuật, mấy món hiếm có linh tài. Có pháp cấm nguyên bộ linh khí là có thể dùng đến kim đan kỳ, đối với những này mới ra đời tiểu gia hỏa tới nói thế nhưng là một cái không nhỏ khích lệ. Môn này bí thuật chính là một môn tâm đèn bí thuật, có thể tăng lên tham ngộ đạo tắc tốc độ, là một môn chí ít có thể hưởng thụ đến kim đan kỳ bí thuật. Mấy món linh tài mặc dù hiếm có, nhưng là so khởi linh khí cùng bí thuật còn kém một bậc một cái bản đạo, một cái linh khí, một môn bí thuật, mấy món chia 2 phần linh tài. Tổng cộng 5 cái ban thượng. Mà yêu cầu kia rốt vào pháp lực đèn cung đình, chính là Lâm Tiêu vì dò xét những này tiểu gia hỏa tư chất cố ý luyện chế pháp bảo. Có thể thu thập đối phương tư chất, công pháp đại khai phương hướng, cuối cùng tạo ra một cái phân thân. Những này phân thân cấp độ là lấy giao chiến song phương bên trong thấp nhất làm chuẩn, phân thân mang theo pháp thuật bí thuật cũng đều là từ tuyển thủ tự mình quyết định muốn hay không tập truyền. Cái này 108 kiện pháp khí chính là một cái nguyên bộ pháp bảo, đằng sau còn có một cái chủ thể tên là Cô Luân, phụ trách thu dọn tất cả người dự thì ghi chép tin tức. Cái này tên là Côn Luân Pháp Bảo sẽ đơn giản phân tích so sánh, sau đó cho tuyển thủ các hạng cùng trình thể phân biệt chấm điểm. Cuối cùng những hạng chấm điểm lại từ Lâm Tiêu tăng thêm cuối cùng một hạng phí vận, liền sẽ tạo ra một tấm Côn Luân bảng. Các loại pháp hội kết thúc lại ban bố chương này Côn Luân bảng, cuối cùng từ đó chọn lựa thích hợp tiến hành đầu tư. Tiên tài động nhân tâm, bàn đạo, linh khí, bí thuật vừa ra, một chút nguyên bản chỉ tính toán lưu lại người xem náo nhiệt cũng lên tâm tư. Không bao lâu, hơn phân nửa mặt người trước Côn Luân đèn cung đỉnh cũng phát sáng lên đèn cung đỉnh cái lồng trên lít nhã lít nhít pháp thuật phụ văn lưu truyện, cái lồng bên trong một cái tiểu nhân ngồi sẽ bằng. Giáp thần thế thành Bình thân từ đảo. Lâm Thiêu bên cạnh hàng thật bắt đầu gọi tên, những sự tình này Côn Luân phân tích thực lực không kém nhiều hai người. Hai người kia đều là thần hồn xuất khiếu tu vi, đi qua luyện tinh luyện khí giai đoạn, ngay tại luyện thần. Linh hồn xuất khiếu về sau cùng tiên địa của mình, căn cứ tu luyện công pháp khác biệt, đã có mấy môn tiểu thần thông. Nghe được hàng thật gọi tên, bị gọi vào hai người ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi, trước mặt hai người đen cùng đỉnh bên trong thì thoát ra một đạo lưu quang. Kia lưu quang rơi vào trong sân ở giữa hóa thành hai cái khuôn mặt mơ hồ hình người. Hai người cũng hơi thích hứng một cái hóa thân, sau đó tại hàng thật ra lệnh một tiếng về sau bắt đầu đấu lên phát tới mà đồng thời, hai người chỗ sân bại không gian cũng bị Lâm Tiêu Thi pháp quyết trường. Trên thị giác hai người đều là ở đây ở giữa các loại chuyển năng dị, nhưng là vô luận bọn hắn chạy thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên cạnh người quan chiến. Hai người này tu vi không sai biệt nhiều, công pháp cấp độ cũng là đồng dạng. Thiết thành tu luyện chính là một môn sáu khí ngự phong quyết, tu đến linh hồn xuất khiếu cấp độ. Hồn phách cùng thiên địa cộng minh sinh ra tiểu thần thông, một môn là buổi trưa chính dương chi khí chỗ ngự gió mạnh hóa thành đốt phong quyết, một môn là sáng sớm tinh thần phấn chấn chỗ ngự thành phong hóa thành tiểu thanh phong thuật. Tiểu thần thông thi triển gia niệm động tức pháp, đồng thời tiêu hao cực thấp, cho nên cái này tiết thành một mực là thi triển tiểu thanh phong thuật chẩn chọc sẽ dịch, sau đó dùng đốt phong quyết cùng ngẫu nhiên một lượng phát phong nhận với rối, mà đổi thành một cái tứ đao, người cũng như tên, tu chính là một môn hải triều ngưng linh quyết. Cái này môn công pháp cùng tiết thành công pháp cấp độ không kém được bao nhiêu, nhưng là cái này môn công pháp tự mang có theo thủy triều bên trong ngưng tụ thủy hành linh tụ tập phát môn. Tứ đao tiểu thần thông chỉ có một môn băng truyền ngưng, gọi chính là một đạo hàn thủy. Trong lúc nhất thời đốt gió thời hàn thủy, ngược lại hóa thành trận trận hơi nước màn khói 42. 13. Tứ nó nối tới trường thành. Vũ thân thức tỉnh trấn áp và giới, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 39, vọng sinh tham niệm bộ sinh liên. Tu tiên giới trước tam cảnh đoán thể trúc cơ, dưỡng khí cháng hồn, thần hồn xuất khiếu đều là đánh thuộc về cơ sở giai đoạn, đoán thể trúc cơ càng là chỉ so với thế gian võ đạo mạnh hơn một bậc mà thôi. Dư khí cháng hồn bắt đầu tu sĩ có thể thi triển pháp thuật, thần hồn xuất khiếu sau linh hồn cùng tiên điệu giao cảm, sẽ sinh ra tiểu thần thông đến giai đoạn này, tu sĩ đánh nhau mới tính có chút thượng thức tính. Trên trận hai người rất nhanh phân ra được thắng bại, Tiết Thành vẫn là bằng vào con diều pháp lấy được thắng lợi. Từ đau lạc bại thì đơn thuần là bởi vì đối địch thủ đoạn quá thiếu sót. Dù sao công pháp của hắn chủ yếu nhất là môn Kiên Ngưng tụ linh tụ tập pháp thuật. Có thể ngưng tụ linh tụ tập thì tương đương với có một cái có thể tiếp tục sản xuất nguyên nghiệp, cái này tại hiện tại cái này thần đạo trị thế lúc mới là trọng yếu nhất. Cho nên từ đào cũng chỉ là hơi thất lạc một cái, dù sao hắn chối môn phái thế nhưng là có một môn không cần chân heo mổ heo thể diện nguyên nghiệp. Tháng bại phân ra về sau Lâm Tiêu bên cạnh hàng thật tiếp tục điểm danh. Đinh Sửu bộ Sinh Liên, Đinh Ngũ Đồng Bị Nhiên. Hai người này ngược lại là có chút đáng xem, hai người đều là nội cảnh tu sĩ, đồng thời tại nội cảnh cấp độ cũng có nhiều thành tựu. Tu sĩ nội cảnh là căn cứ thiên địa giao cảm tiểu thần thông, kết hợp công pháp bên trong quan tượng pháp luyện thành. Có cực mạnh cái người tính, cho nên hai người này chiến đấu không hề giống trước đó hai người như thế hoàn toàn lấy hóa thân chiến đấu. Hai người nghe được gọi tên đồng thời đứng dậy, bất quá kia côn luân đèn cung đỉnh bên trong hóa thân hóa thành một tầng khói mỏng bao phủ lại hai người. Hai người hơi cảm giác một cái, cảm giác có một tầng cũng không mạnh phong ấn hạn chế hai người, cũng không ảnh hưởng chiến đấu, cũng có thể bất cứ lúc nào cởi ra. Thế đứng một lúc sau, hai người cũng đồng thời đi tới trên trận. Nhìn thoáng qua côn luân hậu trường tin tức, hai người này có thể tính là toàn trường ưu tú nhất hai người bất quá cái này bộ sinh liên là cái môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng, theo côn luân thu thập công pháp đặc chế đến xem, hẳn là một cái ẩn thế môn phái lạn đạo tự Phật tu. Mà tông vị nhân là Quảng Lăng Tông, một thân màu xanh váy dài đà bảo, bề ngoài không thể so với bộ sinh liên trên lịch. Quảng Lăng Tông xem như đạo môn bên trong một cái đại phái, thân đình sáng lập mới bắt đầu một nhóm môn phái một trong. Hai người ở đây trên chào về sau, bộ sinh liên chắp tay trước luật nói: "Tông thí chủ, đắc tội." Nói xong một đạo tinh tế vòng sáng xuất hiện tại bộ sinh liên sau đầu, sau đó tay nhạc chỉ quyết liệt hướng về tông vị nhân cũng tới. Tông vị nhân nguyên bản bình thản thần sắc cũng có chút biến hóa. Thần sắc ngương trọng bắt đầu ứng đối. Kia bộ sinh liên sau đầu tinh tế vòng sáng nhìn qua thậm chí cũng không có lần trước rõ, hàn thủy đặc hiệu lớn, nhưng cả hai tính chất có thể cũng không đồng dạng. Quan tượng pháp mang tới nội cảnh chỉ là tồn tại ở trong thần hồn, chính tu sĩ căn cứ tiểu thần thông cùng quan tượng pháp não bộ đạt tác. Ngoại cảnh thì là có thể phóng tới bên ngoài cùng thiên địa giao cảm đạt tác. Nói một cách khác, nội cảnh chỉ là một cái thiết kế bản thảo, mà ngoại cảnh thì là qua sơ thẩm, đồng thời bắt đầu sơ bộ kiến thiết sản phẩm. Cái này bộ sinh liên sau đầu vòng sáng cũng không phải cái gì pháp thuật đặc hiệu, mà là một bộ phận ngoại phóng nội cảnh. Sở dĩ gọi ngoại phóng nội cảnh là ứng là bộ phận này đạo tác mặc dù trải qua thiên điện sơ thẩm, nhưng là còn không có chính là bắt đầu kiến thiết. Mặc dù vẫn là thiết kế bản thảo, nhưng lại là đạt được chính thức nhận chứng thiết kế bản thảo. Nếu không phải gần nhất có nhiều đột phá, thật đúng là nhường cái này tiểu hòa thượng 2 3 lần đánh bại. Vương nghĩ, Tông vị nhân cũng thả ra tự mình nội cảnh. Nhan nhạt khói vân tòng tông vị nhân quanh thân sinh ra, những này liên vân phảng phất là dính tại tông vị nhân ống tay áo bên trên, theo tông vị nhân động tác mà phiêu nhiên tùy hành. Nội cảnh là từ tiểu thần thông cùng quan tượng pháp cộng đồng đi thành, bản thân cựu tương đương với một cái thần thông đơn độc lấy ra một bộ phận, cũng có thể đưa đến đem đối ứng hiệu quả. Lâm Tiêu hí mắt, mặc dù không thể xâm nhập quan sát được thứ hải, bất quá Lâm Tiêu cũng có thể nhìn ra được, trên trận hai người kia quan tượng đối tượng đều là hình người. Một cái là một vị nào đó Phật Đà, một cái là cái mờ mịt tiên nhân. Bộ sinh liên cụ hiện chính là Phật Đà sau đầu viên quang, bộ phận này có thắp sáng trí tuệ, khai ngộ sáng suốt hiệu quả, có lẽ còn có chút gia tăng nội tính hiệu quả. Mà tông vị nhân trên người vận khí, cũng là tiên nhân quan tượng đồ trên người một bộ phận. Là tiên nhân ngự phong lục quanh thân mê mụ. Nội cảnh ngoại phóng về sau có nhất định ngự phong ngự khí hiệu quả, còn có chút phòng ngự hiệu quả nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại mờ mịt tâm cảnh đây chính là đại phái đệ tử chế tức tấn thăng lộ tuyến, nội cảnh đầu tiên quan tượng đều là hải tâm hoặc là hữu hiệu nhất bộ phận. Phật đạo nói khai ngộ, cho nên trọng yếu nhất chính là đại biểu trí tuệ viên quang. Tiên đạo nói tiêu dao, bất quá mỗi cái môn phái đối tiêu dao định nghĩa không đồng dạng, Quảng Lăng tông quan tượng pháp thần ý hiển nhiên là rơi vào những này vân khí bên trên. Có những này vân khí gia thân có thể mau chóng trợ giúp tu sĩ nắm giữ loại này thần ý hai người tham dò mấy hiệp, liền bắt đầu động khởi thật sự. Bộ sinh liên một chiêu phục ma ca sa, trên người tăng bảo hung hăng đâm vào tông vị nhân bên người vân khí bên trên. Sau đó dấu giếm tại cà sa phía dưới một chiêu đại bi tay lại đánh tông vị nhân trở tay không kịp. Màu vàng kim khí kình vòng quanh nhân Vân theo giữa hai người nổ tung. Sau đó Yên Vân tản đi, Bộ Sinh Liên ngón tay chỉ tại Tông Vị Nhân trước ngực, nhưng là bị một thanh kiếm ngăn trở. Tông Vị Nhân vung kiếm đẩy ra Bộ Sinh Liên, sau đó gọn gàng mà linh hoạt hủy bỏ trên người hóa thân nhân vua. Tiểu Hỏa thượng công phu quyền cước ca minh, vân đạo cam bái hạ phòng. Bộ Sinh Liên chắp tay trước ngực tuyên tiếng niệm vận. Thí chủ tu còn có kiếm thuật chưa từng thi triển. Tông Vị Nhân lắc đầu. Ta dùng phi kiếm đánh ngươi quyền cước, há không chiếm pháp bảo tiện nghi. A Di Đà Phật. Lâm Tiêu nhìn lướt qua Côn Luân Chiến tứ chất cho điểm, sau đó trực tiếp mở miệng nói: "Đã như vậy, Bộ Sinh Liên tạm dẫn thứ nhất, Tông Vị Nhiên dẫn thứ hai, nếu có muốn khiêu chiến cũng có thể tiến lên khiêu chiến." Bộ Sinh Liên bở môi khẽ nhúc nhích, bất quá cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Mà Tông Vị Nhiên liền thản nhiên rất nhiều, đứng ở một bên, thấy không có người đi lên khiêu chiến, liền xuống đi tiếp tục uống rượu đi. Bên này Bộ Sinh Liên ngược lại là gặp người khiêu chiến, hơn nữa còn là cao hẳn hai cái cảnh giới Kim Đan tu sĩ. Cái này Kim Đan tu sĩ tên là Ô Mục, chính là cái bảng môn cổ tu, là Lâm Tiêu khách quen cũ. Bất quá lần này chuẩn bị thiên ngân không có quay dưới đệ nhấc hỏa lại không có linh tụ tập hoặc là lấy được linh tụ tập con đường lấy được viên thứ hai. Chỉ có thể mặt dạn may dày khó xử một tên tiểu bối Ô Mục đứng dậy thời điểm, bên cạnh hắn ngồi mấy cái tham gia qua 5 năm trước lần trước pháp hội, cũng không tự chủ lộ ra kinh bị ánh mắt. Mà phía sau trong đám người càng là truyền đến một tiếng coi nhẹ mèo tiếng cười. Bất quá Ô Mục cũng không để ý tới những này, mà là đốt sáng lên côn luân đèn cung đình, nhìn về phía thượng thủ Lâm Tiêu. Cái này đã từng cùng hắn một cảnh giới thiên tài luyện khí sư, bây giờ nguyên thần chân nhân gần như chỉ ở chân tiên phía dưới nguyên thần chân nhân đối với Ô Mục sẽ đứng ra, Lâm Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những này thọ nguyên không nhiều người vì duyên thọ cái gì cũng làm được. Bất quá Lâm Tiêu đối với mình Côn Luân đèn cung đỉnh có lòng tin 43. 13. Mộ Phỏng không bở hữu FF mạnh, mảnh không thấy mẫu, thông minh, biết suy tính sự việc, nhân vật phụ không bị dính hàng trí quá hoàn. Chương 40, sinh lòng thiện đến bộ sinh liên. Côn Luân đèn cung đỉnh lợi hại nhất không phải đợi thu nạp phân tích tin tức, cũng không phải cái gì hóa thân năng lực, mà là bởi vì Côn Luân cấu kết hội trung giới pháp tắc vận hành. Nếu như hội trung giới thật là cái hoàn chỉnh thế giới, Tiêu côn luân chính là tạo hóa ngọc điệp. Hồ chung giới đương nhiên là có phong cấm kim đan năng lực, dù sao chính Lâm Tiêu kim đan còn trên tiên treo là mặt trời đây. Thế là một cỗ phong cấm chi lực rơi vào ôm mục trên thân, gắt gao khóa lại hắn kim đan. Ma nguyên bản đã dung nhập trong kim đan ngoại cảnh, lại bị mô phỏng một phần nhỏ ra. Cùng lúc đó, bộ sinh liên trên người phong cấm tiến một bước bị vùng giã một chút, đồng thời còn bị gia chỉ một bộ phận pháp lực. Không thể sử dụng vượt qua nội cảnh cấp độ pháp khí, phụ lục cùng cổ trùng, còn lại như cũ. Lâm Tiêu nói đơn giản một câu, hai người lại bắt đầu giao đấu. Bất quá lúc này Lâm Tiêu mấy vị kia khách quen cùng Sích Ly mới phát hiện, Ô Mộc Kim đang thế mà bị hoàn toàn phong cấm lại đồng thời còn có một cái mô phòng ngoại cảnh. Bất quá cho dù là cảnh giới bị áp chế đến cung cấp, nhưng lại Ô Mộc dù sao cũng là cái thọ nguyên sắp hết kim đan, riêng là sống thời gian cũng so bộ sinh liên có thêm ngàn năm lâu. Những này thời gian tính gộp lại đấu pháp kinh nghiệm cũng không phải bộ sinh liên cái này thanh niên có thể sánh ngang. Bất quá mấy chiêu ở giữa, bộ sinh liên liền bị đặt ở hạ phong. Mà lại cái này Ô Mộc chính là bảng môn cổ tu, công pháp vốn là quỷ dị, mặc dù hạn chế cao tầng thứ cổ trùng Nhưng là cho dù là nội cảnh cấp độ cổ trùng, đó cũng là kim đan tu sĩ bỏ dưỡng. Bộ Sinh Liên chỉ có thể khổ khổ chống lên vật quang chống cự kia mây đen đồng dạng cổ trùng xâm nhập ô mục không để ý tới bốn bề người càng phát ra xem không lên thần sắc, ngược lại còn hướng về Bộ Sinh Liên nói: "Tiểu Hòa thượng, ta xem Lôi Thọ Nguyên Dư Giả, nghĩ đến cũng dùng không lên bản đạo duyên thọ, không bằng như vậy nhật tu, cũng miễn cho thủ thương." Bộ Sinh Liên đem cả xa bao trùm, bao lấy mạng lớn cổ trùng, sau đó thẳng tiếp dẫn bạo tự mình nuôi mang thai thật lâu pháp khí cả xa. "Ô thí chủ, tiểu tăng tự có tất lấy bản đạo lý do." Nhìn thấy Bộ Sinh Liên vậy mà trực tiếp bạo tự mình cả xa, Mọi người tại đây cũng không khỏi đến nhíu mắt. Không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng lại là cái oan nhân Ô Mục nhìn xem bộ sinh liên kiên định nhãn thần, trong lòng cũng không khỏi hơi đột. Loại này nhãn thần Ô Mục tại dài dàng giặc tuyết nguyệt bên trong cũng đã gặp, giống như là sói chồn đồng dạng không đạt mục đích không bỏ qua nhãn thần. Trục cứng cương, loại người này nhất là khó đối phó. Thế là Ô Mục ngược lại dừng tay hỏi tới bộ sinh liên. Tiểu hòa thượng muốn bàn đảo là làm cái gì? Lão phu trong tay có hiệu quả sắp xỉ cổ trùng, nếu là ngươi từ bỏ, lão phu nguyện lấy cổ trùng làm chồng đỡ. Bộ sinh liên khẽ thở dài một hơi, cũng không phải là tiểu tăng không muốn mà là tiểu tăng lấy duyên thọ linh vật không phải là là một người, mà là muốn hóa thành linh thủy cứu chữa những cái kia bán tuổi thọ người. Nghe được bộ sinh liên trở lại, Ốm Mục thần sắc khẽ biến tức giận nói: "Vì nhiều phàm nhân." Bộ sinh liên chắp tay trước ngực, nhãn thần kiên định: "Đúng vậy." Nói xong không còn cùng Ốm Mục nói nhiều, trực tiếp công tới. Nói rõ về sau bộ sinh liên thế công càng thêm hung mãnh, giống như là nghị thông suốt cái gì, một chiêu một thức ở giữa càng nhiều một phần thần ý bất quá Ốm Mục cũng không phải ăn chay, trực tiếp trợ tay thả ra càng nhiều cổ trùng. Nội cảnh cấp độ cổ trùng đối với nội cảnh tu sĩ tới nói, khả năng có như vậy mấy chục con liền xem như bội dưỡng ca minh. Nhưng là đối với Kim Đan tu sĩ tới nói, đều là nhiều pháo hôi mà thôi. Bộ sinh liên gặp đại cổ đại cổ cổ trùng đang tới, trực tiếp chắp tay trước ngực. Đại La pháp chủ, khẽ quát một tiếng về sau, sau đầu viên quang kim quang càng tăng lên. Chỉ là cái kia viên quang có chút run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Hàn Lam một cái tính dễ nộ pháp thuật thần thông, mở ra pháp thuật này về sau, bộ sinh liên toàn thân giấy lên kiếm diễm, ba chân bốn cẳng phóng tới ô mục. Trong tay bóp lấy hàng ma ấn, trên mặt một bộ không chết không thôi ngoan tuyển ô mục vốn là thọ nguyên không nhiều, chính là tiếc mệnh thời điểm, Nhìn thấy bộ sinh liên bộ dáng này, một thời gian lại bị nhiếp chủ tâm thần, lui về sau nửa bước. Lâm Tiêu cũng kịp thời xuất thủ đánh gãy lối pháp, dùng pháp lực cưỡng ép đè lại bộ sinh liên pháp thuật. Ván này bộ sinh liên thắng. Đỗ Mục nhướng mày, liền muốn tiến lên tranh luận. Bất quá Lâm Tiêu trực tiếp phất tay đem hắn đưa về trên chỗ ngồi. Ta xem Lôi Thỏ Nguyên còn có chút năm, làm gì cùng tiểu đối tranh ngoan đấu dũng, năm năm về sau còn có một cái bản đạo, cái này mai chỉ dùng ngũ hành linh tụ tập làm đấu. Nói xong Lâm Tiêu ném đi một cái duy nhất một lần ngọc hồ đạo tiêu cho hắn, xem như là đèn ngủ. Kỳ thật vốn là không cần cho hắn Lâm Tiêu trong lời nói tranh ngoan đấu dũng đã nói rất minh bạch, đối mặt bộ sinh liên thời điểm Ô Mộc đã lui. Hết chỗ chơi quá minh bạch đã là trừa cho hắn mấy phần mật muối. Bất quá cân nhắc đến còn muốn tuyên truyền lần tiếp theo pháp hội, cho nên liền chọn Ô Mộc mà câu. Hưởng những người khác truyền lại lần tiếp theo tin tức đồng thời cũng là cảnh cáo cái khác ngo ngỏe muốn động tìm đan, không muốn lên đến thêm phiền. Dù sao Lâm Tiêu là muốn tìm thích hợp đầu tư, những này nhanh chết giả đương nhiên không cần. Quả nhiên, Lâm Tiêu nói xong lần tiếp theo, trong đám người vẫn là có không ít người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bất quá bây giờ là giao đấu trong lúc đó, ngược lại là cũng không có người phát ra tiếng. Bộ sinh liên hạ tràng về sau, hàng thật lại chọn 2 người lên đài giao đấu. Như thế phản phục mấy lần, tất cả nguyện lấy tham gia mới tính số so cũng xong. Đệ nhất không thể nghi ngờ là bộ sinh liên, thứ hai là Tông vị nhân, thứ ba là một cái tên là Diệp Phong tán tu. So với bộ sinh liên cùng Tông vị nhân loẻ loẹt danh tự, cái này Diệp Phong danh tự tại Lâm Tiêu nơi này cảm giác tốt nhất giống càng giống nhân vật chính. Ban phát ban thượng thời điểm, Lâm Tiêu lệ cũ miễn cưỡng ba người vài câu. Những này đồ vật tại ta mà nói tính không được cái gì, cái hy vọng có thể cho các ngươi một chút trợ giúp, để các ngươi nói đồ có thể bằng phản một chút. Ba người cũng miệng nói cảm tạ tiền bối đầu tiên là phát diệp phong tâm đèn bí thuật, sau đó lại đem cái kia linh khí pháp hữu cho tông vị nhân. Cuối cùng đến phiên bộ sinh liên thời điểm, Lâm Tiêu hỏi: "Ta chỗ này có một cái phương pháp, có thể trình độ lớn nhất đem bản đảo hiệu dụng phân chia kích thích, chỉ bất quá đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt, ngươi có thể nguyện thử một lần." Bộ sinh liên đầu tiên là miệng tuyên Phật hiệu sau đó hỏi: "Không biết tiền bối phương pháp kia có thể cứu bao nhiêu người?" Lâm Tiêu mỉm cười: "Ta phương pháp kia là cần đem bản đảo hiệu lực đánh tan hóa nhập trong thân thể ngươi, nhưng là cách dùng cấm lực chuyển hiệu dụng, từ đây mặc dù ngươi có thể nhiều năm 50 năm độ." Nhưng là ngươi cũng huyết nục đều sẽ có được nhất định duyên tọ hiệu quả, đồng thời mất đi huyết nục ngươi cũng sẽ mất đi tương ứng tuổi thọ, ngươi có bằng lòng hay không?" Bộ Sinh Liên trong mắt suy tư một cái, sau đó kiên định nói. "Tiểu tăng nguyện ý." Lâm Tiêu cũng không nhịn được có chút bội phục cái này tiểu hòa thượng, sau đó để điểm nói. "Không thành ta nói tọ bất quá 300, bàn đạo dung nhập thân thể ngươi về sau, sẽ mang theo ngươi đạt vận, đối cái khác tu sĩ tới nói là uống rượu độc giải khát, bất quá đối với phàm nhân mà nói, cái này 50 năm tọ trải qua ngươi huyết nục nhất chuyển hóa, có thể hóa thành 500 năm tọ." Bất quá đạo vận trôi qua đối bộ sinh liên tới nói, nhưng so sánh tổn thất 50 năm duyên thọ bản đạo muốn may mà nhiều. Nói cách khác quả này bản đạo dùng lâm tiêu phương pháp, bộ sinh liên ăn không chỉ có không thể cho bộ sinh liên duyên thọ, còn có thể tạo thành bộ sinh liên đạo vận trôi qua. Tiến tới ảnh hưởng tu vi. Bất quá, Phật môn tu hành không giống với tiên đạo, cái này đối với bộ sinh liên tới nói chưa chắc là chuyện xấu. 13. Từ nó nốt tới Trường Thành, hữu thân tức tỉnh trấn áp và giới, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 41, ưng bách thưởng thanh học diên niên. Viên kia bản đạo bị lâm tiêu tại chỗ đánh vào bộ sinh liên thể nội. Sau đó dùng luyện khí thủ pháp, đem bộ sinh liên cùng bàn đào có chút luyện chế ra một phen. Lấy bàn đào làm chủ vật liệu, bộ sinh liên nhục thân đạo vận làm phụ tài. Là bộ sinh liên nhục thân tuệ thọ bắt đầu hướng về bàn đào hướng chạy thời điểm, lại xuất thủ đánh gãy, sau đó cách dùng cẩm cấu kết. Tương đương với cho bộ sinh liên bên ngoài đưa một cái bộ phận, hoặc là nói nội chí một cái pháp khí. Cái này bộ phận pháp khí năng lực, chính là hấp thu bộ sinh liên đạo vận cùng nhục thân sinh cơ, chuyển hóa thành có thể có duyên thọ hiệu quả huyết nục, lại trả cho bộ sinh liên. Bộ này phương pháp chính là khí đạo cùng đan đạo thống một phương pháp luyện chế. Lâm Tiêu là khí đạo lập nghiệp, mặc dù không có luyện qua đan nhưng lại không chút khách khí dám nói tự mình biết luyện đan. Kim đan là đan, ngoại đan cũng là đan đến kim đan cảnh, đều không ngoại lệ đều sẽ luyện đan. Bất quá Lâm Tiêu đối đãi đan đạo góc độ tương đối thanh kỳ, đối với Lâm Tiêu tới nói, đan dược chính là có thể an pháp khí đây cũng là Lâm Tiêu có thể thành tựu kim đan cựu chuyện nguyên nhân. Bởi vì Lâm Tiêu tại thể nội coi kim đan là cách làm khí cho luyện. Cho nên hiện tại mới nghịch ở, Lâm Tiêu không chỉ có ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời. Lúc này mặt trời đang lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ nguy chuyện. Theo mặt trời nguy chuyện, Lâm Tiêu khi còn sống trong kim đan tinh hoa đạo vận, Liên đương theo lấy ánh nắng vung hướng toàn bộ hồ trung giới đây cũng là một loại luyện chế pháp khí phương pháp, đại biểu Lâm Tiêu Tiên đạo tu vi Kim đan, cùng thần đạo tu vi tinh nguyệt. Trong đó cũng ẩn chứa Lâm Tiêu cá nhân ấn ký, theo Nhật nguyệt tinh huy vung hướng hồ trung giới thời điểm, liền có thể một mực thay đổi một cách vô tri vô giác luyện chế hồ trung giới. Hiện tại hồ trung giới là hoàn toàn bị Lâm Tiêu trường khống, nhưng là điều tiên khuyết trương cần tài nguyên. Theo ngoại giới tài nguyên cùng đạo vận tràn vào, Lâm Tiêu đối hồ trung giới trường khống sẽ bị pha loãng. Cái này thời điểm liền cần Nhật nguyệt tinh huy đến tăng cường Lâm Tiêu trường khống. Mang tới tác dụng phụ chính là, tại hồ trung giới sinh hoạt quá lâu sẽ không tự chủ bị đánh trên Lâm Tiêu ấn ký. Thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành hồ trung giới một phân tử, không có khả năng phản bội loại kia đem bộ sinh liên luyện thành một khóa đặc thù đan dược về sau, bộ sinh liên thế mà tại chỗ có chút đột phá. Nguyên bản kia bản đào luyện chế vào bộ sinh liên thể nội, hắn là toàn thân tản ra đào hương đột phá một trận về sau, trên thân vậy mà tản ra nhàn nhạt đàn hương đào hương cũng đã mất đi đạo vị đả thủ, biến thành một loại không hiểu câu người thơm ngọt. Lâm Tiêu nhìn xem bộ sinh liên chuyển biến cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Phật môn công pháp quả nhiên kỳ lạ. Bất quá đây coi như là luyện chế được một cái tiểu kim tiền từ sao? Ngụy Nghị Lâm Tiêu đem lúc trước bộ sinh liên nổ rất cái kia cả sa thu nạp một cái. Cho phía trên đánh một cái gấm cấm chế, cấm chế này có thể rút ra linh khí hóa thành sợi tơ, tự động đền bù quần áo. Sớm nhất là theo giao nhân rệt nước thành tiêu thần thông cải tạo pháp thuật, có thể rút ra yên hà vân khí hóa thành vải vóc, về sau bị đổi thành cấm chế. Có cấm chế, kia nguyên bản rách dưới cả sa đã một lần nữa đền bù bắt đầu. Lâm Tiêu đem cả sa trả lại cho bộ sinh liên. Bộ sinh liên hai tay nâng qua cả sa, chính trọng hướng Lâm Tiêu thi lễ một cái. Mà Lâm Tiêu thì là khoát tay áo, nói cho bộ sinh liên cứ việc đi cứu trị Bạch Tính. Mà Lâm Tiêu sở dĩ đối bộ sinh liên như thế dục tâm, hoàn toàn là bởi vì thấy được bộ sinh liên đi có thể mang tới khí vận công đức đồng thời bộ sinh liên như thế làm việc đang không bản mà hợp Phật pháp, việc này đi qua bộ sinh liên tu vi cũng sẽ đề cao một mạng lớn đến thời điểm khí vận bừng bừng phấn chấn, hẳn là có thể trả lại Lâm Tiêu không ít. Cuộc tỷ thí này về sau, bộ sinh liên, tông vị nhân cùng Diệp Phong xem như ra cái nút danh. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có chỉ cấp cái này 3 người cấp cho ban thượng, mà là lấy ra côn luân chư thống kê bảng danh sách. Bảng danh sách này lấy căn cốt tư chất cùng công pháp tiềm lực làm chuẩn, sơ lược đẩy một cái Lâm Tiêu cũng không có dấu đi, mà là hào phóng công bố ra ngoài. Sau đó từ đó chọn mấy vị, cho thấy có khác lễ mọn đem tặng. Mấy người này cũng không tất cả đều là trên bảng gần phía trước. Trên thực tế cái kia Diệp Phong cũng không phải là trên bảng gần phía trước, nhưng là cái này Diệp Phong gặp không sợ hãi lại đấu pháp thủ đoạn không tầm thường, lại thêm một thân khí vận là toàn trưởng ngoại trừ Xích Ly cùng chính Lâm Tiêu cao nhất, cho nên mới thành hạng 3. Mà Lâm Tiêu điểm danh mấy cái, có hai cái không có tham gia giao đấu, nhưng là tư chất đều là không tầm thường, lại khí vận cũng không thấp. Trên thực tế có thể tiến vào hộ trung giới, liền không có khí vận đặc biệt thấp. Dù sao có thể đi vào cũng cần có đại khí vận đương nhiên, có đồng tiền lớn cũng có thể tiến đến. So với cho ba hạng đầu ban thượng, cho mấy người này giúp đỡ liền đối lập kém một chút. Chỉ có một kiện cùng bọn hắn tương hợp pháp khí, cùng một môn có trợ tu hành bí thuật. Trong đó có một cái tán tu xuất thân, Lâm Tiêu còn ngoài định mức cho một môn hái luyện linh dược pháp môn, xem như dạy người lấy cá đây chính là tán tu tại thần đạo trị đời đời giới khó xử. Kiếm tiền pháp môn cũng bị đánh tông môn lũng đoạn, thậm chí trên thị trường lưu chuyển tới ra linh trùng đại đa số đều là trải qua xử lý, không thể gây giống. Cái này còn chỉ là chỉ có thể thu hàng một mùa linh ảo, các loại linh mục tức thì bị lũng đoạn. Trong được năm châu linh sơn đỉnh núi cũng có sơ thần, cái này cũng đại biểu cho trên núi linh tài đều là có chủ. Không giống với phàm nhân, chỉ cần có thể cho miếng cơm no, có thể sống sót liền hài lòng cho tầng trên làm công. Tu sĩ một khi bị bức bách thật chặt, lại không có biện pháp phản kháng lời nói, bọn hắn còn có thể lựa chọn trở về làm phàm nhân. Chỉ cần muốn làm phàm nhân, tu sĩ thời gian liền có thể trôi qua rất dễ nhuyễn mềm, muốn đầu tư nhân tuyển cũng đầu tư qua về sau, lâm tiêu trận này pháp hội mục đích chủ yếu liền xem như là thành. Sau đó lâm tiêu liền an bài mọi người bắt đầu tự do luận đạo. Bởi vì có một trận giao đấu Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều quen thuộc một cái, chỉ ít biết rõ tham dự giao đấu đều bảo tên là gì, đại khái môn phái cũng có thể đoán cái 8 9 phần 10. Một thời gian trên trận ngược lại là có không ít người top 5 top 3 bắt chuyện thảo luận bắt đầu. Mà cái Kiêu Ngộ Nhập Tiên đến từ Văn thì là duy trì ngoác mồm kinh ngạc tư thế ngây người thật lâu. Mặc dù Từ Văn một mực biết rõ là Ngộ Nhập Tiên gia đạo tiên, nhưng là tận mắt thấy tiên nhân đấu pháp, vẫn là cho hắn trong lòng tạo thành không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. May hiện tại tất cả mọi người là bị mây mù che đậy khuôn mặt, không phải vậy Từ Văn sớm đã bị phát hiện. Ngay tại Tử Văn kinh ngạc sợ hãi thời điểm, người đứng bên cạnh hắn nhìn thấy Tử Văn chỗ này biến không sợ hãi, đứng yên một bên coi nhẹ cùng người luận đạo tư thái. Vậy mà coi Tử Văn là thành tâm bất khả chắc tiền bối. Lâm Tiêu đương nhiên không đếm xỉa tới biết cái này một ít bối đang nói chuyện gì. Bởi vì nhìn thấy Lâm Tiêu sự tình có một kết thúc về sau, Xích Ly trực tiếp truyền âm cho Lâm Tiêu. Ngươi không phải tại Thanh Phong Sơn có cái thanh vân quả sao? Cái này linh cảnh là Thanh Phong Sơn linh cảnh. Xích Ly nhìn ra cái không gian này cũng không tại Cựu Châu, giống như cũng cùng linh cảnh có chút khác nhau, nhưng là vẫn cho rằng là cái nào đặc thù linh cảnh. Ngươi không hiếu kỳ ta mở cái này pháp hội làm gì? Xích Ly cự ly xa liếc mắt, Thần Đình còn chưa tới không cho phép người mở pháp hội tình trạng. 45. Chương 42, ngồi luận Thần Đình. Hồ trung giới, dẫn tiến cát. Xích Ly cùng Lâm Tiêu ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một bình trà nóng đưa tiến cái này, một nhóm tham gia pháp hội tu sĩ về sau, Lâm Tiêu cố ý lưu lại Xích Ly đơn độc nói chuyện. Lâm Tiêu nhấp một miếng nước trà. Thần Đình phải có cái gì đại động tất sao? Xích Ly mặt mèo trên nhìn không ra cái gì thần sắc. Đương nhiên, không phải đã ban bố thần chỉ mèo. Lâm Tiêu không có tin tưởng Xích Ly tuyệt pháp. Ta nghiên cứu qua thần đỉnh, lấy thần đỉnh từ trước tác phong, đồng dạng tình huống dưới là tuyệt đối không cho phép có quá lớn dung chuyện. Xích Ly đặt chén trà xuống. Chuyện này cũng là không tính là gì quá lớn cơ mật mèo, thần đỉnh cùng long tộc đàm phán tân vỡ. Lâm Tiêu gật đầu, xem ra là bên trong cấp thấp chiến lực số lượng không đủ, cho nên bung ra đối tiên đạo áp chế. Đây là đời tiếp theo thần đế sự tình. Xích Ly nâng chung trà lên lắc đầu. Sở Đô quản có ý tứ là có thể sẽ đến trận tiếp theo không cách nào tiếp. Lâm Tiêu dừng một cái. Còn có 120 năm a, bất quá cũng thế, tu sĩ số lượng cũng không phải một lần là xong. Ngươi đây, làm sao đột nhiên nghĩ đến làm một cái pháp hội? Xích Ly cũng coi là có qua có lại tìm hiểu, Lâm Tiêu gia vẻ thăm nhẹ. Từ khi vô thượng tại sự kiện qua đi, vận đạo cảm giác sâu sắc phàm nhân cùng tầng dưới chốt tu sĩ không dễ, nhiều lấy hướng về ta pháp sẽ chi từ phóng nhiều ra nhiều cơ duyên truyền thừa, những này đồ vật đối với chúng ta tới nói không tính là gì, nhưng là đối bọn hắn tới nói lại có thể có rất lớn trợ giúp. Xích Ly cũng không có hoài nghi, mà là phụ họa nói: "Sắp thực như thế, bất quá có đạo viện cùng đôn đốc ti liền sẽ tốt hơn rất nhiều." Một người một mèo ngồi mà uống trà luận đạo. Mặc dù cũng không có nói cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng lại chỉ cần Sích Ly không đúng cái này, trong Hỗ Pháp hội có trợ ý kiến liền tốt, đến tiếp sau mấy lần Lâm Tiêu vẫn là có ý định phóng mấy cái ngọc hồ đạo tiêu cho thần đỉnh. Thần đỉnh bên trong người đại đa số là thần hồn phong thần, không có nhục thân, tiên đạo linh tài đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Bất quá nhường thần đỉnh người tiến đến Ngọc Hồ pháp hội, cũng không phải trông cậy vào bọn hắn có bao nhiêu tích cực tham dự, chỉ là cho bọn hắn một cái tiến vào giám thị phương pháp thôi. Nếu như không muốn, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể bí ẩn làm việc, không đồng ý thần đỉnh biết rõ. Nhưng là lấy trước mắt thần đỉnh cải cách hiệu quả đến xem. Thần đỉnh cũng không còn khí số sắp hết cảm giác, ngược lại phát triển không ngừng. Trên thực tế càng là đem pháp hội phóng tới bên ngoài, đối Lâm Tiêu tới nói liền vừa tan toán. Có thần đỉnh học thuộc lòng, đây chính là một cái bình thường linh cảnh pháp hội, sẽ không có người nghĩ đến là tại một cái pháp bảo bên trong mở. Bí ẩn nhất địa phương chính là mọi người ngay dưới mắt. Ngọc Hồ pháp hội tan cuộc về sau, không có nghĩa là sự tình liền kết thúc. Không giống với giới thứ nhất chỉ có mười mấy, đại bộ phận đều là rất lớn tuổi, bưng giá đỡ sẽ không cùng người tùy tiện nói tới. Lần này nhân số tổng cộng có 78 chục cái. Đồng thời đại bộ phận đều là mới vừa nhập đạo không mấy năm tiểu bối đột nhiên gặp được loại này kỳ ngộ sự tình, cũng nhịn không được lấy ra làm làm đề tài nói chuyện. Trong đó nói chuyện nhiều nhất chính là bàn đảo, chủ yếu những bọn tiểu bối này cũng chưa từng gặp qua tốt hơn. Tiếp theo chính là trận kia giao đấu, cùng đằng sau thả ra côn luân bảng. Loại này cho tu sĩ tứ chất căn cốt, công pháp khí vận tổng hợp đánh giá, sau đó chấm điểm định bảng cách làm ngược lại là đưa tới một chút gợn sóng. Nhưng là cũng tỉnh không có gây nên quá lớn bão sóng. Nếu như bảng danh sách này là thần đỉnh ban bố, kia thiên hạ có lẽ còn có thể chấn trên chấn động. Chẳng qua là một cái tiểu pháp sẽ bình phán. Làm sao có thể có người sẽ để ý ngoại trừ trên bảng nội danh một số người, sẽ đối với một ít sắp xếp tại tự mình phía trên có chút không cam lòng. Những người khác càng nhiều đem tấm này bảng danh sách xem như là tham gia pháp hội danh sách mà thôi. Bất quá sau chuyện này, thần đỉnh bên ngoài bốn châu bố trí địa, liền có thêm thần đỉnh kim bảng cùng huyền thượng bảng. Mà lúc này Lâm Tiêu thì tại tự mình hồ trung giới bên trong làm tiến một bước khai phát. Trước đó hồ trung giới chỉ có người mẫu, về sau trải qua không minh thạch quốc trường, lớn thêm không ít. Nhưng là đối với một cái nguyên thần cảnh tu sĩ tới nói, cái này hồ trung giới thật sự chính là cái ấm. Cho nên Lâm Tiêu tại dùng cái thứ ba bản đảo ngầm đấu tới ngũ hành linh tụ tập vận chuyển hồ trung giới đồng thời, lại bắt đầu đối hồ trung giới khôi trương. Sử dụng tài liệu chính là lúc trước tại Xà Môn quận hai tới, từng cái huyện thành vô thượng tại tiểu linh cảnh. Những này tiểu linh cảnh mặc dù nhỏ, nhưng là tại cấu thành trên cùng phổ thông linh cảnh không có khác nhau. Cho nên dung nhập hồ trung giới thời điểm, ngược lại vẫn còn so sánh dung nhập không minh thành hiệu quả muốn tốt một chút. Mấy cái tiểu linh cảnh dung nhập, lại thêm dư giả ngũ hành linh tụ tập. Nguyên bản chỉ so với 10 mẫu đất lớn hơn một chút, khổ ba ba hồ trung giới hiện tại đã có một cái thôn lớn nhỏ. Mặc dù nói cách chân chính động thiên phúc địa, tiểu thiên thế giới còn xa, nhưng là chí ít cái kia có thể không cần bận tâm đến chiêu một chút thị nữ, đồng tử, luật sư. Hoàng Cân luật sư thuộc về nửa pháp khí nửa phụ lục, loại này khôi lỗi Lâm Tiêu khẳng định là sẽ. Trước đó một mực không có lấy ở đâu xem như người hầu dựng, cũng là bởi vì những này Hoàng Cân luật sư động một tí cao khoảng một trượng. Thật sự là quá chiếm địa phương. Hiện tại không gian làm lớn ra, cũng nên cân nhắc lấy ra mấy cái giữ trước bề ngoài. Lâm Tiêu một bên nghĩ, một bên khống chế hồ trùng giới, bắt đầu đem một vài lúc trước tấn thăng linh thảo linh thụ đổi được thích hợp vị trí. Những ngày hoa của cây tối ngay từ đầu bởi vì diện tích quá nhỏ, cũng không hề gieo trồng quá nhiều, mà lại cũng không có làm sao hợp lý bố cục. Hoàn toàn chính là linh mễ rau quả một mảnh, linh quả linh dược một mảnh. Hiện tại diện tích hơi vùng ra một chút về sau, Lâm Tiêu đem một vài cây ăn quả gieo một chút. Lại tại những này cây ăn quả phía dưới thích hợp vị trí gieo linh dược linh thảo, một chút thích hợp khe hở gieo một chút linh hoa linh thảo. Trình thể vẫn là lấy trang viên hình thức trồng, trồng bố cục càng nhiều vẫn là cân nhắc phục vụ Lâm Tiêu cái này hồ trung giới chủ nhân. Khả năng các loại hồ trung giới diện tích chân chính cũng đủ lớn thời điểm, mới có thể có tự nhiên dựng hóa, không trải qua điều khắc cảm ra đi. Hiện tại hồ trung giới, dù là tận lực chiếu cố Nhưng là càng nhiều cũng vẫn là giống một cái thiên nhân hài hòa lâm viên, mà không phải một mảnh dã ngoại cánh rừng. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, hiện tại Lâm Tiêu là địa tiên, mà không phải thiên đạo. Vẫn là có người dục vọng cùng lu cầu, không có khả năng đối toàn bộ hồ chung giới nuôi thả đơn giản điều chỉnh một cái mở rộng hồ chung giới bố cục, Lâm Tiêu lại bắt đầu linh chủng luyện chế kế hoạch. Lúc trước Lâm Tiêu sợ dĩ không mua sắm linh chủng, một mặt là cái thế giới này hoàn toàn chính xác có lũng đoạn, tốn hao thiên ngân mua sắm cũng không phải là rất có lợi, chí ít đối Lâm Tiêu tới nói là như thế này. Bởi vì chính Lâm Tiêu có bồi dưỡng linh chủng phương pháp, Chính Lâm Tiêu bản đảo chính là dùng loại phương pháp này bồi dưỡng ra tới. So với mua một chút tốt xấu lẫn lộn linh chủng, Lâm Tiêu hơn có khuynh hướng tự mình tìm một chút đứa thích trái cây giao quả, sau đó dùng tự mình dục linh phương pháp bồi dưỡng thành linh chủng. Tỷ như bản đảo chính là Lâm Tiêu tham khảo kiếp trước trong truyền thuyết bản đảo luyện chế thanh xuân bản. Người khác bản đảo là 3000 năm, 6000 năm, 9000 năm. Lâm Tiêu đây là 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần, 10 năm vừa thành thủ. Mặc dù đẳng cấp so không lên, nhưng là chí ít đi tại chính xác trên đường 46. Chương 43, sơn trại giao lê hóa tạo. Lúc trước hồ trung giới còn nhỏ, Lâm Tiêu mua một cái linh mạch phóng trong hồ trung giới. Hiện tại hồ trung giới đã có nhất định diện tích, là thời điểm nên cân nhắc là tấn thăng linh mạch vẫn là lại trì mấy đầu. Mặc dù một cái linh mạch cung cấp nuôi dưỡng một cái thôn thậm chí cung cấp nuôi dưỡng một cái thị trấn đều là đầy đủ, nhưng là cái này đồ vật dù sao cũng là vi phạm lệnh cấm, cũng không phải là một thời gian liền có thể có địa phương lấy được, vẫn là phải sớm làm tốt chuẩn bị. Miễn cho các loại không gian thật mở rộng đến nhất định tình trạng, không có dư giả linh khí, hồ trung giới bên trong bồi dưỡng tốt linh thực ngược lại thoái hóa. Linh mạch cái này sự tình có thể đi chính đạo tốt nhất vẫn là đi chính đạo, bất bị bắt lại nhược điểm. Kỳ thật nếu là có thể tấn thăng chân tiên, nhường hồi chúng giới sinh ra tầng cương phong, liền có thể tại tinh hải nhỏ trong hỗn độn luyện hóa hỗn độn chi khí tạo ra tinh thần chi lực, hóa thành tinh thần linh khí, muốn so linh mạch sinh ra linh khí tốt hơn nhiều. Bất quá vẫn là muốn lấy âm dương ngũ hành làm căn cơ. Lấy Lâm Tiêu tu đạo lâu như vậy, thêm tiến lên thế chứng kiến hết thảy đến xem. Trước trước cũng là có âm dương ngũ hành, cho nên âm dương ngũ hành muốn đối lập vững chắc một điểm. Nhưng mà trước trước là không có linh khí, linh khí là căn bản của tu hành, nhưng cũng không phải là thế giới căn bản. Nếu như Lâm Tiêu một lòng muốn mở thành lập một cái không có linh khí động thiên, có lẽ cuối cùng sẽ ở tự mình động thiên bên trong xuất hiện một cái văn minh khoa học kỹ thuật. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có ý nghĩ này, tại tu hành làm gấp thế giới bên trong vẫn là ân dự tốt. Linh khí là cái đồ tốt. Có linh khí, núi sẽ hơn thanh, nước sẽ rõ ràng hơn, hoa cỏ chim thú đều sẽ hơn có linh tính. Nhìn qua cũng càng cảnh đẹp ý vui. Là một cái người vì mở động thiên, đương nhiên là muốn lấy tâm ý của chủ nhân làm chủ. Cho nên Lâm Tiêu lại bắt đầu vòng thứ 2 tiếp trước tiên quả bồi dưỡng kế hoạch. Vòng thứ nhất thành quả chính là bản đạo thật nguyên bản lầm tiêu nghĩ bồi dưỡng chính là nhân sâm quả tới, nhưng là không tìm được nhân sâm quả nguyên hình. Mà bàn đào liền tốt bồi dưỡng nhiều, tìm một chút có tầm bổ hiệu quả linh đạo, liền có thể bắt đầu bồi dưỡng đầu tiên là chọn lựa trong đó cái đại báo đầy, sau đó dùng luyện khí phương pháp, đem cây đào một bộ phận luyện vào trận văn cấm chế. Luyện vào trận văn cấm chế cây đào cả đời sẽ chỉ kết xuất đến một quả đào, đồng thời quả này đào sẽ bị trận văn cấm chế áp chế, tận lực hấp súc hấp thu tinh hoa. Các loại thực tế không hấp thu được, mới có thể buông ra cấm chế dẫn dắt đạo chín. Thành thục về sau lại muốn đem cả viên cây đào cùng quả đào tinh hoa lại luyện vào hạt đào bên trong. Cái này toàn bộ quá trình kỳ thật cũng tham khảo một chút tu luyện công pháp. Dù sao tu luyện thành tiên mới là lớn nhất huyết mạch tuấn thăng, mà Lâm Tiêu cách làm chính là đang trợ giúp những này cây đào tu luyện. Các loại đạt tới tư chất của bọn nó phần cuối về sau, lại đem nó một thế này thành quả tu luyện hóa nhập hạt đào bên trong. Để cao nó đời sau tư chất, sau đó tiếp tục trợ giúp nó tu luyện, tăng lên sinh mệnh cấp độ. Phổ thông thực vật đặt ở linh khí dư giả hoàn cảnh bên trong, cũng sẽ biến thành linh thực. Lâm Tiêu phương pháp chính là nguồn gốc từ nơi này, nhưng là so loại này tự nhiên sinh ra muốn càng có hiệu suất một chút. 5 năm qua, bởi vì hồ trung giới diện tích nhỏ đồng thời có cả một đầu linh mạch tồn tại. Cho nên tại cao nồng độ linh khí hoàn cảnh rưỡi, là xuất hiện không ít tấn thăng linh thực. Sau đó trọng chính là cái này vài quặng lưu trùng bổ dưỡng đời sau đương nhiên vì cam đoan tính đa dạng, Lâm Tiêu cũng không có hoàn toàn thay thế. Lúc ban đầu Lâm Tiêu không có lựa chọn tự mình mua linh trùng chính là vì khẩu vị tính đa dạng. Kế tiếp bổ dưỡng cái gì đây? Lâm Tiêu nhìn một chút phía bên mình có, mặc dù linh trùng còn không có bao nhiêu, nhưng là phạm loại trên cơ bản là toàn bộ. Tiếp trước nổi danh linh quả ngoại trừ bản đảo, còn có rất nhiều. Cái gì hoàng châu lý, tiên huyễn, nhân sâm quả đều là lừng lẫy đổi danh, tiện thể nhấc lên kiếm một cũng sẽ kết quả. Bất quá những này cũng quá cao cấp, Lâm Tiêu bồi dưỡng một cái thanh xuân bản bản đảo, đều chỉ có thể bồi dưỡng ra đến một gốc, 30 năm mới kết xuất đến chín quả. Kém một bậc ngược lại là còn có giao lê, hỏa táo, ngọc liên tử. Ngọc lệ kim tương, giao lê hỏa táo, này thì bay vút lên trời như vậy, không thể so với tại Kim Đan. Quyết định, liền hỏa táo. Muốn mở yến hội liền phải tìm nhiều số lượng nhiều linh quả, quả táo một kết quả chính là một cây, nói không chừng một gốc liền đủ mở một lần yến hội. Giao lê cũng có thể trước bồi dưỡng bên trên, chí ít đem căn cơ lên tốt. Lâm Tiêu bản đảo sở dĩ có thể bán tốt như vậy, cũng là bởi vì có thể duyên thọ. Các khắc linh quả chỉ là có chút linh khí, dù là đẳng cấp lại cao hơn, không có tự mình đặc tính cũng là không cách nào lưu danh. Dao Lâm Hỏa Tạo Lâm Tiêu cũng dự định bồi dưỡng ra đến nhiều tự mình đặc tính. Không phải vậy làm sao xứng với địa tiên chi tổ thân phận? Không thể đơn thuần đống linh khí, muốn bồi dưỡng hữu dụng đặc tính, Lâm Tiêu liền muốn cẩn thận điều chỉnh, đây cũng là Lâm Tiêu không có biện pháp cùng một chỗ bồi dưỡng nguyên nhân. Quyết định tốt về sau, Lâm Tiêu liền đi cho hồ trung giới viên kia cây tạo bố trí trận pháp, luyện vào cấm chế. Lâm Tiêu luyện vào cấm chế thời điểm, linh sâm đồng tử ở một bên xem say xe xương nó lạnh đánh vào cấm chế về sau, cái này gốc cây tạo linh khí vận hành thật giống như ta trong truyền thừa công pháp Tiên Đường a." Lâm Tiêu cười cười hỏi. "Cần lao ra ta cũng cho ngươi luyện vào một cái cấm chế sao?" Linh Sơn Đồng Tử liên tục không ngừng lắc đầu. "Trong truyền thừa công pháp tại dưỡng sinh phương diện hơn có ưu thế, ta lại không cần đấu pháp, cảnh giới đủ liền tốt." Linh Sơn Đồng Tử không muốn Lâm Tiêu cũng không miễn cưỡng, trên thực tế trận pháp này cấm chế chỉ có thể trợ giúp hấp thu linh khí, nhưng là tu vi cảnh giới cũng không phải là chỉ có linh khí liền đầy đủ, cũng không đủ thần hồn tâm cảnh liền không có biện pháp chưởng không to lớn linh khí. Không có tham vọng đầy đủ đạo vận đạo tắc liền không có biện pháp gánh chịu lợi dụng to lớn linh khí. Cho giao Lê Hỏa tạo phân biệt bố trí tốt trận pháp cấm chế, Lâm Tiêu một thời gian lại lâm vào không có chuyện để làm tình huống. Thế là Lâm Tiêu bắt đầu đọc qua tự mình tàng thư các bên trong pháp thuật thần thông ghi chép định đem tụ lý Càn Khôn cũng cho lục lọi ra tới. Như là đã thành điệu tiên chi tổ, kia điệu tiên chi tổ chiêu bài thần thông không phải cũng phải học được nha. Bất quá không đợi Lâm Tiêu nghiên cứu ra được cái gì, liền nhận được đồ đệ Minh Thành Phong đưa tin. Các loại Lâm Tiêu ra hồ chung giới đi vào Thanh Vật Quan, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Thanh Phong u oán nhãn thần. 5 năm này đến nay, bởi vì Thanh Phong cũng không có lựa chọn đồng tự pháp, hiện tại đã trưởng thành một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Bởi vì đoàn thể trúc cơ cùng dưỡng khí cháng hồn có thành tựu, hiện tại Thanh Phong thân cường thể kiện, ánh mắt có thần. Bất quá đạo bảo che lại, che lại một thân khối cơ thịt, nhìn qua vẫn còn có chút phang khoáng. Nhìn thấy Thanh Phong u đoán nhãn thần, Lâm Tiêu cũng có chút chột dạ. Mặc dù thu Thanh Phong làm đệ tử, nhưng là mấy năm này vì nghiên cứu khí vận bí thuật, Trương Lang Ngọc Hữu pháp hội, hoàn toàn là đem Thanh Phong đôi thả. Hiện tại Thanh Phong dưỡng khí cháng hồn tới được đỉnh phong, muốn bắt đầu chuẩn bị thần hồn xuất hiếu, cho nên gọi tới Lâm Tiêu hộ pháp. Sư phụ, công pháp ngài chỉ cấp đến cường tráng hồn đỉnh phong, cũng không có có tiếp sau công pháp, Đỗ Nhi cái biết rõ muốn thần hồn xuất khiếu, còn không biết nên như thế nào xuất khiếu. Lâm Tiêu lúng túng ho nhẹ một tiếng. Không phải chỉ cấp đến cường tráng hồn đỉnh phong, là cái chép đến cường tráng hồn đỉnh phong 47. Chương 44, Địa Tiên chi đạo bắt đầu thành. Mặc dù Lâm Tiêu nuôi đồ đệ có chút không đáng tin cậy, bất quá công pháp vẫn là tôi diễn. Bởi vì trước hai cái cảnh giới tham khảo Tiên Tiên đạo, cho nên cường tráng hồn về sau vẫn là cần thần hồn xuất khiếu đồng thời cũng cần có tưởng. Bất quá theo xuất khiếu cảnh bắt đầu, Địa Tiên đạo liền cùng Thiên Tiên đạo có chỗ khác biệt. Lâm Tiêu dẫn Thanh Phong đi tới Thanh Phong Sơn phía sau núi. Bây giờ phía sau núi Tù Long Hồ bên trong đã không có La Giang Thủy Thần Nữ mật đồng thời trong đó đồ vật cũng đều bị dọn đi rồi, nhưng là Sơn Thần Giác Tiên vẫn là thỉnh thoảng sẽ lại tới đây nhìn vật nhỏ người. Thế là Lâm Tiêu trực tiếp hướng Sơn Thần nói minh bạch, nếu là sa vào tình dục chờ đến không cách nào kiếp, tiếp khí một bề, không thiếu được muốn độ cái tình kiếp. Hỗn hổ, bây giờ La Giang Thủy Thần càng nhiều hơn chính là xuất hiện tại La Giang bên trong, quang nhìn chằm chằm một cái Tù Long Hồ có làm được cái gì? Cho nên Lâm Tiêu trực tiếp hướng Sơn Thần đem Tù Long Hồ muốn đi qua. Nguyên bản dựa theo thân thế, Tù Long Hồ là Lâm Tiêu một nửa Sơn Thần một nửa. Bất quá về sau Lâm Tiêu trực tiếp thiết trí trận pháp, đem Tú Long Hồ vây lại đằng sau lại tìm đến La Giang Thủy Thần, nói rõ Tú Long Hồ sự tình. Cùng La Giang Thủy Thần nói chuyện một bút trước đó không có nói xong giao dịch, liền triệt để lấy được Tú Long Hồ quyền sở hữu. Tú Long Hồ diện tích không coi là nhỏ, trong hồ còn có cái đảo giữa hồ. Lâm Tiêu trực tiếp mang theo Thanh Phong lên đảo giữa hồ, nhường Thanh Phong xếp bằng ở đảo chính giữa. Cùng tiên tiên đạo khác biệt, địa tiên thần hồn xuất khiếu không cần giao cảm tiên địa, chỉ cần giao cảm một phương thổ địa là được. Vị sư vị ngươi tuyển định địa phương chính là cái này Tú Long Hồ. Thanh Phong như có điều suy nghĩ nhìn xem Tú Long Hồ. Mạch này Tù Long Hồ là giao long châu biến thành, mang theo một cái thủy mạch, về sau lại đánh vào một cái địa mạch, lúc này mới có đảo giữa hồ cùng trong hồ thủy phủ. Dạng này để ổn xem như lựa chọn tốt, mà lại liền trên Thanh Phong Sơn, quyền sở hữu cũng đã được giải quyết, có thể ít đi rất nhiều chuyện phiền toái. Kể từ hôm nay, ngươi ăn ở tại hồ này tâm ở trên nào, cẩn thận cảm ứng toàn bộ Tù Long Hồ. Nói xong Lâm Tiêu tại Thanh Phong cái trán một điểm, lưu lại một cái nốt rồi son. Cái này là vi sư động thiên chỗ chìa khóa, ngươi cũng có thể tiến vào động thiên cảm ứng cùng ngoại giới thiên địa có khác biệt gì. Hồ trung giới là một cái đối lập độc lập động thiên, cùng ngoại giới thần đạo linh cảnh khác biệt. Hồ trung giới là có tự mình pháp tắc đồng thời trải qua một đoạn thời gian phát triển, đã cùng ngoại giới Cựu Châu có nhỏ xíu khác biệt. Lại thêm vốn chính là cái tiểu động thiên, còn tại Lâm Tiêu hoàn toàn trưởng không dưới, cảm ngộ pháp tắc đạo vận là so tại ngoại giới lại càng dễ. Nhưng là tiểu động thiên bên trong pháp tắc không hoàn thiện, nếu thật là cảm ứng tiểu động thiên pháp tắc tiến vào thiên địa giao cảm, kia ngược lại với tu hành có hại. Lâm Tiêu muốn hắn cảm ngộ không phải cụ thể pháp tắc, mà là cảm ngộ cái gì là pháp tắc. Thông qua tại hồ trung giới đối pháp tắc cảm ngộ quen thuộc, thuận tiện tại Cựu Châu càng nhanh tìm tới pháp tắc. Thanh Phong không tự giác sờ lên giữa lông mày nốt rồi son, thần sắc cũng khoan khoái rất nhiều. Hắn một mực biết mình cái này sư phó là có biệt phủ biệt viện, bây giờ có thể đạt được cái này viện phủ chi khóa, nghĩ đến mới thật sự là nhập môn đi. Xem như một cộc tâm nguyện thanh phong, tiến hành tu hành cũng nhiệm một phần nhẹ nhõm. Bây giờ thanh phong là đi tới phàm cảnh đỉnh, cũng đến thân người gánh chịu cực hạn. Tinh, khí, thần tam bảo cũng đến nhân lực có thể tu luyện cực hạn, phía dưới liền muốn bắt đầu cầu trừ thiên địa chi lực. Trước hai cái cảnh giới, chủ yếu tại đoán thể, dưỡng khí, cường cháng hồn. Tu chính là tinh, khí, thần tam bảo, bất quá trước hai cái cảnh giới tam bảo là phàm cảnh tam bảo, chỉ là cường tráng lớn, gen luyện đến phàm nhân cực hạn. Sau đó chính là muốn đánh vỡ cực hạn này. Cửu Châu tu luyện công pháp là theo thần hồn đột phá, nhường thần hồn xuất khiếu cùng thiên địa giao cảm. Tại thần hồn phía trên lạc gần đạo tắc, đi thành tiểu thần thông. Chất biến thần hồn liền có thể tiếp tục tu hành, đạt tới phàm nhân không thể với tới cấp độ, có được phàm nhân không thể nắm giữ năng lực. Cũng là theo xuất khiếu cảnh bắt đầu, mới xem như chính thức tiến vào tu thiên giới. Chí ít vết bùa không còn cần xem thiên địa thời tiết, thi pháp không cần niệm chú bẩm niệm pháp quyết. Thể nội nội tức, chân khí cũng đều sẽ cùng linh khí giao hòa, chuyển hóa làm pháp lực. Phía trước hai cái cảnh giới, kỳ thật đối linh khí nhu cầu cũng không lớn. Nhất là đoán thể cảnh Bất quá có một ít linh khí tràn đầy đồ ăn sẽ tăng nhanh đoán thể hiệu suất. Nếu như không có, nấu cái vài chục năm cũng có thể. Dưỡng khí cháng hồn cảnh liền cần một chút xíu linh khí, cái này thời điểm linh khí cũng không phải là trực tiếp hấp thu, mà là thần hồn lớn mạnh về sau, tác dụng vào trong hơi thở, cảm ứng ngoại giới linh khí tính chất, nhường tự thân nội tức gần sát linh khí tính chất. Cái này thời điểm liền sẽ chuyển hóa làm chân khí, chân khí là tinh, khí, thần tâm bạo dung hợp mà thành. Bất quá cái này tam bạo bên trong khí chính là cơ thể người tinh khí bắt chước linh khí mà thành. Bắt chước linh khí tính chất, vì chính là nhường chân khí tái xuất khiếu cảnh lại càng dễ cùng ngoại giới linh khí dung hợp. Ma chúng nhập tình, thần thì là vì tốt hơn trưởng khống suất khiếu cảnh tạo ra pháp lực đến thời điểm mỗi một kia mỗi một hào pháp lực cũng có tự thân tinh khí thần tăng dự, khả năng hoàn mỹ gánh chịu thiên địa chi đạo. Bất quá nếu là có thể có biện pháp nắm giữ lượng lớn pháp lực, coi như trưởng khống không phải như vậy tinh tế, uy lực cũng nhất định không thể khinh thường. Dù sao lực lớn gạch bay nha. Hiện tại thanh phong tam bảo đầy đủ, khiếm khuyết chỉ là tâm cảnh cùng đối tụ Long Hồ quen thuộc đối với điệu tiên tới nói, trọng yếu nhất đương nhiên là địa. Khối này địa phải có nhất định tiềm lực, đương nhiên tùy tiện một khối, thậm chí sa mạc cũng có thể. Nhưng là tựa như tất cả phàm nhân đều có thể sửa đi. Vì cái gì tất cả môn phái vẫn là phải tìm tư chất tốt đồng dạng đương nhiên là bởi vì có thể tiết kiệm không ít chuyện cùng tài nguyên. Nếu là có chân tiên tẩy luyện, cho dù là lại ngu rốt tư chất đều có thể biến thành đỉnh tiêm tư chất điệu tiên tu hành cũng là đạo lý giống vậy, nếu có chân núi linh mạch, lại cần ngũ thổ địa đều có thể trở thành linh địa. Nhưng vấn đề là, đã có thể tìm một mảnh linh địa, cần gì phải tuyển sa mạc sa mạc điệu tiên ngoại trừ phải có cơ sở nhất định bên ngoài, còn cần phù hợp điệu tiên tư chất tâm cảnh. Nhưng lại lại không thể quá phù hợp, quá mức phù hợp liền sẽ bị tiên điệu đồng hóa, tiến vào mà thành là thần trí mà không phải điệu tiên điệu tiên cùng thần chỉ khác nhau lớn nhất là độc lập tính cùng tính đa dạng. Không giống quyền hành thần chỉ như thế, là lấy tiên địa là đại thần chỉ, vì nhỏ bé điệu tiên cũng là tiên, theo đổi cũng là tiêu giao trưởng sinh. Cho nên điệu tiên là lấy tiên là lớn, hóa tiên địa là nhỏ. Là muốn hoàn toàn chưởng khống một mảnh thiên địa, mà không phải trò thiên địa làm công. Cho nên cái này độ phù hợp không thể quá cao cũng không thể quá thấp, đối mảnh này thiên địa không thể quá quen thuộc cũng không thể chưa quen thuộc. Năm trong tay tự mình khí vận chi thụ về sau, lâm tiêu rốt cuộc không có cái gì tâm huyết dâng trào, thậm chí một chút đi ra ngoài tầm bảo ý nghĩ sảng bậy cũng thiếu rất nhiều. Một thời gian không có chuyện gì, Lâm Tiêu dứt khoát liền một mực canh giữ ở tủ lang hồ bên cạnh. Thẳng đến sau 5 ngày một cái đêm trăng, Thanh Phong cảm ứng đến máy động máy động thần hồn, mở to mắt bắt đầu xung quan. Lâm Tiêu phất tay mở ra pháp trận cấm chế, bao phủ toàn bộ tủ lang hồ. Xuất khiếu thân hồn cực kỳ yếu đất, một trận thanh phong đối với non nớt thần hồn tới nói liền giống như cựu thiên cương phong. Huống hồ thân hồn xuất khiếu thiên điệu giao cảm thời điểm, sẽ có một đoạn thời gian thần hồn mất đi ý thức. Ngoại ý muốn nổi lên sẽ rất nguy hiểm, cho nên đại đa số thiên tiên thiên đạo thần hồn phá khiếu đều là lựa chọn tại trong mất. Nhưng là điều tiên đạo khác biệt, nhất định phải tại ngoại giới. Cái này cần phải có trận pháp hoặc là có người hộ pháp mới được 48. Chương 45, thần hồn xuất khiếu nhân quả. Tại Lâm Tiêu Vạn toàn thủ hộ dưới, Thanh Phong thành công phá khiếu. Thần hồn cùng tiên địa giao cảm đồng thời cần tuân Lâm Tiêu yêu cầu, cái cùng Tù Long Hồ thiên địa giao cảm. Không bao lâu, Tù Long Hồ lên cao lên mây nhàn nhạt sương mù. Cái này sương mù cũng không phải là tự nhiên sinh thành, nhưng cũng không có pháp lực tham dự đây là thành phong chỉ huy Tù Long Hồ lên sương mù. Cái này cũng mang ý nghĩa Thanh Phong đã thành công cùng Tù Long Hồ tiến hành giao cảm. Thanh Phong thần hồn quy khiếu về sau, Lâm Tiêu triệu hồi Tù Long Hồ trận pháp. Thanh Phong hưng phấn theo đạo giữa hồ đứng người lên. "Sư phó, ta xong rồi." Lâm Tiêu gật đầu. Thần hồn chiếu ứng Tù Long Hồ, ngươi đã thành công tiến vào phá khiếu cảnh." Thanh Phong vất tay theo Tù Long Hồ đưa tới thủy long, lại vất tay xương mủ bao phủ Tù Long Hồ. Các thức tiểu thần thông hạ bút thành văn, bất quá phần lớn đều là cùng điều động Tù Long Hồ sự vật có quan hệ điệu tiên tiểu thần thông tại chiều sâu cùng cường độ trên so không lên thiên tiên, nhưng là càng nhiều, cũng càng giãn vào lựa chọn chi địa. Lâm Tiêu một bên nhìn xem Thanh Phong thi triển các thức tiểu thần thông, một lần thôi diễn sửa chữa điệu tiên công pháp. Xuất khiếu cảnh là điệu tiên số lượng không nhiều tự do cảnh giới, ngươi còn có một cọc nhân quả chưa hết. Lâm Tiêu nói là lúc trước tiểu Niếp sự tình, hai người này thời gian còn có một số nhân quả dây dưa. Huống hồ tới xuất khiếu cảnh, đối với điệu tiên tới nói cần nhất là tận lực nhiều kiến thức các loại phong cảnh địa vực. Lại chính so sánh tuyển định địa, đang nhìn không thấy tình huống dưới quan tượng tự mình địa. Các loại một vòng du lịch trở về, trong lòng liền có mình muốn địa. Tại so sánh trong hiện thực địa, liền minh bạch cần cải biến chỗ nào. Cuối cùng đem mảnh này thiên địa cải tạo thành mình muốn địa phương. Cung luyện hóa linh khí trở thành pháp lực là đồng dạng, điệu tiên cần chính là luyện hóa một mảnh thiên địa. Ngươi nói có nhân quả chưa hết, Thanh Phong mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Ta 9 tuổi theo sư phụ lên núi, bây giờ 5 năm có thừa, một mực tại lên núi ngồi xuống lợi khí, nào có cái gì nhân quả chưa hết. Lâm Tiêu chỉ chỉ Thanh Phong bên hông có chút cũ nát hư bao. Ngươi quên ngươi đã từng đã cứu cái kia gọi tiểu Niết cô nương. Thanh Phong gỡ xuống bên hông hư bao lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Có thể đây coi là nhân quả gì a? Lâm Tiêu khẽ lắc đầu nói. Bây giờ tiểu Niết tập võ có thành tựu, đang muốn tìm năm đó kẻ thù vì cha mẹ báo thù, bất quá có bỏ mình nguy hiểm. Thanh Phong nghe vậy cũng lộ ra một chút cấp sắc, bận điều hỏi. Ở đâu? cũng phải cần ta xuống núi giúp nàng. Lâm Tiêu đẻ lại nóng nảy Thanh Phong, không nên gấp gáp, ngươi tu vi còn không có vững chắc, đến đem cái này ăn vững chắc một cái tu vi liền có thể đi. Nói Lâm Tiêu móc ra một cái bản đảo đây là để dùng cho Thanh Phong tăng lên tư chất. Trước hai cảnh giới có tài nguyên tư chất không phải mâu chốt, đơn giản tỷ lệ lợi dụng vấn đề đằng sau liền thuần xem tư chất lũ tính. Tư chất tốt, giống như là Lâm Tiêu, 300 năm môn thần. Tư chất kém, 300 năm chỉ sợ còn tại trong ngoài cảnh phí thời gian, đừng nói môn thần, kim đan cũng khó khăn. Có quả này bản đảo Thanh Phong đằng sau nói đồ sẽ tốt hơn như vậy một chút, cũng có thể cho thêm Lâm Tiêu cống hiến một chút thí nghiệm số liệu. Ngài nói chuyện ta hiện tại còn thế nào tính đến quyết tâm vững chắc tu vi. Lâm Tiêu đem bản đảo nhét vào Thanh Phong trong ngực. Bây giờ nguyên nội hỏa bốc lên, chính là luyện hóa linh quả đan dược thời cơ tốt, nhanh ăn đi. Nhân chi ưu tư thuộc thủy, phấn nộ thuộc hỏa, quật cường kiên nghị thuộc thổ, kiên cường thuộc mộc, thành trúc linh quang trúc kim. Càng là nghiên cứu sâu ngũ hành, càng là đối thế sự có càng nhiều suy nghĩ. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có lựa gạt Thanh Phong, người gấp đến độ thời điểm nội hỏa bốc lên, hoàn toàn chính xác có thể tăng tốc hiệu suất. Không bao lâu một quả bàn đào liền bị luyện hóa xong xuôi, Nguyên Bản Thanh Phong còn có chút phù phiếm tu vi cũng vững chắc. Vừa mới luyện hóa xong, Thanh Phong liền không kịp chờ đợi cùng Lâm Tiêu cáo từ ly khai. Nguyên Bản dựa theo vẽ bản bên trong tình tiết, Lâm Tiêu còn có chuẩn bị cho Thanh Phong một chút phòng thân duy nhất một lần đạo cụ. Sau đó các loại xuất hiện nguy cơ, lão cụ nát thời điểm, trước ở một khắc cuối cùng ngăn lại công kích, cứu đệ tử cùng tiểu tình nhân của hắn. Bất quá nha, lần này Lâm Tiêu đã bước qua quẻ cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào đồng thời. Lâm Tiêu gọi ra khí vận chi tụ. Phía trên Thanh Vân Quan kia một nhánh Thanh Phong Lá cây sinh ra vân khí, mà Sở Hướng Minh Lá cây nổi lên từng tia từng sợi ánh sáng xanh rủ xuống. Thanh Phong Lá cây sinh ra vân khí là bởi vì Thanh Phong tu vi tăng trưởng, khí vận trả lại cho Lâm Tiêu. Mà Sở Hướng Minh Lá cây rủ xuống ánh sáng xanh, ý chỉ có đến từ Sở Hướng Minh lọt mắt xanh trên đường. Thời kỳ này, lại là lọt mắt xanh. Hơn phân nửa là tuần tra ti cùng đạo viện sự tình, nghĩ lôi kéo Lâm Tiêu tiến vào thần đình nhập chức. Bất quá thần đình nhân quả u tùm, cũng không phải là đất lành, Lâm Tiêu cũng không muốn đi vào. Khí vận hương thịnh thời điểm nhân quả u tùm có thể là phòng ngừa người mưu hại la chắn nhưng mà một khi khí vận đêm mê, tung tung nhân quả ngược lại thành là liên lụy đã như vậy, Lâm Tiêu đầu ngón tay nổi lên ánh sáng nhạn, ôm lấy Sở Hướng Minh dụ xuống ánh sáng xanh, liền tại thanh phong trên phi lá. Một bên khác Sở Hướng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, vận khởi xem vận chi thuần xem xét, không khỏi bật cười nói, Lâm Tiêu cái này lười nhác tặc đạo sĩ, lấy chính mình đồ đệ đến đỉnh hang. Một bên ngay tại thu dọn văn thư sách ly ngẩng đầu nói, kẻ này tại tự mình linh cảnh bên trong mờ pháp hội, vui chơi giải trí, được không khoái hoạt, thần đình mấy năm bổng lộc đều không cần hắn bán hơn một quả quả đào đây mẹo, hắn tội gì đến thần đình bị liên lụy. Xích Ly nói tới Lâm Tiêu Linh cảnh pháp hội, Sở Hướng Minh tới điểm hứng thú. Xích Ly liền đem pháp hội trên sự tình cùng Sở Hướng Minh nói một lần. Sở Hướng Minh gật đầu. Có khí vận bí thuật, lại có một gốc duyên thọ linh căn, hắn về sau tu luyện tài nguyên là không thiếu, chỉ bất quá. Xích Ly lắc đầu. Tiên điệp sự tình đối người khác là cơ duyên, đối với hắn ngược lại là gông cùm xiềng xích, hắn đối các lộ tiểu thần thậm chí phàm nhân đều là đối xử như nhau, ngoài miệng khách khí cung kính, kỳ thực trong lòng nhất là ngạo khí. Sở Hướng Minh thở dài, trong mắt thưởng thức và ý cười thu lại, không còn nâng chuyện này. Mà đổi thành một bên Lâm Tiêu cũng đồng thời thấy được Sở Hướng Minh kia phiến trên phiến lá rủ xuống ánh sáng xanh biến mất. Sau đó qua không có một một lát, sở hướng minh kia phiến lá cây cũng biến thành như ẩn như hiện. Xem ra đây là đối ta sinh ra bất mãn. Bất quá Lâm Tiêu vốn cũng không dự định tiến vào thân đình, cũng không quan trọng con đường này. Không để ý tới lá cây sinh ra biến hóa, Lâm Tiêu nhìn về phía phía dưới trước mấy thời gian mới phát ra tới mấy đầu bộ rễ. Những ngày tân sinh bộ rễ bên trong cháng kiện nhất chính là bộ sinh liên, tông vị nhân cùng dược phòng, còn lại chỉ là trả lại khí vận cũng không phải tùy tiện trả lại, muốn nhìn Lâm Tiêu tham dự cùng cải biến có bao nhiêu. Nếu là Lâm Tiêu chỉ là tiện tay ném đi nhiều cơ duyên Đối người trợ giúp cùng ảnh hưởng cũng là bình thường lời nói, kia trả lại khí vận tỷ lệ tự nhiên cũng sẽ rất ít. Nhưng nếu là Lâm Tiêu đưa cho cơ duyên giống như tái tạo, kia trả lại khí vận liền sẽ rất nhiều. Bất quá tương hứng, nhân quả dây dưa cũng nhiều. Các loại hỏa hầu còn phải xem chính Lâm Tiêu nắm chắc. Tu sĩ mặc dù trả lại khí vận nhiều lại kéo dài, nhưng là dây dưa nhân quả là có khả năng ảnh hưởng đến Lâm Tiêu. Bất quá nha, phàm nhân lại khác biệt. Chương 46, câu liên tung hoành lưu khí vận. Duyệt Châu, mục quốc. Bây giờ Chu Tiểu Bác không làm gì nhàn liền sẽ trộm đạo trốn ở tư thuộc bên ngoài nghe giảng bài. Bình thường cũng dùng nhánh cây hạt cất lựa chữ, 5 năm qua thường xuyên học tập, thường ngày dùng chữ đã sớm nắm giữ, chí ít tự mình viết thư đọc sách không khó. Bây giờ Chu Tiểu Bát đã là lâm tiêu những cái kia rễ cây bên trong, cùng lâm tiêu nhân quả dây dưa liên hệ khẩn mật nhất một cái. Mặc dù không phải đệ tử, nhưng cũng có thể xứng cái ký danh. Nếu không phải hiện tại Chu Tiểu Bát còn chỉ là tên ăn mày tiểu đầu đầu, sợ rằng sẽ tại khí vận chi thủ gốc rễ lại sinh ra một cái điểm nhánh. Là đêm, Chu Tiểu Bát theo thường lệ hướng hồ trung tiên cầu nguyện. Trải qua hiện nay Chu Tiểu Bát Hũ đã là một cái không tệ đạo hồ đọc sách rõ ràng lý mấy năm này, Chu Tiểu Bát cái này cái bang tên ăn mày cũng càng ngày càng nhiều. Thuỷ hạ nhiều người, lấy được cũng liền tiền nhiều hơn. Cho nên Chu Tiểu Bát liền đãi tới một cái đạo hồ làm cung phụng bại vị. Lâm Tiêu lấy Chu Tiểu Bát làm dẫn, bước một cái mục quốc quốc vận. Mục quốc thuộc về chế độ đã sụp đổ đến trình độ nhất định quốc gia, lần này sợ rằng sẽ đổi một vòng hoàn thất. Trong năm thời gian đối với thế gia cùng hoàng thất tới nói cũng không phải là thật lâu, cho nên tiên yêu sự tình tại các quốc gia hoàng thất cùng thế gia bên trong là ước chừng biết đến. Nhưng là cũng không biết đến như vậy kỹ càng, cái biết rõ cơ yêu quái tiên nhân. Biết rõ không có 100 năm những ngày yêu quái tiên nhân sẽ xuất hiện một lần, nhưng là cũng không biết rõ ở đâu, càng không khả năng biết rõ cái gì thần đỉnh sự tình. Cho nên bọn hắn cũng không có khả năng biết rõ, thần đỉnh đối với phàm thế hoàng thất chính sách đó chính là bình phán toàn bộ quốc gia tại không cách nào kiếp đêm trước chế độ, nếu như thực tế quá kém quá kém, quốc gia này hoàng thất sẽ bị đổi đi đương nhiên tại ngoài sáng trên khẳng định là bị bộ tác phản, phản tặc nổi lên bốn phía, sau đó một đường tồi khô lạm hội binh lâm rưới hoàn thành. Nhưng là trên thực tế phía sau là có các lộ tu sĩ si đánh cờ. Còn có 15 năm mới không cách nào kiếp, nhưng mà mục quốc cục diện chính trị đã bắt đầu nục nát. Có thể đẩy một cái. Suy nghĩ một phen, Lâm Tiêu bắt đầu chuẩn bị. Mà bên này Chu Tiểu Bát còn tại nói râu dài, chỉ nghe trước mặt đảo hồ bên trong đinh lang một tiếng. Chu Tiểu Bát thử thăm dò mở ra đảo hồ, bên trong lại là mấy cái nát bạc. Nhìn thấy hồ trung tiên lại hiện linh, Chu Tiểu Bát vội vàng quỳ lạy, sau đó mau đem nát bạc đổ ra. Bất quá Chu Tiểu Bát mới vừa đổ ra, trong ngũ lại là đinh lang một tiếng. Lại mở ra, bên trong còn mấy cái nát bạc. Lần này Chu Tiểu Bát vội vàng thần sắc hốt hoảng đem đảo hồ nhét vào trong lồng ngực của mình. Năm chặt nát bạc bắt đầu không ngừng hướng hồ trung tiên bái tạ. Mà lúc này Lâm Tiêu ngay tại trên đầu của hắn ba thước địa phương, ẩn nấp tại hư không bên trong. Mở ra xem vận pháp nhãn, lập tức Lâm Tiêu trong mắt mù quốc biến thành một gốc mục nát đại thụ độ gan cây tối côn trùng, khô héo cành lá, cùng bao phủ cây tối hắc khí. Cây này là một gốc có rất nhiều điểm nh nh cây, trên cây điểm nhánh không ngừng biến ảo, cành lá cũng không ngừng biến hóa. Lâm Tiêu rất nhanh theo lít nha lít nhít trong lá cây, tìm được thuộc về Chu Tiểu Bắc Viên kia không đáng chú ý cây nhỏ lá. Sau đó Lâm Tiêu lấy lá cây làm dẫn, cho Chu Tiểu Bắc khắc mở lấy gốc tự mình khí vận chi thụ. Yếu đối khí vận chi thụ trên chỉ có chút ít mười mấy phiến gầy yếu lá cây. Đại biểu cho cùng hắn đồng khí liên tâm mấy tên ăn mày huynh đệ. Còn lại chỉ có cao nhất trên một cái thuộc về Lâm Tiêu Hồ trung tiên là cây, rủ xuống từng kia từng sợi thành quang tư rượn cả cái cây. Phía dưới rễ cây căn cơ cực mỏng, chỉ có một chút văn khí làm chẻo chống. Lâm Tiêu theo mục quốc cái này, lít nha lít nhít thân cảnh bên trong chọn lấy một cái hiện ra nhàn nhạt phật quang, đưa tay cấu kết lên Chu Tiểu Bát cùng căn này điểm nhánh duyên phận. Sau đó lại gọi ra tự mình khuí vận chi thụ, đem bộ sinh liên duyên phận cùng căn này điểm nhánh cấu kết một cái. Ngay từ đầu Lâm Tiêu coi Chu Tiểu Bát là làm một cái bình thường tiến độ, nhưng là tên của hắn cùng chức nghiệp lại thêm mục quốc thế cục. Nhược Lâm tiêu lên một điểm tâm tư, nhưng là cái này Chu Tiểu Bát so với vị kia Chu Trùng Bát kém xa lắc. Vị kia Chu Trùng Bát xuất thân hàn vi, nhưng là có một cố dụng khí, có cái quy quán, trong lòng là có lo lắng, có đại ái. Chu Tiểu Bát khác biệt, hắn vẫn luôn là tiểu ăn mày, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Vô luận là ai là hoàng đế, chỗ nào gặp nạn, cùng hắn cũng không có quan hệ. Cũng không phải không có bị bức đến nhất định phấn thượng, mà là hắn trên trời thiếu một chút đồng lý tâm cùng tín niệm cảm giác. Hắn không cho rằng tự mình là mục quốc con dân, dù sao hắn cũng không có hộ tịch, đối quốc gia không có tán đồng cảm giác, cho nên cũng không có đối quốc gia tinh thần trách nhiệm. Cho nên dù là thế cục lại bức bách, Chu tiểu bắt làm rất có thể sẽ là đạo vong nước khác, mà không phải phấn khởi phản kháng. Tại mục quốc hắn không có cái. Lâm Tiêu cần phải làm là tại mục quốc cho hắn tìm cái, nhường hắn đối mục quốc có một ít tán đồng cảm giác đằng sau cũng liền tốt nâng lên mục quốc trách nhiệm. Lâm Tiêu không cho rằng mình có thể bồi dưỡng một cái thiên cổ nhất đế, nhưng là có chút trách nhiệm dù là đằng sau bị triều an, cũng có thể làm cái có tốt. Xử lý xong chuyện bên này, Lâm Tiêu lại tra xét một cái pháp hội trên ba hàng đầu. Bộ sinh liên chính như hắn nói, tại vũ châu cắt thịt lấy máu lẫn vào canh thuốc bên trong cứu chữa phàm nhân trong vị nhân tại tự mình trong tông môn, Lâm Tiêu không có tra xét rõ ràng. Mà Diệp Phong đang chạy trối chết. Cái này Diệp Phong lại là bên ngoài Tam Châu bên trong Quỷ Châu nhân sĩ, Quỷ Châu ven biển có nhiều thủy quái lên bờ. Cái này Diệp Phong cũng không biết rõ là thế nào chọc gần biển một vị đại yêu đang bị truy sát. Bên ngoài Tam Châu hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng hải vực giáp giới, vẫn luôn là thần đỉnh khó mà hoàn toàn chưởng khống chi địa. Dựa theo Long tộc nói, trong biển yêu thú quá nhiều, Long tộc không thể chú ý toàn bộ, cho nên tạo thành cục diện như vậy. Bất quá sao chính là, tất cả bên ngoài Tam Châu thủy vực thủy thần đều là Long tộc, không có một cái nào tiên tiên thần linh xuất sinh. Truy sát Diệp Phong cái này là yêu, cũng là long chúc, vẫn là cái hiếm thấy long lạc tử. Long lạc tử cũng chính là hải mã, cũng là tương đối dễ dàng hóa long thủy trúc tinh quái. Truy sát Diệp Phong cái này, nâng cao bụng lớn còn giống như là cái đã hoài thai long lạc tử. Mắt thấy Diệp Phong sắc bị bắt được, Lâm Tiêu trực tiếp cách không xuất thủ, đem Diệp Phong na gi đi một đoạn cự ly. Cái này thế nhưng là có thể cho Lâm Tiêu cung cấp khí vận giao hệ, lữa thứ nhất cũng còn không có cắt đầy, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Diệp Phong bỗng nhiên bị chuyển tống, tinh thần căng cứng tới cực điểm. Thấy không có người đỡ theo, mới run lên tay áo, lớn tiếng hỏi: Không biết là vị nào tiền bối xuất thủ tương trợ, Diệp Phong ở chỗ này cảm ơn qua. Bất quá Lâm Tiêu không nghĩ cùng gặp mặt hắn ý nghĩ, cho nên cũng không có đáp lại. Diệp Phong thấy không có người đáp lại, chỉ coi lúc tiền bối đã đi. Bất diểu lại chạy ra ngàn trăm dặm, mới tại một chỗ không người địa phương ngừng lại. Lâm Tiêu đối cái này ra hỏa là thế nào bị đuổi giết vẫn có một ít lòng hiếu kỳ, cho nên niệm một điểm ý niệm chú ý kết quả là nghe Diệp Phong tự lẩm bẩm. Không liền gọi một tiếng bá mẫu, vế phần truy sát ta mấy ngàn dặm sao? Mang mang thai còn như thế táo bạo. Nghe vậy Lâm Tiêu không khỏi cười ra tiếng. Nếu như nhờ không lẩm hai mã tựa như là giống được mang thai sinh con 50. Chương 47, chân tướng phơi bày không cách nào kiếp. Sá môn của đêm, trăng sáng sau thưa. Thanh Phong lôi kéo Yến Phinh Đỉnh chạy đến an toàn địa phương. Yến Phinh Đỉnh tỏ hỗn hẹn, ôn vẻ nói, tại hạ Yến Đỉnh, đa tạ vị này công tử cứu giúp. Thanh Phong giật xuống khăn che mặt, cười hướng Yến Phinh Đỉnh. Là ta à? Bất quá Yến Phinh Đỉnh cũng không có nhận ra trước mắt Thanh Phong, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Thanh Phong. Thanh Phong móc ra cái kia có chút cũ nát hư bao, phóng tới vẻ mặt Phinh Đỉnh trước mặt. Hiện tại nhớ tới sao? Ta là 6 năm trước tên tiểu khất cái kia Nói thanh Phong trên lấn trên mặt, hắn hiện tại so trước kia gầy còn bộ dạng khác nhau quá lớn. Tiễn Vinh Đình nhìn xem Dương Bao, lại nhìn Thanh Phong nháy mắt ra hiệu bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, nhãn tình sáng lên kinh hỉ nói: "Là ngươi, cái kia tên ăn mày tiểu ca ca." Thanh Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Ta bây giờ gọi Thanh Phong, đi theo sư phó tại trên núi tu hành, nhóm chúng ta đạo quan gọi Thanh Vân Quan, ta sư phó là cái người rất lợi hại, ta." Tiễn Vinh Đình cười khoát tay áo, đánh gậy Thanh Phong. "Được rồi, được rồi, ta cũng không phải nha môn văn lại, không tra ngươi quấy quán." Thanh Phong cười ngây ngô một cái, đem hương bao nhét vào Yến Vinh Đình trong tay. Cái này trả lại cho ngươi, đây là Ngô thân để lại cho ngươi, đặt ở ta chỗ này đều có chút cũ. Yến Phinh Đình nhìn xem cầm trên tay có chút phai màu, cũng đã không có hương vị hương bao, sững sốt một cái. Sau đó vuốt ve hương bao trên tay vừa, lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Phu thân, Ngô thân, nữ nhi cho các người báo thủ." Thanh Phong gặp Yến Phinh Đình lâm vào hội tượng, há to miệng muốn ăn đuổi, nhưng là tại trên núi tu đạo nhiều năm hắn cũng không biết rõ làm như thế nào há miệng. Cũng may Yến Phinh Đình cũng chỉ là cảm hoài một cái, lập tức liền tự mình đi ra cảm xúc. Nhìn thấy trước mắt hận trương luôn cuống Thanh Phong, lập tức tâm tình cũng đã khá nhiều. Vừa định mở miệng trêu chọc, lại nghĩ tới thứ gì, sắc mặt có chútửng đỏ nói: "Ngươi, ngươi chưa xoay người sang chỗ khác." Thanh Phong không biết rõ vẻ mặt Phinh Đình muốn làm gì, bất quá vẫn là theo lời xoay người qua. Yến Phinh Đình gặp Thanh Phong đã xoay người qua, cũng xoay người đưa lưng về phía Thanh Phong. Sắc mặt tường đỏ kéo ra cổ áo, móc ra một cái bằng đá mặt dây chuyền, theo trên cổ lấy xuống. Thanh Phong nhạy cảm ngũ giác chỉ nghe thấy tất tiếng sột soạt tốt sự tình thanh âm, sau đó một cái mang theo dư ôn mặt dây chuyền liền bị đập vào hắn trong tay. Mã Yến Phinh Đình đem mặt dây chuyền đập vào Thanh Phong trong tay, liền cúi đầu quay người bước nhanh ly khai tại chỗ. Vốn phía trước 6 thời kỳ, cái này mai mặt dây chuyền một mực là nàng tiếp thân mang theo, trước kia cũng là không cảm thấy. Bất quá bây giờ tuổi của bọn hắn chính là mới biết yêu thời điểm, Tiễn Vinh Đỉnh cũng không biết là sở hữu vẫn là bất mục, chỉ muốn tranh thủ thời gian ly khai. Thanh Phong nhìn xem trong tay bị bản trà sáng trượt mặt dây chuyền sửng sốt một cái, sau đó đuổi theo kinh hỉ nói: "Ngươi cũng còn giữ cái này mai mặt dây chuyền a?" Thanh Phong vừa đi, một bên bảo bối giống như đem mặt dây chuyền thu vào. Tiễn Vinh Đỉnh nhìn thấy Thanh Phong cử động trên mặt hơn nóng lên, cũng không trả lời chỉ lo vùi lẩu đi. Thanh Phong tựa như nguyên vẹn không biết giống như nói: "Cái này thế nhưng là ta bà bối" Ta gặp sát vách nói nhỏ đầu Hữu Vương lao bạn cho hắn nhi tử mua một cái ngọc, nói là bảo đảm bình an, ta liền tự mình mài một cái, mài ta rất lâu đây. Ta nói cho ngươi, gặp Thanh Phong nguyên vẹn không biết bộ dáng, Yến Vinh Đình thầm mắng một tiếng ngất tử, sau đó Cố Dạ Bộ trấn định hỏi, "Ngươi sau này có tính toán gì?" Thanh Phong suy nghĩ một cái đàng hoàng nói, "Ta xuống núi chính là vì ngươi, chuyện bây giờ chấm dứt vốn nên trở về, bất quá sư phó nói ta chí ít trong vòng 5 năm không được về núi, ta cũng không biết rõ nên đi đâu." Yến Vinh Đình nghe được Thanh Phong mở miệng câu nói đầu tiên, khóe miệng không khỏi có chút giơ lên một điểm. Sau đó nghe Thanh Phong nói không biết rõ đi đâu, liền đem chơi lấy kiếm tuệ, tối đầu nói câu không thể làm chung. Ta mấy năm nay một mực tại Yến Đô sinh hoạt. Thanh Phong một truy tay nói thẳng. Vậy kế tiếp liền đi Yến Đô đi. Yến Vinh Đình cố gắng đè ép khẽ miệng, ra vẻ tùy ý nói. Ngươi không nên miễn cưỡng a. Thanh Phong khoát tay náo. Không có việc gì, đem ngươi hộ tống quay về Yến Đô về sau, nếu như Yến Đô không dễ chơi, ta lại đi địa phương khác du lịch. Yến Vinh Đình hừ nhẹ một tiếng, dẫm chân, căng nhanh bộ pháp. Thối lốp tử, chết lốp tử. Mà Thanh Phong hoàn toàn không có cảm thấy Yến Vinh Đình tình cảm biến hóa. Tự mình nghĩ đến tự mình hộ tống, Như thế quân tử phương phạm, nên tính là chấm dứt nhân quả đi. Bất quá, cái gì là nhân quả a? Nhân quả chính là định số. Mà cái thế giới này lớn nhất định số chính là thần đỉnh. 5 năm sau, Lâm Tiêu ngồi tại luận đạo trên sườn núi, bên người là một bình ủ lâu năm. Bầu rượu này là trăm năm trước Lâm Tiêu tổn, hắn lúc đó còn sẽ không cất rượu, nhưng là cảm thấy phải làm những gì đến kỳ độc một cái, cho nên cất một bầu rượu. Chờ đợi một cái trăm năm. Lúc đầu cái này trăm năm hẳn là tại 10 năm sau, bất quá hiển nhiên, nó trước thời hạn. Chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc, có chút hồng mang theo phía đông tràn ra. Một đạo xích sắc lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi vào Lâm Tiêu bên người hóa thành một cái mặc quan phục mèo. Lâm Tiêu liếc qua Xích Ly, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt: "Xem ra là ngươi phụ trách bên này." Xích Ly trên mặt không có ngày xưa thần sắc, lạnh lùng gật đầu nói: "Xem như Trần An, bất quá ta không hi vọng ngươi tham dự." Lâm Tiêu không để ý đến, mà là nói: "Ta cũng không phải là ma tu, hiểu được quy tắc." Xích Ly hai mắt nhắm lại, sợi râu run nhẹ nhẹ: "Đây không phải trò đùa." Lâm Tiêu mở ra khí vận chi nhãn, một thoáng thời gian hắn trong mắt thế giới biến thành một mảnh rừng rậm mà bây giờ mảnh này xâm lâm đại bộ phận cũng cây tối cũng có nhất định hủy hỏng, nhưng lại cổ quái mở lên hoa. kia đóa hoa cùng cây tối không hợp nhau. Theo đóa hoa nở rộ, thân cây trên mục nát trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lâm Tiêu có dũng khí cảm giác, không chỉ chính mình một người đang nhìn mảnh này nở hoa rừng cây, còn có những người khác, rất nhiều rất nhiều người đang nhìn. Khả năng tại trong mắt của bọn hắn không phải rừng cây, hay là đàn thú, hay là dòng sông. Bất quá đều không ngoại lệ, cũng phát sinh một biến. Nở hoa về sau, chính là kết quả. Những cái kia khí vận chi thụ đóa hoa, dần dần biến thành trái cây, lại theo mặt trời mọc chậm rãi kết thành trái cây cái trái cây màu xanh treo ở hũ hỏng trên cây cối, tình hình kia phải nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Sau đó một tiếng tạng sáng gà trống hót vang âm thanh truyền đến. Tiếng ngàn ngàn vạn vạn cái cây trên ngàn ngàn vạn vạn quả trái cây cũng nghịch hướng gió trên trời bay đi. Ngàn vạn trái cây trên thiên giọt thành một cái nghịch lưu sông, lại dần dần biến thành nghịch hành màn trời. Mà kết song trái cây cây cối có trở nên càng thêm mục nát, có trực tiếp sụp đổ. Cũng có chỉ là hơi chấn động một chút, cũng không có bao nhiêu lớn vấn đề. Húp nhập ra thang ánh nắng đánh vào trên mặt, là lạnh. Không cách nào kiếp bắt đầu, bản quan muốn đi giữ gìn nguyên sơ thần luật, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Tiêu cười cười, "Chỉ còn lại nhiều ăn cơm thừa rượu cặn a." 51. Chương 48, Lạc Tử Thiên Nguyên đoạt Thánh Hổ. Lâm Tiêu không thích ăn cơm thừa, cũng không có nói trước chôn tử tu mạch còn sót lại khí vận. Xích Ly sau khi đi, dưới núi La Giang bên trong bay ra một đạo thân ảnh rơi tại Lâm Tiêu bên người. Nữ mật cầm trong tay một thanh sĩ nữ phiến, nửa che lấy miệng cười nói, "Không nghĩ tới quan chủ đại nhân còn cùng tuần tra Ti thượng tiên quan biết." Lâm Tiêu không để ý đến nữ mật thăm dò, mà là hỏi, "Ngươi nhất định phải làm như thế?" Nữ mật lắc lắc cây quạt bất đắc dĩ nói, "Ngài cũng hỏi ta bao nhiêu lần?" Tiểu nữ tự lại không giống ngài có tu vi kèm bên người, chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Lâm Tiêu nhíu mày, ở trong lòng cho rắc tiên lên nén hương. Vậy ngươi ngay tại lạ rằng các loại tốt ta, bần đạo tại yến đô có lưu chuẩn bị ở sau. Cùng lúc đó, Duyện Châu, mục quốc, trong vòng một đêm, thiên hạ đều phản. Chu tiểu bát thừa cơ lôi kéo hắn mấy cái huynh đệ, đầu nhập vào một đường lấy nghĩa tự đi đầu phản vương. Vũ Châu nước hiến, Tiên đô. Thanh phong tại Đôn đốc trong ti đảm nhiệm ắt tự ban trưởng gánh hát. Gần nhất mấy ngày ma tu ác yêu đả thương người sự kiện càng ngày càng nhiều. Một bên một người mặc đạo bảo trung nhiên nói, dù sao Thứ hôm nay chính là không cách nào cướp. Đám người còn tại thương nghị ứng đối ra sao cái này không cách nào kiếp thời điểm, một cái nhảy thoát thanh âm từ xa đến gần chuẩn đến. Đầu thế gian hoàng cung chính biến. Thanh Phong nhíu mày. Thế gian sự tình, không về nhóm chúng ta quản. Tới báo tin mặt tròn thiếu niên, lấy lòng hướng Thanh Phong cười cười. Đầu lĩnh, cái này không cách nào kiếp ngài sư phụ có tính toán gì hay không a? Bên trong căn phòng đám người một thời gian cũng yên tĩnh trở lại, chờ lấy Thanh Phong hồi phục. Ta yến đô thành hoàng linh cảnh làm năm năm đốc sát sứ, Thanh Phong cũng dần dần minh bạch tự mình sư phụ đến cùng là cái gì cấp độ. Nguyên Thần Kỳ là chân tiên phía dưới cảnh giới tối cao, mà cái thế giới này thiên địa không được đầy đủ, cảnh giới tối cao cũng chính là chân tiên. Nói cách khác Lâm Tiêu lại để thăng một cái đại cảnh giới, đã đến cái thế giới này đỉnh. Bất quá Nguyên Thần Kỳ tu sĩ cũng là không ít, chỉ ít nước Yến bên trong liền còn có hai vị tiên đạo nguyên thần, hai vị thần đạo nhất phẩm đại thần. Cho nên nước Yến về sau thế cục, Lâm Tiêu ý kiến cùng dự định vẫn thật là không nhỏ tác dụng. Bất quá Lâm Tiêu cũng không cùng Thanh Phong nói qua tự mình bất luận cái gì kế hoạch, cho nên Thanh Phong cũng không có biện pháp đáp lại những người này thăm dò. Thanh Phong bọn người ở tại linh cảnh bên trong trao đổi, mà linh cảnh bên ngoài thế gian Yến Đô bên trong có lửa tâm nghị, bên ngoài hoàng cung là máu chảy thành sông, trời ngang cấp động. Bất quá đánh giết thanh âm đã biến mất. Chân chính chính biến tại dạng sáng thời điểm lại bắt đầu, hiện tại đã là hết thảy đều kết thúc sau kết quả. Bất quá vị này cấp hoàng vị vương gia cũng chưa hẳn là sau cùng danh gia. Nhìn xem nhuốm máu Long Nghị, hắn duỗi ra hất lên tay giáp tay vướt về tại phía trên. Liễn Nưu phản thời gian đều muốn nghe theo an bài, cái này hoàng vị quỷ cũng thật là cứng a. Cùng sau lưng hắn một cái hòa thượng chắp tay trước ngực, chân mày buông xuống nói, "Còn xin vương gia ngồi lên ngư vị, chiêu cáo tiến hạ." Vương gia hất lên áo choàng, ngồi ở nhuốm máu trên Long Nghị. Nhìn xem Hòa thượng kia mặt mũi hiền lành mà hỏi, "Có thể hay không cùng bản vương?" Chậm nói một chút, tại cái này nước Yến còn có cái gì cấm kỵ? Hòa thượng kia bình tĩnh nói, "Nước Yến hoàng thất không có lỗi gì, đời tiếp theo hoàng đế cần xuất từ hoàng thất huyết mạch." Vương gia tay thật chặt nắm ở long y cầm trên tay. "Không có lỗi gì." "Ha ha ha ha ha ha, ha. tốt một cái không có lỗi gì a." Người tới, ngoài điện chạy vào mấy người mặc áo giáp thị vệ một chân quỳ xuống. "Bệ hạ." Kia vương gia hơi vùng tay nói, truyền trẫm ý chỉ, tiên đế dòng dõi một tên cũng không để lại. "Đây." Đêm qua chính biến vẫn là chạy không ít tiên đế dòng dõi, hoặc là nói cuộc chính biến này vốn chính là cần phải có mấy cái tiên đế dòng dõi đi ra ngoài. Bởi vì không đủ phần, cho nên cần mọi người đều bằng bản sự. Lúc này đang có một người mặc cũ nát quần áo thiếu niên, lo lắng ở ngoài thành hướng về nơi xa chạy. Hắn chạy phương hướng chính là yến đô bên ngoài một cái thôn trang nhỏ. Cái này thôn bởi vì có một cái nước sạch suối mà đặt tên là Thanh Khê thôn. Bất quá ở phía sau hắn lại có mấy tên mặc giáp kỵ binh, cầm trong tay cung nỏ dài binh đội rết hắn đang lúc kia kỵ binh trong tay mũi tên sắc bắn tới thiếu niên thời điểm, xa xa Thanh Khê thôn bên trong đột nhiên dâng lên một đạo khói mang quan mang kia đối phàm nhân mà nói cũng không lóe mắt, tại ban ngày thậm chí không nhìn thấy, nhưng lại đối với tu sĩ tới nói, lại giống như là trong đêm tối pháo sáng đồng dạng chói mắt. Theo quang mang phát tán ra, còn có một đạo tin tức, cuối cùng được đến ẩn tiên hồ, có thể cho phép một cái nguyện vọng, tiên đạo giám chi. Đột nhiên xuất hiện lấp lóe chuẩn một loại chú ý nơi đầy tu sĩ, mà chính là chúng tu sĩ vừa mất thần công phu, nguyên bản bị mấy cái kỵ binh truy sát thiếu niên biến mất không thấy, lập tức một trận thần thức triệt địa điều tra, sau đó chính là truyền âm truyền tin bay ra. Tứ hoàng tử biến mất, có người bắt đi tứ hoàng tử, đổi một cái truyền âm đồng thời, đến tới pháp lực chụp vào không trung ẩn tiên hồ, nhưng lại bắt hụt, chỉ có một luồng cấm chế lảng tại bắt đi trên thân thể người. Thông qua ấn ký lưu tại nơi đây mấy cái tu sĩ biết được, ấn ký này là khế thể cũng là bằng chứng ấn ký có thể giao ra, nhưng là chỉ có cuối cùng lấy được tất cả ấn ký cái kia khả năng cầu nguyện. Thần tiên hồ tan hợp ra ngoài 100 cái ấn ký, sau đó bắt đầu tranh đoạt. Trước đó, mỗi người chỉ có thể lấy một cái ấn ký. Phu cận mấy cái tu sĩ lấy xong ấn ký về sau, giữa không trung ẩn tiên hồ đột nhiên nổ tung. Thiên nữ tán hoa hóa thành gần trăm đạo lưu quang, đi tứ tán. Những này ấn ký bên trong bộ dung có khế ước tin tức, cũng đối cuối cùng có thể cho phép nguyện vọng làm ra hạn chế. Bất quá nhưng không giới hạn trong cảnh giới cùng cuối cùng tiêu hao, cùng phụ không hợp hợp thần luật các loại. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng là cái này vẫn như cũ có thể tính là một cái đại cơ duyên. Duy nhất không tốt là, trận này tranh đoạt sẽ kiềm chế tương đương một bộ phận tu sĩ tinh lực đồng thời, nhường nguyên bản liền thế cục hỗn loạn càng thêm hỗn loạn ẩn tiên hồ bên trong. Hàng chân chính người chỉ uy cái khác thị hương đồng tử, đem thu thập hương hỏa thần lực hết thảy rót vào Mạc Ngọc Trì bên trong. Lúc này Mạc Ngọc Trì bên trong đã dâng lên một cái cây. Cây này giống như huyễn ảnh Bộ Dế đâm vào Mặc Ngọc Trì Tử bên trong hấp thu trong hồ hương hỏa thần lực. Trên cây lít nha lít nhít lá cây chính đối ứng cung cấp những loại hương hỏa tín đồ. Những loại hương hỏa là 10 năm nay lục tục ngo ngỏe thu thập. Nguyên bản có của đi thay người thần thuật, Lâm Tiêu định đem tất cả hương hỏa tất cả đều ai cho còn cho hay. Nhưng là phàm nhân là có mệnh cách hạn chế, nếu như mệnh cách không thể tăng lên, căn bản không có biện pháp gánh chịu quá nhiều khí vận. Thế là Lâm Tiêu nhường thị hương đồng tử nhỏm, đem thư đồ khí vận thêm đến nhiều nhất, sau đó còn lại tất cả đều vơ vét trở về ném vào Mặc Ngọc Trì Tử bên trong đồng thời làm theo kiếp trước cùng số mệnh bí thuật thiết kế bí thuật nghi thức. Tất cả tham gia tranh đoạt người sẽ ở tranh đoạt bên trong đem những này hương hỏa tinh luyện ngưng kết thành có thể trực tiếp cầu nguyện khí vận đạo quả. Lâm Tiêu định chết tạo ra đạo quả số lượng là 3, vô luận tạo ra cái gì cấp độ nói quả. Trong đó một cái đều sẽ lấy ra cầu nguyện dùng 52. Chương 49, La Giang thần nữ rơi phàm trần. Thánh hồ tranh đoạt chiến sau khi bắt đầu Lâm Tiêu liền không có lại quá chú ý, chỉ là sắp nhận một cái mạc ngọc chỉ bên trong bí thuật vận chuyển như thường về sau liền đi quan tâm tới chuyện khác. Lâm Tiêu ban đầu tiến vào tu tiên giới thời điểm là rất đơn thuần lại giàu có nhất. Bằng không thì cũng sẽ không làm nhận lộ bán, ý đồ phá vỡ tu tiên giới tiền tệ hệ thống chuy cứu nguy nhân, vẫn là tại thần đỉnh dưới cờ tu tiên giới quá không hợp hợp Lâm Tiêu tưởng tượng. Nguyên bản Lâm Tiêu coi là đó là cái giết người phóng hỏa cường đạo thức tu tiên giới. Kết quả phát hiện thành hoàng linh cảnh bên trong tiên yêu thần ma ngươi tốt ta hảo đại gia tốt. Lần thứ nhất biết rõ kiếm tu chân heo, ma tu mổ heo thời điểm, Lâm Tiêu giật mình trình độ không thể so với thanh phong nhỏ. Lâm Tiêu không còn đơn thuần thời cơ chính là không cách nào tiếp. Đối thế gian tới nói là tiếp, nhưng là đối thần đỉnh cùng tu tiên giới tới nói, chính là trăm năm một lần thao thiết thỉnh yến. Thần đỉnh nhặt đầu to, một chút tông môn nhặt đầu nhỏ, ma tu yêu tu trở cơ lái một chút ăn mặn cũng có chút lốc liệu mạng giúp đỡ chính nghĩa. Lâm Tiêu là đời thứ nhất đồ đởn ở AN, Văn Nhân Dật là đời thứ hai. Lâm Tiêu cũng nghĩ qua là một cái mỹ hầu vương, cũng nghĩ qua dứt khoát làm người thông minh tiến vào bên trong thể chế vì chính mình nuôi như lợi. Nhưng lạ về sau Lâm Tiêu nghĩ thông suốt một sự kiện. Sơ trung lịch sử khóa nói qua một câu, đánh giá lịch sử nhân vật muốn mắt ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội, khách quan toàn diện đánh giá hắn tính hai mặt. Một khắc này Lâm Tiêu mới sâu sắc rõ ràng chính mình là sống tại tu tiên giới ngay tại tiến lên trong lịch sử, mà không phải một bản anh hùng chủ nghĩa tiểu thuyết. Cho nên Lâm Tiêu dự định lấy một cái người đứng xem góc độ đến nhìn xem thần định. Đồng thời tại tận khả năng tình huống dưới, sở rõ ràng thần đỉnh mục đích, thỉnh thoảng bảo hộ chính mình trong lòng đặng nghĩa. Lâm Tiêu tổng kết thần đỉnh cách làm, đồng thời tiến hành trình độ nhất định bắt trước. Thần đỉnh có thiên giới, chính Lâm Tiêu luyện chế ra một cái hồ trung giới. Thần đỉnh có tiên đạo gửi lại, Lâm Tiêu đem tự mình cựu chuyển kim đan khóa tại trong ấm. Thần đỉnh có thần đạo, Lâm Tiêu cũng luyện chế ra ẩn tiên hồ, trợ giúp quản lý tự mình luyện chế thần chức. Đang sau phát hiện thần đỉnh tu nạp khí vận, hiện tại Lâm Tiêu cũng muốn bắt đầu tu nạp khí vận. Thần đỉnh hết thể làm cũng là vì nó thành lập mục tiêu mà phục vụ. Thần đỉnh thành lập là một lần là xong, thậm chí không có bao nhiêu chiến đấu. Duy hai khả năng chính là hoặc là có thể ban ơn cho Cửu Châu đại hảo sự, hoặc là có tai họa Cửu Châu lớn tai nạn. Nếu như là đại hảo sự, kia Lâm Tiêu thu thập đồng loại tài nguyên có thể coi như là nhập cổ phần vé vào cửa. Nếu như là lớn tai nạn, thần đình cân nhắc chính là thiên giới làm sao vượt qua, mà Lâm Tiêu chỉ dùng phục vụ tự mình một người, thu thập tài nguyên hoàn toàn đủ. Bây giờ thần đình không thể nói là hoàn toàn hỏng, dù sao mỗi 100 năm mới có 5 năm náo động kỳ, mà lại loại này náo động kỳ còn có nó tổn tại sự tất yêu cùng tính tích cực ại không có ngoại bộ địch nhân tình huống dưới, vì chuyện gì bên trong mâu thuẫn, một cái 5 năm không cách nào kiếp thật sự là rất có lợi sự tình. Nhưng lại rất nhiều chuyện cũng không phải là băng lãnh lạnh số lượng. Đây mới là Lâm Tiêu xuất thủ ý nghĩa, giữ nhìn cái này cái bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Chí ít khiến cái này nhặt đồ bỏ đi môn phái nhỏ có thể có chút quy củ. Bất quá theo làm tốt chuẩn bị đến bây giờ mới 10 năm, Lâm Tiêu còn không có lớn như vậy năng lực tại ngắn như vậy thời gian liền làm ra thành tích. Chỉ có thể tận lực chôn hai cái tử, trước tiên ở lần này không cách nào kiếp bên trong có cái cơ bản bản. Hiện nay Lâm Tiêu trong tay sự tình liền bá kia. Một cái là thánh hồ tranh bá thi đấu, cái này sơn trại hoạt động tuần túy là cho không biết rõ an bài thế nào hương hỏa một cái chỗ. Một cái là cùng La Giang thủy thần nữ mật hợp tác, lúc trước bắt đi tứ hoàng tử chính là dùng cho lần này hợp tác. Một cái là thả ra nhàn tử Chu tiểu bát, trên người Chu tiểu bát đầu không ít tâm tư lực lâm tiêu cảm thấy, cái này ngược lại sẽ so cùng nữ mật giao dịch ích lợi lớn hơn một chút. Thánh hồ tranh bá thi đấu tạm thời không nói, bất quá là tiện tay làm đồ chơi. Cùng La Giang thủy thần giao dịch rất đơn giản, hai người cộng đồng nưu đồ nước khiến tương lai khí vận. Dựa theo suất lực bao nhiêu để tính, vì nhiều nưu một phần nữ mật là không thèm đếm xỉa mà trong tay nắm đuốt một cái khác quân cờ Lâm Tiêu không có ý định tại cái này phía trên cùng với nàng tranh quá ác. Ngược lại khi biết nữ mật cách làm về sau có chút do dự cùng nghĩ lại, chính mình có phải hay không hẳn là hơi tránh xa một chút, không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Lúc này Lâm Tiêu nhìn xem hôn mê tứ hoàng tử Yên Tuân, sắc mặt phức tạp hỏi nữ mật: "Ngươi thật xác định?" Lúc này nữ mật đổi một thân thần bào, thủy vân lượn lờ ở giữa lại có chút làm cho người khinh nhẫn cảm giác. Ngài lại hỏi một lần. Nói xong nữ mật quay người nhìn về phía Lâm Tiêu, nhãn thần kiên định: "Ta không muốn mặc người chết giết." Lâm Tiêu há to miệng, muốn nói hai câu ngươi mới trẻo lên thần vị hơn 100 năm. Thực tế không cần phải gấp các loại, nhưng là nghĩ lại, chuyện như vậy tự mình tương lai lâu dài tuế nguyệt bên trong, có thể sẽ chứng kiến càng nhiều. Cho nên trực tiếp lựa chọn ngậm miệng không tiếp tục để ý gặp nữ mặt đã bắt đầu bố trí mới gặp chẳng cảnh, Lâm Tiêu cũng thức thời trực tiếp ẩn nấp hư không bên trong. Thế là cũng không lâu lắm, La Yến Tuân tại La Giang bên cạnh tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy chính là một đôi treo giữa không trung bóng loáng cặp đùi đẹp, lại sau đó là thần bảo cùng kia lạnh như băng xương cự nhân ở ngoài ngàn dặm tuyệt mỹ thân vẻ mặt. Gặp Yến Tuân tỉnh lại, nữ mặt trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, trong nháy mắt giống như là trên trời tiên thần rơi vào thế gian. Ta chính là La Giang thủy thần. Nhưng lời còn chưa nói hết, nơi xa lại truyền tới tiếng la giết, cùng mũi tên rời dây cung mà ra thanh âm. Mới bị đuổi giết tiến tuân theo bản gia nâng thân thể căng cứng, nhưng mà trước mặt hắn La Giang Thủy Thần lại làm ra một cái làm hắn kinh ngạc cử động. Nàng trực tiếp rũa ra hai tay đặt tại Yến Tuân trên bờ bay, sau đó Yến Tuân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Tự mình liền theo La Giang Thủy Thần rớt vào trong nước sông. La Giang Thủy Thần nữ mặt là ngửa mặt ngã xuống, mà Yến Tuân là dưới mặt nạ rơi xuống. Dưới tác dụng của trọng lực giữa hai người cự ly trong nháy mắt biến mất, phản vật kia thần nhân chi cách cũng đã biến mất. Tiễn Tuân nhìn xem gần trong gang tấp tuyệt mỹ dung nhan, một thời gian vậy mà quên tự mình trong nước không thể hô hấp. Chờ hắn tỉnh nửa ngộ tới thời điểm, bên người đã là ngũ quang thập sắc đẫm sắc đáy nước thần phủ. Giống như là ngã vào tiên cảnh, lại hoặc là thủy tinh cung. Tiễn Tuân nhìn xem bởi vì vào nước mà lộ ra sừng rồng nữ mật, suy nghĩ không khỏi bắt đầu trở nên kỳ quái. Người trước hết ở chỗ này trốn lên một thời gian đi. Nhìn sắc nữ mật gần như chạy trối chết bộ dạng, Tiễn Tuân sững sốt một cái. Vị này thần tôn, tựa như là đang hại xấu hổ. Tiễn Tuân bị tự mình khinh nhọn ý niệm kinh ngạc một cái, sau đó vội vàng lắc lắc đầu. Nhưng là ý niệm một khi cắm rễ, cũng không phải là người có thể khống chế. Trế. Lúc này hắn lại nghi nữ mật là vì cái gì thẹn thùng, là bởi vì rơi xuống nước thời điểm quá gần, vẫn là bị thấy được xương rồng. Mà trên bờ Lâm Tiêu, liếc qua đánh tới chốc ngoáng hướng ảnh, lại sâu sắc nhìn thoáng qua đáy nước nữ mật. Không sợ nữ nhân hung ác, liền sợ cái này nữ nhân đối với mình ác hơn. Nữ mật là người thông minh, cho nên khẳng định biết rõ đối với tương lai hoàng đế, dục tình cảm là không cách nào một mực khống chế. Cho nên, 53. Chương 50, tình kiếp nan độ. Hồ trung giới. Lâm Tiêu nằm tại dẫn tiên các bên trên giường mây. Mấy tên bạn nữ bưng tới linh quả tiên đồ ăn, còn có mấy tên thì ngay tại phía dưới tấu nhạc nhảy múa. Bây giờ hồ trung giới sinh hoạt gần trăm tên bạn nữ, những này bạn nữ ngoại trừ ứng phó mỗi năm 5 năm một lần Ngọc Hồ pháp hội. Tất cả làm việc cũng chỉ có một, phục vụ Lâm Tiêu. Mà theo hồ trung giới biến lớn, nguyên bản tiểu viện cũng thay đổi thành một tòa phủ đệ. Tại bổ sung lấy bộ phận sinh thái về sau, bây giờ Lâm Tiêu tại hồ trung giới phủ đệ đã lớn không giống nhau. Từ nhỏ hồ đưa tới nước chảy, trong phủ rừng trúc thắt thoảng, lầu các gắn bó, minh nước róc rách, côn trùng kêu vang trận trận. Từng cái ban công ở giữa đường từ đá của Lạc Thành, Tốp 5, tốp 3 bạng nữ lệnh bước xuất tha dáng người đi tại cái nải trên đường nhỏ. Thịnh phảng có một hai đạo động, bưng lấy trái cây lưu hương những vật này ra bảo. Bây giờ hồ chung giới đại bộ phận sự tình đều là những này bạng nữ cùng thị hương đồng tử để ý tới. Tương tự trước đây liền làm ruộng đào hồ đều luôn chính lâm tiêu đạo thủ. Bây giờ nằm tại vân sảng trên trái cây ăn uống, sáu chút quản dây cùng, ca sĩ vũ nữ đầy đủ mọi thứ. Lâm Tiêu không phải loại kia thích gán khổ. Cũng cho tới bây giờ chưa ăn qua khổ gì, mặc dù xuyên qua mà đến không có cái gì kim thủ chỉ, nhưng là một đường xuôi gió xuôi nước. Nộ tính nghịch thiên từ ngộ công pháp bí thuật, vừa mới vào tay liền trở thành luyện khí đại sư, tư chất tuyệt đỉnh hơn 300 năm thành tựu nguyên thần. Đối bị hầu hạ chuyện này, Lâm Tiêu tỏ quen rất tự nhiên. Nửa nằm tại bên trên giường mây, Lâm Tiêu đưa tới một mặt pháp kính. Trên gương là đã lớn lên, hiện tại đổi tên là Chu Trương Chu tiểu bác. Long Trương phong thái trương. Lúc này Chu Trương Chu tiểu bác ngay tại đại hôn, đại hôn đối tượng là một vị phản vương chi nữ. Kết quả này là nhiều mặt lợi ích thỏa hiệp Mã Thành, cũng là Lâm Tiêu phía sau thôi động Mã Thành. Bất quá vì tác hợp hai người, Lâm Tiêu cố ý mua mấy cây nhân duyên thần dây đỏ lại sai phái thị hương đồng tử nhỏ góp nhặt hồng trần nhân duyên phí. Luyện thành một cái nhân duyên khóa, khóa tại trên thân hai người. Vị này phản vương chi nữ họ Mã, có vượng mệnh mang theo. Không phải vậy Lâm Tiêu cũng sẽ không vì Chu tiểu bắc nhân duyên phí lớn như vậy tâm tư. Một cái nam nhân thành công phía sau nhất định phải có một cái thành công nữ nhân. Lâm Tiêu muốn nhìn một cái La Giang thủy phủ tiến độ, nhưng là lại sợ nhìn đến không nên xem, cho nên vẫn là cắt tâm tư, ngược lại nhìn lên đồ đệ mình tình cảm góc mắt. 5 năm trước Thanh Phong đem Yến Vinh Đình đưa về yến đô về sau, trời đất xui khiến lưu tại yến đô tiến vào đôn đốc ti nhậm chức. Mà tình cảm giữa hai người Nhưng thật giống như không có thay đổi gì. Tiên Vinh Đình vẫn như cũ khó chịu thích Thanh Phong, mà Thanh Phong vẫn như cũ không phát ra gì. Hai người quan hệ trong đó giống như còn kém một tầng cửa sổ giấy, nhưng lại ai cũng không có xuyên phá. Bây giờ hai người cũng 20 tuổi, chuyện này đối với Tào Hôn Sinh đẻ sớm cổ nhân tới nói đã là lớn tuổi. Thanh Phong vào tu tiên giới ngược lại không quan trọng, Tiên Vinh Đình mặc dù là hiệp nữ, nhưng cũng chỉ là hiệp nữ. Mà lại, Thanh Phong, ca. Câu này ca, Tiên Vinh Đình càng ngày càng khó lấy hô ra miệng. 5 năm, Thanh Phong vẫn như cũ là thiếu niên bộ dáng. Mà nàng mặc dù như cũ thanh xuân tuổi trẻ, nhưng cũng rõ ràng không phải đầu khẩu thiếu nữ. Hai người đứng chung một chỗ, giống như là nàng so Thanh Phong còn lớn hơn một hai tuổi bộ dạng. Hai năm này Yến Tinh Đỉnh cuối cùng nữa thích ra bên ngoài chạy, nói là hành hiệp trượng nghĩa sông sáo giang hồ. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy, Thanh Phong trong lòng vẫn là có chút ngạc nhiên. Người trở về rồi, thế nào có cái gì việc hay? Gặp Thanh Phong vẫn là mảy may không thay đổi như cũ, Yến Tinh Đỉnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có một tia oán hận cùng sợ hãi. Oán Thanh Phong vì cái gì một mực dạng này thanh xuân tuổi trẻ, nhường nguyên bản cũng bởi vì lễ lệ không dám tiến lên trước một bước tự mình càn phát ra chủ chủ cũng sợ hai Thanh Phong vì cái gì một mực thanh xuân tuổi trẻ, nửa tại ngay lập tức yêu ma nhiều lần ra thời điểm tự mình càng phát suy nghĩ lung tung. Giang Hồ Nha vẫn là như cũ. Yến Thinh Đình theo bản năng qua loa một câu, sau đó lại cân nhắc nói: "Nhưng mà, gần nhất quen biết một cái rất lợi hại đại hiệp, danh xưng là Ngọc Diện Lăng Quân." Thanh Phong trong lòng có chút siết chặt, sau đó thanh âm hơi chất chất hỏi: "Ngọc Diện?" Hắn dáng dấp rất anh tuấn. Yến Thinh Đình không biết rõ Thanh Phong chỉ là hiếu kỳ, vẫn là có cảm giác nguy cơ, thế là nhỏ lại một cái: "Tả rất anh tuấn tiêu sái, bất quá người này khoa chân múa tay, võ công kém đến, đến rất, miệng còn rất ác." Vừa thấy mặt liền nói không ngừng, "Ta nhìn hắn á hẳn là đi làm cái thuyết thư." Nhìn xem chậm rãi mà nói yên tĩnh định, Thanh Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Những ngày này bởi vì không cách nào kiếp tích lui áp lực cũng quét sạch sành sanh. Linh Sâm đồng tử gần nhất rất ưa thích đi theo Lâm Tiêu bên người xem TV gặp pháp kính bên trong hai người biểu hiện, trực tiếp chửi bậy nói, "Táo ra, ngươi tên đồ đệ này cũng quá ngây ngời, rõ ràng là đối với người ta động tâm, tự mình còn không biết rõ." Lâm Tiêu không có trải qua tình kiếp, ngược lại là xem không hiểu khác nhau ở chỗ nào. Chu Tiểu Bắc cùng nữa Tú Trì, Dác Tiên cùng nữ mật cùng Nghiên Tuân, Thanh Phong cùng Nghiên Tĩnh Định Lâm Tiêu có thể nhìn ra được có chỗ khác biệt, nhưng là cụ thể phân tích Lâm Tiêu cũng phân tích không ra. Chỉ là đứng tại người đứng không xem trên lập trường, Lâm Tiêu đối tình một chữ này là càng phát kính nhi viễn tri. Bất quá Linh Sâm đồng tử ngược lại là có một ít các nhìn. Cái này hiến tinh đỉnh ngay từ đầu đối Thanh Phong là mới biết yêu thời điểm biết mộ thiếu ngải, về sau chậm rãi mới động chân tình, đáng tiếc nàng mới vừa động tình liền phát hiện Thanh Phong dung nhan sẽ không thay đổi. Nói Linh Sâm đồng tử gật gù đắc ý chậc chậc chậc vài câu. Người này a Khế động tình liền dễ dàng nghĩ quá nhiều, nghĩ càng nhiều ngược lại vượt không dám động, Thanh Phong cái kiêng ngốc đầu tiểu tử hiện tại mới bắt đầu động tâm, đợi thêm hắn động tình đoán chừng sẽ trễ. Lâm Tiêu không nghĩ tới Linh Sơn đồng tử lại còn thật có thể nói ra cái 1 2 3. "Lão gia, ngài không có ý định xuất thủ tác hợp một hai sao? Ta nhớ được ngài trong kho còn có mấy cây hồng tuyến đây." Lâm Tiêu lắc đầu. "Bây giờ cục diện đã là ta đâm tay kết quả, như không tất yếu ta sẽ không lại nhúng tay. Nhân quả khí vận không phải có thể tùy ý nhúng tay. Phản ngươi nói chỉ động. Nhân quả tựa như thủy thượng phiêu phù trang giấy, ngươi càng nghĩ bắt lấy, có thời điểm ngược lại sẽ cách ngươi càng xa." Lâm Tiêu cho mình định vị là người đứng xem, nhưng là nếu là tùy thời có thể lấy nhúng tay người đứng xem. Bởi vì thần đình hiện nay cũng không có sai lầm lớn, Lâm Tiêu không có khả năng cũng không có lý do đi lật đổ nó. Nhưng là Lâm Tiêu cần tích xúc tùy thời có thể lấy lật đổ lực lượng của nó. Ít nhất phải có nhất định căn cơ, thuận tiện tại cần thời điểm có thể cho thần đình lật tẩy. Đó cũng không phải là thần đình phụ trách hoặc là làm chuyện gì, mà là vì khả năng này tiên khuynh phía dưới phổ la đại chúng. Nói cho cùng là vì Lâm Tiêu kia người xuyên việt năng khí. Lâm Tiêu luôn cảm giác mình có thể là Chúa cứu thế, là thời đại lộng chiếu nhân. Nhìn ra được thần đỉnh thành lập chuyện ẩn ở bên trong, lại kéo không xuống mặt ra nhập thần đỉnh điểm canh. Cũng là vì Chính Lâm Tiêu trong lòng kia một chút xíu cái gọi là tiêu giao. Tiêu giao chính là vĩnh viễn có thể có hai lựa chọn. Chương 51, tình kiếp đạo kiếp vô pháp kiếp. Đêm, Sơn thôn, rừng rậm. Từ Văn lần thứ nhất cảm thấy ngộ nhập tiên nhân pháp hội trải qua, là kiếp không phải duyên. Từ khi tại kia tiên gia động tiên gia về sau, Từ Văn liền không lại hướng về đọc sách khoa cử, mà là muốn tìm tiên. Nhưng lại không có tiên, Từ Văn tìm 5 năm. Có lẽ là những cái kia tiên quả nguyên nhân, 5 năm này hắn học xong võ công, còn trở thành cao thủ nhưng là không có bất luận cái gì có quan hệ tiên nhân tung tích, nhưng là cái này mấy ngày, tiên nhân không có tìm được, yêu ma quỷ quái lại nhiều hơn. Nhất là dã ngoại sơn thôn, bắt đầu thường xuyên có yêu ma xuất nhập. Từ Văn hôm nay bắt gặp một cái hú hét. Bọn hắn đổ toàn bộ sơn thôn. Hi hi ha ha, là cái nhanh nhập đạo tiểu tu sĩ si a. Mấy cái bóng đen tại giữa không trung vây quanh Từ Văn bay múa. Tốc độ của bọn hắn nhanh hơn Từ Văn nhiều lắm, nhưng chính là vây quanh Từ Văn trêu cả hắn. Một cái bóng đen theo Từ Văn bên người đột nhiên lướt qua, vồ xuống một khối huyết đục. Ha ha ha, tỉnh khí tốt dư dạ. Từ Văn bị kia lợi trảo mang ngang xuống trong rừng. Che vết thương thống khổ kêu gào bắt đầu. A a a a, yêu quái, các tiên nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi, trong đó một cái bóng đen giống như là nghe được cái gì tốt rồi, xuống từ văn bên người cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha ha, hắn nói tiên nhân, ngươi xem một chút, chúng ta có phải hay không tiên nhân a. Nói kia bóng đen vừa lau mặt, biến thành một cái thân mặc đạo bào có khắc thức lão giả. Nhìn tiên phong đạo cốt, hoàn toàn không giống như là yêu ma bộ dạng. Người cái này lão đầu nhị, cùng một phàm nhân phí lớn như vậy tình làm gì? Nhanh lên hủy đi ra của ngươi. Một bên cái khác bóng đen cũng la ầm lên. Nhanh lên lộ ra ta vẫn chờ hút máu đây. Ta muốn thỉnh xương cốt về ta, kia hồn phách liền thuộc về ta. Nói xong kia lão đạo vừa người bổ nhào về phía trước, từ văn trên người ra hoàn chỉnh tôi lộ xuống tới. Sau đó một cái bóng đen bổ nhào về phía trước, một thân huyết dịch còn chưa kịp chảy ra chỉ làm. Tiếp theo là huyết nục cùng khung xương, còn có một cái bóng đen lấy đi hồn phách. Ngắn ngủi một lát, tại chỗ chỉ còn lại một thân nhuốm máu quần áo. Trong quần áo còn có một bản tiếp thân sách, trên đó viết hồi trung động tiên du ký. Nữ mặt bắt đầu có chút phiền chán cùng Yến Tuân làm trò. Tại nàng tưởng tượng, những phàm nhân này vừa thấy được nàng nên vạn phần kích động, sau đó yêu chết đi xuống lại. Nàng ngoắc ngoắc tay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó làm thịt cái này phàm nhân. Mang theo có tự mình huyết mạch, cũng có nước nguyên hoàng thất huyết mạch đở bé, đi đoạt được hoàng vị rút ra khí vận. Nhưng là cái này phàm nhân, rõ ràng trong lòng đã 10 điểm kinh ngợn, vì cái gì vẫn là không động thủ? Nàng đều đã làm được loại trình độ này, cái này phàm nhân còn muốn làm gì? Đang phiền não thời điểm, trên lục địa truyền đến Lâm Tiêu truyền âm. Phủ Tiên lâu cùng Hoàng Thiên Các đã động thủ, tìm cái chi lẻ vương gia chủ trận. Nữ mật biết rõ đây là tại thúc dục tự mình, đồng thời cũng là đang nhắc nhở tự mình, Tiễn Tuần còn không thể chết. Coi như mình dùng bí thuật mang bầu, Cái kia còn đến chí ít vài chục năm mới có thể có đại dụng. Có thể nữ mật không muốn một cái cùng mình có quan hệ người sống trên đời. Rõ ràng ngay từ đầu không phải như vậy. Nữ mật nhéo nhéo tay, do dự một cái hướng Lâm Tiêu truyền âm nói rõ vấn đề. Không có qua một một lát, Lâm Tiêu truyền âm tới. Nhân duyên thần dây đỏ là 2 triệu, ngươi sẽ không không biết rõ a. Nữ mật căng thẳng trong lòng, nàng đương nhiên biết rõ, nhưng là tại dùng trước đó nàng cảm thấy đó căn bản không ảnh hưởng được tự mình đạo tâm. Nữ mật cắm. Lâm Tiêu đã sớm biết rõ nàng muốn cắm, bất quá Lâm Tiêu vẫn không có lựa chọn xuất thủ. Về sau thời gian quá dài dằng dặc, Lâm Tiêu không có khả năng ngọ chuyện cũng quản, mọi chuyện cũng chú ý vận chuyển hồ trung giới càng lâu, Lâm Tiêu tâm liền vượt gần sát thiên tông. Thiên tiên là siêu thoát thiên đạo, thần đạo là vận chuyển thiên đạo, địa tiên cần chấp chướng thiên đạo. Siêu thoát không cách nào ảnh hưởng, ngược lại muốn đối kháng. Vận chuyển không cách nào đối kháng, chỉ có thể lựa chọn dung nhập. Chấp trưởng vì chấp trưởng, nhất định phải học tập. Cho nên thiên đạo kiếp nạn là thiên tiếp, thần đạo kiếp nạn là đạo hóa, địa tiên đạo kiếp nạn hẳn là hợp đạo. Lâm Tiêu cách đánh mất nhân tính thân hợp thiên đạo còn xa, so với sợ hãi quá lòng người thể thiên tâm. Hiện tại Lâm Tiêu kém ngược lại là không đủ thượng thể thiên tâm. Trong chiến đối với lúc này, Lâm Tiêu thái độ là ngã một lần khôn hơn một chút. Vô luận là đối sơn thần dật tiên, vẫn là nữ mật tới nói, tình kiếp là có thể mau chóng làm cho chín mươi pháp bảo của bọn hắn. Điều kiện tiên quyết là gia có thể vượt qua. Thời gian sẽ buộc người tiến bộ. Bất quá ở trước đó, Lâm Tiêu còn có một việc muốn làm. Tại vô pháp kiếp mở ra thời điểm, thân chỉ thân vực chính là từng cái khu vực an toàn. Bên trong thành không thể động, có thể tập kích chỉ có phía ngoài thôn. Lâm Tiêu bây giờ năng lực không có biện pháp bảo vệ tất cả mọi người, nhưng là có thể bảo vệ tự mình xung quanh. Bảo vệ cương vực lớn nhỏ cũng là vô pháp kiếp thời kỳ một cái thần chỉ tông môn mặt mũi chỗ. Mà Lâm Tiêu là cái thích xí diện, cho nên Lâm Tiêu ném ra pháp bảo của mình Luyện Yêu Hồ. Luyện Yêu Hồ vừa xuất hiện liền treo tại Thanh Phong Sơn đỉnh núi, tản mát ra trận trận ba động. Mà cái này đợt động có chút xúc động chu vi vũ nói đạo tắc, không gian giống như là sóng nước đồng dạng có chút ba động. Cái này đột không động đậy gấp không chậm, vững bước hướng ra phía ngoài khuế tán. Không chỉ có là Thanh Phong Sơn chung quanh, còn hướng về càng xa xôi khuế tán. Nếu là có người có thể theo đầy đủ cao vị trí học nhìn xuống phía dưới, cái này đợt động vậy mà bao phủ toàn bộ Sa Mân quận, cộng thêm một bộ phận bên ngoài quận cương vực. Tất cả tại cái này, ba động bên trong tu sĩ cùng thần chỉ cũng biết rõ, cái này một mảnh địa phương từ Thanh Vân Quan Lâm tiêu quản. Ma Nguyên bản trong xã Môn quận ngoe ngoe muốn động yêu tu ma tu, tất cả đều yên tĩnh như gà. Bởi vì cái này đột động cũng không chỉ là một cái uy hiếp, theo kia ba động cấp độ đến xem, là có thể tùy tiện nghiền chết bọn hắn. Trong không khí nhàn nhạt khí khí, cùng mơ hồ mùi máu tanh, lại thêm bây giờ có người công khai bày ra bảo vệ một phương tư thái. Tất cả tu sĩ cũng minh bạch, vô pháp kiếp thật muốn giáng lâm. Nguyên bản còn có chút khắc chế các yêu ma chính thức bắt đầu vô pháp vô thiên. Đồ thôn, diệt tộc, thu lấy quán niệm, huyết gì, huyết độ Linh hồn. Nếu như là thần đỉnh dạy cho những yêu ma này nhón cái gì đồ vật, đó chính là hiệu suất. Bọn hắn phân công hợp tác, đem theo thần đỉnh sức sản xuất trong quá trình phát triển học được đồ vật nhất nhất dùng tại phàm nhân trên thân. Bay ở trên Cựu Châu đại địa không còn là từng cái trung sống hòa bình, tiết yêu thần ma trung sống hài hòa đại gia đình. Ma Lam một bản bản đồ ăn, cùng không kịp chờ đợi muốn lang thôn hổ yết lao tham hắn nhóm. Lâm Tiêu ngước mắt nhìn về phía giữa không trung, không trung có từng đạo thưa thất kia sáng, giống như là đơn sơ lồng chim đồng dạng bao phủ toàn bộ Cựu Châu thế giới. Đây là lúc trước Xích Ly nói nguyên sơ thần luật rất đơn sơ, nhưng là không người nào có thể trái với. Đầu thứ nhất, kiếp không vào thành, vô pháp kiếp chỉ giới hạn ở ngoài thành, bên trong thành vẫn là khắc nghiệt thần luật. Đầu thứ hai, chân linh không thể hủy, hồn phách có thể thu lấy, nhưng là chân linh tuyệt đối không thể động. Đầu thứ ba, phàm nhân chinh chiến không thể tổn thất qua ba thành. Ngày thứ tư, huyết chỉ, hồn cốc các loại ma đạo kiến trúc pháp khí không thể đứng ở nhân gian. 55. Chương 52, Thánh hồ chiến tranh. Sa Môn quận có Lâm Tiêu chiếu ứng, một thời gian an ổn không ít. Nhưng là yến đô bốn bề nhưng không có đãi nộ này. Bất quá bởi vì Lâm Tiêu mở ra thánh hồ chiến tranh, Cho nên cũng không có tu sĩ đi tàn sát phàm nhân, ngược lại tất cả đều bận rộn tìm kiếm đối thủ. Lâm Tiêu hứa hẹn nguyện vọng là 10 điểm linh hoạt, cho nên so với cái khắc không biết rõ sẽ có được cái gì cơ duyên tới nói, cái này có thể tự hành lựa chọn nguyện vọng, liền có vẻ rất khó có thể là đắt. Một chút hiếm thấy, hiếm có nhưng là cấp bậc không có vượt qua nguyện vọng phạm vi đều có thể thông qua cái này nguyện vọng hội lấy. Lâm Tiêu tra xét một cái cái này thánh hồ chiến tranh tình huống, phát hiện giống như cũng không là rất thuận lợi. Vì nhiều một ít người đến thôi động nghi thức tiến trình, Lâm Tiêu phân hóa trăm năm 100 cái ân ký, nhưng là lại cũng không để cho ân ký ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng. Cái này vốn là cũng không tính cái gì, đơn kỳ là tại Yên Đô phủ cận phân ra, lấy tu sĩ năng lực rất dễ dàng liền có thể tìm tới mình muốn tìm người. Nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn tại trong phạm vi nhất định. Đã hiện tại đã có người bắt đầu hướng nước Yên bên ngoài chạy. Đem chiến trường khuyết tán quá mở, trận này thánh hồ chiến tranh liền muốn kéo thật lâu thời gian. Lâm Tiêu sợ lên cái cảm, dự định đổi mới một cái phiên bản, đánh một cái miếng vá. Thế là, tất cả tham gia thánh hồ chiến tranh tu sĩ cũng nhận được một cái tin tức. Từ giờ trở đi thường cách một đoạn thời gian, các tu sĩ liền sẽ thu hoạch được cái khác tất cả tu sĩ vị trí. Nhưng là nếu có tu sĩ đánh chết tà tu, yêu ma liền có thể tại lần sau không bị cái khác tu sĩ biết được tự mình vị trí. Theo tin tức mà đến còn có đơn giản tu sĩ vị trí tin tức. Có vị trí tin tức, tranh đoạt tốc độ lập tức nhanh hơn không ít. Cùng lúc đó, nước Viễn quốc nội yêu ma tà tu số lượng cũng tại giảm bớt, đồng thời cái tốc độ này còn tại tăng tốc. Cho tới bây giờ còn có thể lưu tại trên chiến trường, đều không phải là hạng người vô danh. Bọn hắn có bắt mấy cái tà tu yêu ma, cách mỗi một lần vị trí bại lộ liền làm thịt một cái. Có thì bỏ mặc yêu ma tà tu bên ngoài, sau đó bọn ngựa bắt ve hoàng tốc tại hậu, chờ lấy đánh giết đến đây bắt người. Nhìn xem những này tu sĩ vậy mà tại nước hiến, đem chính mình cũng không có biện pháp dọn dẹp sạch sẽ y ma tà tu dọn dẹp 78 phần. Lâm Tiêu liền rõ ràng chính mình đây là xem thường, tự mình chơi đùa làm ra cái này thánh hồ chiến tranh. Xem ra sau này vẫn là phải trên thần đạo nhiều tiếp theo nhiều công phu, chí ít cái này thánh hồ chiến tranh là nhất định phải tiếp tục làm tiếp. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Tiêu lấy ra tự mình tổn kho linh thủy, cấu kết bạch ngọc bảng trên tất cả còn tại cầu nguyện tín đồ. Thông qua hương hòa liên hệ, từng đoàn từng đoàn linh thủy bị truyền tống đi qua. Trước kia chỉ cảm thấy thần đạo thần vị là ăn vào vô vị bột thì lại tiếc ngân ga. Hiện tại Lâm Tiêu mới minh bạch vì sao thần đỉnh muốn lấy thần đạo chăn thả chúng sinh, bởi vì thuận tiện, lại khả không tính mạnh. Thần đạo cùng nhân đạo độ phù hợp thật sự là quá cao. Đã quyết định muốn hào hào phát triển tân đạo, Lâm Tiêu trực tiếp đưa tới trong thần cung tất cả hầu hương đồng tử. Từ từ nay trở đi, bắt đầu có lựa chọn đáp lại của nguyện, hoàn thành nguyện vọng. Vô pháp kiếp thời điểm là không cấm tu sĩ thần linh hiện thánh, đương nhiên coi như cấm cũng vô dụng đầy đủ nhân thủ đến áp chế. Chỉ bất quá thời gian giải thuần hóa về sau, những tâm tư đó đơn thuần nhất diện, không ưa thích có quá nhiều tranh chấp, đến vô pháp kiếp đều sẽ đóng cửa không ra. Mà những cái kia muốn ra trời Đại đa số đều là yêu ma tà tu, cần giết người đến bổ sung tu luyện cho hao tổn. Những người này ở đây bình thường an phận lời nói, thân đỉnh cũng không để ý tại vô pháp kiếp cái này khu khu hơn 5 năm thời gian bên trong, nhường bọn hắn nếm điểm ít lợi. Ngoại trừ những yêu ma này tà tu, còn có từng cái thần chỉ cũng sẽ tại trong 5 năm này hiện thánh tranh đoạt hương hỏa. Sau đó lại an phận tu mạch 100 năm, 100 năm sau một lần nữa phân chia hương hỏa nơi chăn nuôi. Loại này mỗi 100 năm tranh đoạt một lần hương hỏa tình huống, đối thần chỉ tới nói xem như một cái chuyện tốt, không giống với cần tại nguyên linh khí tu luyện tiên đạo tu sĩ, thần chỉ trọng yếu nhất chính là an ổn tu mạch lương hỏa. Mỗi 100 năm tranh đoạt một lần, đã có thể cam đoan có đầy đủ an ổn thời gian đến thu hoạch hương hỏa. Lại bảo đảm có thể có cơ hội mở rộng địa bàn, có nhiều hơn tín đồ. Đây cũng là vì cái gì một chút lớn thành trấn phụ cần ít có tà tu làm loạn. Bởi vì vì bảo trụ hương hỏa tín đồ, những này thần chỉ chí ít tại cái này vô pháp kiếp tiếp tục thời gian bên trong là tuyệt đối chuyên nghiệp. Trước đó không có cân nhắc muốn cùng cái khác thần chỉ tranh đoạt tín đồ, Lâm Tiêu liền không có để ý. Hiện tại đã muốn bắt đầu tranh đoạt, Lâm Tiêu trực tiếp thông qua hương hỏa cùng côn luân ở giữa tạo dựng một cái đơn giản tin tức tông đạo. Thế là tại ngày này, tất cả còn tín ngưỡng hộ trung tiên đáng ngồi đang hướng về mình Vũ Cầu nguyện thời điểm. Trước mặt cũng xuất hiện một cái kỳ quái đồ vật, cái này đồ vật trên ghi chép bọn hắn cái người tin tức, còn có một vài giá trị, nói là cái gì hương hỏa điểm số, điểm số số lượng đủ liền có thể hối đoán đồ vật. Một cái từng tại Lâm Tiêu thu mạch hương hỏa thần lực thời điểm, gặp qua Lâm Tiêu hiển linh tín đồ, nửa tin nửa ngờ dùng tự mình nguyên bản có điểm số đổi một chút bạc. Ở giữa kia hơi mở hư hào đánh vậy trên điểm số giảm bớt một chút, mà trước mặt hắn trong ấm lên kèm một tiếng. Mở ra nắp ấm xem xét, bên trong thật xuất hiện mấy thỏi bạc. Đối diện với mấy cái này, bạc hắn ngược lại không có kích động như vậy, mà là nhãn thần hóa nhiệt nhìn mình lấy trước mắt cái này gọi bảo đồ vật. Trong này không chỉ có vàng bạc châu báu, bí tịch vô công, thậm chí còn có tiên quả tiên duyên. Ngay tại lúc đó, đã thành gia lập nghiệp sở thừa chí, theo thói quen đi vào trong mật thất, hướng về một cái âm tự xa cầu nguyện. Mười năm trước hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua cái này hũ huyền linh xuất hiện một cái hồ trung tiên, nhưng là lúc ấy tuổi nhỏ khinh cuồng không biết tốt xấu hắn cho phép cái thành tiên hy vọng. Một khi thành một hơi tiên, về sau nhiều năm sở thừa chí cũng sống ở hối hận bên trong. Nếu như lúc ấy cầu nguyện có thể nghiêm cẩn một chút, có phải hay không liền có thể vĩnh viễn thành tiên. Lại về sau Sở Thừa Trí cũng sẽ hướng tiên hũ cầu nguyện, nhưng lại không còn có gặp qua vị kia Hỗ Trung Tiên. Bây giờ Sở Thừa Trí đã thành ra lập nghiệp, năm đó thủ cũng tại Sở Thừa Trí những năm gần đây hỏa giải phía dưới báo. Cũng thành thân, có đứa bé. Tiếc mối duy nhất liền chỉ còn lại cái này tiên hũ cùng Hỗ Trung Tiên. Hôm nay Sở Thừa Trí vẫn như cũng là đi tới trong mật thất, hướng tiên hũ cầu nguyện. Vừa mới bắt đầu cầu nguyện, Sở Thừa Trí trước mặt liền xuất hiện một cái hơi mờ hư ảo bảng. Nhìn xem cái này rõ ràng không phải phàm tục tạo vật đồ vật, cùng phía trên mặc dù không biết nhưng là có thể minh bạch ý tứ chữ nghĩa. Sở Thừa Chí minh bạch, tự mình nhiều năm như vậy cầu nguyện cũng không có cuồn vít. Ông trời mở mắt, không, Hồ Trung Tiên thần mở mắt a. Thời gian qua đi 10 năm, vị này Hồ Trung Tiên cuối cùng vẫn là tha thứ hắn. Không ngừng công hắn 10 năm qua một mức cẩn trọng hướng Hồ Trung Tiên cầu nguyện. Vừa nghĩ đến đây, Sở Thừa Chí bắt đầu nghiên cứu cái này bảng, cùng phía trên các loại tin tức hàng nghĩa. Truyền giáo nhiệm vụ, thành công hướng một cái truyền giáo về sau, hắn cầu nguyện có được hương hỏa điểm số, trong vòng 5 năm sẽ điểm truyền giáo người một thành. 57 Trong năm 53, hồ chung giới đảo bảo bình đài, không có ý tứ a, vẫn là rất khó chịu chỉ có một chương. Bên này Đông Đảo Tín Đồ bắt đầu lý giải tiếp nhận hương hỏa bảng hối đoán. Mà Lâm Tiêu thì là tại thiết chí hối đoán bảng giá, điều chỉnh hương hỏa điểm số giá trị cùng có đánh giá định giá giá trị vàng thật bạc trắng khác biệt, hương hỏa điểm số chẳng qua là có hương hỏa chi lực cùng Lâm Tiêu uy tín học thuộc lòng giả lập tiền tệ theo Đông Đảo trò chơi công ty bên trong trò chơi tiền tệ thiết chí cùng thay đổi đó có thể thấy được. Cái gọi là giả lập tiền tệ, ý tứ chính là giá trị bao nhiêu tất cả đều là người bán định đoạt. Hiện tại Lâm Tiêu hương hỏa thu lấy cùng bảng tính toán cũng phải cẩn côn luận lùng ủng hộ. Bộ phận này tiêu hao đương nhiên là từ tín độ tự mình thanh toán. Lại thêm cần phải mượn hồ chung giới cùng Hương Hỏa neo điểm truyền tống Tiêu Hao, mỗi người mỗi ngày dốc lòng cầu nguyện sinh ra Hương Hỏa điểm số ước chừng cũng liền đủ cụ hiện một bữa cơm điểm ấy Hương Hỏa điểm số đối với người bình thường tới nói đã là thật tốt, bởi vì cầu nguyện Tiêu Hao sẽ không bởi vì hải sâm bảo ngư cùng bánh bao gạo giá trị khác nhau mà Tiêu Hao khác biệt, đều là phẩm tục chi vật, một trận hải sâm cùng một nồi bánh bao Tiêu Hao là cùng cấp. Nhưng là một bữa cơm, cho dù là một trận hải sâm đối với người có dạ tâm tới nói cũng là không đủ. Cho nên Lâm Tiêu cho bọn hắn mục tiêu cao hơn cùng truy cầu, tiến lên. Cái gọi là tiên duyên bất quá là một phần đoán thể dưỡng tinh tài nguyên cùng một bản nhập môn công pháp đối với Lâm Tiêu tới nói căn bản tính không được cái gì, nhưng là đối với phàm nhân mà nói đã là vô cùng khó được cơ duyên. Mà cái này tiên duyên thu hoạch độ khó nhưng so sánh những cái kia phàm tục vàng bạc đồ ăn muôn khó hơn nhiều. Lâm Tiêu cắt đứt giới mục biểu về sau, vàng bạc cùng đồ ăn còn có cái gì tơ lụa các loại đồ vật, tất cả đều về lại phàm vật thuộc loại bên trong vì phòng ngừa lớn diện tích cầu nguyện hối đoán, thời gian ngắn bên trong đè ép sụp đổ kinh tế thể chế. Lâm Tiêu dựa theo khu vực phân chia, cho mỗi cái khu vực bên trong đồng loại vật phẩm hối đoán lượng thiết chí hạn mức cao nhất. Ngoài trừ những này phẩm tục loại hối đối vật, còn có một số linh vật hối đoán. Thì như Lâm Tiêu hổ trung giới sản xuất linh quả. Mấy năm này vì bồi dưỡng giao lê hỏa tạo, ngoài định mức sản xuất đại lượng linh cây táo cùng linh cây lê. Không giống với không cân nhắc kết quả số lượng, cái đống chất lượng bản đạo, giao lê hỏa tạo vốn chính là muốn số lượng cùng chất lượng cùng tồn tại. Cho nên Lâm Tiêu mỗi một lần bồi dưỡng liền sẽ sinh ra một nhóm đạo tại, nhưng là cũng có một chút tiến bộ linh quả thụ độ hiện tại mặc dù không có bồi dưỡng thành công, nhưng sinh ra phó sản phẩm linh cây táo linh cây lê đã là một mảnh nhỏ dừng quả. Những này linh táo cùng linh lê lại đa số đều là 3 năm 519. Bây giờ đã là khắp cây lít nha lít nhít linh quả. Những này quả táo cùng quả lê lâm tiêu cũng sẽ xuất ra một chút, giống như là treo bán đồng dạng treo ở bạn bên trên. Linh vật loại có thể hồi nối đồ vật cũng rất ít, cũng không phải là lâm tiêu không bỏ ra nổi đến, mà là có thể trực tiếp cho phàm nhân sử dụng quá ít. Mặc dù có thể dùng đủ lượng thần lực trực tiếp cầu nguyện cụ hiện, nhưng là dạng này cần hương hỏa thần lực cũng quá nhiều, đối lâm tiêu tới nói cũng không có lợi. Hiện tại hệ thống bản thân cựu có côn luân tính toán tiêu hao, còn có truyền thống tiêu hao, lâm tiêu có thể kiếm lợi vốn là không nhiều. Nhiều đến đâu lượng dùng để cụ hiện, không tính thua thiệt, nhưng chính là đau lòng, rõ ràng là có thể kiếm lợi càng nhiều. Cho nên Lâm Tiêu Liên có hạn trưng bày một chút cùng loại giao lê hòa tạo bồi dưỡng quá trình bên trong sinh ra thứ cấp linh quả. Những này thứ cấp linh quả số lượng đủ nhiều, định giá đủ cao, lợi nhuận còn là khâu yếu. Thu nạp tới Hương Hỏa chi lực còn có thể lại mở mấy lần Thánh Hồ chiến tranh. Mà lại bộ này thể hệ chỗ tốt không chỉ có là có thể làm được Hương Hỏa chi lực hữu hiệu vận dụng, hơn nữa còn có thể thu hoạch được đầy đủ nhân quả giá trị. Nhân quả là cái người với người quan hệ, nhưng là không chỉ người với người có quan hệ, người cùng một tổ chức cũng có thể có quan hệ đồng thời thú vị là tổ chức này cùng cá nhân chênh lệch càng lớn. Như vậy trong tổ chức người với người liên hệ lại càng yếu, nhưng là người cùng tổ chức trực tiếp nhân quả ngược lại càng mạnh. Tỷ như nếu như tổ chức này là gia đình, như vậy thành viên quan hệ trong đó liền sẽ chặt chẽ một điểm, một khi cái này gia đình xuất hiện biến cố gì, nhân quả liên lụy phía dưới, diệt môn là thường xuyên có. Nếu như tổ chức này là đại gia tộc, như vậy tổ chức thành viên quan hệ trực tiếp liền không có chặt như vậy mật, diệt môn tác động đến tất cả gia tộc chủ mạch chi nhánh thành viên, trừ phi là chu kỷ tục các loại tình huống. Nếu như là môn phái, môn phái các loại Quan hệ liền sẽ hơn nhạt một chút, mọi người không liên lạc được lại là bởi vì nhóm chúng ta có liên hệ cho nên tập hợp một chỗ, mà là bởi vì cái này bang phái môn phái đem nhóm chúng ta tụ ở cùng nhau còn cường điệu hơn người cùng tổ chức quan hệ trong đó, mà không phải giữa người và người quan hệ. Nhưng là bởi vì mọi người cùng ở tại môn phái bên trong thu hoạch tài nguyên, cho nên môn phái bên trong tất cả mọi người vẫn là có có vinh cùng bình có nhục cùng lục thuộc tính. Cái này thời điểm là chủ thể môn phái chính là một cái nhân quả dây dưa tồn tại, một khi có người muốn đối phó cái này môn phái, liền muốn gặp phải toàn bộ môn phái bên trong tất cả mọi người phản kháng. Tại đi lên tương tự chính là quốc gia cùng thần đỉnh tròn nên mới ngày đổi cựu thiên sử tình mới là đại nhân qua sự tỉnh, bởi vì việc này khiên động chính là cả một cái quốc gia, tuyệt đối nhân sinh chết nhân quả. Cho nên tu sĩ đối phó quốc gia hoặc là cần phải mượn một cái khác các loại thể lượng tổ chức, hoặc là cần tại nội bộ rảnh gói. Cũng không phải là tu sĩ không có năng lực đối phó một quốc gia phàm nhân, mà là một cái tu sĩ không đủ để gánh chịu một quốc gia nhiều như vậy phàm nhân sinh ra nhân quả. Thân chỉ sở dĩ khó giết, cũng là bởi vì thần chỉ trên thân gánh chịu lấy thiên địa khí vận chiếu cố, cùng nhân đạo chúng sinh tín ngưỡng, nhân quả cực nặng. Hiện tại Lâm Tiêu thành lập Hỗ Trung Tiên Bình Đài cùng loại với thần chỉ dốc hết sức gánh chịu nhân quả khí vận tình huống, nhưng là lại cũng không phải là gánh chịu trên người mình, mà là gánh chịu tại Côn Luân cùng Hỗ Trung Tiên thần vị trên thân. Có Côn Luân tính toán cùng Hỗ Trung Tiên thần vị vận dụng, Lâm Tiêu cái hệ thống này phát huy viễn siêu thần chỉ hương hỏa tiến ngưỡng cùng quốc gia tổ chức năng lực đồng thời một khi xảy ra chuyện bị hao tổn cũng chỉ là pháp khí Côn Luân cùng thần chức thân vị. Mà lại cái này hệ thống đối với tăng trưởng thần đạo tu vi là thật nhanh. Lâm Tiêu Mặc nhìn treo ở hồ trung giới trên trời mặt trăng bên trong thần trước, bây giờ đã tụ tập đủ thần tính, ngưng tụ phù chiếu đồng thời quay trùng quanh tại trăng sáng trung quanh ánh sao, cũng biến thành lấp nhấp nháy, không giống vừa mới bắt đầu như thế, chỉ có 32 khoảng ám đạm chấm nhỏ. Những này chấm nhỏ đều là Lâm Tiêu thông qua lần này cải thiện hương hỏa hệ thống góp nhạc hương hỏa cùng tần lực, chỉ cho phía dưới thứ thánh hũ chiến tranh liền có thể toàn bộ tịnh hóa xong xuôi. Nói tới thánh hồ chiến tranh, Lâm Tiêu phân thần nhìn thoáng qua. Hiện tại tham dự chúng tu sĩ lại lâm vào cục diện bế tắc, bọn hắn một bên hướng nước kiến bên ngoài bắt yêu ma, một bên cách một đoạn thời gian làm thịt một đầu ẩn tàng tự thân. Có thể sống đến hiện tại đều không phải là hạng người vô danh, cho nên cho dù là cần một bên đi đường, một bên bắt yêu ma bọn hắn cũng có thể làm được. Bất quá tiếp tục như vậy, cái gì thời điểm khả năng quyết đấu ra chân chính bên thắng? Nghĩ nghĩ Lâm Tiêu lần nữa cho tranh đoạt chiến thêm miếng vá, hiện tại bắt đầu muốn làm thịt hai đầu yêu ma khả năng che giấu tự thân tin tức. Lại cách ba lượt về sau liền cần làm thịt ba đầu, cứ thế mà suy ra xuống dưới 58. Chương 54, giới thứ nhất là giang long môn tiêu sinh thống nhất khả thí. Hồ trung giới, dẫn tiên cát. Lâm Tiêu nằm tại Vân Sảng trên xem trong hồ mở vừa vận thủy tiên. Sửa lại kiến trúc bố cục sau hồ trung tiên phủ. Dẫn tiên các vị Lâm Tiêu đặt ở bên hồ bên trên chủ yếu là để cho tiện bạ nữ nhóm ra vào. Hai cái cách tán mặt hơi có khác biệt bạ nữ đi tại phía trước, đằng sau phân biệt đi theo mấy vị túi đầu nâng khay bạ nữ. Hai cái này bạ nữ xem như đáy hồ trong thủy phủ tư chất năng lực tốt nhất bạ nữ, dần dần liền thành bạ nữ bên trong quản sự. Một cái tên là Kim Châu, một cái tên là San Hô. Hai người hướng Lâm Tiêu thi lễ một cái, sau đó bên phải San Hô nói: "Lão gia, đây là dựa theo ngài đưa cho Phương Pháp một lần nữa kéo tơ chế tạo giao tiêu." Lâm Tiêu Dương mắt nhìn một cái san hô sau lưng bạn nữ nâng hay, khe thạch màu lam vải vóc trên mơ hồ lộ ra nhiều nguyệt ngân sắc cá văn. Giao tiêu từ trước đến nay chỉ có giao nhân có thể đạt thành, nhưng là rút ra thủy ngưng kia biện pháp lại không phải giao nhân độc hữu. Giao nhân giao tiêu là một thể thành hình, không có kinh vị chế tạo đường vân, rút ra thủy ngưng kia mô phỏng giao tiêu là có đường vân. Không có đường vân có hay không đường vân chỗ tốt, lại đường vân có có đường vân chỗ tốt. Có chức tạo đường vân liền có thể dệt đi vào ám văn pháp cấm, trực tiếp luyện chế thành bán thành phẩm pháp khí. Những này bạn nữ tu vi phía dưới, không có biện pháp dệt thành quá cao cấp vài vóc, bất quá cũng đúng lúc đem những này luyện tập chi tác phóng tới hồ trung tiên trên bình đài cung cấp người hồi đoán đơn giản hỏi tham sản lượng cùng tốt kho, Lâm Tiêu liền hướng côn luân trên ghi vào loại này giao tiêu tin tức. Sau đó Kim Châu cũng tiến lên thi lễ một cái. Lão gia, đây là trong tộc truyền thừa Ngưng Châu pháp tạo thành Minh Châu. Phía sau vạn nữ nâng trên tay, phía trên mấy chục quả tròn vo chân châu tản ra nhàn nhạt, nhạt linh khí. Hay là bởi vì điểm hóa nguyên nhân, những này vạn nữ ngưng luyện chân châu cũng không có những cái kia nhiều năm con trai yêu chấu ngưng tốt. Loại này phẩm tướng Minh Châu bình thường đều là nghiền nát luyện đan dùng bất quá bây giờ cũng có thể ném cho ra ngoài hồ đoái. Lâm Tiêu ở chỗ này lên khung những mảnh vụn vật đồ vật đồng thời, La Giang thủy phủ thời gian qua đi gần 1 năm rốt cục mở ra. Một cái thân mặc giao duyệt thanh niên bị ném đến trên bờ. Người này chính là bị lúc trước bị cứu nước hiến tứ hoàng tử Yến Tuân. Hắn lúc này thần sắc mê mang, tựa hồ còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. La Giang thủy thần nữ mặt thân ảnh theo trong nước sông hiện hiện, sừng rồng đuôi rồng một thân hồ lam thần bảo, trên đó có La Giang thủy hệ cùng các loại sống dưới nước đồ văn. Yến Tuân nhìn trước mắt uy nghiêm thần linh, nhưng dù sao cảm thấy tựa hồ cùng nàng từng có gần tiếp xúc quen thuộc, lại cảm thấy có chuyện gì quên. Nữ mật nghiêm mặt không nói tiếng nào, cái đưa ngón trỏ ra điểm tại Yến Tuân cái trán. Một đạo thần văn xuất hiện lại biến mất. Sau đó nữ mật trực tiếp quay đầu chui vào trong nước. Bên này Lâm Tiêu cũng nhận được nữ mật truyền tin, biết rõ nước Yến kế hoạch sắp mở ra. Giờ đi Yến Tuân mơ mơ màng màng đến một chỗ bờ sông tiểu trấn, chỗ này tiểu trấn tất cả đều là nữ mật tín đồ. Thuận lý thành chương, Yến Tuân tại chỗ này địa phương kéo nhóm đầu tiên binh mã. Mà lúc này nữ mật đang dùng thủy kính cùng Lâm Tiêu trò chuyện. Tóc nàng đơn giản quấn lên, một tay chống đỡ đầu, một tay lấy quạt cùng che mặt, khuôn mặt tựa hồ có chút tiểu tùy, nhưng so với lúc trước càng nhiều một phần thành thục ý vị mới mở miệng, thanh em lưu luyến. Ta bên này sân khấu kịch đã dựng tốt, hiện tại nên đạo trưởng ngài xuất lực. Lâm Tiêu Sếp bằng ở bên trên giường mây. Kế hoạch một khi bắt đầu, liền muốn lấy thế sét đánh lôi đình cấp tốc càn quét toàn bộ nước Viễn, còn xin tôn thần thông báo tốt thủy vân hồ thần. Nữ mặt nhẹ lay động trong tay quạt cùng, thần sắc có chút buồn bực. Nhanh lên đi. Gặp nữ mặt cái dạng này, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, âm thầm cảnh giác. Một phương diện đối với tình một chữ này tựa hồ có càng nhiều thể ngộ, một phương diện khác cũng cảnh giác cái này tình tiết có thể sẽ nhường nữ mặt hãm sâu trong đó ảnh hưởng hai người kế hoạch. Lâm Tiêu than nhẹ một hơi, huy bỏ thủy kính theo trong tay áo lấy ra phụ tử đồng luyện pháp bảo Long môn. Cái này Long môn pháp bảo bây giờ dù là âm thần loài rồng vượt qua cũng sẽ có hiệu quả nhất định, nhưng là bởi vì luyện vào trong đó kiểu dáng châu Âu hắc long, cho nên phổ biến tính không có tốt như vậy. Bất quá cũng không quan hệ, dùng nhiều dùng liền có thể ghi chép càng nhiều hết mạch tin tức, luôn có một ngày sẽ hóa thành chân chính rồng môn. Ba tay lớn nhỏ Long môn bị Lâm Tiêu ném ra hồ trung giới, rơi vào Thanh Phong Sơn bên cạnh La Giang bên trên. Long môn hai cây cột cửa phân biệt gác ở La Giang hai bên. Cao ngất số phòng giống như là thẳng vào mây xanh, lại giống là kể sắt mặt nước. Long môn tản ra khí tức dẫn rất La Giang phụ cận đường sông thủy tộc tất cả đều như bị điên, một mạch hướng Thanh Phong Sơn khúc sông bơi đi. Vô luật là mở không có mở linh trí thủy tộc, tất cả đều cảm giác nhẹ cảm đến đây là đối tự thân có chỗ cực tốt đồ vật. Thế là trong lúc nhất thời, La Giang trên mặt nước vậy mà tất cả đều là các loại thủy tộc. Thậm chí Lâm Tiêu còn tại thủy kính trông được đến mấy cái sò hến, một hấp hợp lại dùng hai mảnh vỏ sò bơi lội, hướng Long môn phương hướng đánh tới. Mặc dù nhìn có chút khôi hài, nhưng là bồi xoắn ốc các loại đích thật là có thể hóa long, bồi xoắn ốc kích hoạt long huyết tới trình độ nhất định có thể hóa thành tiêu đồ. Những này phụ thông tiểu yêu vượt qua Long Môn tỷ lệ thấp chi lại thấp. Long Môn cũng không phải là bà mẫu, ngươi nhảy qua đến liền có thể cho ngươi toàn bao. Long Môn càng giống là một cái ghi chép các loại tham khảo câu trả lời khảo đề đạo này, khảo đề tên là ta làm như thế nào hóa long, khảo đề bên cạnh trưng bảy cái khác hóa long trên đường đồng hành đưa ra đáp án. Ngươi cần căn cứ đồng hành đưa ra đáp án, suy nghĩ ra thuộc về chính ngươi hóa long chi pháp. Sau đó Long Môn sẽ cho ngươi nhất định trợ lực, để ngươi mượn nhờ Long Môn năng lực, đối với mình huyết mạch tiến hành chết xuất. Nếu như ngươi thành công vượt qua Long Môn, chết xuất huyết mạch, như vậy ngươi hóa long chi pháp chiết xuất công thức cũng sẽ bị ghi lại ở long môn bên trên, trở thành kẻ đến sau tham khảo đáp án một trong. Hiện tại Lâm Tiêu Long môn trên tham khảo đáp án còn chưa đủ nhiều, bất quá một cặp vô tư phụ tử toàn bộ tâm đắc trải nghiệm, vẫn là có nhất định ưu thế. Một đàm tiểu yêu, Phạm Ngư nhảy nhót nửa ngày, cũng chỉ có giải giác mấy đầu thành công vượt qua long môn. Những này liền để cũng không có làm tiểu chân cá, kia hiểu được làm sao hóa long. Có những này tiểu trấn Phạm Ngư làm đầy tớ, rất nhanh la giang thủy phủ đạo binh người kế tục liền lục tục nao ngoe cũng bắt đầu vượt long môn. Không giống với những cái kia chưa có xem việc đời Phạm Ngư Sớm bị thu nạp đến trong thủy phủ Tôn Cá Quốc đều là phụ mẫu bối liền bắt đầu đứa bé được nuôi dưỡng tốt gây giống quý cá, tiên thiên liền so với cái kia phàm ngư ưu tú hơn nhiều. Chớ nói chi là còn có nhiều tư nguyên hơn, cùng thủy phủ sớm lộ ra đề hình. Trận này vượt long môn cũng vốn chính là cấp nước phủ đạo binh tấn thăng chuẩn bị cơ duyên. Cho nên những loài quý cá vượt long môn thời điểm, cũng là có thừa điểm cùng chúng tuyển họ Ferlin điều chính sách. Sẽ trọng điểm nhục thân khảo nghiệm, mà nuôi lòng một chút ý chí các loại kiểm tra. Dù sao nếu như không có đầy đủ chính sách ưu đãi, toàn diện khảo sát lời nói. Kỳ thật những loài quý cá cùng phàm ngư vượt qua long môn tỷ lệ không kém nhiều. Những này phàm ngư mặc dù số lượng nhiều, nhiều đến trình độ nhất định còn giá hiện không thua quý cá ưu tú cá. Nhưng là dù sao không phải thủy phủ nội bộ cá, cho nên vị không trở ngại thủy phủ tuyển chọn đạo binh. Lâm Tiêu cho những này phàm ngư thiết lập trúng tuyển danh nghịch. Chương 55, linh năng chiến hạng, lên đường. Từng đầu mở cửa sau thủy phủ cá vượt qua long môn, cho long môn lưu lại nhiều không tính rất hữu dụng tham khảo đáp án sau. Tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít chết xuất một chút huyết mạch, xem như theo tạm binh tấn thăng đến tinh binh cấp độ. Vô pháp kiếp thời điểm, thân chỉ tu sĩ có thể có hạn độ hiển thánh. Cái này hạn độ cũng không phải là âm thanh ánh sáng lớn nhỏ mà là tử thương bao nhiêu. Tiên đạo mập mịt, chém giết cũng bình thường cũng đều là phạm vi nhỏ, một đối một. Thân chỉ khác biệt, thân chỉ bản thân chuyển nhà mang theo tín đồ thổ thần, có còn có thể nuôi hai cái thân thuộc thần thú. Lại thêm kích sát thần cái, còn có thể bại hoại khí vận. Cho nên thường thường thần chỉ đánh nhau đều sẽ lấy đạo binh bại binh bố trận. Tại thần đình chưa lập thời điểm, là lấy phàm nhân tín đồ thi triển thần đả phụ lục các loại thần thuật làm tiên phong. Về sau thần đình thành lập, quy định phàm nhân thương vong chỉ tiêu, liền bắt đầu lưu hành lên các loại tiểu yêu làm đạo binh. Lâm Tiêu cùng nữ mật giao dịch chính là như thế, cho nữ mật dưới trướng đạo binh toàn diện tăng thực lực lên. Sau đó lại làm một cái cấp cao chiến lược lực trận, phối hợp Thúy Vân Hồ Thần cùng nhau áp chế thế lực khác, nhanh chóng đem Yến Tuân đẩy lên quân vị. Long Môn kéo dài 7 ngày liền bị Lâm Tiêu thu về. Lần này mở ra Long Môn mặc dù mở cửa sau, nhưng là cũng ít nhiều khiến Long Môn có một chút tăng lên. Nhanh như vậy thu hồi Long Môn không phải là bởi vì không có lực lượng chèo chống cống, mà là bởi vì lại như thế phách lối Long tộc cùng thần đỉnh chỉ sợ đều muốn xuất thủ cảnh cáo. Rất nhiều hoang dại tinh quái là không biết rõ thần đỉnh là cái gì. Bình thường là vị tia thần chỉ quyền sở hữu bên trong đản sinh, liền từ vị kia thần chỉ giáo hóa. Nhưng là chỉnh thể chính sách trên Không Cổ Vũ hoang dại tiểu yêu đản sinh. Giống lâm Tiêu như thế duy nhất một lần điểm hóa, dù là điểm hóa số lượng bách thượng thiên cũng không có gì đáng ngại, bởi vì điểm hóa ra đều là Lâm Tiêu trực tiếp phụ trách. Mã Hoàng Dại ra lại khác biệt, Hoàng Dại Tiểu Ưu là muốn sinh hoạt tại dã ngoại, không trải qua giáo hóa rất dễ dàng liền sẽ thương vong phàm nhân. Lâm Tiêu Long Môn mặc dù chủ yếu là cho nữ mật thủy tộc đạo binh tăng thực lực lên, nhưng là cũng không ít hoàng dại thủy tộc nhạy tới biến thành tiểu ưu. Bộ phận này tiểu ưu nữ mật dùng La Giang thần đạo phù chiếu tu nạp một bộ phận, còn có một bộ phận liền tản vào toàn bộ La Giang bên trong. Ngoại trừ thần đình nguyên nhân, còn có chính là Long Môn đối Long tộc thật sự là quá trọng yếu có thể tăng lên trên diện rộng long tộc thực lực tổng hợp. Mặc dù trong long tộc cũng có một đạo long môn, nhưng là long tộc long môn đã trở thành đạo khí, càng giống là một loại minh khắc tại giữa thiên địa lạc tắc. Là khả năng ngẫu nhiên xuất hiện tại Cửu Châu thủy mạch bất kỳ một cái nào địa phương, cũng không hoàn toàn thuộc long tộc mà không. Mà Lâm Tiêu cái này long môn cho tốt lớn nhất chính là có thể tự nhiên trường khống. Mặc dù không giống long tộc đạo kia, liền chân tiên cảnh long tộc phóng qua đi cũng có chỗ tốt, nhưng là thắng ở có thể đại lượng sản xuất phá hồi. Cường hóa xong những này thủy tộc, hiện nay liền không có Lâm Tiêu chữa gì. Tương lai nước hiến cái này cơ bản bản đều là nữ mật, cho nên xung phong đương nhân cũng phải là nàng. Vạn sự sẵn sàng, nữ mật cũng không phải không quả quyết người. Trực tiếp điểm tề binh tướng, đem tất cả thủy tộc đạo binh cùng nhau thu nạp đến nước phủ linh cảnh bên trong. Sau đó thay đổi một thân dung trang, cắt ra nước phủ linh cảnh cùng thủy mạch linh mạch điểm kết nối. Một tòa thủy vân nắm năng thủy phủ theo La Giang bên trong chậm rãi dâng lên, bay lên mây xanh. Một mảnh phương viên 30 dặm to lớn thủy vân, phía trên là một tòa san hô cây bốn màu, đôi mồi trân châu trang trí mã thành phủ đệ. Các loại thủy tộc tiểu yêu, tại phiêu tán vân khí bên trong tới lui chơi đùa, như cùng ở tại trong nước đồng dạng. Cái này La Giang nước phủ linh cảnh một ly khai La Giang, liền bay thẳng sông mở hướng Yến Đô phương hướng. Cái này con đường tiến tới cùng nữ mật là tứ hoàng tử Yến Tuân an bài tuyến đường lẫn nhau trùng hợp. Cung phủ Tiên lâu cùng Hoàng Thiên các lộ tuyến chỉ ở tới gần Yến Đô vị trí trùng hợp. Trên đường cái khác lực cản còn có một số giải giáp phản vương, những người này hoặc là trong tay không có hoàng thất huyết mạch, hoặc là phía sau ủng hộ thế lực đủ không lên hảo. Dù sao toàn bộ nước Yến Nguyên Thần cảnh cũng không có bao nhiêu, số lượng một bản tay mà thôi. Mấy người này bên trong còn muốn tính cả Thúy Vân Hồ thần cùng Lâm Tiêu, còn lại còn có cái không muốn tham dự tranh chấp. Cho nên cuối cùng chính là Lâm Tiêu cùng Thúy Vân Hồ thần luyện tập, Phụ Tiên lâu Nguyên Thần cùng Hoàng Thiên các Nguyên Thần luyện tập. Thúy Vân Hồ thần chính là thần đạo đại thần. Súc dưỡng có đạo binh. Phủ Tiên lâu cùng Hoàng Thiên Các là tiên đạo môn phái, trong môn phái mặc dù cũng có đạo binh, nhưng cũng không cần lực. Lại có nữ mật một nhóm đạo binh áp trận, tại cấp thấp thế cục trên không hề nghi ngờ là Lâm Tiêu Phong này ưu thế. Nhưng là tại cấp cao về mặt chiến lực, Thúy Vân Hồ thần ly khai thần thần vực tắc chiến khẳng định là phải yếu hơn một bậc. Mà Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là đang lâm nguyên thần cảnh thời gian quá ngắn, mấy năm này cũng mất quá bù đắp một bộ phận đột điểm. Sa Mẫn Quận, Ngọc Chương huyện. Lúc này tứ hoàng tử Yến Tuân đã có mấy vạn binh chúng. Những này ở binh chúng đều là cao cấp nhất hào thủ, trong đó không thiếu nữ mật bàn cho thần thuật tiến độ. Không phải chiêu không đến càng nhiều binh mã, mà là binh mã càng nhiều treo lên trượng lai tổn thất cũng càng nhiều, đồng thời còn chưa thuận tiện hải quân. Bởi vì thần đình pháp lệnh, phàm nhân gian chiến tranh thường thường cũng bị hạn chế tại 30 vạn trở xuống quy mô nhỏ tác chiến đồng thời, thường thường phàm nhân chiến đấu là cũng không thể quyết định một trận chiến tranh tang cục. Cho nên những phàm nhân này quân đội thường thường là đưa đến một cái biểu tượng tác dụng. Chân chính muốn chém giết người chết ta sống, vẫn là đạo binh cùng bên trong bưng chiến lực đối với nguyên thần loại này cao tầng tới nói, mỗi 100 năm liền có một lần cơ hội, thua lần một lần hai cũng không có cái gì trở ngại. Sa Môn quận bây giờ là Lâm Tiêu đất phần trăm. Cho nên trên đường đi cũng không có cái gì chống cự, gặp phải phản tặc cũng bất quá là phàm gian tự phát nhấc lên, phía sau cũng không có tu sĩ chỗ dựa. Cho nên căn bản không phải Yến Tuân dẫn đầu quân đội địch, mới vừa đối mặt liền bị đánh tan. Mà theo ở phía sau nữ mật dẫn đầu là Bình, cũng tại Yến Tuân ra xả mân quận trước đó mang theo nước phụ linh cảnh đội theo. Không gần không xa cùng sau lưng Yến Tuân trên trời. Linh cảnh là có thể tại nhất định thời gian bên trong tách rời linh mạch thủy mạch địa mạch, làm chiến hạm tiến hành chiến đấu cùng mật binh. Nhưng là dạng này thao tác phi thường tiêu hao trong đó linh khí. Nếu như bình thường không có dự trữ đầy đủ linh khí, Như vậy không bay được bao xa liền sẽ bị ép rơi xuống đất, cho nên đại đa số linh cảnh cũng sẽ ở bình thường tận lực thu nạp linh khí chứa đựng tại linh cảnh bên trong. Cái này cũng đưa đến ngoại giới yêu tộc kinh tế đình trệ, cùng tán tu cực cao chuẩn nhập ngưỡng cửa. Mà cùng này đối lập chính là linh cảnh bên trong dư giả linh khí, cùng an toàn hoàn cảnh đây cũng là vì cái gì cho dù là huyện thành hoàng linh cảnh cũng có nhiều như vậy cư dân muốn nhân. Một chút thành trì lớn linh cảnh, ở giữa mặt đất cũng bị xáo đến giá trên trời. Chu Trương là xem hồ trung tiên bảng trên mới đánh linh vật, tiến đến ngựa tú chi trước mặt. "Mộn nệ, ta nhìn thấy phía trên có vài thất giao tiêu, các loại ta gom góp đủ điểm số." liền cho ngươi nhấc lên một thất mai diêm ý, ý để ngươi cũng cảm thụ một cái cái này cái này vũ trước tiên ý. ý. Ngựa Tú chi buông xuống sách trong tay, thở dài. "Baka, ngươi đừng quá vội tự nói thẳng, ngươi tật xấu này đến đời, sao có thể tiền tuyến huynh đệ liều sống liều chết, tự mình uống vào binh máu mặc áo lưới đây." 60. Chương 56, duyên khởi duyên tán như gió quét vào mặt. Quân doanh đại trướng. Một người mặc pháp bảo lão hầu tuổi người nói, "Điện hạ, nên nổ trại đi đường." Yến Tuấn nhãn thần mê mang, ngốc trẻ nói, "Đi." Lão hầu nhìn thoáng qua Yến Tuấn, cất giọng nói, "Chuyến điện hạ lệnh, nổ trại đi đường." Lão hổ tên là Ngưu Thúy, là La Giang Thủy Thần bà cốt, rất sớm đã đi theo thủy thần, cho nên rất được nữ mật người mới. Yến Tuân bị rốt vong tình bí dược, cho nên có chút ngốc trệ. Nữ mật liền trị Ngưu Thúy đến đây phụ tá. Cũng không lâu lắm một cái có chút thổ khí nha hoàn chạy vào. "Trâu bà bà, thu thập xong." Hai người đem Yến Tuân nâng đến trên xe ngựa, tại đại quân dưới hộ vệ thẳng tắp hướng Yến Đô đi đến. Lời nói phân hai đầu, bên này tứ hoàng tử bắt đầu hướng Yến Đô tiến đến, mặc dù hành quân không tính chậm, nhưng là có tu sĩ dò xét về sau, những người khác cũng đều nhận được tin tức. Lúc này Yến Đô linh cảnh, tất tự ban đám người vây quanh thành phòng. Lão đại Xem ra ngài sư phó là cố ý muốn tranh lòng a. Thanh Phong nhìn trước mắt tình báo, không khỏi nhíu mày đại quân xuất động phương hướng đích thật là Sả Mân quận, bây giờ Sả Mân quận xem như sư phó địa bàn. Có thể cái này trong quân lại phần lớn là La Giang Thủy Thần tín đồ. Bất quá sư phó cùng La Giang Thủy Thần láng giềng, có lẽ có tự mình không biết đến giao dịch. Nghĩ đến đây chỗ, Thanh Phong buông xuống tình báo nói: "Ta muốn trở về hỏi một chút, nếu là sư phó dùng không lên ta liền trở về, nếu là sư phó lưu ta làm việc." Mọi người chung quanh cũng không nghĩ tới Thanh Phong sẽ là cái phản ứng này, cuốn biết há miệng giữ lại. Laura à, loại sự tình này gần đây đều là các tiền bối đánh cờ, ngươi coi như trở về cũng không nhất định hữu dụng. Đúng vậy a, đúng vậy à, tiền bối không có triệu ngài trở về, đã nói lên là dùng không đến a. Thanh Phong lắc đầu. Sư phó không có triệu ta là sư phó suy tính, nếu là ta biết được tin tức không trả lại được kia chính là ta mất làm người đổ bạc phận. Lời này vừa ra, đám người không còn quy căn. Thanh Phong đơn giản thu dọn, ly khai linh cảnh. Cố ý hướng Yến Phinh đỉnh chỗ ở phủ đệ đi ngang qua một chuyến. Gần nhiều thời gian Yến Phinh đỉnh đã càng ngày càng trốn tránh Thanh Phong, Thanh Phong không biết rõ cũng không hiểu, chỉ muốn lại nhìn một cái. Sau khi xem, Thanh Phong liền ra khỏi thành. Ly Khai thành trì đi đến vùng ngoại ô trên đường, gặp bốn bề vắng lặng về sau, Thanh Phong thân hình trực tiếp biến mất, thông qua trên trán ấn ký trực tiếp về tới hồ trung giới. Những năm này Thanh Phong là cũng không có từng tiến vào hồ trung giới, đến cũng không phải không hiếu kỳ, mà là sợ hại ở lâu liền không muốn quay về thế gian đến hồ trung giới. Thanh Phong đầu tiên là bị kia hiện lộ pháp tắc kinh trụ. Những cái kia pháp tắc vận chuyển cơ hồ là bày ở Thanh Phong trước mặt, chỉ bất quá những này pháp tắc giống như cũng không là rất hoàn thiện, cũng không thể tuần hoàn qua lại, còn cần ngoại lực hiệp trợ vào chuyện. Thanh Phong theo pháp tắc vận chuyển quy tắc, ngay tại hiệp trợ vận chuyển hồ trung giới pháp tắc chính là một cái thân mặc đà bảo, đầu đội hoa sen quan tuấn dật thanh niên đang ngồi ở một tòa trong đỉnh giữa hồ ngồi xuống. Chính là đã 6 năm không gặp sư phó. Thanh Phong vừa mới tiến hồ trung giới, Lâm Tiêu liền đã biết rõ. Bất quá nhìn hắn trầm mê cảm ngộ pháp tắc, liền không có trước tiên quấy rầy. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Lâm Tiêu trực tiếp đem hắn chuyển tống đến trước mặt mình, rồi ngón tay chỉ đối diện cột ghế dựa. Ngồi. Thanh Phong vùng lên áo bảo, sẽ bằng ở Lâm Tiêu đối diện. Lâm Tiêu cho bạn nữ nhóm truyền âm chuẩn bị trả về sau hỏi: "Hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi trở về?" Thanh Phong đang vả táo ngồi xếp bằng. Đỗ Nhi nhận được trước tứ hoàng tử Yến Tuân khởi binh tin tức, binh lạp theo xã Mân gọi lên. Bạn nữ nhóm rất nhanh đưa tới linh trà linh quả. Lâm Tiêu cầm cốc lên trên trà. "Không tệ, là ta cùng La Giang Thủy Thần ở sau lưng tranh long." Thanh Phong da mặt hơi rút ra, còn tưởng rằng cần nhiều phiếm vài câu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tự nhận. Đỗ Nhi trở về là muốn hỏi một chút, nhưng có dùng đến đến Đỗ Nhi địa phương. Lâm Tiêu dừng một cái. "Người tu vi quá kém, giúp công lên gấp cái gì?" Thanh Phong ngần chần nói. "Vậy ta vẫn lưu tại ngoài bên người bưng trà rót nước đi." Lâm Tiêu nhìn một chút nâng tay, thất tha dáng người thất tha bạn nữ, lại nhìn một chút mặc dù tuổi nhỏ mà non, nhưng dung mạo chỉ là bên trong người đồ đệ. Cuối cùng vẫn là bận tâm số lượng không nhiều sư đồ tình cảm, không có nói thẳng ra miệng, mà là đổi đề tài. Ta cái này hồ trung giới pháp tắc vận chuyển ngươi cũng nhìn thấy, chắc hẳn đối ngươi cũng không ít dẫn dắt. Thanh Phong bưng lấy chén trà gật gật đầu. Xác thực, mặc dù không bằng ngoại giới pháp tắc tương tận, nhưng là vận chuyển quy luật là đồng dạng. Lâm Tiêu mỉm cười. Vậy ngươi liền quay về Thanh Phong Sơn Tù Long Hồ bế quan đi, có cần ta lại phái đi đồng tử tìm ngươi. Thanh Phong u uấn nhìn Lâm Tiêu một cái, cuối cùng vẫn ly khai hồ trung giới. Hầu chung giới pháp tắc đối với Thanh Phong loại này, ngay tại tu hành điệu tiên đạo gia mở cũng không hữu hiệu, đã thấy nhiều dễ dàng không tự chủ học. Lâm Tiêu hội chung giới cùng hắn thôi diễn bên trong điệu tiên đạo cũng không cùng, loạn học dễ dàng tu luyện ra. Thanh Phong rời đi về sau, Lâm Tiêu lên một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện, Thanh Phong trần duyên đã xong. Một trận tình cảm còn chưa kịp bắt đầu, liền kết thúc. Lâm Tiêu phục bản một cái, đoán được thực chất là bởi vì Lâm Tiêu có khả năng tranh long tin tức khiến cho Thanh Phong trở về, hay là bởi vì vừa mới sai sự Thanh Phong quay về Thanh Phong Sơn tiềm tu, khiến cho duyên phận đứt đoạn. Nghĩ cùng Yến Phinh Đỉnh đối với Thanh Phong dung mạo lưu ý, cũng có thể là là bởi vì viên kia bản đạo nguyên nhân. Giống như giữa bọn hắn hữu duyên vô phận tất cả đều là Lâm Tiêu nguyên nhân. Nhưng mà nói trở lại, giữa bọn hắn điểm ấy nông cạn duyên phận giống như cũng là bởi vì Lâm Tiêu mà lên. Nhân quả duyên phận giống như chính là như vậy, giống như là vướng bùn. Tay cắm đi vào thời điểm, liền đã như vậy. Khó trách đạo gia tôn trọng Hoa Sen. Thanh phong trận này tình duyên cùng Lâm Tiêu tính toán, hữu duyên vô phận. Vắng vẻ, giống như cái gì cũng không có phát sinh, lại hình như cái gì cũng phát sinh. Mà Lâm Tiêu đứng tại người đứng xem góc độ phục bản toàn bộ hành trình, đối nhân quả duyên phận nhiều hơn mấy phần thệ ngộ, trong lòng cũng trì mấy phần Ly Khai hội chúng giới, Thanh Phong xuất hiện tại Thanh Phong Sơn đỉnh núi Thanh Vân Quan cửa ra vào. Bây giờ Thanh Vân Quan tại vừa mới bắt đầu đã lớn không tương đồng. Nguyên bản Thanh Vân Quan tọa lạc tại đỉnh núi, mặc dù nhìn qua đạo pháp tự nhiên dung nhập núi rừng, nhưng trên thực tế, mặt tường mới tinh, ngói trụ qua kiết, xem xét chính là mới xây thành. Hiện tại trải qua 11 năm thời gian tẩy lễ, Thanh Vân Quan trên mặt tường đã bắt đầu bò lên trên phù vật, mảnh ngói trên cũng sinh ra ngã tụng cùng cỏ xỉ rêu đạo quan cửa ra vào một khỏa cây đào lúc này đã cành lá rậm rạp, cành lá che đậy địa phương còn có mấy khỏa lại nhỏ lại xấu tiểu mạc đào. Thanh Phong còn nhớ rõ sư phụ nói qua khỏa này cây đào là hắn thành lập đạo quan thời điểm, tuy tiện dùng chân đôi cái hồ rất hà đạo. Về sau cây đào mọc ra, vẫn là mầm non thời điểm, Lâm Tiêu thượng xuyên không tại đạo quan, tất cả đều là Thanh Phong tự mình tưới nước bồi dưỡng. Thanh Phong còn nhớ rõ khỏa này cây đào năm thứ nhất nở hoa thời điểm, tự mình là nhiều vui vẻ. Không nghĩ tới bây giờ cũng bắt đầu kết quả. Thanh Phong nhìn một chút cây đào dưới, đã từng sư đồ hai người ngồi sự tình băng ghế đá bàn đá. Phía trên xuống đầy lá khô, còn có không ít rơi xuống đen xỉ tiểu đào. Nguyên bản cũng không có cảm thấy cái này Thanh Vân quan đến cùng có gì tốt, chính là một cái nhẹ bổng bệnh địa dân là thời gian trôi qua chậm rãi nuổng cái tên này nặng bắt đầu 61. Chương 57, muốn luyện pháp bảo nhập thiên giới. Bởi vì đối phạm nhân tử vong số lượng có minh xác hạn chế, cho nên cái thế giới này chiến tranh mười điểm phức tạp phiền phức. Tùy thời có thể lấy treo miễn chiến bại, lấy đấu tướng quyết thắng cũng là thường có phát sinh. Cái này thật to kéo chậm chiến tranh tiết tấu, cũng cho Lâm Tiêu nhất định thời gian. Vì ứng đối sau đó khả năng cùng phụ tiên lâu cùng hoàng thiên các đại chiến, Lâm Tiêu quyết định đem lúc trước sở hữu minh cho thần đỉnh bí khố triệt khóa dụng. Đổi nhiều hiếm thấy vật liệu dùng để luyện bảo, nếu là gặp được không đi quân hải, Lâm Tiêu cùng Thúy Vân Hồ thần không tiện xuất thủ cũng có thể phái cái đồng tử cầm lên pháp bảo đi phá trận đấu pháp. Pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo, đạo bảo. Đến pháp bảo liền tự sinh linh tính, đến linh bảo liền tự sinh linh trí, đến đạo bảo liền như là một vị chân tiên, nói định giữa thiên địa. So với pháp bảo, càng giống mặt trời lên mặt trăng lặn đồng dạng tự nhiên cảnh tượng. Thí dụ như Long tộc Long môn tựa như là ngẫu nhiên xuất hiện tại Cửu Châu các nơi thiên đạo cơ duyên, nhưng là xác thực có ghi chép Long môn là Long tộc tổ tiên còn sót lại pháp bảo, cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng. Cho nên phân công đồng tử cầm một cái pháp bảo cứu chàng là hoàn toàn có thể được. Thần đỉnh bí khố không giống với thần đỉnh tàng thư các cũng không phải là thông qua hương tin thần du liền có thể đến. Cho nên Lâm Tiêu đi vào Cửu Châu thế giới gần 400 năm, lần thứ nhất bước vào thần đỉnh chỗ thiên giới. Bạch Vân phong khoáng, tiên cung kim điện, khói mù lượn lờ, trống trải trắng tĩnh cùng bay tới bay lui tiên nga. Hoàn mỹ phù hợp tất cả mọi người đối với thiên giới thần đỉnh tưởng tượng. Lâm Tiêu đối thiên giới ấn tượng đầu tiên, chính là đó là cái hợp cách thiên giới, trí ít dáng dấp rất hợp cách. Thứ hai ấn tượng là lớn, tiên giới rất lớn rất trống trải, nhưng là cách mỗi một mảnh khu vực cũng đều có một mảnh nhỏ dãy cung điện hoặc là phủ sơn, phủ đảo. Những dãy núi, đạo, cung điện hình dạng và cấu tạo cùng phong cách đều không tương đồng. Có kim quang chói mắt tản ra Phật quang, có yên vân lượn lờ nhìn qua tiên khí phiêu miểu. Lâm Tiêu nhìn một chút dưới chân quần quận biển mây, luôn cảm thấy có chút khác biệt hài hòa cảm giác. Không biết rõ là vận chuyển hồ trung giới pháp tắc lưu lại di chứng, hay là bởi vì thiên giới lộn xộn phong thái nghiêm trọng. Khẽ cười một tiếng, Lâm Tiêu ngừng lại tự mình lung tung suy nghĩ, gọi lại một cái đi ngang qua tiên nga, mời nàng hỗ trợ dẫn đường. Thiên giới cũng không có cửa ra vào, mỗi một phiến lơ lửng trên không trung vân đều là thiên giới cửa ra vào. Bất quá thần đình sớm đã uy áp thiên hạ, cũng không có người có dũng khí đối thần đình bất kính, hoặc là tiến đánh thần đình các loại. Lâm Tiêu gọi lại cái này tiên nga Nhìn qua cũng không có tại làm sự tình, tay trên không không một vận, chỉ là tại vân gian bay múa. Khả năng chính là làm cái tạo hình tác dụng đi. Tại tiên nga dẫn đầu dưới, Lâm Tiêu rất mau tới đến thần đỉnh bí khố chỗ vân đạo. Ở trên đảo một tòa rộng rãi kim điện, cùng lui tới nhiều loại người, cùng yêu ma quỷ quái. Bọn hắn đại đa số đều là phong trần mệt mỏi bộ dạng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo mùi máu tanh cùng chiến ý. Đây đều là thần đỉnh đấu bộ đảm nhiệm chức vụ người, đấu bộ phụ trách bên ngoài bốn châu án ổn, thường xuyên cần chiến đấu, cho nên tiến công đến nhanh. Tự nhiên cũng liền thần phẩm có biến thể đi vào thần đỉnh bí khố bên trong chọn lựa bảo vật. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, đè xuống đám mây đang muốn hướng trong điện tiến vào, chợt nghe có người hô: "Tiêu Vân Tử đạo huynh." Lâm Tiêu nhìn lại, lại là Vân Nhân Dật, từ khi giới thứ 2 pháp hội gặp Vân Nhân Dật lần kia về sau, Lâm Tiêu liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Một năm trước lần thứ 3 pháp hội, cũng không gặp Vân Nhân Dật tiên vào Động Thiên. Đúng dịp, Vân Nhân huynh cũng tới bí khổ hội đối. Vân Nhân Dật cùng người bên cạnh nói một câu, đổi đi người bên cạnh rồi nói ra: "Vậy, ngươi cũng được thần đỉnh thượng bí tri." Lâm Tiêu gật đầu cười. Tước chứng 10 năm trước, trận kia vô thượng tài bản án, ta có chút công lao, được 3 cái. Vân Nhân Dật cười giản dỡ: Cũng thế, Thanh Phong Sơn vốn là tại Vũ Châu. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình tiến vào bí khố tiến hành chọn lựa. Không giống với lần thứ nhất sử dụng tàng thư các bí triệ, Lâm Tiêu bây giờ là minh bạch cái này ba cái chìa khóa giá trị. Cái này ba cái hối đoán một chìa, là tối cao một cấp bí triệ, có thể hối đoán bí khố bên trong trọn lên hiếm có bảo vật vật liệu các loại. Mặc dù một cái chỉ có thể hối đoán một cái, nhưng là cũng cực kỳ trân quý. Cái này thế nhưng là ngự thống toàn bộ Cửu Châu thế giới 800 năm thần đỉnh, trong bảo khố khẳng định có không ít đồ tốt. Bởi vì bí triệ khác biệt, Lâm Tiêu cùng Văn Nhân giật vừa tiến vào bí khố, liền tách ra đến khác biệt địa phương. Lâm Tiêu vị trí địa phương rõ ràng là toàn bộ bí khố tinh hoa khu vực. Nhìn trước mắt một đầu gần như hoàn chỉnh chân tiên bạch hổ khung xương, Lâm Tiêu trực tiếp không chút do dự xuất thủ dùng một cái bí trì đem cái này khung xương lấy ra ngoài. Chân tiên cảnh vật liệu a, vẫn là bạch hổ khung xương. Quả thực là hoàn mỹ tiên kiếm giàn đúc vật liệu. Đằng sau còn có chân tiên cảnh phượng hoàng long đôi, kỳ lân kiệt các loại. Xem ra tam tộc cẩm đầu yêu tộc đối thần đỉnh thần phục cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện, mọi người nói thần đỉnh không động binh qua liền thành lập các loại cũng cũng không phải là thật nói. Bất quá cũng thế, vòng ngoài bốn châu bên trong, Quỳnh châu, Dĩnh châu, Bành Châu đều là treo vư hải bên trong, Dĩnh Châu là quần đảo giáp thành châu lục, Phượng Lân Châu càng là phượng hoàng cùng kỳ lân đại bản doanh. Cái này bốn châu mấy năm liên tục rung chuyển, khẳng định là không có lửa thì sao có khói, sự tình ra có nguyên nhân. Lướt qua cái này một đống yếu tố trên người vật liệu, Lâm Tiêu tiếp lấy đi vào trong một đoạn. Một cô thậm chí có chút theo trong phòng ấn tiêu tán ra nồng đậm một khí hấp dẫn Lâm Tiêu chú ý trong phòng ấn đồ vật chỉ là một cái que gỗ, nhìn qua thưởng tưởng không có gì lạ. Bất quá cái này bí khố đều là có đăng ký tạo sách, phía dưới rõ ràng viết 10 vạn năm cây Ngô Đồng tâm. Còn có một đoạn chữ nhỏ, là Thần đỉnh thành lập tìm tới Ngô Đồng yêu tố. Yêu tổ cam nguyện nhất bản luân quay về dâng ra tới, dâng ra một tâm về sau yêu tổ liền luân hồi nhất bản. Cũng là ngô đồng yêu tổ qua đời về sau, Phượng Hoàng nhất tộc mới túi đầu thương thận. Cái này vật liệu có chút kỳ quái, trong đó sinh cơ nồng đậm, thủy hỏa khẳng định là không cách nào dung chuyển tiêu hóa. Bất quá đơn thuần cái này tài liệu giá trị, chỉ cần cho phép hối đoái, Lâm Tiêu khẳng định là muốn hối đoái. Lâm Tiêu thử một cái, kết quả cái này phong ấn thế ma thuật biến mất, một cái gậy gỗ xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tay. Kỳ quái, cái này mười vạn năm mục tâm cũng không phải mười vạn năm hoàn hoàn, như thế không đáng tiền sao? Đem một mục tâm thu được trong tay áo về sau, Lâm Tiêu tiếp lấy tìm kiếm thích hợp vật liệu. Bất quá những tài liệu khác mặc dù chân quý dị thượng, nhưng là Lâm Tiêu gặp Liêu Cực không có muốn luyện chế ý nghĩ. Cuối cùng Lâm Tiêu lựa chọn một khối không minh thạch, khối này không minh thạch trưởng một phương lớn nhỏ. Một khối nhỏ không minh thạch liền có thể cho hồ trung giới mở rộng nhiều như vậy không gian, khối này một phương không minh thạch luyện đi vào. Thời gian ngắn bên trong Lâm Tiêu khẳng định cũng không cần sở hữu trung giới không gian. Khối này không minh thạch đặt ở nhà kho một góc, bên địa lít nhà lít nhít tất cả đều là không minh thạch, đồng thời tất cả đều là cắt chém tốt. Mỗi một khối đều là một phương lớn nhỏ, thật chỉnh tề bày ra ở bên kia, mỗi một khối cũng thiết trí độc lập phong ấn. Xem Lâm Tiêu 10 điểm trông mà hẹp. 62